q một chương sáu mươi bảy lĩnh châu các chuyện lương châu phía bắc nhạn bắc phía nam chính là linh châu nhạn bắc ngoài thành chính là bắc tấn tri thổ lương châu thành chính là tiến vào trung châu sau cùng bình t r ư ớ n g mà cái này nhạn bắc thành đi hướng lương châu thành vốn là một vùng bằng phẳng tri địa vừa vặn là nhiều lĩnh châu kéo dài mấy trăm dặm sân mạch mới để cho cái này nhạn bắc lương châu cùng lĩnh châu ba thành lần nhau là thế đối trọi trở thành t ề vân chống đỡ bắc tấn bình t r ư ớ n g tri thành mà linh châu thành t ự xây thành trị tại dãy núi này bên trong mùa đông lúc lĩnh châu ngoài thành đều vờn quanh vân vụ khiến châu thành nhận thân trong đó tới x u â năm Thu, lính châu đưa thân trong tòa thành thêm một tòa thông thành, mất, thành tề tuyến lính châu nhựa khỏa chỉ Nhạn chưa chính hai châu chi nhạn như hộ quần sơn, lá cây sung xuê, nhựa tòa này bị quần cầu cuối lá là liên liền sơn, này sơn càng thêm ẩn ngấp. ném, nơi này nối nơi này liền thành bảo hộ tề vân phòng tuyến cuối cùng. cây bác bác đưa bao bảo bị đó tấn quốc chỉ huy xuôi nam vào triệu như năm đó triệu quân triệu sĩ có năng trình trí tướng chỉ cần hơn vạn giáp sĩ giấu tại lĩnh châu trăm dặm trong núi phục kích tấn quân liền có thể khiến tông duyện mười vạn thiết kỵ không công mà lui không cần tề lân củng cố kiếm nhất tại lương châu ngoài thành vô quy sơn bên trong sử dụng cái kia phục binh kế sách chính là bởi vì lĩnh châu địa thế đặc biệt từ xưa đến nay cái này lục lâm các hảo hán thường xuyên sẽ chọn ở chỗ này chặn đường cấp của mà cái này lĩnh châu nội thành cũng tự nhiên thành những này lục lâm người trong giang hồ tắc kết giao dịch c h i địa vô luận là thiên doanh triệu quốc còn là bây giờ tề vân quốc đều từng tại lĩnh châu phái ra trọng binh vây quét đạo phỉ có thể tiếp rằng cái này lĩnh châu thế núi kéo dài mấy trăm dặm lại không nói tiêu diệt tự liền cái này luân phiên lục soát núi đều không thể phát hiện những này lục lâm tung tích một tới hai đi quan phủ liền lại không đi quản những này lục lầm chỉ cần bọn hắn không đi làm chút tạo phản sự tỉnh cũng liền tùy bọn hắn đi kể từ đó, Cái này, tề vân bắc cảnh này vân tề một phen gió tanh mưa máu về sau l ĩ n h châu các lộ lục lâm dần hiện ba phong một ư ơ i tám trại cộng đồng cầm giữ l ĩ n h châu lục lâm vô luận là tiêu cục tiêu sư còn là vận hàng khác h thường nếu muốn trải qua l ĩ n h châu đều không thể không đánh tới vạn phần cẩn thận l ĩ n h châu ba phong một ư ơ i tám trại ngược lại cũng thủ đạo nghĩa giang hồ vô luận áp tiêu còn là khác h t h ư ờ n g chỉ cần là bãi sơn môn c ự có thể yên ổn qua linh châu tiến vào lương châu địa giới năm đó lục lâm tranh đấu về sau l ĩ n h châu ba vị lục lâm thủ lĩnh tụ tập tại cái này l ĩ n h châu quần sơn tiểu lâu phong bên trong từ chúng lục lâm đ ề cử thẩm phong chủ là ba phong minh chủ là các lộ thủ lĩnh phân phối vàng bạc một đám lục lâm thủ lĩnh ngược lại cũng rơi đến tự tại qua nhiều năm như vậy ba phong mười tám trại dù lẫn nhau trận có tranh đấu chính là tại thẩm trại chủ hòa giải bên dưới tranh đấu không lâu liền sẽ lắng lại đang lúc một đám l ĩ n h châu lục lâm thời gian qua là có tư có vị lúc một đám qua đường người thần bí cải biến ba phong mười tám trại bình tĩnh mấy ngày trước chính tại linh châu quần sơn bên trong tuần tra tiểu đầu mục phát hiện đi hướng linh châu thành một chỗ trong đường nhỏ ước chừng hai ba mươi người đội ngũ chính tại trong núi hướng linh châu thành mà đi nhớ được ra trại lúc chính mình từng thăm dò qua gần nhất không người bãi sơn tiểu đầu mục thầm nghĩ trong lòng không có bãi sơn môn liền nghĩ qua chúng ta tây k h u ế t p h ò n g thật tốt gần nhất luôn luôn thua tiền cho lão lục đám người kia lấy nhóm người này tiền tài tìm lão lục đám người kia gỡ vốn đi cái này linh châu lục lầm q u ý củ nếu là bãi sơn môn khách thương cùng tiểu c ụ kia dĩ nhiên từ thẩm phong chủ đầu tháng cho các trại phân kim nếu là không có bãi sơn theo địa bàn của ai qua kia dĩ nhiên t i ể u thuộc về a i nhưng thẩm ngự lâu có q u ý củ lấy tài vật liền không thể đả thương người tính mệnh mặc dù cấp phần lớn tài vật vẫn là muốn giao lên cho t r o n g trại nhưng là các tiểu đầu mục tự nhiên sẽ theo tài vật bên trong cắt x e n chút xem như trại chủ đối những này sự t ì n h cũng là mắt nhắm mắt mở mang theo chính mình ba năm cái huynh đệ xoay người xuống sườn núi mấy người đem trong tay đơn đao q u é t ngang ngăn cản người đi đường này đường đi tiểu đầu mục mang theo mấy cái huynh đệ ngẩng đầu đỡ ngực chính muốn nói ra câu kia k u ô n sáo cũ đường này là ta mở lúc lại thấy người dẫn đầu cái kia trong tay hàn mang trận lóe bên cạnh mình mấy cái huynh đệ ngay cả lời đều chưa mở miệng đã máu tươi tại chỗ. mệnh tăng hoàng tuyển nhìn về mấy cái huynh đệ thi thể tiểu đầu mục sắc mặt t ạ m đ ạ m biết hôm nay tính là gặp đến cọng dơm cứng vội vàng quỳ xuống đất xin tha đầu lĩnh người k i a ánh mắt t â m tàn một thân màu mực áo ngắn k ì n h trang sau lưng tùy hành mọi người đều là như thế ăn mặc người dẫn đầu nhìn chăm chú quỳ trên mặt đất tiểu đầu mục nói ta hỏi n g ư ơ i đáp như có nửa phần trần trừ nói láo ngươi liền muốn đi trên hoàng tuyển lộ cùng các huynh đệ của ngươi kết bạn đồng hành tiểu đầu mục run lên cầm cập dập đầu xưng là người kia đi tới một loại lục lâm bên thi thể từ trên người bọn họ rút ra đờ nào lau chùi một phen vết máu mở miệ hỏi lĩ Người tiểu, tiểu, tiểu lĩnh châu lục lâm vốn có rất nhiều nhân mã mạnh ai nấy làm có thể từ lúc tiểu lâu phong tới cái thở ngự lâu hắn dùng mấy tháng thời gian liền thu phục cái này lĩnh châu các lộ lục lâm chỉ còn tiểu lâu phong tây khuyết phong cùng đông lai phong ba phong cùng mười tám cái trại nhân mã ồ nói như vậy cái này ba phong nhân mã đều nghe lệnh của cái kia thẩm ngự lâu hồi đại gia mà nói tiểu nhân liền là tây khuyết phong bên trên một cái đầu mục thẩm ngự lâu dù dùng vũ lực cường hành lượng cái này mười tám trại nhân mã chiếu theo quy củ của hắn hành sự mặc dù mọi người đều sợ hắn võ nghệ có thể nhà ta hồ trại chủ tiểu không phục hắn bất quá nghe nói đông lai phong tống thư ngược lại là rất bội phục thẩm ngự lâu cho nên chúng ta trại chủ mới bất đắc di theo thẩm ngự lâu quy củ đã ngươi nói cái kia thẩm ngự lâu võ nghệ cao cường vì sao hắn không diện các ngươi tây khuyết phong càng đơn giản người kia tựa như tới hứng thú đầy hứng thú hỏi chính vì nhà ta c h ạ y chủ cùng cùng cái kia lĩnh châu trong thành tiêu cục hồ tiêu đầu chính là họ hàng xa cái này lĩnh châu bán dạo áp tiêu làn gió đều là hắn thả ra khả năng chính là bởi vì như thế cái kia thẩm ngự lâu mới chưa đối ta tây khuyết phong động thủ a tiểu đ ầ u mục vì b ả n m ệ n h đem chính mình trong lúc vô tình biết được như thế cơ mật tin tức toàn bộ r ụ ra người kia đem mấy trôi đoạn đao thu vào vạ và táo trong bao đao quay đầu hướng phía đen trắng khuôn mặt hai người thấp giọng nói hai người các ngươi trước vào lĩnh châu trong thành tìm cái kia họ liễu nói cho hắn ta xích thiên nhận coi trọng cái này ba phong mười tám trại t r i địa hẹn cái kia họ liêu đến nơi đầy thương lượng sau đó nhanh đi lương châu ta vị kia đầy miệng đạo nghĩa sư huynh dù trên mặt tiếp mặc giả lệnh nhưng chậm chạp không thấy hắn đến đây tụ họp nếu là ngươi hai người lần này đi hắn lại thoái thác đi bắt ta vị kia xinh đẹp như hoa chỉ sư muội nàng thế nhưng là sư huynh yêu thích đến lúc đó không sợ xích thiên nhai không đi vào khuôn phép đen trắng khuôn mặt người chính là về sau bị cố tiêu phế hai tay chết tại chỉ tô mai tinh thần tiêu bên d ư ỡ n âm dương phán quan hai người mà cái này người đầu lĩnh chính là phản bội x í thiên nhai mặc môn biến thành giang hồ tử sĩ, xích thiên nhận mang theo đã biến thành tử sĩ mặc giả nhóm từ lúc được liêu phiêu phiêu thư tín cùng mặc giả lệnh ân tín nghĩ đến có vật này t i ê u tính xích thiên ngai là sư phụ thân truyền chức trưởng môn chờ mình làm xong sự tình cái kia họ liêu đem mặc giả lệnh giao cho mình xích thiên ngai đám người kia sau này tựu i không thể không nghe lệnh hành sự thấy âm dương phán quan hai người được mệnh lệnh của mình hướng linh châu xuất phát xoay đầu lại xích thiên nhận nhìn lấy cái kia quỳ xuống đất run dậy tiểu đầu mục nói nếu không muốn chết mang ta đi tây k h u ế c phong nói xong lại đuối bên người tay kia cầm tẩu thuốc người nói no điếu ngươi lưu tại nơi này đợi đến cái kia họ liêu tới tìm lấy chúng ta lưu lại ký hiệu tới tìm ta có sống sót cơ hội cái t i ê u tiểu đầu mục cái tia còn quản những khác rất nhiều vội vàng loạn trọn bỏ dậy dẫn xích t i ê n nhận cùng mọi người ở trong núi này trong rừng xuyên hành hướng tây k h u y ế t phong sơn c h ạ y mà đi lại nói linh châu nội thành liêu phiêu phiêu cùng phí ngụy hai người hỏa thiêu liêu trang về sau một đường lái xe ngựa đi tới linh châu thành vào thành trước đó đã từng gặp đến những cái k i a linh châu lục lâm có thể hai người này võ nghệ sao sự tình những tia lục lâm giặc cấp có thể ngăn cản vứt xuống mấy đầu mạng người liền không người lại dám ngăn chở hai người này đi hướng linh châu đến linh châu thành về sau tìm một chỗ nhà dân hai người đem liếu giật giàn xếp lại tại phí ngụy thúc giục bên dưới liều phiêu phiêu cuối cùng là lấy ra cái kia mặc giả lệnh phát ra triệu tập tử sĩ thư tay tại phí ngụy trước mắt dùng cái kia mặc giả lệnh trịnh trọng p h ủ xuống con giấu phí ngụy cũng thư tay một phong chiếu theo trước đó tại liều phiêu phiêu thương nghị kế sách đem l i ê u trang sự t ì n h tường thuật trong đó đưa tới kim n a môn m hai người đều mang ý xấu thấp thỏm mấy ngày cuối cùng là đợi đến môn chủ tự tay viết cáo chi hai người l i ê u trang bị hỏa thiêu dù đáng tiếc nhưng hai người trên vai sự tỉnh trọng yếu hơn cho tới liêu cao thị tự có hắn diện kiến, cao liêm thân thuật, giết tình ắt lực sự có cao chặn hắn nhượng hắn hai phải thành, diện kiến người nỗ nên liêm làm đem người phân riêng là liễu phiêu phiêu cuối cùng là thoát khỏi liễu cao thị dạ xoa kia khống chế như theo kế hoạch của mình làm việc đem đám kia tử sĩ thu phục lại đem phí ngụy cái này xấu mã kết thúc về sau chính là chính mình trưởng không vận mệnh lúc đợi đến chính mình hoàn toàn thoát ly kim đao môn khống chế có một phương thế lực lại đi tìm cái tia bích d thiếu nữ cùng cái tia tuyển thác quang vì chính mình nhi từ b á hủy dung trọng thương xi、si、ngốc mối thủ liễu giận tự sau khi tỉnh lại biết được mẫu thân bỏ mình chính mình hủy dung tổn thương liêu trang b i ế n cố từ nhỏ cơn ngon áo đẹp công tử ca chỗ nào chịu được loại kích thích này lại biến thành cái đần n ộ n người cả ngày đối nhà dân trong viện vạc nước lẩm bẩm tự nói tự liền đi vệ sinh đều cần người khắc rút liêu phiêu phiêu tuy là ác độc giết vợ người nhưng đối với nhi tử từ nhỏ cũng là yêu thương cực kỳ bây giờ thấy nhi tử biến thành như vậy phí ngụy cả ngày ở bên thúc r i ụ c l i ê u phiêu phiêu chỉ có thể cưỡng chế trong lòng hận ý vì chặn giết nhiệm vụ làm lấy chuẩn bị âm dương phán quan vào lĩnh châu thành chiếu theo triệu tập thư hàm tìm đến liễu phí hai người đem xích t i ê n nhận đi hướng lĩnh châu ngoài thành thu phục phí hai người về sau trực tiếp xoay người hướng lương châu mà đi về sau mới có lương châu duyệt lai lâu sự tình liêu phiêu phiêu trước đây dùng mặc giả lệnh triệu tập xích thiên nhận đám người này giả trang bắt tấn du kỵ cướp bóc bách tính thu gom của cải bây giờ nghị trưởng khống những người này cho mình sử dụng dùng cái này thoát ly kim đa môn không nghĩ tới xích thiên nhận dĩ nhiên không nghe triệu tập tự mình đi ngoài thành cái gì bà phong mười tám trại phí ngụy càng là lo lắng liêu trang bị hủy liêu cao thị bỏ mình nếu là phen này chặn giết lại có sơ xuất chính mình nên như thế nào hồi kim đa môn phục mệnh liêu phí hai người dù đều mang tâm tư nghe đến s í c h thiên nhận thủ hạ âm dương phán q u a n như thế nói đến hai người l i ế c mắt nhìn nhau liền hạ quyết tâm muốn đi hướng linh châu ngoài thành bà phong mười tám trại liêu phiêu phiêu ngấn mấy người chiếu cố đã xi、si、ngốc thành tật liễu giật cùng phí ngụy sau khi thương nghị hai người liền hỏa tốc ra thành hướng âm dương phán q u a n nói tới chi địa mà đi tây quyết phong hồ đầu trại hồ trại chủ nhìn lấy ngoài cửa trại sách lấy chính mình thủ hạ tiểu đầu mục như sách con gà một đ o à n người cặp kia v ẫ n đục hai mắt xoay chuyển mở miệng nói mấy vị tới ta cái này hồ đầu trại chuyện gì xích thiên nhận theo một đám người bên trong chắp tay đi ra hướng cái c kia a q một chương sáu mươi tám tiểu lâu phong bên trên đợi liệu phiêu phiêu cùng phí ngụy đổi tới âm dương phán quân nói tới chi điệu đã là ngày thứ hai lúc chạm vào tối liêu phí hai người chiếu theo âm dương phán quân nói tới phương vị một đường tìm tới mùa đông thái dương vốn là xuống núi sớm trong rừng càng là khó mà phân biệt phương vị liễu phí hai người đều là cao thủ đem nội lực cảm giác tăng lên tới trình độ cao nhất hai người thân ả n h lên xuống đi xuyên qua cái này l ĩ n h châu n g o à i thành trong rừng ước chừng đi một canh giờ liền xem như liễu phí hai người nội lực thâm hậu cũng không nhịn được có chút mệt mỏi liền tại trong lòng hai người âm thầm chửi mẹ lúc cái này trong rừng xuất hiện một tia lúc sáng lúc tối tia sáng liễu phí hai người trong bóng tối cảm thụ đến đối phương ánh mắt không hẹn mà cùng hướng cái tia tia sáng mà đi nó điếu tên thật x í c tín năm đó ở mặc môn bên trong tính là đệ tử đợi ba bên trong hàng đầu tồn tại ước chừng ngoài ba mươi toàn thân áo đen k i n h trang lúc này đang ngồi ở một chối nhô ra trên tảng đá g i í t tàu thuốc no điếu vốn là mặc môn bên trong chấp hành theo dõi truy tung ám sát nhiệm vụ tự nhiên sẽ không đụng tàu thuốc loại này dẫn người chú mục đồ vật đi theo s í c h thiên nhận đám người phản bội mặc môn thành người trong giang hồ trong miệng t ử sĩ thu người tiền tài cùng người tiêu thay mặc dù trong môn cũng thỉnh thoảng chấp hành chút ám sát nhiệm vụ có thể những người kia đều là chút giang hồ á bá võ lâm bại hoại đều là người đáng chết năm đó xích thiên nhận phản bội mặc môn lúc xích tín vốn là ôm lấy lại không bị mặc môn cựu gia truy sát ý niệm theo xích thiên nhận trốn đi có thể từ lúc tại một ch tại thiên nhận sư huynh cùng âm dương sư huynh mấy người bức bách bên dưới tự tay giết một nhà hơn mười nhân khẩu bắt đầu xích tín liền đã hối hận gia đình kia ánh mắt n h ư ợ n g xích tín một đời đều khó mà quên mất nam gia chủ mang theo phẫn hận không cam lòng ánh mắt nữ chủ nhân hoảng sợ con mắt còn có cái kia còn tại trong tá lót khóc lóc không ngừng hài nhi từ đó về sau xích tín liền lại không dùng mặc môn ban tên làm họ tên trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái no điếu từ đó về sau vô luận là xích thiên nhận hay là cái này một đám mặc môn phản đồ đều chỉ gọi hắn no điếu tại mặc môn bên trong chính mình làm là chính nghĩa cử chỉ có thể mắt nhìn lấy thiên nhận sư h ì n h mang theo mọi người theo thu tiền giết người lại đến về sau lại ngụy trang thành bắt tấn du kỵ đánh cướp vô tội bách tính sự tình xích tí năm n ă n dần dần biến thành hối hận sớm biết hôm nay tình nguyện đi theo thiên nhai sư h ì n h mặc dù bị c ử u gia truy sát tối thiểu xứng đáng lương tâm của mình cùng mặc môn chỗ dậy một thân võ nghệ nó điếu tại cái này trên hòn đá ngồi không biết là hút xong thứ mấy túi khói móc ra t ù y thân bầu rượu rót mấy ngụm rượu mạnh đem cái tia tẩu thuốc tại lòng bản chân dùng sức rập rập đem đã bùng cháy xong sợi thuốc trong hầu bao dùng sức khối đầy tẩu thuốc dùng cái kia đã có chút ấu vàng ngón tay đem sợi thuốc thoáng đèn n n chút móc ra cây châm lửa đốt sợi thuốc lá lại lệch u xoạch lệch xoạch bắt đầu hút mới vừa c ố t hai ba ngụm nó điếu l ô thai k h ẽ động theo dõi truy tung vốn là hắn giữ nhà bản sự mặc dù người tới tiếng tay háo nhẹ vô cùng có thể nó điếu lại nghe rõ ràng nghe lấy tiếng tay háo rơi tại phía sau mình không xa trên ngọn cây nó điếu lại duy trì hút t ẩ u thuốc tư thế nghe đến hai người cũng b u n g lòng cảnh giác nó điếu đ ỗ n g nhiên xoay người đơn trưởng hướng sau lưng ngọn cây cái kia hai chỗ bỗng nhiên đầy ra hai chi dạng kim am khí hối tay này tụ lý tàng c h â m công phu chính là n、no、õ điếu tại mặc môn nghiên cứu nhiều năm sở trường công phu trong tay h áo châm ra tay lúc nghe trên ngọn cây kia hai người chưa phát ra cái gì vận khinh công tiếng vang n、no、õ điếu tự cho là đắc thủ lúc thấy sau lưng trên ngọn cây hai thân ảnh đồng bền rơi xuống n、no、õ điếu vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm trọng bởi vì hai người không phải rơi xuống mà là bay xuống cho là lấy chính mình tất s á t một chiêu bị hai người dễ như t r ở bàn tay hóa giải hai người này một người sắc mặt trắng bệnh một người khác diện mạo xấu xí hai người này trong tay cắp nắm lấy một chi ám tiễn hướng no điếu đi tới che lại trong lòng kinh hoàng no điếu biết hôm nay gặp phải cao thủ đang suy nghĩ làm sao thoát thân đi thông chi thiên nhận sư huynh đám người lúc mặt kia sắc tái n h ậ n người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra chậm rãi mở miệng nói ngươi là xích thiên nhận người theo no điếu nơi đó được đến khẳng định hồi đáp người kia liền từ trong ngực móc ra một cái mặc ngọc lệnh bài ấ n tín thư tay tiếp tục nói mang ta đi gặp xích thiên nhận no điếu trông thấy cái kia tái n h ậ n gương mặt người trung niên lấy ra càng là mặc giả lệnh ấ n tín vội vàng quỳ một chân trên đất ô n quyền đi mặc giả lê nói no điếu lĩnh mệnh ngay sau đó hướng trong rừng đi tới người tới chính là một đường tìm tới liệu phiêu phiêu cùng phi ng nhìn thấy người này chính là cái k i a xích thiên nhận lưu lại người dẫn đường hai người liếc mắt nhìn nhau liền đi theo cái này tự xưng no điếu người mà đi thiểu lâu phong ngự linh trại thầm ngự lâu đã l à nọ mạnh hết đà trong tay mải nước roi thép đã dính đầy huyết chính mình trong trại mọi người lại bị trước mặt người này mang tới mười mấy hai chục người đ ổ sát hầu như không còn lúc này người đầu lĩnh kia mang theo h ắ n người đang dùng một loại ánh mắt t r e o chọc nhìn lấy chính mình máu tươi đã thuận theo mải nước roi thép từng giọt rơi trên mặt đất d ư ơ n g mắt nhìn quanh bên người chỉ còn không đủ mười mấy người thân tín mấy người nắm thật chặt trong tay binh khí trong mắt lộ ra sợ hãi nhìn lấy vây quanh h thẩm ngự lâu vốn là một tiêu cục tiêu đầu bị cựu ra h ã m hại nhà tan c ử a nát hắn dựa vào một tay mài nước roi thép xông vào cựu nhân trong nhà chính giết h ã m hại hắn người báo thù về sau liền chạy trốn giang hồ đi đến cái này lĩnh châu lúc cũng là trên đường gặp cái này lĩnh châu lục lâm sau đó thẩm ngự lâu thu phục cái này một đám lục lâm lại dựa vào chính mình kinh doanh tiêu cục bản sự đem lĩnh châu lục lâm ba phong một ư ơ i tám trại kinh doanh ngay ngắn rõ ràng thẩm nghĩ lấy cùng hắn chạy trốn giang hồ bốn phía phía bạn không bằng mượn nơi lây an thân đợi đến ngày khác hoa đ c được rửa sạch tâm tư thẩm ngự lâu liền mang tiểu thẩm ngự lâu vốn là cái tuân theo pháp luật người vào rừng làm cấp vốn không phải ý nguyện của hắn có thể đã muốn chờ đợi thời cơ thẩm ngự lâu thu phục l ĩ n h châu lục lâm về sau liền định xuống quý củ không thể giết người chỉ thu bái sơn tiền tài còn muốn che chở thương đội tiêu cục an toàn ra linh châu hồ đầu c h ạ y hồ báo nguyên bản là cái giết người như n g m i chủ thẩm ngự lâu nhìn tại hắn lại l ĩ n h châu trong thành mở tiêu cục kk trên mặt mới lưu hắn một cái mạng hồ báo mặc dù trên mặt thần phục tiểu lâu phong từ lúc thẩm ngự lâu định xuống quý củ anh em nhà họ hồ tài lộ liền đứt đoạn hơn nữa chính kế hoạch làm sao cầm xuống thẩm ngự lâu lần nữa đem lĩnh châu lục lâm k h ô n g chế tại trong tay mình hồ báo được phụng mặc giả lệnh mà đến xích thiên nhận đám người l i ê n theo xích thiên nhận n h ư u kế ra tập tiểu lâu phòng đem thẩm ngự lâu đẩy vào tuyệt cảnh bây giờ nhìn lấy cái này thẩm ngự lâu kéo dài hơi tàn bộ dáng hồ báo cực kỳ đắc ý tại một đám lâu la chen trúc bên d ư ớ i nên ngang đi tới thẩm ngự lâu trong phòng nghị sự thế nào t h ẩ m đ ư g ra ngươi không phải rất có quy củ sao có thể từng dự đoán chính mình có dạng này hạ tràng hồ báo một đôi vẩn đục hai mắt mang theo trào ph Thầm tay nhất thép, tiểu phí h mải ngự này run lên nước cắn răng nói, ngày lâu lúc sức rời roi đó k ôi n nên g lưu l ạ ngươi cái này cái thai ôi ôi ôi, ta thẩm đại đ ư ơ n g ra bây giờ ngươi đều dạng này bộ dáng miệng còn rất cứng hồ báo cất tiếng cười to nói nhìn phía sau xích thiên nhận đám kia mặt lạnh vô thanh mọi người nghĩ đến chính mình có dạng này một đám cao thủ đừng nói là linh châu lục lâm liền xem như toàn bộ tề vân b ắ c cảnh chính mình muốn làm cái này lục lâm chi chủ lại có gì khó nghĩ đến đây hồ báo cười càng thêm c u ồ n vọng nói thẳng bây giờ ngươi còn có di ngôn gì mơ lưu ta hổ mẫu người tuy là lục lâm nhưng di nguyện của ngươi ta sẽ cân nhắc thẩm ngự lâu tự biết hôm nay thai kiếp khó thoát nhìn lấy bảo hộ ở bên cạnh mình mấy cái huynh đệ bọn hắn cũng đều là chút bị b ứ c vào rừng làm cướp giang hồ khách mặc dù quen biết không tính quá lâu bọn hắn cũng đều không phải làm sằng làm bậy chi đồ hồ báo hôm nay thẩm mố liền đem m ệ n h lưu tại cái này tiểu lâu phong bên trên nếu là ngươi còn có chút đạo nghĩa liền thả ta mấy cái này huynh đệ ly khai hạ quyết tâm thẩm ngự lâu cắn răng mở miệng nói đại ca thẩm đại ca mấy cái kia vây ở thẩm ngự lâu bên người người thân tín nghe đương ra muốn dùng bệnh của mình tới đổi bọn hắn xinh lộ không khỏi mở miệ một ớ i nhiều ngày, chúng ta biết đại giờ đại chiến tiểu có chỗ chung chúng ca ngực có đạo nghĩa. Bây giờ cường địch chúng ca chạy thân, nghĩa. phạm, theo thầm phong, không mình dung nguyện lâu sống ngày, trốn. ta ta tử tuyệt tự Bây xâm đạo m người trong đó nói xong ngay sau đó nâng đao tự vẫn máu tươi d i i đầy mặt đất thầm ngự lâu thấy thế vội vàng vứt xuống mài nước roi thép ôm lại người kia thi thể bị thương nói huynh đệ một người khác nhìn cái này tự vẫn người thi thể mở miệng nói h ả o huynh đệ là tên há tử c h ở ca ca một bước nói xong người này cầm đơn đao mà lên hướng hồ báo đám người công tới chính thấy hồ báo sau người nhảy ra một người tay cầm lên lương đập kích nhìn thấy người này công tới nhìn chuẩn quanh người song kích đề u xuất đem người này đâm cái thấu tâm tay cầm n g u y ê n lương song kích người chính muốn bật cười ai ngờ cầm đao người t r ợ t một tay khóa lại cầm song kích người cánh tay đơn đao thẳng vào một đao đâm xuyên dùng n g u y ê n lương song kích người tâm mạch h ả o huynh đệ ca ca theo ngươi đi vậy bất quá ca ca kéo một cái đệm lưng không thua thiệt nói xong cầm đơn đao hán tử liền cùng tay kia cầm song kích người song s o ngã n g xuống đất mà chết trong khoảnh khắc thẩm ngự lâu thấy hai vị h ả o huynh đệ đã mệnh quy tây thiên còn chưa tới kịp bi thương tịu nghe đến hồ báo cái kia mang theo tức giận mầm i ệ m ta vốn hào ý tha mạng ngươi sao liệu ngươi lại giết ta một cái huynh đệ? hôm nay các ngươi làm một cái cũng đừng nghĩ đi phi ngươi đơn giản là muốn trêu đ ù a chúng ta cho rằng chúng ta nhìn không ra sao b ớ t nói nhảm so tài xem hư thực ca đứng ở thẩm ngự lâu bên người mấy người mở miệng nói thẩm ngự lâu làm sao không biết cái này hồ báo tâm ngoan thủ lạc ôm lấy một tia hy vọng vốn định bảo vệ mấy cái này huynh đệ tính mạng có thể mắt thấy hồ báo cái kia hung á c ánh mắt biết hắn hôm nay là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua chính mình đám huynh đệ này biết như muốn chạy ra đường sống chỉ có ra sức chém giết mới có thể giành được một đường sinh cơ thế là lại không nhiều lời chính là chậm rãi nhặt lên chính mình mài nước roi thép ngưng tụ nội lực hai mắt không ngừng quan sát chu vi nghĩ theo cái này trong vòng vây tìm kiếm thoát thân cơ hội hồ báo đám người thẩm ngự lâu cũng không để vào mắt dùng hắn sơ khuy cảnh giới những này liền rèn thể chi cảnh đều chưa từng chạm đến bình thường võ giả tự nhiên ngăn cản không được chính mình có thể hết lần này tới lần khác những cái kia đứng ở hồ báo bên cạnh hắc ý kỉnh xam s á t mặt lạnh lùng người mới là n h ư ợ n g thẩm ngự lâu lo lắng nhất những người này từng cái võ nghệ cao cường người đầu linh kia càng là sâu không lường được bọn hắn ban đầu đánh vào tiểu lâu phong lúc cựu cùng hắn giao thủ qua người này đối mặt chính mình sát chiêu đặc ông lại không phí nhiều sức từng cái hóa giải thậm chí chính mình liền hắn l à như thế nào xuất thủ đều không nhìn rõ trên thân đã chúng nào mà hắn mang tới những người này đối phó chính mình tiểu lâu phong mọi người càng l à như như chém dưa thái rau nắm chặt roi thép thẩm ngự lâu có chút như g i ê đầu đối bên người còn x u ấ t lại mấy vị huynh đệ thẩm ngự lâu trầm giọng nói chư vị huynh đệ thẩm ngự lâu liên lụy đại gia hôm nay chúng ta t i ể u tính liều chết cũng muốn giết nhiều mấy người vì chết đi các huynh đệ b ả o thủ đại ca yên tâm mười tám năm sau lại là một đầu hảo hán đại ca chết thì chết mà thôi đám h u n h đệ chúng ta mặc dù thời gian trung đụng không lâu chúng ta ý hợp tâm đầu sau khi chết trên hoàng tiền lộ cũng tính có cái bạn Tốt, chư c huynh h vị đệ, q một chương sáu mươi chín hai phe mật đàm thẩm ngự lâu mang theo một đám huynh đệ rết vào hổ đầu trại trong đám người cho dù thẩm ngự lâu trên thân mọi người đều mang thương hổ đầu trại mọi người tại thẩm ngự lâu đám người liều mạng đấu pháp bên dưới trong lúc nhất thời cũng không cách nào vây rết mấy người hồ báo thoáng nhìn đám kia hắc y k ì n h s a m người chính là đứng ở ngoài vòng chiến mắt lại nhìn cũng không có ý xuất thủ quay đầu nhìn về trong vòng chiến thẩm ngự lâu mọi người tại bên trái đột bên phải rết chính mình hổ đầu trại các huynh đệ một cái tiếp lấy một cái mệnh tang tại chỗ né tránh một đau quay đầu đem trong tay roi thép như lưới bén đồng dạng đâm ra cái kia roi thép tuy là cùng khí lúc này lại như trường kiếm đồng dạng q u o n chú thẩm ngự lâu nội lực một đâm trong nháy mắt xuyên qua một hồ đầu trại lâu la lồng ngực thẩm ngự lâu rút ra lâu la trước ngực mài nước roi thép vớt một cái phun tung tóe trên mặt mình máu tươi không đi nhìn cái kia lâu la sắp chết ánh mắt quay đầu thoáng nhìn một thanh đơn đau chém thẳng hướng một cái huynh đệ sau lưng roi thép tật ra thay mình huynh đệ chặn lại sau lưng một đau sau đó một trưởng đập chết người đánh lén tính m thẩm ngự lâu thoáng nhìn ngoài vòng tròn đám kia cao thủ cũng không nhúng tay ý tứ liền nghĩ lấy để cho mình các huynh đệ có cơ hội t r ố n chạy đại ca không đi chúng ta tuyệt không tự mình t r ố n chạy mấy người cùng kêu lên trở lại né tránh mấy cái trường thương một đâm thẩm ngự lâu lần nữa nhìn chuẩn khoảng trống một roi quét giết ba người một đám lâu la bị thẩm ngự lâu võ nghệ chấn n hiếp không dám lại tiến lên dây dưa chính là đều cầm binh khí đem thẩm ngự lâu đám người bao bọc vây quanh hồ báo lần nữa nhìn về ngoài sân đám kia hắc ý kình sang ư ờ i đầu lính kia tự xương xích thiên nhận người lại vẫn mang theo ý cười đầy hứng thú nhìn lấy thẩm ng hôm nay không nổ cỏ t ậ n gốc n g à y khác cái này thẩm ngự lâu chắc chắn sẽ tìm chính mình báo thủ hồ báo quyết tâm hướng hổ đầu trại lâu la h ồ trúng tiểu nhân giết một người bạc thưởng trăm lượng giết thẩm ngự lâu lao tử thưởng một ngàn vàng nghe nhà mình trại chủ thả ra hoa hồng nguyên bản bị thẩm ngự lâu trong tay mài nước roi thép chấn nhiếp bọn lâu la trong nháy mắt lại không t i ế p mệnh mắt đỏ lần nữa phóng tới thẩm ngự lâu đám người các huynh đệ nên lên đường thẩm ngự lâu thấy cái kia hổ đầu trại một đám lâu la lại dâng lên nội lực của mình cũng hao tổn hầu như không còn không dám quay đầu nhìn còn sót lại mấy cái h u n h đệ khuôn mặt chính là bình tĩnh mở miệm nói phía sau hắn còn sót lại mấy người nhao nhao đem trong tay binh khí nắm chặt tiểu lâu phong sau núi một chỗ vách núi bên cạnh thẩm ngự lâu đám người mang theo lòng quyết muốn chết vừa đánh vừa lui cái kia hổ đầu c h ạ y quả nhiên là một đám ô hợp liền xem như thẩm ngự lâu đám người thương thế nặng nề g h cũng chỉ là dùng mạng người đem mấy người dồn đến cái này tiểu lâu phong sau núi bên vách núi nhìn bên cạnh còn sót lại ba người thẩm ngự lâu lúc này lòng như cho n g ộ i quay đầu nhìn về ba cái huynh đệ bọn hắn cũng là đầy người miệm vết thương riêng là vương đại minh ngự đã bị một cây đoạn thương đâm xuyên gần chết tính mệnh chính tại sớ nhìn về phía sau bọn họ hồ báo cùng lớp kia h ắ c ý kỉnh sang người trong lòng quyết định chủ ý thẩm ngự lâu ánh mắt kiên định hướng sau lưng đỡ lấy vương đại minh huynh đệ hai người nói bây giờ đến cái này đã là không đường có thể lui đại minh nhìn lấy đã là không được cùng hắn bị người loạn đao phân thây không bằng huynh đệ chúng ta mấy người liền tại cái này khe núi tự mình kết thúc t ố t tự nghe đại ca ta cái mạng này là đại ca cứu hôm nay có thể cùng đại ca cùng đi cũng tính là có đầu có cuối thẩm ngự lâu ô m sát mấy vị huynh đệ tại hồ đầu trại mọi người nhìn chăm chú tung người nhảy lên n h y xuống tiểu lâu sơn khe núi hồ báo thấy thẩm ngự lâu không có chút nào do dự t i ể u nhảy núi vội vàng đẩy ra mọi người tiến lên kiểm tra tiểu lâu phong khe núi sâu không thấy đáy chỉ nhìn thấy vân vụ trôi nổi trong vách núi hồ báo cất tiếng cười to về sau cái này l ĩ n h châu ba phong mười tám trại tận quy t a tay n ổ cỏ phải nổ tận gốc chết phải thấy s á t mới lạ một thanh hờ hưng thanh â m theo hồ báo sau l ư n g chuyển tới quay đầu nhìn tới đám kia hắc y k ì n h xa m người dẫn đầu chậm rãi đi đến ngai phía trước hướng xuống thò đầu nhìn nó tiếp tục nói ta xem cái tia thẩm ngự lâu tối thiểu cũng là sơ khuy cảnh bên trên võ học tạo nghệ mặc dù loại này độ cao hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là đúng chúng tiểu nhân đi đáy vực tìm kiếm cho ta lục x o á t thẩm ngự lâu thi thể lão tử đồng dạng thưởng ngàn vàng hồ báo kéo cổ họng hướng h ồ đầu c h ạ y bọn lâu la hô h ồ đầu c h ạ y bọn lâu la phảng phất nhìn thấy một ngàn vàng tại trước mắt mình đồng dạng nếu không phải khe núi quá cao chỉ sợ tại chỗ liền sẽ có người nhảy xuống đi tìm thẩm ngự lâu thi thể thấy một loại lâu la giống như nổi điên tìm đường hướng tiểu lâu sơn khe núi bên dưới mà đi hồ báo hài lòng gật đầu ngay sau đó đối xích thiên nhận nói xích minh kế sách quả nhiên hiệu quả cái này tiểu lâu sơn vừa diện ta nghĩ không cần ngày mai dung lĩnh phong những trại kia liền sẽ tự nhiên tới hàng xích tiên h nhận âm tàn ánh mắt chợt lóe lên mở miệng cười nói hồ huynh chỉ cần tuân thủ trước đó ước định liền tốt kia là tự nhiên cái này tiểu lâu phong sau này chính là xích h u y n h tương lai thu hoạch tài vật cùng thủ tiêu tăng vật sự t ì n h bao tại hồ mẫu người trên thân hồ báo hôm nay nhìn thấy cái này xích tiên h nhận tùy hành người đều là cao thủ tự nhiên biết bọn hắn muốn lấy mệnh của mình dễ như t r ở bàn tay nhanh chóng mở miệng đem hồ đầu trại bên trong ước định nói ra như thế liền tốt cái này tiểu lâu phong bên trong đã không thể ngăn cả ngươi ta còn có chút sự tình muốn xử lý ngày mai ta tự sẽ đi hồ trại tì ngươi xích thiên nhận thu hồi tiêu dung nói xong liền mang một đám tùy hành người hướng tiểu lâu sơn bên ngoài mà đi tiểu lâu sơn chân núi một chỗ trong rừng n ọ điếu mang theo l i ế u phí hai người một đường tìm lấy xích thiên nhận lưu lại ấn ký tới chỗ này nhìn thấy một cái có khác với lúc trước nhìn thấy đặc thù ấn ký n ọ điếu ngừng lại thân hình hướng l i ế u phí hai người ôm quyền một lễ nói nơi này liền là c h ạ m trán c h i địa hai vị chờ đợi chút liễu phí hai người đối xích thiên nhận tự tác chủ trương thiện sửa địa điểm gặp mặt vốn là bất mãn lúc này lại còn muốn hai bọn họ tại nơi này chờ đợi liễu phí hai người cũng không phản ứng no điếu liêu phiêu phiêu đứng ở nguyên địa cười lạnh phí ngụy càng là hừ lạnh một thanh ánh mắt không ngừng lướt hướng xung quanh sau nửa canh giờ nó、no、điếu đã không biết rút đến thứ mấy túi khói l i ê u phí hai người kiên nhẫn cũng đã nhanh đến cực hạn chính thấy phí ngụy thân hình k h ẽ động trong nháy mắt chuyển qua no điếu bên người no điếu chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh chật lóe cái k i a l á o giả xấu xí đã chuyển qua phía sau mình vừa nghĩ đứng dậy liền cảm thấy lao giả cái k i a như hai càng ngón tay giữ lại cánh tay mình huệ y t vị chỉ cần thoáng dùng sức chỉ sợ cánh tay trong nháy mắt liền muốn bị phế bỏ nói nhà ngươi đầu lĩnh đến cùng đi nơi nào phí ngụy vốn là lo lắng lần này chặn giết. triệu tập tử sĩ mệnh lệnh phát ra lớp này tử sĩ không tuân mệnh lệnh tự mình thay đổi c h ắ p đầu địa điểm đã n h ư ợ n g phí ngụy trong lòng có hỏa đến địa điểm gặp mặt chậm chạp không thấy cái kia tử sĩ người đầu lĩnh càng làm cho phí ngụy nổi trận lôi đ ỉ n h lựa dận công tâm bên d ư ớ i phí ngụy liền hướng no điếu độc thủ no điếu tự trị không phải người này đối thủ cố nén cánh tay đau đớn cũng không mở miệng xin tha chính là cắn răng kiên trì liêu phiêu phiêu mặt lạnh cũng không ngăn cản phí ngụy trong đầu hắn cũng đang tính toán chính mình không tiếp đắp lên khổ tâm kinh doanh liêu trang vốn muốn mượn những này tử sĩ thoát ly kim đao môn trưởng những n à y tử sĩ lần này cũng không như lúc trước giả trang bắt tấn du kỵ lớp kia nghe lời răm giáp nhượng liễu phiêu phiêu cảm thấy sự tình phát triển có chút thoát ly chính mình t r ư ờ n g khống liên tại cái này liễu phía hai người đều mang tâm tư lúc chỉ nghe trong rừng một thanh lạnh nhạt thanh â m truyền ra hai vị đường xa mà tới triệu tập chúng ta đến đây so sánh cũng không phải hướng phía ta vị huynh đệ này cánh tay tới a liễu phiêu phiêu thấy tử sĩ người dẫn đầu xích t i ê n nhận mang theo một tốp tử sĩ theo trong rừng đi ra lạnh l u n g nói xích huynh đệ thật lớn giá đỡ cũng không phải còn n g ợ liễu trang chủ chớ nên trách tội xích ngũ chính là ta những huynh đệ này theo ta lưu lạc thiên ng bây giờ khó được tìm đến một chỗ có thể n h ư ợ n g chúng ta nơi ăn thân thế là liền động thủ lấy qua tới s í c h thiên nhận mang theo nụ cười nhàn nhạt mở miệng nói liêu trang chủ ba chữ một chỗ liêu phiêu phiêu trong lòng giật mình chính mình cùng s í c h thiên nhận gặp mặt lúc đều n g bị trang thân phận biến đổi địa điểm gặp mặt không nghĩ tới hắn dĩ nhiên biết thân phận của mình hành tẩu giang hồ lại là làm chút trên lưới đao liếm máu buôn bán làm sao đều muốn lý giải người mua là thân phận gì liêu trang chủ còn mời đừng nên trách nha s í c h thiên nhận khỏe miệng tiếu dung c à n t h ị n liêu phiêu phiêu chỉ cảm thấy trước đây chính mình mưu đồ tất cả kế hoạch đều theo cái này x hắn đã trong bóng tối dò xét chính mình thân phận mà lại theo lần này những người này hành động nhìn tới những người này là tuyệt sẽ không vẹn vẹn dựa vào bạc cùng chính mình trong tay khối kêu mặc ngọc lệnh bài có thể khống chế giết liêu cao thị chỉ dùng những n à y tử sĩ tựu i cùng kim đao môn trở mặt chính mình còn là quá gấp lập tức liêu phiêu phiêu trong lòng cấp tốc tính toán kế sách tương đối phí ngụy cũng không biết liêu phiêu phiêu t ừ tâm thấy tử sĩ người dẫn đầu mở miệng liền bung lòng nói điếu nhìn lấy s í c h thiên nhận cười lạnh một tiếng nói ta cho là nhân vật gì bất quá là thu tiền làm việc người đã người đã đâu đủ liều h u n h đệ nhanh chóng đem lần này sự tỉnh phân phó liêu phiêu phiêu trong lòng còn tại tính toán làm sao lợi dụng tử sĩ thoát ly kim nam môn bị phí ngụy một thanh hô h o á n đánh gây suy nghĩ trong lòng chỉ có thể thần than đã việc đến nước này chỉ có thể đi trước chấp hành chặn giết vạn quân sự t ì n h lại tính toán sau tận lực khống chế lại trên mặt biểu tình liêu phiêu phiêu mở miệng nói s i n huynh h đệ nơi này cũng không phải nói chuyện chi điệm mà lại nơi này nhiều người nhiều miệng không bằng chúng ta tìm một nơi khác không cần ta lệnh người đã ở chung quanh trông coi sẽ không có người nghe đến chúng ta nói chuyện cho tới cái này nhiều người nhiều miệng nha đám người này đều là huynh đệ của ta liêu trang chủ ta ngược lại là khuyên ngư nhìn kỹ ngư người xích thiên n g a i không nhanh không chầm nói ra phí ngụy nghe đến cái này t ử sĩ đầu lĩnh cũng dám chế nhạo chính mình lập tức sắc mặt chầm xuống khí nhân cảnh chân khí thấu thể mà ra s ắ c ý h ệ rõ xích thiên nhận bên thân mọi người thấy cái này l ã o giả xấu xí nhân khí cảnh thế mà không người kinh ngạc nhao n h a u hiện ra binh khí đám người này phát ra khí thế lại c ù n g liễu phí hai người ngang vai ngang b ế tại liễu phí hai người nhìn tới những người này thế mà đều tại đăng đường c ả n h phía trên cao thủ tuy vô pháp áp chế phí ngụy khí nhân cảnh khí thế có thể cái này một hai chục cái đăng đường cao thủ đồng thời ra tay tự tính phí ngụy tiến vào khí nhân sợ là cũng không thể toàn thân mà lui phí ngụy cùng xích thiên nhận đám người liền như thế rằng co phí ngụy trong lòng không ngừng kêu khổ chính nói những người này là tử sĩ vừa rồi chính mình không phí sức cầm xuống cái kêu hút tẩu thuốc tử sĩ liền cho rằng đám người này đều là như vậy cảnh giới lại không nghĩ rằng những người này rõ ràng đều là đăng đường cao thủ nếu không phải chặn giết vạn quân nhiệm vụ ép buộc phí ngụy chỉ sợ là dựa vào đan d ư ợ c phá cảnh phí ngụy lúc này đã là bỏ trốn liêu phiêu phiêu lúc này trong lòng càng là kinh t h á n không thôi vốn chỉ là cho rằng chỉ có cái này xích thiên nhận là cái đăng đường cảnh không nghĩ tới dưới tay hắn còn có nhiều như vậy cao thủ phen này chặn giết và quân nếu không có xích thiên nhận đám người này chỉ bằng chính mình cùng phí ngụy khó mà thành sự mắt thấy phí ngụy cùng xích thiên nhận một đoàn người tầm đó dương c u n g bạc kiếm chỉ sợ là lúc nào cũng có thể sẽ độc thủ thế là treo lên mặt mày tươi tắn đi đến hai phe trung gian mở miệng nói xích huynh đệ đã ngơi ư là vì bạc mà tới không cần thiết giữa chúng ta trước lên ngăn cách không phải phí đại ca thu hồi binh khí chúng ta còn là t r ư ớ c nói chính sự ừ phí ngụy thấy liêu phiêu phiêu mở miệng hỏa hoãn nhanh chóng tịu m ư n dốc xuống lửa giả trang ra một bộ còn tốt có ta cái này huynh đệ khuyên bộ dáng thu hồi muốn động thủ bộ dáng s í c h thiên nhận thân thấy mặt kiêu mạo xấu xí lao giả thu hồi động thủ bộ dáng liền giơ tay ra hiệu sau lưng mọi người thu hồi b i n h khí mở miệng nói liêu trang chủ nói không sai chúng ta vì bạc mà tới bất quá ta nghe nói lần này n g ư ơ i liêu trang bị một mùi lửa đốt n g ư ơ i còn có thể ra bao nhiêu bạc nếu là ít chỉ sợ ta những minh đệ này cũng sẽ không vì n g ư ơ i bán mạng nhìn thấy liêu phiêu phiêu dựng lên một ngón tay s í c h thiên nhận cười to nói n g ư ơ i n h ư ợ n g chúng ta thay đổi bắt t ấ n phục sức đi cướp bóc bách tính cũng là một vật lượng lần này nóng lòng như vậy triệu tập chúng ta cũng một vật lượng chỉ sợ thiêu c h ú n ta mười vật liêu phiêu mở miệng nói Quy m ộ trên chương 70, âm như chẳng sích có như phiên nhận mình, Lần này đến phiên xích tiên âm dết. giật mình. Có thể t o cao, n lòng của hắn cũng biết, cái này bảng giá càng、cao. chuyện này định sẽ không giống lúc trước đồng dạng dễ dàng. g giá lúc của cái trước biết, t sẽ r dễ mặt bất động thanh sắc mở miệng nói liêu trang chủ ngươi muốn nói trước cho chúng ta đến t ộ n cùng là chuyện gì cũng không phải ngươi mở giá cả ta liền muốn đáp ứng nếu là ngươi muốn ám sát đương kim hoàng đế đừng nói là mười vạn lượng liền là trăm vạn ngàn vạn lượng chúng ta cũng muốn cân nhắc một hai liêu phiêu phiêu thầm mắng một thành trên mặt bất động thanh sắc suy nghĩ một phen mở miệng nói z một cái bắc c à n người a chỉ là z một người là ai ngươi không cần biết chỉ cần tại linh châu trở lệnh ta thăm dò được tin tức thông chi ngươi liền tốt không biết thân phận của hắn ta lớp này huynh đệ sẽ không đi s í c h tiên h nhận mặc dù mang theo những n à y mặc giả phản bội mặc môn biến thành tử sĩ tử sĩ quy củ thu tiền làm việc cướp bóc đ ấ giết không hỏi nguyên nhân s í c h tiên h nhận cũng biết mười vạn lượng mua một cái mạng nếu không phải là trong giang hồ cực kỳ khó chơi nhân vật chính là mệnh quan triều đình chính mình còn nghĩ dựa vào những n à y tại giang hồ đặt chân cũng không nghĩ vì vẹn vẹn mười vạn lượng hao tổn nhân thủ liền tắm chết miệng lần này định muốn biết người này thân phận liêu phiêu phiêu thấy cái này xích thiên nhận như vậy dứt khoát định muốn biết vạn quân thân phận trong lòng cân nhắc lợi hại về sau trên mặt tiếu dung biến mất âm lạnh ánh mắt nhìn chăm chú xích thiên nhận lạnh lùng mở miệng nói t ề vân bắc tấn thống tướng vạn quân mấy chữ này vừa ra dù là giết người không c h ấ p mắt xích thiên nhận trong lòng cũng giống bị vật nặng mánh kích một thoáng vạn quân là người nào tề vân bắc cảnh thống quân đại tướng quân dưới trướng đều là tề vân tinh nhuệ n từ lúc tề vân sau khi lập quốc vạn quân theo một cái lương châu thủ tướng một đường mây xanh thẳng tới bắc cảnh thống tướng chi vị tề vân cảnh nội không ai không biết không người không hay muốn giết、hắn. đừng nói chính mình cái này còn con mười mấy hai chục người liền làm một hai vạn người chỉ sợ cũng dùng thịt nuôi hổ liêu phiêu phiêu biết xích thiên nhận trong lòng lo lắng không đợi hắn mở miệng liền tiếp tục nói ra lần này chặn giết hắn sẽ trải qua linh châu đi hướng lương châu chỉ cần tại linh châu mai phục đem cái k i a vạn quân mệnh lưu tại linh châu năm mươi vạn lượng sau khi xong chuyện trong tay ngươi lệnh bài cũng quý ta suy tư một lát sau xích thiên nhận mở ra trong lòng mình bán giá xích thiên nhận điều kiện đến phiên liêu phiêu, phiêu khó xử năm mươi vạn lượng đối với liều phiêu phiêu tới nói cũng không phải vấn đề lớn mà lại không bản những năm này vì kim đao môn thu gom của cải t i ể u tính nhiều năm làm ác lương châu cũng tích lũy không ít tiền bạc có thể xích thiên nhận đưa ra muốn mặt kia mặc ngọc lệnh bài nhưng nhượng liêu phiêu phiêu khó xử tột u cùng giao ra lệnh bài t i ể u mang ý nghĩa chính mình lại không cách nào khống chế lớp này t ử sĩ chính mình muốn mượn bọn hắn thoát ly kim đao môn kế hoạch triệt để rơi vào khoảng không trông thấy liêu phiêu phiêu không tình nguyện vẻ mặt phí ngụy chỉ cho là hắn không nỡ lòng năm mươi vạn bạc n í c h lại gần liêu phiêu phiêu nói liêu trang chủ năm mươi vạn lượng lại là không ít nhưng có thể đem vạn hắn muốn cho hắn chính là cái này phí ngụy làm sao biết lúc này liêu phiêu phiêu trong lòng đang suy nghĩ đem hắn chém thành muôn mảnh vô luận là phí ngụy từng bước ép sát còn là cái kia xích thiên nhận một đoàn người nhìn chằm chằm liều phiêu phiêu biết hiện tại đã không cho phép chính mình suy tính trong lòng thầm than một thanh liêu trang chủ mở miệng nói tự theo xích v i n h đệ t r â u nói nếu như thế còn mời liêu trang chủ đem lệnh bài giao cho tại hạ ba ngày sau mang lên mười vạn lượng tiền đặc cọc chúng ta lại cái này tiểu lâu phong ngự linh trại bên trên thấy xích thiên nhận thấy liêu phiêu phiêu mở miệng đáp ứng điều kiện liền ước định thời gian ngân phiếu không là vấn đề lệnh bài này sau khi xong chuyện liêu mỗ tự sẽ hai tay dâng lên liêu phiêu phiêu tự nhiên sẽ không tại thành sự trước đó liền đem lệnh bài chắp tay dâng lên liêu trang chủ lệnh bài kia cùng ngươi tới nói là vật vô dụng đối với chúng ta tới nói lại là có chút tác dụng như ngươi hôm nay không chịu giao ra lệnh bài chỉ sợ ta lớp này huynh đệ cũng sẽ không đồng ý xích thiên nhận lời trong lời ngoài ý uy hiếp đã là rõ ràng tột cùng âm dương phán quan hai huynh đệ ly khai đã có mấy ngày xích thiên nhận trong lòng biết chỉ bằng vào một chương mang theo mặc giả lệnh ấn tín thư tay chính mình vị kia thiên n a i sư huynh sợ là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ nếu là lấy liêu phiêu phiêu nói cái này vạn quân đi ngang qua lĩnh châu đi hướng lương châu tại cái này lĩnh châu kéo dài trăm dặm sơn mạch mai phục là không thể thích hợp hơn cái kia vạn quân thân là bắc tân thống tướng bên thân nhất định là rất nhiều trong quân cao thủ hộ vệ ở bên xích thiên nhận cũng không nghĩ chính mình người gây trên tay bọn họ nếu dùng mặc giả lệnh mệnh xích thiên nhai cùng người của hắn q u â n lấy những cao thủ kia chính mình những người này đi chặn giết vạn quân càng dễ đắc thủ mặc giả lệnh theo xích thiên nhận nhìn tới càng trọng yếu hơn bởi vậy mới dùng u hiếp lời nói muốn uy hiếp lời nói muốn xích huynh đệ lời này là nghĩ trắng trợn c ấ ớ p đ o ạ n dùng ta cùng phí huynh công lực ngươi những người này muốn lưu lại chúng ta chỉ sợ cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ à. liêu phiêu phiêu theo xích thiên nhận lời nói cùng trong ánh mắt liền biết trong tay mình viên này mặc ngọc lệnh bài đối với hắn mà nói m ộ ư ơ i phần trọng yếu như vậy chặn giết vạn quân sự tỉnh t cựu càng cần lệnh bài này tới hạn chế đám này kẻ liều mạng liệu định ngân phiếu cùng lệnh bài còn chưa tới tay lúc cái này xích thiên nhận là tuyệt đối không sẽ cùng chính mình trợ mặt xích thiên nhận cùng liễu phiêu phiêu hai người đều mang tâm tư song phương vây quanh viên này mặc giả lệnh ai cũng không nguyện nhà ra bầu không khí trong nháy mắt trở nên vi phí ngụy cũng biết chặn giết sự tình trọng đại trông thấy s í c h thiên nhận sau l ư n g tùy hành người trong tay binh khí đã nắm chặt phí ngụy cũng âm thầm v ậ n hết c h â n khí đứng ở liều phiêu phiêu bên thân trong lúc nhất thời cái này trong rừng rơi vào tích mịch bầu không khí dần dần trở nên dương cung bạc kiếm no điếu là s í c h thiên nhận một đoàn người bên trong võ nghệ thấp kém nhất s í c h thiên nhận chọn chúng hắn tùy hành chính vì hắn am hiểu theo dõi cùng truy tung thấy cái này đại chiến hết sức căng thẳng trong lòng không khỏi khẩn trương lên bị thiên nhận sư h u n h gọi liêu trang chủ hai người này võ nghệ chính mình là biết đến đang lúc song phương thành thế cỡi c ố lúc lại nghe được ngoài r xích thiên nhận sau lưng mọi người nhao n h a u rút ra binh khí tại bọn hắn nghe tới cái này ngoài rừng tiếng bước chân có hơn trăm nhân số phí ngụy cùng liễu phiêu phiêu càng là khẩn trương phí ngụy tay phải hổ đầu kim đao đã nắm ở trong tay tay trái thiền dực đao cũng đã ra khỏi vỏ liễu phiêu phiêu lâm khí trưởng lực cũng ngưng ở lòng bàn tay chỉ cần cái tia xích thiên nhận có chút động tác liền xuống tay trước giết người này dưới trưởng một trận đại chiến chính tại hô hấp tầm đó coi như song phương muốn động thủ lúc chỉ nghe ngoài rừng chuyển tới tiếng tay áo một tên hi kình sam che mặt người theo trong rừng nhảy ra rơi tại xích thiên nhận bên thân thì thầm mấy lời. liễu phí hai người trông thấy tình cảnh này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chính là chăm chú nhìn s í c h thiên nhận mọi người một phen thì thầm về sau s í c h thiên nhận mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lại nhìn phía liễu phí hai người một lát sau giơ tay ra hiệu sau lưng mọi người hạ thấp binh khí sau đó hướng liễu phí hai người nói hết thể tựu theo liễu trang chủ chỗ nói sau khi xong chuyện ta như nhìn không đến lệnh bài hay là năm mươi vạn lượng thiếu một lượng hai người các ngươi liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh t ố t ba ngày sau ta mang theo tiền đặt cọc lại đến bãi phòng thấy s í c h thiên nhận một đoàn người hạ thấp binh khí liễu phí hai người cũng là thở dài mù hơi liêu phiêu phiêu mở miệng nói được liêu trang chủ lời này xích thiên nhận mang theo mọi người xoay người mà đi thấy xích thiên nhận một đoàn người đi xa phí ngụy lúc này mới lên tiếng nói liêu huynh đệ cái này tiếng la g i ế t đến cùng là từ đâu mà tới vì sao cái kia xích thiên nhận nghe mấy câu liền lại không cố ý ngươi giao ra viên kia lệ n h bài liêu phiêu phiêu lòng vẫn còn sợ hay nói phí huynh ta cũng không biết tại sao nhưng ta biết chẳng giết sự tình về sau những người này không lưu được những người này thân thủ không yếu nghĩ muốn đem những người này đổi tận giết tuyện chỉ sợ còn cần trong môn điều ít nhất thủ chỉ bằng ngươi ta chi lực sợ khó thành sự tình vết máu khắp người thẩm ngự lâu hối hả đi xuyên qua trong rừng lúc này hắn đã là vô cùng suy yếu có thể hắn biết chính mình không thể dừng bước lại chính mình cái mạng này hiện tại đã không thuộc về hắn thẩm ngự lâu ngã xuống sườn núi về sau thẩm ngự lâu mấy người mắt thấy liền muốn ngã thành thịt nát sắp rơi xuống đất lúc thẩm ngự lâu đột nhiên trông thấy hai vị k h á c huynh đệ cái kia quyết đ o á n ánh mắt chỉ cảm thấy hai người trong bàn tay chuyển tới một cỗ chất khí đem chính mình sắp rơi xuống đất thân hình chậm xuống bên thai cũng vang lên hai vị huynh đệ thanh âm đại ca ta hai người đã là không cách nào còn sống được chỉ nhìn đại ca giữ được tính mạng vì bọn ta huynh đệ báo thủ n g u y ê n lai、like、là mấy người sắp rơi xuống đất lúc hai người này vẫn hết sau cùng nội lực đem thẩm ngự lâu rơi xuống thân hình chậm lại rơi xuống đất về sau hai người đã ngã hoàn toàn thay đổi mà thẩm ngự lâu lại bảo vệ một cái mạng. thẩm ngự lâu nhìn lấy huynh đệ thi thể vốn định vừa chết nhưng nhớ tới huynh đệ di ngôn chỉ có thể cắn chặt hàm răng lý khai quay đầu lại nhìn huynh đệ thi thể thẩm ngự lâu hai đầu gối quỳ xuống đất hướng bọn hắn phát thể nói các huynh đệ yên tâm vô luận như thế nào ta đều sẽ xuống tiếp thẳng đến san bằng hồ đầu trại lấy đám người áo đen kia thủ cấp để tế điện các vị huynh đệ t ầ n g t ầ n g ba cái khấu đầu dập lên mặt đất thẩm ngự lâu nghe sau、so、lưng trong rừng dần dần vang lên lộn xộn bước chân cùng tiếng người h ê n áo đám người này cũng thật là sợ ta không chết thẩm ngự lâu biết những người này còn sẽ tới đáy vực này tìm chính mình mấy người thi thể tuyệt sẽ không là hồ báo cái k i a hiệu sinh cái d u n g của thất phu đầu não có thể nghĩ tới liên tưởng đến đám người áo đen kia thẩm ngự lâu nghe lấy càng ngày càng gần gấp gáp tiếng bước chân giật xuống một đầu quần áo đem miệng vết thương bao lấy thẩm ngự lâu bỏ dậy phí sức hướng trong rừng đi tới ta nói sau đó ai cũng đừng cùng lão tử đoạt cái k i a thẩm ngự lâu thi thể được đương ra tiền thưởng đại gia phân nếu là có người không cho ta t r ư ơ n g đầu to mặt mũi cũng đừng trách ta láo t r ư ơ n g trở mặt trương đại ca yên tâm ai cùng ngươi đoạt thi thể ta cái thứ nhất không đáp ứng yên tâm trương đại ca một hồi ta xách lấy đao có người dám cùng ngươi đoạt ta cái thứ nhất c h ẳ n một đám hổ đầu c h ạ y lâu la tại tiểu lâu phong khe núi bên trên nghe nhà mình đương ra nói tìm đến thẩm ngự lâu thi thể cũng t h ư ờ n g ngàn vàng đây không phải rõ ràng đem vàng đưa đến trong tay nha mọi người tại cái kia tiểu đầu mục dẫn dắt bên dưới tràn vào đáy vực này p h ả n phất nhìn thấy ngàn lượng hoàng kim đang hướng về mình l ớ i tay đang kêu la chen t r ú c bên dưới bị mọi người gọi là trương đại ca hổ đầu c h ạ y tiểu đầu mục người thứ nhất xông tới tiểu lâu phong khe núi đáy vực tại mọi người ánh mắt â m mộ bên dưới trương đại ca ngẩm đầu mà bước xách lấy một thanh đại đao lay động đến cái kia mấy cỗ thi thể phía trước khi mắt nhìn lấy diện mà biến dạng thi thể nguy tiểu đầu mục hoàng hồn nhanh chóng hô hào ở phía xa vây xem một đám lâu la đừng mẹ nó nhìn nhanh chóng qua tới nhìn một chút cái kia vốn là thẩm ngự lâu thi thể một đám lâu la thấy tiểu đầu mục hô hào đều đoạt tới tiến đến không đúng không đúng ta nhớ được thẩm ngự lâu mặc chính là màu trắng quần áo đúng lâu lao lao được rồi, được rồi, lâu mục ngừng lại mấy người kia nói nhảm lời nói dàn do một đám lâu la đi xung quanh lục xoát một fan siêu tầm bên dưới hổ đầu c r ạ i bọn lâu la đều không có thu hoạch cái kia tiểu đầu mục hoàng hồn hướng một đám lâu la kêu ầm lên nhanh đi lục xoát cho ta tỉ mỉ tỉm nói xong liền nhanh chân hướng tiểu lâu phong bên trên chạy như điên q một chương bảy mươi một dưới đèn thì tối. Tiểu lâu phong, linh trại. đèn phong, ngự thì Hồ lâu báo chính đắc ý rào rạt nhìn lúc ấ lấy y chuyển y thủ trong trại tiền trại hạ gánh đao bọn lâu la còn đang không định nhà mình trại chủ y v. V. V. Chính vận vũ vân vân. lương, lưng bọn còn đang ngừng đắc sau lâu la l đao mọi, ý lúc, đột nhiên nhìn thấy trương thai to vừa kêu la vừa băng băng mà tới hồ báo ngồi tại trương kia nguyên bản thuộc về thẩm ngự lâu trại chủ ghế xếp bên trên khoan hai gác chân nhìn lấy hổ đầu trại bọn lâu la làm việc thấy cái kia trương thai to kinh hoàng thất thố bộ dạng hồ báo trầm dai nói vội cái gì bẩm trại chủ cái kia cái kia thẩm ngự lâu ôi chao có lẽ là chạy quá nhanh mới vừa chạy đến ngự l i n h trại phòng nghị sự phía trước chương thai to một c ư ớ c vấp tại ngưỡng cửa cả người ngã cái mặt chắn đất hồ báo nghe cái kia chương thai to bối rối kêu la lại mơ hồ nghe đến thẩm ngự lâu ba chữ vốn là nhàn nhã vẻ mặt nhất thời biến mất theo trại chủ kia trên ghế bắn lên hồ báo tung người nhảy đến chương thai to bên người một thanh kéo lên chương thai to gầm rú nói ngươi nói cái gì nói rõ một chút thẩm ngự lâu thi thể đây chương thai to vốn là ngã thất điên bắt đảo bộ mặt chắn đất lúc này sống mũi đều đã ngã lệnh trong hai cái lô mũi chính không ngừng lại được máu tươi lại bị hồ báo nh hồ báo nóng lòng biết vừa rồi trương thai to đến cùng đàng kêu la lấy thẩm ngự lâu cái gì thế là phân phó bên cạnh gánh đao bọn lâu la đem trương thai to mang đến trên bàn sau một lúc lâu trương thai to tựa như tỉnh táo lại vội vàng từ trên bàn lăn xuống tới hướng nhà mình chạy chủ q u ỷ xuống đất bẩm báo nói bẩm chạy chủ cái kia cái kia rơi khe núi cùng phát hiện ba bộ thi thể cũng không nhìn thấy thẩm ngự lâu n g ư ờ i nói cái gì hồ báo vừa rồi đã cảm thấy sự tình có không ổn nghe trương thai to nói ra không thể tin được chính mình lỗ thai cái kia thẩm ngự lâu thi thể không thấy theo cái này khe núi rứt xuống cảm giác không khả năng còn sống mới là thẩm ngự lâu lần này thật trốn được tính mệnh sau này cái này h ồ đầu trại sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh nghĩ đến đây hồ báo kéo chính mình lớn dọn hướng ra phía ngoài quát lên đều mẹ nó đ ừ n g rời một tiếng giống to ngự linh trại bên trong những cái kia bận đ i ệ u lục tung tùng t h e o vận chuyển tài vật bọn lâu la đều ngừng lại nhìn về nhà mình trại chủ bọn lâu la bờ bực vừa rồi trại chủ không phải còn vui vẻ ra mặt thế nào đột nhiên t i ể u thay đổi mặt t r ư ơ n g hai to lưu lao tứ các ngươi các mang năm mươi người thuận theo đại đạo tản ra tỉ mỉ lục soát không thể chạy thoát hắn ngô lao thất ngươi mang lên hai trăm người thuận theo trong rừng này các nơi tiểu đạo tìm kiế Tiêu đúng hai người các ngươi hồi hổ đầu trại phân phó nhượng hàn lao cựu giữ nghiêm cửa trại hồ báo đem nhân thủ phân phối về sau lại lo lắng lên hổ đầu trại sau đó phân phó cho chính mình gánh đao hai tên lâu la lại nhảy nói được, được chúng ta này liền đi hai người được trại chủ phân phó co cảng cựu hướng hổ đầu trại phương hướng mà đi không được ta phải đi tìm cái kia họ xích dưới tay hắn đám người kia võ nghệ cao cường có lẽ có thể phát hiện chút đầu mối hồ báo nghĩ đến cái này lại há miệng la lên các ngươi a i nhìn thấy họ xích đám người kia hướng phương hướng nào đi hồi đương ra ta nhìn bọn họ xuống núi về sau hướng tây bắc phương hướng đi một cái sách lấy song đao lâu la trả lời hồ báo nhấc lên đao hướng còn lại lâu la la lên còn lại người theo ta đi tìm cái kia họ xích nói xong mang theo còn lại mọi người hướng hướng tây bắc mà đi thầm ngự lâu thật không dễ dàng theo trong rừng xuyên ra mang theo thương xuôi theo đại lộ lao nhanh hồi lâu chỉ cảm thấy miệng vết thương đau đớn khó nhịp khí tức không chia sẻ trước mắt biến đen đành phải cố nén đau đớn ngồi trên mặt đất điều chỉnh nội thức có thể còn chưa nghỉ ngơi chốc lát lại nghe được sau lưng lộn xộn bước chân cùng tiếng người hô hào hẳn là trăm người có thửa trong lòng biết là h ổ đầu trại truy binh không có phát hiện chính mình thi thể chính tại đi cha nếu là trên thân không thương đừng nói là cái này hơn trăm người chính là h ổ đầu trại n g h i ê n g trại mà ra cũng không thể ngăn trở chính mình có thể hiện tại chính mình vết thương chẳng trị chân khí tán loạn nỗ lực ngưng tụ đàn điển liền đau đớn khó chịu động thủ chỉ sợ ba năm cái lâu la liền sẽ muốn mệnh của mình nghĩ tới các minh đệ lầm trung g i a phó thầm ngự lâu cắn răng đứng người lên xoay người chui vào trong rừng tìm đường nhỏ đi tới tước chừng đi thời gian một chén trà công phu chỉ nghe được đường nhỏ người trong tiếng huyên áo bó đuốc sáng sủa vội vàng lách mình vào trong rừng ẩn nấp thân hình trại chủ nói tiểu đạo phải cẩn thận s i ê u tầm cái kia thẩm ngự lâu ngã xuống sườn núi trước đó đã bị trọng thương hắn chạy không xa đầu của hắn có thể giá trị n g à n vàng chúng tiểu nhân cho c h í n h ta lục soát t i ể u tính đào sâu ba thước cũng muốn cho ta đem người tìm ra một cái dẫn đầu lâu la tay nâng bó đuốc hướng còn lại mọi người nói được, được yên tâm nô thất ca cái kia một ngàn lượng hoàng kim h u n h đệ chúng ta thủ h ạ mọi người d ơ lấy bó đuốc cao giọng đ ắ p lại cách đó không xa trong rừng thẩm ngự lâu trong lòng tuyệt vọng thời khắc cái này đại lộ có truy binh đường nhỏ cũng có người sưu tầm thật chẳng lẽ trời vong ta thẩm ngự lâu sao l i ê n đại thẩm ngự lâu chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời khắc đột nhiên trong đầu linh quang trận lóe đúng thế dưới đĩa đèn thì tối bọn hắn lúc này đều cho là ta thẩm ngự lâu trốn chạy đi t u y ệ t sẽ không nghĩ đến ta còn dám trở lại nghĩ đến cái này thẩm ngự lâu lại dấy lên hy vọng sống sót ngay đến sau lưng đại lộ bước chân càng thêm tới gần đã không có thời gian nghĩ nhiều thẩm ngự lâu túi người nhặt lên một t hướng nơi xa dùng sức ném một cái mặc dù thân t h ụ trọng thương t h ầ m ngự lâu cuối cùng cũng là sơ khuy cảnh cao thủ khối đá hướng rừng sâu chỗ bay đi mang theo tiếng xé gió bay chốc lát đụng vào trong rừng trên c à n h cây phát ra một thanh ngột ngạt tiếng vang chính tại đường nhỏ s i ê u tầm n g ô thất đẳng người nghe đến rừng sâu chỗ động tĩnh mọi người nhao nhao cơ lấy binh khí hướng tiếng vang phát ra địa điểm chạy đi t h ầ m ngự lâu kế thành thấy hỏa quang dần dần đi xa vội vàng che miệng vết thương hướng tiểu lâu phong chạy đi xích huynh đệ thực là không có cách nào lúc này mới đến đây tìm các người vừa rồi ở trong rừng huynh đệ của ngăn cản chúng ta ta thực sự không biết Hồ h báo c í người, người, người h ư người người. Người này mọc ra mũi ứng hai mắt nhỏ bé trước đây liền là s í c h thiên nhận tùy hành người lượng hồ báo ấn tượng sâu sắc nhìn thấy hắn hồ báo vội vàng tiến lên phía trước nói huynh đệ ta là hồ báo xin hỏi xích minh đệ phải chăng lại ở trong rừng ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị đại ca nhà ta đang cùng trọng yếu người gặp mặt có chuyện gì chờ đại ca đ à m xong lại thương nghị không mượn mùi hương tựa hồ cũng không đem hồ báo để ở trong mắt chính là lạnh lùng ngăn cản hồ đầu c h ạ y mọi người đường đi huynh đệ ta thật có chuyện quan trọng nếu không n g ư ơ i giúp ta thay mặt chuyển lời nói cho xích huynh đệ cái kia thẩm ngự lâu không chết hán chạy hồ báo tại cùng xích thiên nhận liên thủ vây công ngự linh p h o n g lúc từng chứng kiến mùi hương võ nghệ mặc dù là mùi hương mảy may không cho mình cái này hồ đầu trại đương ra mặt mũi vẫn là khách khi hướng mùi hương nói ra chờ đợi mùi hương suy nghĩ mở miệm nhượng hồ đầu trại mọi người chờ lấy ngay sau đó vận công nhảy lên bay lên ngọc rơi tại xích thiên nhận bên thân đem hồ báo tự thuật sự tình cáo chi xích thiên nhận mặc dù nụi ư n g ly khai nơi này tiến đến truyền lời có thể hồ báo lại không dám tùy tiện tiến đến chỉ có thể sốt u ruột nguyên địa chờ đ ợ i không ngờ rằng đúng là hắn đến tới tránh khỏi xích thiên nhận đám người cùng liêu phiêu phiêu một trận đại chiến nhìn lấy xích thiên nhận mặt lạnh theo trong rừng đi ra hồ báo vội vàng áp sát tới xích h i n h đệ cái kia thẩm ngự lâu không chết tiểu lâu phong d ư ớ i khe núi không có phát hiện hắn thi thể chung q a n h nơi này ta đều đã sai người đi lục soát xích thiên nhận vốn định mượn lấy cái này hổ đầu trại tan g ã linh châu lục l â m về sau đem đám người này toàn bộ diệt khẩu. một tên cũng không để lại dạng này chính mình liền có thể mượn lấy lĩnh châu chi lực trọn g lập mới một phái đến lúc lại từ cái này liều phiêu phiêu trong tay đạt được mặc giả lệ xích thiên ngai đám người tiếp lệnh đến đây hội hợp chính mình dùng mặc giả lệnh mệnh xích thiên ngai giao ra trước trưởng môn kể từ đó chính mình chính là danh chính n ô n thuận mặc môn c h i chủ n h u ộ n một mực không lọt m ắ t sư phụ của mình ở dưới đất cũng nhìn một chút mình mới là có thể đem mặc môn sở học phát triển chân chính nhân tuyển không ngờ cái kia liều phiêu phiêu mang theo một cao thủ tùy hành ngoài chính mình dự liệu vừa rồi liền xem như cùng cái kia liễu phí hai người sống mái với nhau chỉ sợ cũng không chiếm được c h ố tốt Theo phiêu phiêu cái kia liếu nghĩ ó i như muốn n theo t o r tay ắ đến, đến, chạy chạy, đến đây xích thiên nhận lệnh lấy trên mặt hiện ra vẹn tôi cười hướng hồ báo mở miệng nói hồ trại chủ cái kia thẩm ngự lâu trốn liền chạy trốn có gì có thể lo lắng có chúng ta tại tiểu lưu phong k hồ ô n g c báo nhất n thời thở ra một cái nói xích linh đệ xích đưng ra ngươi là không biết cái tia thẩm ngự lâu đối các ngươi tới nói tia là như sâu kiến đồng dạng nhưng đối với ta tới nói hắn một ngày không chết ta ăn ngủ không yên a đã ta cùng hồ trại chủ cùng hội cùng thuyền hồ trại chủ lại mở miệng mũi rừng no điếu xích thiên nhận có chút nghiêng đầu nói nó điếu cùng lúc trước cái kia mùi ứng hai người từ phía sau trong đám người đi ra hai bọn họ một người am hiểu truy tung theo dõi một người cất lực cao minh ngươi nhượng người mang ta hai vị này h u y n h đệ đi tìm cái kia thẩm ngự lâu tung tích hồ trại chủ lại theo ta hồi tiểu lâu phong vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn xin nhờ hồ trại chủ hồ báo kiến thức qua mùi ứng khinh công cùng thân thủ tự nhiên yên tâm hai người này thế là liền phân phó chính mình hồ đầu trại mọi người mang hai người này đi đáy v ự c sưu tầm thẩm ngự lâu hạ lạ chính mình theo xích thiên nhận mọi người lại nghĩ tiểu lâu phong ngự dừng chạy mà đi thẩm ngự lâu cảm thấy mình bước h â n càng thêm nặng n ề thấy tiểu lâu phong bên trong đã bị hổ đầu trại rời trống trong lòng càng thêm đau b u ồ n một phen thăm dò về sau quả như chính mình dự liệu những n à y hổ đầu trại bọn lâu la đều đã xuống núi siêu tầm tung tích của mình ngược lại cái này tiểu lâu phong bên trên không người đem tay kéo lấy nặng nề thân thể tiến vào phòng nghị sự nơi này sớm đã bị truyền không nhìn lấy quen thuộc địa phương bây giờ chỉ còn lại chút bàn ghế thẩm ngự lâu tự d ê u khét cười làm tặc ngược lại là bị cướp sạch trống không thật tự d ê u lúc thẩm ngự lâu nghe đến ngoài cửa trại hồ báo cổ học la lên yên tâm chỉ cần xích h u n h đệ giút ta tìm đến cái kia thẩm ngự lâu ta hổ m ẫ người cam、đoan. sinh linh đệ muốn theo lĩnh châu dò xét bất cứ chuyện gì đều không nói chơi lúc nói chuyện một đoàn người bước chân trực tiếp hướng phòng nghị sự đến đây thẩm ngự lâu vội vàng động đậy thân thể đến chính mình cái k i a trại chủ vị bên cạnh túi người xuống tại trên đất tìm tòi chốc lát đầu ngón tay cảm giác đến một chỗ c h ố l o n g xuống hai ngón dùng sức khé bót răng rác một thanh một người rộng ám đạo miệng đống nhiên xuất hiện tại mặt đất thật là trước đây thẩm ngự lâu trưởng khống tiểu lâu phong về sau sai người đặc biệt đào móc chạy trốn ám đạo chỉ đang tiếp đầu này thông hướng dưới núi ám đạo còn chưa hoàn thành tiểu lâu phong liền gặp phải đánh lén bây giờ nghe động tĩnh hồ báo cùng đám kia hắc y kỉnh x ă g người chẳng biết tại sao lại đi mà trở lại chính mình chỉ có thể trước trốn vào cái này ám đạo chờ bọn hắn ly khai về sau chính mình lại tìm cách thoát thân túi người chui vào ám đạo theo ám đạo miệng từ bên trong khép kín cái này phòng nghị sự cửa bị đ ẩ y ra hồ báo theo s í c h thiên nhận một đoàn người đạp vào trong phòng nghị sự q một chương bảy mươi hai vô tâm lộ bí mật cái kia thẩm ngự lâu theo khe núi r ấ t xuống đều không có muốn hắn tính mệnh cũng tính là mạng lớn trong phòng nghị sự mọi người ngồi yên hồ báo còn tại liễu lo không ngừng nói thẩm ngự lâu sự tình xích thiên nhận đã muốn lợi dụng hồ đầu trại tới làm chặn giết vạn quân quân c ử tự nhiên là nhẫn mại tính tình chấn an hồ báo nói hồ trại chủ yên tâm thủ hạ ta mã huynh đệ cùng no điếu đi theo người của người đi dùng hai bọn họ bản sự không bao lâu nữa liền có thể truy xét đến thẩm ngự lâu hạ lạc ta tự nhiên là tin tưởng s í c h huynh đệ chỉ b ấ t quá thẩm ngự lâu võ nghệ ta h ồ trại thực sự là không ai có thể ngăn cản nha hồ báo tâm tư rất đơn giản chỉ cần một ngày chưa nhìn thấy thẩm ngự lâu thi thể chính mình tại trong trại liền ăn ngủ không yên phải tùy thời để phòng thẩm ngự lâu xuống tay với mình S í c h thiên nhận đương nhiên biết hồ báo tâm tư hướng hồ báo mở miệng nói giúp người rút đến cùng đã hộ trại chủ mở kim khẩu sích vi. xích thiên a t nhận xam người đứng hướng hồ báo nói ra biết ta tâm người không qua xích huynh đệ vậy như thế ta liền đá tạ hồ báo được xích vi xích hưu hai huynh đệ hộ vệ đương nhiên sẽ không lại lo lắng thẩm ngự lâu tới tìm chính mình t h i ề n t h o á i lập tức liền đứng dậy hướng x í c thiên nhận ôm quyền một lễ vị này hổ đầu trại trại chủ làm sao biết xích thiên nhận n h ư ợ n g xích vi xích l ư u hộ về hắn không chỉ vẹn vẹn là vì bảo hộ hắn cái này trại chủ l i n h châu lục lâm chi điệu rất hợp xích thiên nhận tâm ý vô luận là trọng lập mặc môn hay là tương lai xem như ngăn địch chi điệu đều tại phù hợp bất quá bây giờ tiểu lâu phong tây k h u y ế t phong đều đã là xích thiên nhận vật trong bàn tay nếu là cùng hội cùng thuyền ta cũng muốn mời hồ trại chủ giúp tại hạ một việc nhỏ xích thiên nhận cười nói lúc này nút ở ám đạo bên trong thẩm ngự lâu tận lực đệ thấp chính mình thờ dốc thanh âm chỉ sợ tiếng hít thở của mình ngượng cái này trong phòng nghị sự đám người á o đen cảm dắt đến nghe đến hồ báo thanh em lúc thẩm ngự lâu trong lòng hận ý kém chút đệ nén không được thật nghĩ tại chỗ xông ra ám đạo cùng cái kia hồ báo đồng quy vũ thận có thể nghị nghị trên người mình tương thế cái này trong phòng nghị sự còn có nhiều vị h ắ c y cao thủ hành sự lỗ mãng chỉ sợ chính mình còn chưa c ẩ n thân liền sẽ máu tươi tại chỗ ép lại s u n g động trong lòng thẩm ngự lâu lắng thai nghe lấy trong phòng nghị sự cái kia h ắ c y người dẫn đầu tiếp tục nói qua ít ngày nữa chính là mùng một tết chúng ta cũng là chịu người nhờ vả mới đi đến linh châu chúng ta muốn giết một người xích huynh đệ muốn giết người chính là ta hổ mộ muốn giết người cứ mở miệng cái này linh châu cảnh nội muốn một cái mạng hồ mẫu người còn là làm đến hồ báo v ô ngực phản g phất một cái mạng trong mắt hắn thật là dùng tới xem như còn xích thiên nhận nhân tình vô liếng thẩm ngự lâu ở trong ám đạo nghe l é n đến việc này ngược lại là hơi chút nghĩ hoặc vốn cho là đám này người áo đen chính là hồ báo muốn độc chiếm linh châu ba phong mười tám trại mời tới cao thủ không nghĩ tới đám người này nguyên lai、like、là có mục đích khác những hắc ý nhân này cao thủ đều xuất chỉ vì một người chi mệnh người này đến cùng là thần thánh phương nào v ề y hai thẩm ngự lâu nghe cái kia hắc ý người dẫn đầu tiếp tục nói Tốt, hồ trại chủ thẳng thắn sảng khoái xích mô cũng không che đậy ta nghĩ mời hồ trại chủ tại lĩnh châu thông hướng lương châu các nơi lớn nhỏ giữa đường thay ta dò xét theo nhạn bắc thành phương hướng mà đến tất cả qua đường người ta cho là chuyện gì bao tại hồ mộ trên thân người xích minh đệ yên tâm tại tiểu lâu phong ở lại chờ ta tin tức tốt hồ báo sao quan tâm nhạn bắc thành tới đến cùng là người nào chỉ nghĩ lấy chính mình làm sao đem đám cao thủ này cho hống vui vẻ trở thành chính mình xưng bá lĩnh châu lục lâm chỗ dựa không chút nghĩ ngợi t i ể u đáp ứng ngược lại là ám đạo bên trong thẩm ngự lâu có chút kinh hãi lúc trước chẳng biết tại sao đám này hắc y cao thủ muốn chợ hổ trại giết vào tiểu lâu phong dùng thân thủ của bọn、hắn. vô luận đi đến bất kỳ một phái đều có thể xưng là một phái chủ lực sao sẽ coi trọng l ĩ n h châu cái này nho nhỏ l ụ c lâm nghe đến người á o đen nâng lên nhạn bắc thành thẩm ngự lâu phí sức hồi tưởng tựa hồ cái này nhạn bắc trong thành cũng không có cái gì danh môn vọng tộc đáng giá nhiều như vậy cao thủ đều xuất toàn bộ t ề vân người nào không biết nhạn bắc thành chính là t ề vân bắc cảnh chống đỡ tấn quốc tuyến ngoài cùng những hắc y nhân này từng cái võ nghệ siêu quần chẳng lẽ những người này mục tiêu là trong quân tướng lĩnh như thế tốt lắm hồ trại chủ có thể mang theo ta hai vị này h u n h đệ hồi hồ đầu trại ba ngày sau ta tự sẽ tiến đến bãi phòng hồ trại chủ hồ trại chủ có hai vị cao thủ tùy hành cũng có hồi hổ đầu trại lực lượng lập tức t i ể u hướng xích thiên nhận đám người ôm quyền hành lễ mà đi xích vi xích l ư u hai người trông thấy xích thiên nhận ánh mắt cũng minh bạch sư huynh chi ý hai người theo hồ trại chủ mà đi thiên nhận sư huynh cái kia hồ báo chúng ta đã không cần đến vì sao không thừa cơ bên cạnh một người thấy xích vi xích l ư u hai người theo hồ báo ly khai dội ra ngón cái tại phần cổ gia dấu hướng xích thiên nhận dò hỏi xích thiên nhận cười nói sư đệ chúng ta vốn là đi lĩnh châu nội thành cùng cái kia họ liêu gặp mặt bất quá nhìn thấy lĩnh châu nơi này núi cao rừng rậm chính là chúng ta an thân nơi tốt kia cái gì ba phong m ư ờ i thắm trại chúng ta nghĩ d i ệ t bất quá là tay không bóp chết sâu kiến đồng dạng ngữ khí ngừng lại xích thiên nhận meo cặp mắt lại trong mắt q u a n g mang lấp loài nói chỉ bất quá cái kia hồ báo hiện tại đối chúng ta tới nói còn hữu dụng chúng ta nghĩ tại lĩnh châu an t h ầ n không chỉ cần tiền bạc còn cần cái kia họ liêu trong tay tấm lệnh bài kia có hắn chúng ta liền có thể mệnh lệnh xích thiên nhai đám người kia bất quá nghĩ muốn lệnh bài liền muốn lấy vạn quân thủ cấp ta lần này đem các người đều mang đến liền là nghĩ theo cái kia họ liêu trong tay đem lệnh bài đó tới không nghĩ tới hắn lần này mang theo cao thủ t h y hành nếu không phải cái này hồ báo trùng hợp xông vào chúng ta cùng cái k i a họ liếu hai người đọc thủ nhất định là cái cục diện lưỡng bại câu thường cho nên ta mới mượn lấy hồ báo đột nhiên xông vào nhuộm cục diện h ò a hoãn những người này đều là s í c h thiên nhận người tâm phúc vô luận là phản bội s í c h thiên nhai trưởng quản m o t môn còn là đi làm tử sĩ sự t ì n h những người này đều đi theo hắn nhiều năm đối với bọn hắn s í c h thiên nhận không có bảo lưu đem trong lòng mình mưu tính nói ra những người này đem nút ở phòng nghị sự bên dưới ám đạo bên trong thẩm ngự lâu triệt để c h ấ n kinh hắn vốn nghĩ đám người này rốt cuộc muốn đối người nào đọc thủ không nghĩ tới cái này đầu lĩnh người áo đen nói ra vạn quân chi danh thẩm ngự lâu tuy là lục lâm mà dù sao đã từng cũng là chính kinh xuất thân tự nhiên nghe qua vạn quân danh tự đám người này lại muốn đối tề vân bắc cảnh thống tướng độc thủ nghe ngự khí của hắn hắn vẫn chỉ là phụng mệnh làm việc cái này người sau lưng thẩm ngự lâu mồ hôi lạnh ngất lưng hắn không dám suy nghĩ rốt cuộc là ai muốn đối vạn quân hạ thủ thẩm ngự lâu vốn nghĩ tìm cơ hội sẽ đi q u a n g đông lai phong dùng hắn đuôi tống thị vợ chồng lý giải cái này hai vợ chồng trọng tình trọng nghĩa sẽ không hại hắn nhưng nghe đám người này trò chuyện lời nói nếu là đi đông lai phong sẽ chỉ đem t a i họa dẫn tới tống thị vợ chồng hàn sơn chạy đi không bằng tìm một cơ hội ly khai tiểu lâu phong thoát thân về sau ý nghĩ đi thông t r ì vạn quân chuyện này quyết định tâm tư thẩm ngự lâu về hai lặng lặng chờ đợi đám này hắc ý kỉnh sang người ly khai chính mình mới có thể thoát thân nếu không chỉ sợ chính mình muốn bị vây chết tại ám đạo bên trong tiểu lâu phong khen núi đáy vực nó điếu cùng mũi ưng hai người mang theo hổ đầu trại lâu l à siêu tầm hồi lâu cùng siêu tầm đại đạo trương hai to lưu lao tứ đám người chiếu bên trên mặt trương lưu lao người chiếu bên trên mặt t r ư n g lưu lao tứa tứ đám người chiếu bên trên mặt trương lịn cùng nó điếu cùng mũi ưng hợp binh một chỗ mũi、no、ư muốn nói tới mấy trăm người thật là không cách nào đem tiểu lâu phong một ngọn cây q u n g cỏ đều s i ê u tầm tỉ mỉ có thể cái kia thẩm ngự lâu đã bị chúng ta đánh thành trọng thương thế nào cũng không nên một chút manh mối đều không có đáng tiếc ta cái này truy tung thuật c h í nghĩ h là giả lông, nếu là có t ể học hết ảnh thuật, h truy tung n vệ g đến người kia chạy không thoát nó điếu hút một hơi tẩu thốt nói đang lúc hai người trò chuyện đập trong rừng chuyển tới ẩ m ý tiếng bước chân mọi người thấy thế đều cầm binh khí cảnh giác theo tiếng bước chân tới gần trương lưu nhị người hướng nó điếu hai người nói hào hán ngay đắm người kia phát ra tiếng vang đầu lĩnh nên cũng là ta hổ đầu trại h u n h đệ tựa như là là ngô lao thất mẹ hắn rõ ràng nghe đến cái phương hướng này có động tĩnh các người đám này ăn không ngồi rồi đồ vật một điểm dùng đều không có cái này một ngàn lượng vàng bày ở trước mắt liền như thế bạch bạch bay đi quả nhiên nô g lao thất hùng hùng hổ hổ theo trong rừng trôi ra đi theo phía sau chính là cùng hắn cùng nhau xuôi theo đường nhỏ s i ê u tầm thẩm ngự lâu t u n g tích hổ đầu chạy bọn lâu ra nhìn thấy trương lưu hai người nô g lao thất biết mình lời vừa nói bị bọn hắn nghe rõ ràng lúng túng cười nói trương tam ca lưu tứ ca lão ngô ta không có bản sự vừa rồi tại đường nhỏ sưu t h m rõ ràng nghe đến trong có có động tĩnh có thể ta mang người một đường đổi tới quả thực là liền bóng người cũng không thấy các ngươi dặn nào tìm tới không có t r ư ơ n g hai to mắng mẹ hắn đừng nói nữa ta cùng lưu lao tứ tìm nửa đêm cái kia thẩm ngự lâu bị thương nặng như vậy thật không biết trốn đến nơi nào lưu tứ than thở muốn nói tới thẩm ngự lâu cũng thật là kẻ h u n g hãn người bình thường theo khe núi kia ngã xuống tới không cần nói trốn chạy t i ê u liền người đều ngã thành bánh thịt không nghĩ tới hắn còn có thể chạy đi được ba người này cho chuyện lời nói rơi vào chính tại hút t ẩ u thuốc n ọ điếu trong hai tựa như nhớ ra cái gì đó no điếu hướng ngô lao thất nói ra ngươi mới vừa nói tại khe núi phủ cận đường nhỏ từng nghe đến động tĩnh một đường đổi tới chưa từng nhìn thấy thẩm ngự lâu thân ảnh không sai không chỉ có là ta còn có ta đám này các m i n h đệ làm chứng chúng ta một đường truy đuổi động tĩnh mà đến ngươi có thể từng nhớ được nghe đến động tĩnh là chỗ nào đương nhiên mang ta đi cho chuyện xong nô lao thất dẫn lấy người mang theo no điếu cùng m ũ i ưng lại xoay người vào cánh rừng hướng vừa rồi phát ra tiếng vang địa phương đi tới huyết từng d ọ t thấm ướt quần áo liền tại thẩm ngự lâu cảm thấy mí mắt nặng nề khó mà chống đỡ được lúc cuối cùng nghe đến ám đạo phía trên đám kia hắc ý kình sang người rời đi tiếng vang nghiêm hai tỉ mỉ nghe hồi lâu v ư ơ n g tin không có bất cứ động tinh gì thẩm ngự lâu cẩn thận từng ly đem ám đạo lối vào đẩy ra một đạo nho nhỏ khe hở theo trong khe hở nhìn tới trong phòng nghị sự đã không đóng người t h ở dài một hơi thẩm ngự lâu vội vàng từ ám đạo trụ ra xác định đám người kia đã ly khai phòng nghị sự đẻ thấp bước chân tiếng vang thẩm ngự lâu cực kỳ cẩn thận di chuyển nặng nề thân thể đi tới phòng nghị sự phía trước nhìn quanh hồi lâu đám người kia nên là đi ngự lâm trại phía sau trại trình đốn cẩn thận đẩy ra phòng nghị sự đại môn thẩm ngự lâu dựa vào đối ngự lĩnh trại quen thuộc mỏ mầm đen một đường đi đến ngoài cử thẩm ngự lâu quay đầu thật sâu nhìn một cái chính mình tiểu lâu phong ngay sau đó chui vào trong đêm tối q u y một chương bảy mươi ba nơi nào ẩn thân nó điếu cùng m ũ i lưng theo ngô l á o thất đám người ở trong rừng đi nửa canh giờ nô l á o thất dơ lấy bó đuốc cẩn thận hồi tưởng vừa rồi phát ra động tính địa phương cuối cùng trông thấy cái kia siêu vẹo cây hai vị đây chính là vừa rồi chúng ta siêu tầm lúc phát ra tiếng vang địa phương cái này siêu vẹo cây đặc biệt trói mắt một chút t i ể u n h ớ kỹ sẽ không sai nô l á o thất chắc chắn hướng hai người nói ra mùi lưng lạnh lùng cũng không tiết lời nó điếu ngược lại là hướng phía n ô lao thất gật đầu đem trong tay tẩu thuốc tại đế dùng dây thường đem chứa sợi thuốc hầu bao cùng tàu thuốc bò tốt cắm ở sau lưng túi người xuống vây quanh siêu vẹo cây tỉ mỉ cha tìm lấy đầu mối một phen điều tra bên dưới nó、no、điếu cuối cùng dưới tảng cây phát hiện manh mối một cái khối đá mặc dù l ặ n g lặng nằm tại trong tuyết cũng không thu hút nhưng là tại nó、no、điếu nắm lên cái này khối đá kiểm tra về sau phát hiện cái này khối đá một góc lây dính một vết máu mặc dù vết máu đã khô nhưng là tại nó、no、điếu nhìn tới nơi này xung quanh đều không có người ở nhìn lấy trong tay khối đá nó、no、điếu lỗ mùi nhích lại gần dùng sức hít hạ sau đó bỗng nhiên ngầm đầu hướng cách đó không xa chạy đi lô lao thất c h í nô lao thất không tình nguyện đi tới vừa đi vừa nhỏ giọng tự đủ những địa phương này lao tử đều đã tỉ mỉ lục xoát qua còn có cái gì không yên lòng ta ngược lại muốn xem xem các ngươi tìm tới cái gì đến gần chút mới phát hiện nó、no、điếu quỳ xuống đất kiểm tra dễ cây chỗ có một chỗ cực không nổi bật vết máu huyết sắc đã biến đen nhìn chút liền là qua thời gian không ngắn có lẽ là vết máu kia biến đen cùng thân cây trở nên một màu lại không tuyết động làm nổi bật lúc này mới không dễ dàng phát giác cái này cái này này không phải sẽ là động vật huyết dịch ra nô lao thất nhìn thấy mùi lưng cùng n ọ điếu chính đều nhìn mình chằm chằm mặt đ ỏ lên còn nghĩ rảo biện một hai n ọ điếu cũng không muốn cùng cái này lục lâm sơn tạc tốn nhiều miệng lưỡi dội ra ngón tay dùng sức xoa xoa dễ cây bên trên vết máu mặc dù có chút có chút hiện đen nhưng là còn chưa hoàn toàn khô g á o thầm ngự lâu còn tại tiểu lâu phong cảnh nội nhất định đi không xa ngầm đầu nó điếu liếc một vòng hoàn cảnh chung quanh nhìn về cái tia cao v ú t tiểu lâu phong nó điếu ngầm đầu tựa như đối sau lưng mọi người cũng giống là hướng về phía chính mình nói ra thân h a m c h u n g đ â y phía trước có bao vây phía sau có truy binh không bằng không bằng đi địch nhân nhất định cho rằng ta không dám lại đi địa phương nhớ ra cái gì đó nó điếu đồng tử đ ố n g nhiên co lại quay đầu nhìn về tiểu lâu phong sau đó hướng sau lưng hổ đầu chạy mọi người nói hán thẩm ngự lâu trốn về tiểu lâu phong g i ặ n dò xong mọi người đuổi đi hồ báo xích thiên nhận tại nguyên bản thuộc về thẩm ngự lâu trại chủ trong phòng bước chân thong thả trong lòng tính toán mặc giả lệnh chặn giết v à n quân triệu tập xích thiên n g a i chờ sự t ì n h cái này rất nhiều sự tình đều hỗn loạn tại tâm xích thiên nhận chính phiền một lúc lại n g h e được ngự linh trại bên ngoài tiếng người huyên á o mở cửa phòng nhìn tới xa xa trông thấy ngự linh ở bên ngoài bó đốt sáng sủa vừa muốn nằm ngủ mọi người cho rằng là có người đột kích xích thiên nhận đám người đi đến cửa trại ra trông thấy tới lưỡi đao chính là xuống núi siêu tầm thẩm ngự lâu hạ lạc h ồ đầu trại mọi người đầu lính chính là n ọ điếu cùng núi ư ơ n g hai người sư đại ca ta cùng thập tam ca tại tiểu lâu phong bên giới phát hiện cái tia thẩm ngự lâu tung tích theo ta nhìn tới hắn thân thụ trọng thương tại nhiều người như vậy s i ê u tầm bên d ư ớ i hắn không có khả năng chạy ra tiểu lâu phong địa giới chỉ có một khả năng no điếu hướng xích thiên nhận mở miệng nói xích thiên nhận nghe no điếu mà nói ngược lại là cười nguyên bản hắn cho là cái này thẩm ngự lâu chẳng qua là cái lục lâm sư tặc không nghĩ tới người này còn có chút đầu b ó c mà xích thiên nhận sau lưng mọi người no điếu n g i y từng nhìn thấy nhà mình sư huynh cười ngược lại từng cái thần tình nghiêm túc lên bọn hắn biết xích thiên nhận cười tự mang ý nghĩa sư h u n h muốn giết người lục soát đem tiểu lâu phong lại qua cũng phải đem người tìm tới s í c h thiên nhận t i ế u dung biến mất ngay sau đó thay thế là một loại tàn nhẫn thân sắc hồ đầu trại mọi người biết người này là cùng trại chủ cũng không dám c h ọ chủ c lại thấy hắn tại dạ tập tiểu lâu phong tàn nhẫn thân thủ không dám hỏi nhiều bọn lâu la theo ngô lao thất chưng ơ t hai to lưu lao từ đám người bốn phía tảng ra không bao lâu cái này tiểu lâu phong bên trong lại vang lên lục tung tùng phèo thanh âm s í c h thiên nhận tùy hành mọi người cũng đều bốn phía tảng ra không bao lâu cái này tiểu lâu phong đã bị lật trồng vó liền tại mọi người không thu được gì lúc xích thiên nhận cái tia âm lành mắt cuối cùng là quét đến trong phòng nghị sự trong lòng lóe qua một tia bất an xích thiên nhận đạp bước tiến vào phòng nghị sự. mọi người không hiểu cái này trong sảnh tự nhiên đã bị tìm kiếm mấy lần tự liền b à n ghế đều bị lật tung vì sao vị đương gia này còn muốn đi t r a phòng nghị sự mà dù sao hắn là nhà mình trại chủ đều kính sợ người mọi người cũng đành phải theo s í c h thiên nhận tràn vào trong phòng nghị sự chính thấy s í c h thiên nhận tại trong phòng nghị sự bước chân phong thả hai mắt không ngừng quét mắt trong phòng nghị sự tất cả đồ vật thẳng đến s í c h thiên nhận ánh mắt dừng lại tại thanh kia trại chủ ghế xếp phía trên tung người nhảy lên thẳng đến trại chủ ghế dựa xích thiên nhận mở miệng gọi tới nó、no、điếu bình thường tiểu mấy ngươi sẽ chơi đùa những này cha một chút nó、no、điếu cúi người kiểm tra cái này khiến trại chủ gh bình thường không có gì lạ. trong h thủ ghế hồi không Sích Nhận thoáng nhìn â lâu, n cũng quan, đang muốn Tiên tại mặt tìm tòi bất một cước bên dưới lúc lúc, có cơ kỳ về a nửa lóng xuống. điểm t r lòng hơi động nó điếu gọi tới mấy cái lâu la hợp lực đem cái ghế này lời ra cái này trên mặt đất đơn chỉ lòng xuống hiện tại mọi người trước mắt nó điếu quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi xích thiên nhận được đến xích tiên nhận khẳng định hồi đáp nó điếu ra hiệu mọi người im lặng dội ra ngón tay thăm dò lòng xuống chạm tới một chỗ cơ quan nô lên dùng sức cấn xuống giang rác một thanh một người g i n g ám đạo miệng đống nhiên xuất hiện tại mặt đất lô l x o t h ấ t đám n g ư ờ i đều là t r ợ n mắt n g o ậ n mọi n g ư ờ i n h ì n lấy t ố i đ e n như mực ám đạo lối vào, t r o n g l ú c n h ấ t t h ờ i ai c ũ n g k h ô n g dám trước đi vào kiểm tra s í c h thiên nhận đương nhiên sẽ không để cho người mình đi vào kiểm tra ai cũng không biết cái này ám đạo bên trong phải trang l ẩn dấu cơ quan cả b ấ y ánh mắt đảo mắt một vòng hứng ư cái k i a r ố i cái đầu xem náo n h i ệ t t r ư ơ n g thai to nói ra n g ư ờ i đi d ò xét một phen nếu là thẩm ngự lâu t i u trốn ở bên trong chúng ta tự sẽ đi vào giúp n g ư ờ i t r ư ơ n g thai to như đưa đám cầu xin tha thứ đại ca ta võ nghệ thấp kém ngài cái này bên người mấy cái huynh đệ vị nào không phải lấy một địch trăm đại anh hùng ta ta cái này vạn nhất nơi này lời còn chưa dứt tự nhìn thấy cái kia xích thiên nhận hai mắt bên trong đã có sát ý hệ i n lên d u n g mình một cái t r ư ơ n g hai to đem nửa câu sau thoái thác lời nói nuốt hồi trong bụng mang theo cuối cùng hy vọng quay đầu nhìn về phía mình hào huynh đệ lưu láo tứ cùng nô láo thất đã không thấy bóng dáng mang theo tuyệt vọng t r ư ơ n g hai to theo lâu la trong tay tiếp lấy bó đuốc cắn răng chui vào cái kia ám đạo bên trong xích thiên nhận ngược lại là một mặt bình tĩnh tại trong phòng nghị sự chờ đợi chương h a i to tin tức không bao lâu chỉ nghe được ám đạo trùng chương h a i to thanh âm chuyển tới cái này ám đạo bên trong không người bên trong là cái tử lộ trong lòng bất an dần dần phóng s í c h thiên nhận vững tin chiếu theo nọ điếu suy tính cái tia thẩm ngự lâu đi mà trở lại cựu dấu ở cái này ám đạo bên trong mà nhóm người mình vô luận là cùng hồ báo trò chuyện còn là về sau thương nghị chặn giết vạn quân sự t ì n h rất có thể bị cái tia thẩm ngự lâu nghe lén đi nguyên bản ở trong mắt chính mình như như sâu kiến tồn tại bây giờ đến thành nuôi ong tay áo s í c h thiên nhận biểu tình e m tình biến đổi thấy ám đạo bên trong t r ư ơ n g thai to yên ổn b ỏ ra s í c h thiên nhận gọi nọ điếu cùng mùi lương tiến lên phân phò nói cái tia thẩm ngự lâu chỉ sợ nghe đến chút không nên nghe vốn là hắn chạy trốn mệnh đi cũng không sao bây giờ nhìn tới Hắn nhất định phải chết, xích tiên í n n g ư b dưới ám đ xích xích người người, ạ nhận trong nhìn mắt c sát ý đã trấn nhiếp trong phòng nghị sự một đám lâu la không dám lên tiếng tự liền vừa mới bỏ ra ám đạo trương thai to ngay cả thợ thanh nhâm đều ép đến thấp nhất chỉ sợ chính mình chọc dẫn tới vị này sát tinh cái mạng nhỏ của mình khó giữ được xích thiên nhận mới vừa bàn giao xong ba người n、no、ọ điếu xích tín đã theo ám đạo bên trong b ỏ ra m ù i h ư ơ n g đám người tiến lên đem xích tín theo ám đạo miệng đỡ ra n、no、ọ điếu hướng xích thiên nhận ôm q cử nói đại ca cái này thẩm ngự lâu nhất định là bị thương không nhẹ trong này có không ít vết máu ta căn cứ vết máu này c ả đứt tình huống suy đoán hắn ly khai bất quá một canh giờ thời gian này xích thiên nhận một chút suy tư nhóm người mình thương định chặn giết vạn quân sự t ì n h thật là một canh giờ phía trước hắn tựu nút ở trong phòng nghị sự mà bí mật này sự tỉnh hắn nhất định nghe trục được người ba người đi theo no điếu hiện tại liền lên đường đuổi theo hắn dù có chút võ nghệ nhưng là bị trọng thương ư ớ c trình không nhanh các ngươi còn kịp xích thiên nhận hướng no điếu đ á m người nói đại ca chúng ta cần gì nhúng tay chuyện này mà lại cái kia người kia cũng tính được t ề vân anh hùng no điếu tựa như có chút do dự nhưng là nhìn về xích thiên nhận cái kia ăn người ánh mắt không dám tiếp tục mở miệng đành phải hướng xích thiên nhận ô m quyền về sau đứng dậy liền đi xích thiên nhận nhìn chăm chú chỗ kia mở ra hát cám miệng lớn ám đạo lối vào phản phất tại vô tình cười nạo vị này thông minh một thế hồ đồ nhất thời tử sĩ thủ lĩnh chính thấy xích thiên nhận lồng ngực cấp tốc phật phồng khuôn mặt dần dần v à n mẹo n ú t ở một bên hổ đầu trại lưu lao t ừ đám người chính nghĩ tiến lên xin phép chính mình những người này có nên hay không phản hồi hổ đầu trại lúc cái kia xích thiên nhận vẫn nộ hướng cái kia ám đạo lối vào đánh ra một trường trưởng phong lăng lệ gào thét lướt qua đem một đám hổ đầu trại lâu la lật tung ở mặt đất chỉ nghe răng rắc tiếng vang một loại lâu la bỏ dậy lúc cái kia ám đạo lối vào đã bị trường phong kích lo xuống nhìn một loại lâu la nghẹn họng nhìn chân chối vô thanh tùy hành rời khỏi phòng nghị sự theo s í c h thiên nhận m à đi một loại hổ đầu c h ạ y lâu la hai mặt nhìn nhau nơi nào còn dám nói nhiều chưng hai to lưu lao tứ nô lao thất đám người nhanh chóng mang lên mọi người vừa lăn vừa bỏ chạy ra phòng nghị sự nhìn hổ đầu c h ạ y phương hướng m à đi s í c h thiên nhận đoán không lầm thẩm ngự lâu bị trọng thương hữu kinh vô hiểm chạy ra ngự linh c h ạ y trên đường đi thẩm ngự lâu miệng vết thương không ngừng giấm máu vì ẩn tàng hành tùng thẩm ngự lâu đành phải vừa trốn chạy liền dùng tiện tay nhặt được nhánh cây đem chính mình nhỏ xuống tại mặt đất vết máu dùng tuyết động bao trùn chạy trốn hồi l Chỉ có chỗ cây thể tựa vào một vào bên không kịp nghĩ dốc, sức phi u nhiều thẩm ngự lâu theo trên thân móc ra một viên ninh tức đan đan dược này cực kỳ chân quý là một khách qua đường thương nhân cảm nghiệm thẩm ngự lâu theo hổ đầu trại trong tay cứu tính mệnh đưa cho thẩm ngự lâu đan dược này nghe nói có thể để người tập võ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nội lực là thượng hạng chữa thương đồ vật ninh tức đan vào miệng tan đi biến thành một dòng nước cấm sông thẳng đan điền nguyên bản huệ vải không chịu nổi thẩm ngự lâu chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm đan dược dược hiệu cực nhanh nguyên bản khuôn mặt tiểu tụy thẩm ngự lâu phục đan đ i ề u tức bất quá một chén trà canh giờ sắc mặt đã có c h ỗ chuyển biến tốt phun ra một ngụm trọc khí thẩm ngự lâu cảm thấy thương thế không giống trước đó đồng dạng nặng n ề giật xuống chút quần áo sẽ thành đầu vải đem vết thương trên người dùng sức chặt. Thẩm lâu ngưng thần ngẫm nghĩ đông lai phong đã là không đi quyết định tâm tư lại không chờ lâu thẩm ngự lâu hướng lương châu phương hướng mà đi q một chương bảy mươi bốn đông lai phong bên trên đông lai p h o n g trại chủ tống thư khoác lên áo ngoài tại hắn trong phòng nghị sự bước chân phong thả nửa canh giờ trước thủ hạ lâu la t ớ i báo tiểu lâu phong đã bị tây khuyết phong công phá ngự linh trại đều vòng trại chủ thẩm ngự lâu ngã xuống sườn núi sống chết không rõ tống trại chủ nguyên danh tống thư vốn là một giới lưu dân đáng tiếc gia đạo x a sút tống thư học hành gia k ổ vốn nghĩ kinh thành đi thi trọng chấn gia nghiệp đúng lúc gặp triệu quốc nội loạn tê tấn đại chiến đi theo một thừa dịp chiến loạn đầu cơ trục lợi hàng hóa thương đội đi ngang qua linh châu lúc. bị lúc đó đông lai phong hàn sơn trại chủ thi bưu cả người lẫn vật cùng nhau cướp lên núi đi hàn sơn trại chủ thi bưu vốn không muốn giết người chỉ nghĩ lấy lưu lại tài vật liền thả mọi người xuống núi lại nhìn thấy trong nhóm người này một người mặc áo dài cùng cái này thương đội mọi người ăn mặc không ăn cướp gọi tới hỏi mới biết là cái chuẩn bị đi thi tú tài thi bưu cái này hàn sơn t r ạ i bên trong đều là người t h u k ị c h vừa nghe là cái người đọc sách trong trại lục lâm hảo hán nhiều đều là chút người t h u k ị c h nghe nói cướp một cái người đọc sách liền n g o nhau đến đây vây xem thi bưu quý tài liền hướng tống thư mở miệng nói bây giờ thế đạo chiến loạn dân chúng lầm than chính mình mặc dù là cái cường đạo thế nhưng chính cướp chút gian thương tài v ậ t chưa từng làm hại nhân mạng chính nguyện ngày khác cái này hàn sơn t r ạ i mọi người có thể xuống núi hoàn lương thi trại chủ tận tình khuyên bảo khuyên bảo tống thư không bằng lưu tại trong trại đến tương lai thế đạo thái bình lại xuống núi không muộn mới đầu tống thư cũng không muốn vào rừng làm cướp có thể ngẫm nghĩ tới bây giờ cái này hàn sơn t r ạ i bên ngoài thế đạo hỗn loạn chiến loạn không ngừng chính mình một người thư sinh lại có thể đi nơi nào một phen suy xét về sau tống thư còn là đáp ứng lưu ở trên đông lai phong thi bu i đọc nữ thi thi từ nhỏ tại lục lâm lớn lên đi theo một đám hảo hán m ú a thương l ị c h đồng nhìn q u e n trong núi thô hán đột nhiên trong trại có thêm một cái tuấn tú người đọc sách liền không khỏi cùng vị này tuổi tác tương tự tiểu thư sinh nhiều chuyện vài câu một tới hai đi vị này lục lâm con gái cùng chán nản thư sinh lẫn nhau sinh tình thi bu i tại cùng tống thư trung đụng thời gian bên trong cảm thấy thư sinh này nhân phẩm không sai cũng liền đem nữ nhi gà cho hắn sau đó tề vân lập quốc thư sinh tống thư cũng lại không xuống núi chính là an tâm tại cái này đông lai phong bên trong cùng thi thi cộng đồng phụ trợ thi bu kinh doanh cái này hàn sân trại năm sau thi bu sinh bệnh hiểm nghèo tại h khắp hấp hối Thư nhi Hàn ờ giường, i gọi tới Tống đem đem con trước cùng nữ Sơn rể giao cho phó thi ố n g t ư phía sau l ề n buông thi a y n â n g a n Tại Thi Thi dưới sự ủng hộ hàn sơn trại mọi người cũng đều đối tống thư làm cái này sơn trại chủ nhân không có dị nghị thế là chán nản thư sinh lắc mình biến hóa thành cái này l ĩ n h châu lục lâm một phương hào kiệt qua nhiều năm tống thư cũng một mực tâm niệm l ã o trại chủ đối chính mình cứu mạng thu lưu tri ân cùng thi thi cũng là ân ái nhiều năm hai vợ chồng liên thủ đem sơn trại xử lý ngay ngắn rõ ràng giữ nghiêm lao trại chủ lưu lại quy củ c ư p của người giàu chia cho người nghèo không thương tổn mạng người từ lúc thẩm ngự lâu tới linh châu thu phục tiểu lâu phong sáng lập ngự linh trại mời linh châu cắt trại lập xuống linh châu lục lâm quy củ tống thư hai vợ chồng ngược lại cũng khâm phục thẩm ngự lâu là người liền mang hàn sơn chạy mọi người trước tiên duy trì thẩm ngự lâu nghĩ đến từ đó về sau linh châu lục lâm liền có thể hướng thiện cũng tính là chấm dứt lao trại chủ một c ọ p nguyện vọng không nghĩ tới cái này thái bình thời gian qua không bao lâu hôm nay nghe nói cái kia hổ đầu trại hồ báo dạ tập ngự linh trại tống thư nơi nào còn có buồn ngủ khoác lên quần áo tại trong phòng nghị sự dạo bức trầm tư tống thư cũng có chút nghĩ hoặc cái này hồ báo mặc dù võ nghệ không tệ có thể có thể cái tia th sao sẽ một đêm t i ể u bị san bằng s ơ n trại làm sao đương ra vừa rồi ta nhìn tiểu hoàng vội vàng hấp tấp chạy tới ra cái gì chuyện gấp gáp thi thi từ lúc gả cho tống thư liền an tâm làm lên hắn hiển nội trợ liền xem như phụ thân đem sơn trại giao cho hắn cái này không hiểu võ nghệ thư sinh thi thi cũng không có chút nào lời oán giận lặng lẽ ủng hộ trợ phu mặc dù hai người qua nhiều năm không có một nhi nửa nữ nhưng là mảy may không ảnh hưởng giữa vợ chồng cảm tình đêm khuya thấy nhà mình phu quân thấp giọng vài câu phía sau liền vội vàng lý khai phu quân sắc mặt ngưng trọng vào phòng không nguyện phu quân lại lo lắng cho mình thi Thi giả vợ như ngủ bộ dạng cảm giác đến phu quân vì chính mình đắp chăn xong khép cửa lý khai thi thi phủ thêm quần áo cũng theo phu quân bước chân đi tới trong phòng nghị sự nhìn thấy phu quân vẻ mặt b một hiệu thi thi đẩy ra phòng nghị sự cửa phòng hướng dạo bước phu quân ôn nhu mở miệng nói thư làng phát cái gì chuyện gì ngự l i n h trại không có c h â m mặc chốc lát tống thư mở miệng nói cái gì làm sao có thể thẩm đại ca đây hồ đầu trại trong vòng một đêm san bằng ngự lĩnh trại tiểu lâu phong không người còn sống thẩm h u n h ngã xuống sườn núi sống chết không rõ tống thư tiếp tục nói thi thi kinh ngạc nói thẩm đại ca nói thế nào cũng là sơ khuy cảnh tiểu lâu phong những ngày này cũng chi ê u mộ không ít giang hồ cao thủ chỉ bằng hồ báo cái kia võ nghệ ta bản thân đơn thương độc mã hổ đầu trại chính ta liền có thể bình bọn hắn càng đừng nói dựa vào bọn hắn những cái kia bao cỏ cũng có thể d i ệ t ngự l i n h trại ta n h ư ợ n g tiểu hoàng đi tìm hổ đầu trại hắn quen biết lâu la nghe ngóng những ngày gần đây cái kia hổ đầu trại không biết từ nơi nào chi ê u mộ một nhóm cao thủ từng cái đều thân thủ không yếu chí ít đều tại sơ khuy cùng đăng đường cảnh bên trên t h n g thư tràn đầy lo lắng nói ra Đám người này nếu như là thở ế cảnh cao như thủ, h giới t dài một hơi tống thư tiếp tục nói nếu là ngự linh trại còn tại chúng ta còn có thể cùng cộng đồng chống đỡ đám người này nhưng bây giờ môi hở giang lạnh nếu ta đoán không lầm sau ngày mai bọn hắn liền sẽ đối chúng ta đậu thủ thi thi biết phu quân là người đọc sách trước đó phụ thân tại lúc phu quân cũng thường xuyên vì sơn trại bày mưu tinh kế hắn chỗ dự kiến mỗi một bước sau này chứng minh đều là đúng cũng chính bởi vì vậy phụ thân mới đưa sơn trại yên tâm giao cho trong tay hắn lúc này nghe đến phu quân nói như vậy thi thi trong lòng cũng có chút hoảng loạn chính mình theo xuất sinh liền tại trong sơn trại cái này sơn trại chính là nhà mình bây giờ nghe đến phu quân phân tích đám người kia khả năng muốn đối sơn trại độc thủ gấp hướng phu quân hỏi thư lang vậy chúng ta làm sao đây cái này sơn trại là phụ thân cả đời tâm huyết phu quân chúng ta nhưng muốn nghĩ cách bảo vệ lại ra t con, con, con đường thứ nhất chúng ta muốn bảo vệ trại bảo vệ mọi người mệnh liền là chủ động đi hàng hồ đầu trại bất quá kế này chỉ có thể đổi được nhất thời bình an tương lai đám người kia lợi dụng xong hồ đầu trại chỉ sợ chúng ta còn là hai kiếp khó thoát cái kia con đường thứ hai đây cái này con đường thứ hai tống thư trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định lao trại chủ sinh tiền đem n ữ nhi cùng một đám huynh đệ tính mạng giao phó đến trong tay mình mình coi như là chết cũng muốn bảo vệ đại gia tính mệnh con đường thứ hai chúng ta vợ chồng mang lên chúng huynh đệ ly khai đông lai phòng ly khai hàn sân trại đem cái này không c h ạ y cho hồ báo đám người kia không được cái này trại là cha ta tâm huyết quyết không thể chắp tay nhường cho người thi Thi mặc dù đối tượng phu âu nu có thể nàng là tại trong sơn trại lớn lên một phương lục lâm đầu lĩnh con gái năm đó cũng là tính như liên hòa võ nghệ cao cường bây giờ nghe phu quân muốn từ bỏ phụ thân một tay xây dựng lên sơn trại lập tức liền tuyệt đối cự tuyệt thấy nhà mình phu nhân phản ứng kịch liệt vợ chồng nhiều năm tống thư minh bạch phu nhân đối hàn sơn trại cảm tình nhưng là bây giờ nếu như do dự đến lúc mất nhưng là không chỉ là sơn trại khả năng sẽ còn mất đi đám h i n h đệ này tính mệnh tống thư trông thấy phu nhân tự mình tại phía trước cửa sổ nhìn lấy ngoài cửa sổ vả vai run run tựa như đang khóc đi tiến lên nhẹ nhàng vuốt phu nhân sau lưng mở miệm nói phu nhân ta biết ngươi đối hàn sơn trại cảm tình đối với ngươi mà nói đây chính là nhà của ngươi có thể sơn trại là chết n g ư ơ i là sống nếu như chúng ta không làm ra quyết định đợi đến đám người kia giống đối phó thẩm ngự lâu một dạng g i ế t tới đông lai phong đến lúc đó chúng ta mất đi không chỉ có là hàn sơn trại còn có đám này đi theo lão trại chủ nhiều năm các h u y n h đệ tính mệnh phu quân ta biết ngươi một lòng cũng là vì sơn trại tốt nhưng nơi này dù sao cũng là phụ thân nhiều năm tâm huyết thi thi lau nước mắt nàng vừa rồi xúc động lời nói bột miệng nói ra lúc này nghĩ kỹ lại liền biết phu quân nói tới con đường thứ hai cũng là lúc này hàn sơn trại lựa chọn tốt nhất Lại không h cố thi thi c một h thi h i t cũng vệ ánh trăng đã lặng yên leo lên bầu trời xung quanh mây đen nhao nhao vì ánh trăng nhường đường á Lương châu. Lương châu những ngày này chung sống lao lý cùng tiết hổ đã tạo uống rượu chuyện này bên trên phân gia cao thấp dùng tiết hổ cam bái hạ phong chung kết lâm nhi càng làm mỗi ngày không ngừng quấn lấy khuyết thúc khuê thẩm cho nàng nói chút giang hồ cố sự t i ể u liền khuê thúc khuê thẩm đi bán đồ ăn lúc lâm nhi cũng đi theo một bên hô hào có như thế một vị lanh lợi lại đẹp cô nương hỗ trợ vốn chỉ là che giấu thân phận q u o n ăn sinh ý càng trở nên cực kỳ tốt cái này lương châu nội thành các nhà đại hộ công tử ca nhi đều biết trong thành tới là bán đồ ăn tây thi dù là nhuộm một lòng nghĩ che giấu thân phận khuê thúc khuê thẩm dở khóc dở cười đã quyết định muốn đi linh châu xích thiên ngai cùng chị tô mai gặp mặt cũng nhiều lên giữa hai người mặt mày chi tình nhuộm cố tiêu lâm nhi đắm người nhìn cái thông t ấ u tiệu liền đạo tuyết mỗi ngày nhìn thấy xích thiên ngai nói lên đ ặ c tuyết trận này vốn là ở tại duyệt lai lâu mỗi ngày thịt thả bao ăn no cái này béo trồn tựa hồ lại một chút đã muốn đi linh châu cố tiêu cũng phân p h ó lý thúc đi trước về núi đem cái này ăn tết đồ vật đưa về thuận tiện bẩm báo sư phụ chính mình ở dưới núi tình huống để cho sư phụ yên tâm lý thúc tuyệt đối cự tuyệt xích thiên ngai đám người này thân thủ hắn là gặp qua t ự liền xích thiên ngai đều có chút kiên kỵ nhân vật lý thúc lại sao có thể yên tâm thiếu chủ một người đi tới hắn biết thiếu chủ tâm tư lo lắng cho mình vết thương cũ chưa lành vạn nhất linh châu chấp hành cùng người đập t ủ đến lúc sợ chính mình vết thương cũ tái phát trải qua mấy ngày dây dưa lao lý thực là nói không qua nhanh một nhanh miệng tinh quái thiếu chủ cố tiêu đành phải tuân cố tiêu phân phó đi trước về núi bẩm báo cố kiếm nhất bất quá lao lý trong lòng cũng cùng cố tiêu đ ớ c định lần này về núi báo cáo sự tỉnh về sau có thể đi lĩnh châu cùng thiếu chủ hội hợp cố tiêu ngược lại là mời lao lý hỗ trợ nếu là hội hợp lúc đem đoạn nguyện hộp kiếm cùng nhau mang đến như độc thủ chính mình cũng có cái tiện tay bình khí q một chương bảy mươi năm lũ lượt kéo đến lương châu ngoại thành lao lý cùng cố tiêu phân biệt lúc g ặ t đi g ặ t lại không nên v ọ n động muốn dọc đường lưu lại ân ký để cho mình có thể kịp thời đổi kịp v v v v phen này dài dòng cũng không nhượng cố tiêu cảm thấy chán ghét ngược lại trong lòng lại bị ấm áp lấp đầy mang theo ấm áp tiểu dung cố tiêu từng cái đáp ứng lao lý lại đem lâm nhi kéo đến một bên thấp giọng nói ra lâm nhi cô nương nhà ta thiếu chủ là cái số khổ người từ nhỏ đã không có phụ mẫu đều là nhà ta chủ nhân một tay đem hắn lôi kéo lớn lên còn hy vọng lâm nhi cô nương dọc theo con đường này có thể chiếu cố tắt cái lâm nhi tại cái kia gió tuyết trong miếu đã biết c ố tiêu thân thế lúc này lại nghe lao lý nhấc lên trong lòng chua chua quay đầu nhìn về cái kia đang cùng xích thiên nhai đám người trò chuyện cố tiêu m a ngay theo ấm áp tiếu dung, bên mép lún đồng tiền tinh trong như ẩn như hiện, ấm mép áp dung, bên lún đồng ẩn bên lộ mục r cùng hắn tuổi tắc bạc cao có hắn không hợp thành thủ, thân hình đơn ngất, như có thể gánh nổi thế gian n hợp thủ, thể thế tuổi tựa lại à bất cứ chuyện gì. Ngay gì. sau đó quay đầu trở lại tới hướng ly thuốc mặt gian ra cười nói hắn cái k i ế n g ư ờ i quỷ tâm tư nhiều như vậy còn có thể có nhượng hắn thua thiệt người nói xong tựa như nhớ tới liêu trang bên ngoài gió tuyết trong miếu cố tiêu đổ cận chính mình c h ẳ n g cảnh không khỏi k i ề u nhan đ ỏ lên túi đầu xuống khe nói ly t h u c yên tâm dọc theo con đường này đòi không được hắn đông không được hắn lao lý trong giang h ầ nhiều năm nhìn thấy lâm nhi tiểu nữ nhi tư thế trong lòng đã hiểu rõ cười ha ha một tiếng nói cái kia lao lý tựu lần nữa đa tạ lâm nhi cô nương ta đi trước một bước đợi báo cáo chủ nhân về sau liền chạy tới cùng các ngươi hội hợp lâm nhi bị lao lý ánh mắt lướt qua tâm sự phản p h ấ t bị lý t h ú c nhìn tấu h chỉ có thể đỏ lên mặt sinh đứng ở nguyên điện chư vị lao lý ta đi trước một bước chúng ta lĩnh châu gặp lao lý nhảy lên xe ngựa hướng xích thiên nhai đám người ô m quyền nói mọi người thấy thế nhau nhau ô n quyền đáp lễ tại đại gia nhìn chăm chú xe ngựa càng đi càng xa hướng vô quyền đáp lễ tại đại gia nhìn chăm chú xe ngựa càng đi c à n hướng vô quy sơn h ư ơ n h ư ớ i tới cố t i lâm nhi làm sao lý thúc nói gì với ngươi còn đang suy nghĩ lấy lý thúc vừa rồi bàn giao chính mình lời nói bị cố tiêu một thanh hô hoàn kéo về suy nghĩ lâm nhi vội vàng trở lại không không có gì liền là thuận miệng nói vài câu lời ong tiếng ve gặp cố tiêu một mặt không tin bộ dáng lâm nhi dư quang thoáng nhìn c h ỉ tô mai thân hình lượn lờ hướng mọi người đi tới lúc này c h ỉ tô mai đã lại không mặc cái kia thân áo lông mà l à như là xích thiên nhai đám người đồng dạng đổi lại một thân màu đèn kính sam như thác nước tóc dài dùng một căn màu mực châm dài tùy ý vẫn lên cuộn tại sau đầu lộ ra tuyết trắng c ổ n a n một chút sợi tóc rơi là tả bên hai thoáng che lại hai hai nếu như nói tại duyệt lai lâu bên trong c h ỉ tô mai là lộ da mềm mại đáng yêu nữ tính khí tức nàng bây giờ toàn thân tản ra giang hồ nữ hiệp hiên ngang nhuộm mọi người trong lúc nhất thời nhìn ngây người xích thiên ngai đã nghe không thấy cô tiêu ba l ạ c ba l ạ c tại trước mặt nói cái này cái gì khuê thúc khuê thẩm nhìn nhau khẽ cười thợ r e n cùng tiểu nhị xích lương cũng là nhiều năm chưa gặp sư tỷ thay đổi mặc giả quần áo phảng phất bị c h ỉ tô mai lối ăn mặc này mang về mặc môn thời gian tiêu liên tiết hồ cái này một lòng nhào vào ăn t h ì uống rượu thô hán lúc này cũng là mặt lộ da thương thức tư liền ngồi xổm ở cố tiêu trên vai đạp tuyết cũng không lại chú ý trong tay thì khô trận lấy đen nhánh con mắt nhìn lấy vị này hiếp nữ ngược lại là lâm nhi một mặt kinh ngạc mặt lộ ra vui vẻ chạy lên tiến đến thân mật vén lên chỉ tô mai cánh tay cười nói chỉ tỉ tỉ ngươi hôm nay cái này trang phục thật đúng là tư thế hiên ngang ngươi xem một chút đám người này đều bị ngươi hấp dẫn ánh mắt đặc biệt là xích đại ca một đôi mắt đều ở trên người, người. nhiều g ư i n ngày chung sống xuống tới chỉ tô mai cũng cùng lâm nhi thành nói không hết lời tìm m i nhìn thấy lâm nhi d ễ cợt chính mình mì môi khét lời ngay sau đó thấp giọng tại lâm nhi bên t a i nói lâm nhi mọi mọi nói đúng có thể coi là t ỷ t ỷ hấp dẫn cái này tại tràng ánh mắt mọi người ngươi vị k i ê u mục nhất ca ca tựa hồ cũng không nhìn ta một chút đây b ị chỉ tô mai một chiêu này ném đá dấu tay đem chính mình dễ c ậ t lời nói lại dẫn hồi trên người mình lâm nhi gương mặt xinh đẹp lại leo lên đỏ ửng nói lắp bắp t ỷ t ỷ ngươi ngươi làm sao hắn nhìn ai mắc mớ gì đến ta chỉ tô mai ngay sau đó che miệng cười nói người khác nhìn không già t ỷ t ỷ ta thế nhưng là biết đến ngươi nhưng muốn đem t ỷ t ỷ lời nói một mực n h ư kỹ chỉ tô mai nói xong không đợi lâm nhi mở miệng kéo lên bàn tay nhỏ của nàng đi vào đám người Nhìn thấy xích t m a i t r o n g l ò ngai vui vẻ, nhưng vẫn là đem ý che giấu, huynh, cười miệng nói, sư mình, lương châu nội nhưng lương thành chúng che châu sư là đem mở ý t hết thể đều đã đ xóa đi sạch sẽ. Thiên ngay thẳng đến c h ỉ tô mai mở miệng mới lấy lại tinh thần có lẽ là cảm thấy mình có chút thất thố vội vàng ho khan mấy tiếng mở miệng nói tốt đã như vậy chúng ta xuất phát nói xong mọi người nao nao h lên ngựa khuê thúc khuê thẩm lái xe ngựa lâm nhi cùng c h ỉ tô mai chui vào trong xe ngựa một đoàn người nhìn lấy linh châu phương hướng xuất phát một khối bia đá tựa như kinh lịch quá nhiều do xương trên tấm bia đá không chỉ có tế nguyệt lưu lại bảo món vết tích còn có thể ẩn ậ n nhìn thấy đao chém kiếm đâm vết tích trên tấm bia đ á dùng dịu đục chạm k h ắ c ba cái cổ phát văn tự linh châu giới t h ầ m ngự lâu vớt ve cột mốc biên giới thở dài nhẹ nhõm trải qua mấy ngày nơm nớp lo sợ cuối cùng là ra linh châu giới lại hướng nam liền là lương châu địa giới đám người kia tự tính tìm không thấy chính mình thi thể cũng sẽ không nghĩ đến ta t h ầ m ngự lâu lúc này đã chạy ra linh châu địa giới vượt qua cột mốc biên giới t h ầ m ngự lâu thân hình biến mất ở trong màn đêm ba đạo thân ảnh theo trong rừng kích xạ bay ra rơi tại cột mốc biên giới bên cạnh ba người này cùng nhau màu đen kinh sam theo ba người này trên thân cho b ụ i cùng đẩy mặt mệnh m ỏ i nhìn tới bọn hắn nhất định là liên tiếp mấy ngày bôn u ba một người trong đó người đeo đơn a o khuôn mặt gầy gò hướng một cái khác sau lưng c ắ m vào cái t ẩ u thuốc người áo đen mở miệng nói sư đ ệ ngươi xác định chúng ta không có truy sai phương hướng từ lúc ngươi bắt đầu hút cái k i a đồ bỏ t ẩ u thuốc ngươi cái này truy tung công phu là ngày càng l ụ bại ba người này chính là một đường truy tìm thẩm ngự lâu tung tích no điếu mùi hưng cùng với xích phục ba người được xích thiên nhận lệnh ba người xuống tiểu lâu phong một đường truy tìm. không thể không nói nó điếu truy tung thuật dù chưa kịp thời hướng ảnh vệ dạng kia có thể vạn d ặ m truy tung nhưng cũng tính là hơi có tiểu thành l i ê n xem như tại mấy năm này chịu t ẩ u thuốc ảnh hưởng cứu rác cùng vị rác đều có chỗ hạ xuống dưới tình huống còn là thông qua một chút mùi máu tanh tìm tới bị thẩm ngự lâu che giấu vết máu ba người không ngủ không nghỉ một đường truy tìm đến nơi này lại chưa gặp thẩm ngự lâu bong dáng dù là đối nó điếu tràn ngập lòng tin mùi ứ n g lúc này cũng có chút hoài nghi chính mình vị sư đệ này phải chăng là bị bên hông hắn cây kia tàu thuốc hủy công phu bị xích phục chế n h o nó、no、điếu cũng không đ á p lời chính là nắm lên dưới chân tuyết động đặt ở chóp mũi khé ngửi sau đó hai mắt như lúc quét mắt cảnh vật chung quanh thẳng đến ánh mắt rơi xuống chỗ kia linh c h â u cột múc biên giới bên trên nó、no、điếu bước nhanh về phía trước tỉ mỉ quan sát đến cột múc biên giới bên trên tuyết động độ d à i lại nắm lên một thanh tuyết động đặt ở lòng bàn tay c h ờ cái kia tuyết động ở lòng bàn tay chậm rãi hòa tan nó、no、điếu v ậ n lên nội lực chính thấy trong lòng bàn tay cái kia nước tuyết dần dần bị nó、no、điếu nội lực bốc hơi hóa thành một đoàn xương khói bay lên cái này trong xương khói chậm rãi hiện ra một tia h ế t xác nó、no、điếu khỏe miệm lộ ra tiểu dung quay đầu hướng phía thẩm ngự lâu nhất định trải qua nơi này h ử xích phục hư lạnh một t h a n h lại không nhiều lời mùi lưng ngược lại là hướng no điếu khẽ gật đầu nói chúng ta hiện tại muốn hướng phương hướng nào truy no điếu nhìn về chu vi một phen trầm tư bên dưới hướng hướng chính nam nói hướng nam đi mùi lưng cùng xích phục qua lại một chút bay vọt lên k h ô n g hai người thân hình nhanh chóng biến mất trong đêm tối no điếu nhìn lấy hai vị sư huynh thân hình đi xa nói chuyện khẩu khí đem vừa mới cầm trong tay tẩu thuốc lần nữa cắm về sau lưng vận lên thi công truy đổi hai người thân hình mà đi đông lai phong hàn sơn trại phòng nghị sự bên ngoài được trại chủ cùng phu nhân mệnh tiểu hoàng lần lượt từng cái trại đem từng cái đầu lĩnh đều theo trong lúc ngủ mơ thất t ỉ n h từng cái đầu lĩnh đem dưới trướng bọn lâu la kêu lên sau nửa canh giờ hàn sơn trại phòng nghị sự bên ngoài còn n g á i ngủ mọi người đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không rõ trại chủ vì sao hơn nửa đêm đem đại gia triệu tập tới chư vị huynh đệ đem đại gia triệu tập tới đúng là bất đắc dĩ thống thư hướng trong trại mọi người ôm q u y ề n nói trại chủ nói chỗ nào phải chăng là có người bãi sơn phải chăng là có địch nhân đến tất cả mọi người minh bạch nhà mình trại chủ trong ngày thường chưa từng bưng trại chủ g i đỡ chư ũ n g đều p i t h ờ n kính mến g vị này t huynh ư sinh trại chủ, nửa đêm đem đại gia i nửa chủ, t r đêm đem ệ tập, nhất định là có cấp thiết sự tình. tắc thương cấp phạm, định người cho rằng là có địch nhân đến phạm, có người tắc dùng là có khách bái sơn, nhau nhau mở miệng cho địch khách hỏi. Chư vị là là là có Có có có có bái sự mở đệ thực không dám d i ấ u dếm liền tại tối nay h ồ đầu t r ạ i được một đám giang hồ cao thủ dạ tập tiểu lâu phong ngự lĩnh trại trại chủ thẩm ngự lâu ngã xuống sườn núi sống chết không rõ ngự lĩnh trại huynh đệ không ai sống sót nghe trại chủ lời này mọi người kinh ngạc sau khi nghị luận sôi nổi càng nhiều chính là khó có thể tin thấy mọi người ở mỹ thanh âm càng thêm lớn thi thi cũng đi đến phu quân bên thân nắm thật chặt phu quân có chút phát lạnh tay thi thi vẫn hết c h â n khí lớn tiếng nói đều yên lặng một chút trại chủ phu nhân một tiếng này mọi người lúc này mới im lặng n h a o n h a o nhìn hướng trại chủ phu nhân phu nhân từ nhỏ là tại trong sơn trại lớn lên tại trong trại hy u vọng cùng lao trại chủ vô ích mọi người đều l ặ n g lặng chờ đợi trại chủ phu nhân mở miệng đương g i a ý tứ cái này tiểu lâu phong vừa diện bước kế tiếp liền là ta đông lai phong đương g i a không nghĩ các vị huynh đệ tìm cái chết vô nghĩa thi thi nói đến chỗ này dừng một chút kiên định tâm tình tiếp tục mở miệng đương ra cùng ta quyết định chúng ta bỏ trại ly kh trại chủ phu nhân lời này vừa ra dưới trận lập tức lại xôi trào có người nói cái này lao trại chủ một đời tâm huyết không thể chắp tay nhường cho người cũng có người nói liền thẩm ngự lâu cũng không ngăn nổi đám người kia hẳn sơn trại càng không cách nào ngăn cản tống thư cảm thụ đến phu nhân lòng bàn tay nhiệt độ trong lòng cũng kiên định xuống tới sáng sủa mở miệng nói ta biết đại gia đối trại đều có cảm tình nhưng bây giờ cường địch ở bên mọi người đều là cùng cái này lao trại chủ từng vào sinh ra từ h u y n h đệ hai vợ chồng ta cũng không nguyện đại gia vì sơn trại đưa mạng như có nguyện theo ta vợ chồng xuống núi có thể tự đi thu thập bọc hành lý nếu không nguyện theo ta hai người ta vợ chồng cũng tặng vàng bạc cắt trăm tuyệt không khó xử nói xong dưới trận mọi người cũng đều trầm mặt lại không bao lâu chính thấy trong đám người chậm rãi đi ra mấy người nguyện theo tống thư vợ chồng mà đi đã tự đi thu thập bọc hành lý sau cùng chỉ có r ă m ba người nguyện cùng tống thư vợ chồng xuống núi còn lại trong trại mọi người t ắ t mặt lộ ra lung túng đứng ở nguyên đ ị a bọn hắn cũng không phải không nguyện đi theo trại chủ mà đi mà là phần lớn người không tin cái này hổ đầu trại có thể trong vòng một đêm d i ệ t ngự linh trại nhưng đã trại chủ cùng phu nhân quyết ý tán trại những người này đều nghĩ đến xuống núi làm dân tống thư cùng thi, thi liếp mắt nhìn nhau sau đó tống thư phân phó mọi người đem trong trại tài vật toàn bộ măng ra lưu lại chút chuẩn bị xuống núi sử dụng tài vật về sau đem phần lớn vàng bạc tán ở dưới trận mọi người thấy mọi người được vàng bạc riêng phần mình thu thập bọc hành lý cẩn thận mỗi bước đi rời hàn sân trại thi thi nhìn lấy rời đi mọi người những người này có người là nàng lúc nhỏ bà chơi cũng có thúc ba thế hệ đầu lĩnh cái này từ biệt chỉ sợ không ngày gặp lại nhưng bây giờ đại gia ly khai hàn sân trại liền sẽ không có lo lắng tính mạng được tiền bạc sau này an tâm làm dân cũng không phải chuyện xấu bởi vì tọa lạc tại lương châu cùng lĩnh châu tầm đó c h ấ n nhỏ cho nên đặt tên lĩnh lương c h ấ n trên c h ấ n nước chừng có cái khoảng một trăm h ộ gia đình đều là trời sinh trời nuôi lĩnh lương nhân sĩ nơi này vị trí tề vân bắc cảnh càng tới gần l ĩ n h châu một chút bởi vì lương châu lĩnh châu tầm đó dân cư hoang vu lĩnh lương c h ấ n liền thành cái này hai châu tầm đó số lượng không nhiều nghỉ chân t r i địa phần lớn khách thương tiêu cục đều sẽ tuyển tại tại lĩnh lương c h ấ n bổ sung vật tư bởi vậy lĩnh lương trấn các dân chúng cũng dựa vào cái này vào nam gia bắc khách thương tiêu cục tại trên trấn làm lên sinh ý các loại từ lâu khách sạn tiệm rèn phân bố tại lĩ là chấn trên mở sớm nhất khách sạn một t r o n g tại cái kia mấy năm l ĩ n h lương khách sạn sinh ý có thể nói là một ngày thu đấu vàng lại qua mấy năm trên chấn bách tính gặp lĩnh lương khách sạn kiếm tiền cũng đều học theo d ă m rắp làm lên những ngày sinh kế một tới hai đi trên chấn khách sạn cùng các loại cửa hàng đều mở lên lĩnh lương khách sạn sinh ý lại càng ngày càng kém còn tốt dựa vào trước kia lĩnh lương khách sạn tích góp r a tài phùng trưởng quỹ đã sớm không lo ăn mặc chuẩn bị qua mù n g một tết tự đem khách sạn này cho đóng mang lên mạc rời đến lương châu thành đi mua lấy tòa nhà lại thuê chút hạc dâu lại sinh cái mập mạp tiểu、tử. tương lai xuống đất gặp tổ tông cũng không có tính cho l á o phùng ra mất mặt phùng trưởng quỹ tại ngoài khách sạn nằm tại trên ghế dựa nhắm mắt phơi nắng trong tay cầm một thanh đã sớm bị hắn b u ố t nhẹ bóng loáng từ xa ấm trả nghĩ đến tương lai đến lương châu sinh hoạt cũng không để ý trong tiệm cái kia lắc đắc khác h nhân chính là hưởng thụ lấy ngày đông khó được dương quang tắm rửa nghe lấy trên đường phố lui tới xe ngựa bánh xe nghiền lấy tuyết động thanh âm thỉnh thoảng nâng lên trong tay ấm trả ngậm lấy miệng ấm tư lưu một ngụm thật là thoải mái đang lúc phùng trưởng quỹ thần du thoải mái lúc bên hai vang lên một tiếng hô hoán trưởng quỹ ở trọ ph phùng trưởng quý còn là nhét lên nét người theo trên ghế dựa đứng dậy theo thói quen không người xuống nói khách quan mấy người bởi vì là vội vàng đứng dậy không người hỏi về sau lúc này mới theo thói quen đánh giá cái này khác h nhân nhìn người trước nhìn giày phú quý nhân ra giày quý báo sạch sẽ, sẽ liền xem như mưa rơi tuyết rơi cũng là xe ngựa xuất hành giày trên mặt không nhiễm một tia nhi cho bụi mà quanh năm đi giang hồ các tiêu sư mặc dù trên giày dính đầy bụi đất bù lắng nhưng là giày cũng tính giảng cứu mà dẫn vào mi mắt đôi giày này không chỉ tràn đầy tuyết động bù lắng thậm chí giày mặt còn phá động phùng trưởng quý mặc dù không lưng nhưng không cần đứng lên lại nhìn cũng biết người này cũng không phải phú quý nhân d â ra cũng không phải áp tiêu nghề nghiệp hơn phân nửa là vì qua đường khách thương làm chút vận chuyển cu ly t h ằ người n g lên phùng trưởng quy mặc dù còn là mang theo cười nhưng là t i ê u dung đã nhạt rất nhiều ta cái này lĩnh lương khách sạn đã bị lương châu hiệu buôn cho định xuống chỉ còn lại ba dàn chữ thiên phòng nếu là khách quan gia không nổi tiền phòng còn mời còn chưa có nói xong chính thấy cái này phá dậy mặt người ném qua tới khối đồ vật sau đó sài bước đi vào trong khách sạn phùng trưởng quy chăm chú nhìn một cái người này ném cho chính mình càng là một khối nhỏ vàng không thể tin được chính mình nhìn người ánh mắt chưa từng phạm sai lầm cái này cái này cái này một khối làm bằng vàng tiền phòng cũng quá có tiền p h ù n g trưởng quỹ vội vàng đem cái này khối nhỏ vàng đặt ở bên miệng dùng răng cắn một n g ụ m quan sát một phen không sai thật là hàng thật giá thật cũng không lo được trong tay ấm trả đem nó tiện tay ném ở trên ghế dựa vung lên áo bảo truy người kêu bước chân tiến vào khách sạn khách quan chúng ta phòng chữ thiên còn chống không nếu không ta mang ngài đi xem một chút đ ổ i kịp khách nhân kêu bước chân nhìn lấy trong tiệm l ắ c đ ắ c khách nhân p h ù n g trưởng quỹ lo lắng cái này khách nhân nhìn ra manh mối ly khai nhanh chóng muốn dẫn khách nhân lên lầu vào phòng chữ thiên không ngờ khách nhân kia tại trong tiệm dừng bước lại đảo mắt một vòng trong tiệm lại cẩn thận đánh giá trong tiệm này mỗi một người khách nhân về sau lại lộ ra vẻ mặt hài lòng mặc dù phùng trưởng quỹ đã không quá quan tâm sinh ý có thể cái này ra tay xa xỉ khách nhân còn là không muốn bỏ qua gặp khách nhân lộ ra vẻ mặt hài lòng ngược lại là luôn luôn biết ăn nói phùng trưởng quỹ không biết nên làm sao mở miệng đành phải ngượng ngùng đứng ở nguyên địa ta thích tiến tĩnh n g ư y i n ơ i này ta rất hài lòng khách nhân mở miệng trước chính là nghe tới có chút bên trong khí không đủ tựa như đi đường mệt mỏi lại giống là sinh bệnh nặng phùng trưởng quỹ nghe khách nhân lời này lập tức cười ra mặt tiến lên một bước. k h ô người n g nói khách nhân nữa thích liền tốt ta dẫn khách nhân lên chữ tiên h phòng gặp khách nhân khẽ gật đầu phùng trưởng quỹ vội vàng dẫn khách nhân kia lên lầu hai đẩy ra phòng chữ thiên cửa trong phòng bài trí dù có chút cũ kỹ nhưng là quét dọn vẫn tính sạch sẽ phùng trưởng quỹ nghe khách nhân mở miệng nói người phân phó người chuẩn bị chút c ơ m nước nấu chút nước cấm ta liền tại trong phòng tẩy rửa dùng nữa mặt khác cho ta chuẩn bị mấy thân mới quần áo mua t h ứ c ngựa chuẩn bị lên chút lương khô chính ở một đêm ngày mai ta liền rời đi nói xong lại ném đi một khối nhỏ vàng cho phùng trưởng quỹ được, được khách quan yên tâm ta này liền phân phó người vì khách quan chuẩn、bị. phùng trưởng quỹ mang theo tiếu dung vì khách nhân đóng tốt cửa phòng hai khối vàng tại tay phùng trưởng quỹ cảm thấy tâm tình càng đẹp ngâm nga tiểu khúc nhi đi xuống lầu phân phó trong tiệm tiểu nhị đi xử lý khách nhân giao phó sự tình gặp trưởng quỹ rời đi khách nhân tự nói cách lương châu càng ngày càng gần chờ thu xếp tốt liền nên h ả o h ả o tính toán làm sao vì tiểu lâu phong các huynh đệ báo thủ người này chính là một đường thoát đi tiểu lâu phong t h ầ m ngự lâu xóc xóc trong tay vàng phùng trưởng quỹ nghĩ tới chính mình bình trà nhỏ tựa hồ còn tại trước cửa trên ghế dựa nhanh chóng nhanh bước đi thong thả mấy bước chính mình cái kia ấm trà thế nhưng là thật không dễ dàng uống ra trà đang lúc phùng trưởng quỹ s ó c nảy vàng túi đầu đi hướng khách sạn trước cửa lúc đột nhiên đụng phải một toàn núi nhỏ phùng trưởng quỹ ngựa mặt ngã cái ngã chồng gió nam dưới đất phùng trưởng quỹ vội vàng từ dưới đất nhặt lên chữ thiên khách trọ người cho hai khối vàng cẩn thận nhét vào trong ngực lúc này mới n g n g đầu nhìn về phía trước như tháp s ắ t dâu quai nón đại hán đứng ở trước mặt mình cái này ngày đông lạnh lẽo đem hắn dâu quai nón đều đông cứng từng tia c ạ c h băng cái này dâu quai nón đại hán lại không có chút nào sợ hãi lạnh lẽo cảm giác chính lấy một kiện áo đơn toàn thân cơ bắp đem áo đơn căng kín phùng trưởng qu nói bao nhiêu lần nếu như không c ẩ n thận đụng tới người khác muốn nhớ đến xin lỗi nha một tiếng thanh linh theo đại hán sau lưng chuyển tới sau đó theo cái này dâu quay nón đại hán sau lưng loẹ ra một cái bích thi thiếu nữ thân ảnh trong ngực của nàng còn ôm lấy một cái ngủ say trốn tuyết thiếu nữ này thân hình thất tha đi tới phùng t r ư ở n g quỹ bên thân ngươi là khách sạn này trưởng quỹ a chúng ta nghĩ ở trọ đ ú n g phải ngài còn mời ngài nhiều l ư ợ n g thứ bích thi thiếu nữ nét mặt tươi cười như hoa một khối bạc vụn nhét vào trong tay mình này mới khiến phùng trường quỹ tỉnh táo lại bỏ người lên phùng trưởng quỹ cảm thấy hôm nay thật là đặc biệt k ị bặc trong ngày thường chính mình cái này lĩnh lương khách sạn sinh ý đều bị mặt khác mấy nhà đoạt sạch sẽ thế nào hôm nay cái này khách nhân đều thay đổi tính tình tất cả đều hướng chính mình cái này không khách nhân trong t i ệ m chui càng làm cho phùng trưởng quỹ giật mình là theo cái này bích đi thiếu nữ tiến vào tiệm phía sau hắn lại trước sau tới mười mấy hai chục người chính mình vừa rồi còn tại chữ thiên khách chọn mặt người phía trước nói láo đ ờ i khách cái này bây giờ thật là muốn đ ờ i khách không khỏi hoài nghi mình quyết định phùng trưởng quỹ suy tính phải chăng là chính mình còn không cần sớm rời đến lương châu thành tiếp tục đem cái này lĩnh lương khách sạn kinh doanh đi xuống nhìn trưởng quỹ còn chưa hoàn hồn trong nhóm người này lại đi ra một thiếu niên người đi đến t r ư ở n g quý trước mặt mở miệng nói t r ư ở n g quý chúng ta người kiệt sức ngựa hết hơi chỉ nghĩ lấy tìm cái chỗ nghỉ chân một chút còn mời t r ư ở n g quý giúp chúng ta ăn bài một hai thiếu niên thiếu d u n g ấm áp khoe miệng hơi vịnh bên mép lún đồng tiền hơi hiện ngữ điệu nhượng người cảm thấy thoải mái vô cùng trường quý lúc này mới nghĩ tới cái này một đơn lớn sinh ý tự bày ở trước mặt vội mở miệng hướng thiếu niên nói khách nhân yên tâm quán nhỏ là có gian phòng còn mời vào tiệm nghỉ ngơi được trưởng quý trả lời thiếu niên cười lấy hướng ngoài tiệm nói x í c đại ca chỉ tỉ tỉ chúng ta hôm nay liền tại đây ở lại nghe thiếu niên lời nói lại có hai người theo ngoài tiệm đi vào một cái diện mạo phổ thông hán tử bên thân tùy hành một cái mềm mại đáng yêu nữ tử có thể hết lần này tới lần khác nữ tử này thân mang một thân giang hồ nhân sĩ màu đen kính sam mềm mại đáng yêu bên trong lại lộ ra chút hiên ngang anh tài Cái n à y người đi đường chính là hướng lĩnh châu đi đường cố tiêu cùng xích tiên nhai một bằng người gặp mấy vị này quyết định chủ đều quyết định phùng trưởng quý thu liễm tâm thần đem mọi người đón vào trong tiệm vội vàng hô hào trong tiệm hạ nhân hỗ trợ đi ngoài tiệm chăm sóc thất ngựa trưởng quý làm phiền ngươi vì chúng ta những h u y n h đệ này chuẩn bị chút rượu thịt xích tiên nhai móc ra thỏi bạc đưa cho trưởng quý lại nghĩ tới tiết hổ sức ăn lại bổ sung một thỏi bạc c phùng trưởng quý vui từ tốn ó i được, được yên tâm ta này liền đi vì chư vị khách quan ăn bài quay người lúc trưởng quý không khỏi thắp giọng tự nói hôm nay thật là tà môn đều là chút hảo sảng khách nhân lời này mặc dù nói thanh âm nhẹ vô cùng cố tiêu cùng xích thiên nhai đều là đang đường cao thủ hai mắt cảm giác cực mẫn tự nhiên là nghe đến rõ ràng cố tiêu cùng xích thiên nhai sở di tuyển cái này khách lít người hiếm lĩnh lương khách sạn một là một đoàn người xác thực người nhiều thứ hai cũng là để tránh cho khách sạn này nhiều người nhiều miệng một đoàn người dẫn người c h ú m ụ nghe trưởng quỹ lẩm bẩm một mình xích thiên nhai cùng cố tiêu không khỏi nhìn chăm chú một chút hai người đều từ đối phương hai mắt bên trong nhìn ra nghi hoặc cố tiêu cùng xích thiên nhai một đoàn người vừa mới vào cái này lĩnh lương chân lúc liền đã thăm dò rõ, rõ ràng. cái này lĩnh lương khách sạn là cái này trong chấn sinh ý kém cỏi nhất khách sạn trong ngày thường cơ h ộ i không có khách nhân hai người lúc này mới thương nghị lại muốn lĩnh lương khách sạn nghỉ chân không nghĩ tới trưởng quỹ lại nói còn có ra tay xa xỉ khách nhân tại khách sạn này bên trong xích cố hai người lúc này mới sinh ra ngờ vực không thể không phòng bị người này phải chăng là xích tiên nhận phái ra t h ắ n g tử nhìn nhau về sau cố tiêu mở miệng gọi lại chính muốn n g h ị hậu đường phân phó trưởng quỹ mở miệng hỏi trưởng quỹ vừa rồi nghe ngươi lẩm bẩm một mình nói hôm nay còn có ra tay xa xỉ khách nhân tại ngươi trong tiệm này không sai nha khách nhân kia ra tay so với các vị còn muốn xa xỉ chút p h ù n g trường quỹ ngược lại là không giàu diếm như thật nói ra hắn ở tại gian nào cố tiêu thấp giọng hỏi phòng chữ tiên h làm sao khách quan chẳng lẽ các ngươi hẹn quen biết tại ta trong tiệm này gặp nhau không chính là hiếu kỳ nghe n g ó n thôi khách quan như không phân phó khác vậy tại hạ liền đi phân phó chuẩn bị rượu thịt trưởng quỹ đắp xong cố tiêu t r a hỏi hướng mọi người hành lễ sau liền vào hậu đường cố tiêu hướng xích thiên n g a i hơi hơi làm cái n á y mắt xích thiên nhai gật đầu ra hiệu hai người đồng thời ngẩm đầu nhìn về trưởng quỹ cáo chi phòng chữ thiên phương hướng ngầm đầu lúc phòng chữ thiên nguyên bản lộ ra một tia khe cửa cửa phòng trong nháy mắt đóng lại cố xích hai người vẻ cảnh giác đã nổi lên khuôn mặt chật lói lên hai người lẫn nhau gật đầu ra hiệu đi hồi chỉ tô mai cùng lầm nhì trước bàn không bao lâu đồ ăn đã dân đủ mọi người mấy ngày này đi đường suốt ngày ăn chút lương khô nhìn thấy đồ nóng đồ chín n h a u n h a u ăn như gió cố n lên cố tiêu cùng xích thiên nhai dù cũng ăn hai người ánh mắt không khỏi đồng thời liếc nhìn bưng lấy rượu thịt cùng sách lấy nước ấm lên lầu khách sạn hỏa kế gặp mấy cái hỏa kế tiến vào chữ thiên trong phòng không bao lâu bọn tiểu nhị liền tay không xuống lầu đi đến hậu đường tiếp tục hỗ trợ đi. Lại qua chốc lát, trong tiệm mua sắm t đầy khách, khách đừng bày nhiều l khách、nhân. tiểu nhị đã lâu không gặp trong tiệm đầy khách bộ dạng ủy khuất nói ta nào biết hôm nay đầy khách đúng trưởng quỹ chữ thiên khách trọ người muốn mua đồ vật đều đã mua sắm đủ gõ gõ phòng chữ thiên phòng khách cửa tiểu nhị đắc ý nghĩ đến cái này khách nhân có thể khen thưởng chính mình bao nhiêu bạc sau một lúc lâu trong phòng chuyển tới khách nhân thanh âm mua sắm đồ vật đặt ở cửa ra vào liền tốt tiểu nhị mắt thấy đòi tiền thưởng cơ hội liền muốn rơi vào khoảng không nhanh chóng mở miệng nói khách quan Cái này mua sắm q kẹt kẹt lầu, lầu hai này l chữ thiên trước phòng phát sinh hết thạy đều bị dưới lầu xích tiên ngai cùng cố tiêu nhìn rõ ràng xích tiên ngai thả xuống trong tay ly rượu nhích lại gần cố tiêu nói cái này chữ thiên phòng khách nhân quá mức k ỳ p bạc mục h u y n h đệ nghĩ như thế nào thiên ngai đại ca lo lắng cũng chính là trong lòng ta suy nghĩ người này vừa rồi tại chúng ta vào tiệm lúc một mực trong phòng thăm dò không biết có phải hay không thiên ngai đại ca trong miệng cái kia xích thiên nhận phái tới giám thị người cố tiêu trả lời mục h u y n h đệ chúng ta nếu là hiện tại liền đi điều tra chỉ sợ đánh cỏ động rắn không bằng xích thiên n g a i nói đến chỗ này cho cố tiêu liếc mắt ra hiệu không bằng tìm một cơ hội dò xét một phen cố tiêu lập tức minh bạch xích thiên nhai ngụ ý nhìn lấy lâm nhi đám người ăn chính hương cố tiêu liền cùng xích thiên nhai cũng không muốn làm trễ mãi mọi người dùng bữa hai người kế định thăm dò sự tỉnh mọi người không biết nhà mình đại ca cùng cái k i a một nhất tiểu ca một mực đang thì t h ầ m lấy cái gì cái này buôn ba mấy ngày tất cả mọi người làm ệ n h mọi khó chịu tốt một phen phong quyền tàn vân dùng bữa hoàn tất mọi người trở về phòng của mình nghỉ lại tạm thời không đ ể cập tới chữ thiên trong phòng thẩm ngự lâu nhìn lấy đám này h ắ c y kỉnh xam người trở về phòng của mình trong lòng cảnh giác thoáng ngưng lỏng chính mình tuyển cái này lĩnh lương khách sạn chính là nhìn chúng nơi này sinh ý không tốt chưa có khác nhân không nghĩ tới hôm nay lại tràn vào một đám người càng làm cho thẩm ngự lâu lo lắng liền là đám người này ăn mặc c ăn mặc dĩ nhiên cùng diện chính mình tiểu lâu phong người ăn mặc không khác tại đám người này vào t i ệ m lúc e m chút đem chữ thiên trong phòng thăm dò thẩm ngự lâu kinh đến nhảy cửa sổ mà chạy có thể thẩm ngự lâu nghĩ lại như là đám người kia truy sát mà tới cần gì lao sư động chúng như thế còn muốn ở trọ thế là liền một mực tại chữ thiên trong phòng đẩy cửa ra khe hở thăm dò lầu dưới này đám này hắc ý kỉnh x ă m người nhất cử nhất động gặp đám người này chính là ở trọ dung nữa lúc này mới thoáng yên tâm liền tại thẩm ngự lâu lần nữa thăm dò dưới lâu l trong nhóm người này một cái tướng mạo phổ thông hán tử cùng một cái thân mặc áo choàng thiếu niên đồng thời ngầm đầu nhìn về phía mình gian phòng phương hướng thẩm ngự lâu vội vàng che lại cửa phòng ngừng lại thăm dò cử chỉ đám người này đã không phải đuổi theo giết chính mình đám người kia vì sao ăn mặc tương đồng vừa rồi đầu lĩnh kia hán tử cùng thiếu niên kia có thể phát giác chính mình thăm dò ánh mắt tất nhiên võ nghệ không yếu thẩm ngự lâu tự đ ủ có thể liên tiếp mấy ngày trốn chạy đã n h ư ợ n g thẩm ngự lâu hề p h ả i không chịu nổi mặc dù ninh tức đan đem chính mình nặng nghề thương thế có chỗ giảm bớt nhưng là thẩm ngự lâu ý nguyên không dám lơ là nhìn lấy đầy b còn có tiểu nhị mua sắm tới sạch sẽ y phục t h ầ m ngự lâu k h ẽ cắn răng t i ê u tính đám này là truy binh lúc này sợ cũng là trốn không thoát không bằng làm cái quỷ chết no sạch sẽ quỷ nghĩ đến đây t h ầ m ngự lâu lại không quan tâm dưới lầu đám người kia nốn u ngang ngồn nghiến đem một bàn rượu thị quét sạch sành xanh về sau lại rửa cái thoải mái tắm thay đổi một thân sạch sẽ quần áo t h ầ m ngự lâu mới cảm thấy chính mình lúc này còn giống người lần nữa đem phòng khách cửa đầy ra một chút thẩm ngự lâu lén lút nhìn lấy dưới lầu đám người kia trở về phòng của mình nghỉ ngơi lúc này mới chân chính yên lòng có lẽ thật chính là t r ư n g hợp căng cứng thần kinh một khi buông lỏng xuống dưới m ệ t m ỏ i chi a ý trong nháy mắt tập tới tăng thêm trước đó thương thế thẩm ngự lâu chỗ nào vẫn chịu được chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề đem chốt cửa cài chặt về sau thẩm ngự lâu liền một đầu lệnh qua trên giường say sưa t i ế p đi bận rộn nửa ngày phùng trưởng quỹ cuối cùng là r à n h rỗi chút múc lên một gáo nước đem tay của mình cọ rửa sạch sẽ phùng trưởng quỹ từ hậu đường đi ra nghĩ đến những khách nhân đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi chính mình lại có thể ngâm một bình t r à tiếp tục đi phơi thái dương vừa đi ra khách sạn chỉ ngựa đi đến lĩnh lương khách sạn trước cửa phùng trưởng quỹ nhìn lấy xe ngựa thầm nghĩ sẽ không à chẳng lẽ lại là tới ta trong tiệm này ở chỗ. kéo xe ngựa nhi phảng phất là nghe đến phùng trưởng quỹ lẩm bẩm một mình đi đến l ĩ n h lương ngoài khách sạn hai chiếc xe ngựa thật ngừng lại đầu lĩnh một chiếc xe ngựa màn xe vén lên theo trong xe ngựa xuống tới một đôi vợ chồng trung niên nam nhân nho nhã hữu lễ giống như là trung niên hồi hương người đọc sách xuống xe ngựa về sau thân thủ đem trên xe nữ tử đỡ xuống tới nữ tử v i ệ n lấy nam nhân tay lại là từ trên xe ngựa nhẹ nhàng n g ả xuống đôi này vợ chồng trung niên cảm tình cứ tốt nam nhân lôi kéo tay của vợ chậm dãi đi đến phùng trưởng quỹ trước m Tại hạ mang theo thê tử trên ta theo thê tử cùng tùy tùng chuyên tới hạ sạn sạn, hồi đi nổi hương lĩnh chấn, nghe lĩnh khách chấn danh khách chuyên chân. mang mang ngang qua lương lương cùng rừng là phùng trưởng q u ỹ chỉ cảm thấy hôm nay mặt trời tựa hồ là theo phía tây dâng lên phía đông rơi xuống ngay sau đó mở miệng đáp lễ khách quan nếu là thường ngày khách quan muốn ở quán nhỏ nhất định có gian phòng có thể hôm nay quán nhỏ xác thực đã đợi khách còn mời khách quan thứ lỗi nam tử nghe trưởng q u ỹ châu nói trước là xương sở ngay sau đó cười nói nếu như thế làm phiền phùng trưởng quý đáp lễ lại nói khách nhân đi chậm nhìn lấy đôi này vợ chồng trung niên lên xe đi xa phùng trưởng uy kỳ quái nói thật là hết sức kỳ quái hôm nay cạo là lộ nào gió thế nào khách nhân đều đổi tính mặc dù mang theo nghĩ hoặc phùng trưởng uy còn là quay người đi tìm chính mình thành kia uống ra trà núi ốm trà hô hào hỏa kế cho chính mình lại lần nữa pha lên một bình nằm lại trên ghế dựa thong dong thành thơi ngâm nga tiểu khúc phơi nắng khách sạn lâu hai chữ thiên phòng bên trong tỉnh lại thẩm ngự lâu nhìn thấy dưới lầu vợ chồng trung niên đi tới khách sạn toàn bộ quá trình đóng lại cửa sổ thẩm ngự lâu tự nói quả nhiên đám người kia cũng không bỏ qua đông lai phòng tống minh đệ vợ chồng đã cũng đến nơi này. nói rõ hàn sơn trại cũng nguy đ ộ c t h ủ không bằng đợi đến trong đêm đi tìm bọn họ thương lượng một phen quyết định tâm tư t h ẩ m ngự lâu cẩn thận từng ly đem cửa phòng đẩy ra một khẽ hở đánh giá một phen tỉ mỉ kiểm tra xác nhận những cái kia hắc y kỉnh xăm người cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi lúc này mới theo phòng chữ thiên bên trong đi ra vội vàng ra khách sạn hướng đang uống trà phơi nắng ánh nắng trưởng quỹ phân p h ó một phen về sau thuận theo tống thư vợ chồng rời đi phương hướng mà đi t h ẩ m ngự lâu chân trước ly khai khách sạn lầu hai bên trong hai cái cửa phòng mở ra cố tiêu cùng xích thiên nhai đồng thời theo trong phòng đi ra mà là nhìn nhau khẽ cười đều minh mạch đối phương tâm、tư. hai người chuẩn bị xuống lầu lúc chỉ nghe sau lưng từng tiếng linh hồ hoán xích đại ca có thú vị không mang theo ta nhưng không được nha quay đầu nhìn tới chính là lâm nhi vớt ve trong ngực đắp tuyết lâm nhi tràn đầy ý cười nhìn lấy hai vị này tiểu cô n ã i n ã i chúng ta cũng không phải đi chơi là đi dò xét người kia có phải hay không là xích thiên nhận phái tới t h á g tử trước đó duyệt lai lâu ngươi lại không phải không gặp cái kia âm dương mặt vinh đệ hai người cũng không phải ăn chay cố tiêu gặp lâm nhi lại sinh tham gia náo nhiệt tâm nhanh chóng đem lâm nhi kéo đến một bên không chờ cố tiêu mở miệng lâm nhi lại thấp giọng nói ra vừa rồi dưới lầu tự nhìn thấy ngươi cùng x í đại ca nh không những là ta nhìn ra liền chỉ t ỷ t ỷ đều nhìn ra chỉ bất quá nàng nói cho ta ngươi cùng xích đại ca nhất định không nói cho chúng ta là lo lắng chúng ta bất quá ta ngược lại là ưa thích tham gia náo nhiệt ngươi mang theo ta tốt hay không lâm nhi mang theo trông đợi ánh mắt nhìn về cố tiêu cố tiêu nguyên bản trong lòng quyết định chủ ý vô luận lâm nhi nói thế nào đều không mang nàng m ạ o hiểm nhưng bây giờ bị nàng mắt hạnh nhìn một cái nguyên bản lòng kiên định tự hồ hoàn toàn quên mất không tự giác mở miệng đáp tốt ta lời mới vừa ra miệng cố tiêu tự hối hận chỉ thấy được lâm nhi vui tơi hớn hở ô n lấy bát tuyết đi đến xích thiên nhai bê thân q u a y đầu hướng cô tiêu nói còn thất thần làm gì đi thôi gãi gãi đầu cô tiêu buồn bực vừa rồi làm sao t i ể u mơ mơ hồ hồ đáp ứng lâm nhi có thể đại t r ư ở n g phu một lời đã nói ra tứ mãn nam truy chỉ có thể hy vọng xích đại ca có thể thấy hướng xích đại ca chính thấy hắn cũng mang theo ý vị thâm trường cười mở miệng nói một h u y n h đệ lại không truy chỉ sợ thật đuổi không kịp cô tiêu thở dài chỉ tốt cùng xích thiên nhai mang lên lâm nhi ba người ra khách sạn h ư ớ n g ngày đó chữ khách trọ người rời đi phương hướng đi tới lĩnh lương chấn cũng không lớn Khách sạn cũng sạn r ấ tống nhiều, t thư vợ c h ồ nắm g cũng là nghe nóng lương lĩnh là k chặt tay của vợ than thở gia hạ xếp này còn mong ngươi có thể thông cảm bởi như vậy trong trại đại gia cũng có thể được vàng bạc diễn phần mình tìm chính đạo sinh kế cũng sẽ không bởi vì hàn sơn trại mất mạng Thì、thi thi c h ở tay cầm phu quân tay khe nói phu quân yên tâm chúng ta cũng tính là đến đây ly khai lục lâm chúng ta về sau liền h ả o h ả o sinh hoạt tìm cái chính đáng sinh kế ta lại cho ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử nhượng phu quân cũng hưởng thụ một chút nhị nữ dưới gối hầu hạ thời gian tống thư cười nói nương tử quả nhiên đau lòng tiểu sinh năm đó nương tử thế nhưng là tại trong nhiều như thế nam nhân liếc mắt t i ể u chọn chúng tiểu sinh a nói lên cái này mập mạp tiểu tử chọn ngày không bằng đụng ngày tốt không còn mời nương tử thành t o à n tật cái hai vợ chồng đang nói lời tư mật thi thi chỉ nghe được có người tại ngoài cửa phòng nhịn trộn tống thư là cái thư sinh yếu lối tự nhiên nghe không đến nhưng thi thi lại có võ nghệ tại người trong hai nghe đến ngoài cửa phòng đ ộ n g tính ra hiệu cho phu quân thi thi một tay vô hướng chính mình bên hông mở miệng hướng ngoài cửa nói lộ nào cao nhân tới g i còn mời cho biết tên họ lời này vừa ra ngoài cửa người d ò n nó nhẹ dọn g mở miệng trả lời tống huynh đệ thi chị dâu là ta thẩm ngữ lâu q u y một chương bảy mươi tám thẩm tống tư phùng ngoài cửa người mở miệng trong phòng tống thư vợ chồng mang theo kinh ngạc cùng k i n h hỉ vội vàng mở cửa phòng gặp thật là thẩm n ữ lâu hai người vội vàng đem thẩm n ữ lâu nhuộm vào trong phòng thi thi hướng khách sạn ngoài cửa một phen điều tra thấy không có người theo tới lúc này mới đóng cửa phòng thẩm ngự lâu cùng thi thi vợ chồng ở trong phòng ngồi yên tống thư quan sát thẩm ngự lâu một phen không khỏi vô tay mở miệng cười nói thẩm đại ca ngươi vô sự quá tốt thi thi cũng đỏ cả vánh mắt nói ra thẩm đại ca nghe nói cái kia hổ đầu trại dạ tập tiểu lâu phong chúng ta biết được ngươi ngã xuống sườn núi tin tức đều hào hào lo lắng ngươi thẩm ngự lâu thở dài nói đám người kia đều võ nghệ cao cường chí ít đều tại đăng đường cảnh bên trên ta ngự lĩnh trại một đám h u n h đệ liều chết chống cự vẫn là không đ ị c lại lui tới sau núi khe núi lúc chỉ còn ta cùng đại minh ba người tống thư mặt lộ ra không nỡ Thì thì t h ổn định tâm tình thẩm ngự lâu tiếp tục mở miệng nói ta vốn định đánh bạc cái mạng này đi cùng đám người kia đánh nhau chết sống có thể ta cái mạng này hiện tại đã không thuộc về ta ta hiện tại trên vai còn có vì tiểu lâu phong huynh đệ báo thù sứ mệnh thẩm ngự lâu lại nói vốn nghĩ đi tìm nơi nương tựa tống huynh đệ có thể nghĩ nghĩ đám người tháo đen kia ta sợ đem mầm thai vạ dẫn tới đông lai phong thế là liền từ bỏ t i ê u một đường trốn bên dưới lên tới nghĩ đến trước đi lương châu tích góp nhân thủ tại tìm kiếm báo thủ cơ hội nói đến đây thẩm ngự lâu đột nhiên khẩn trương nói tống minh đệ hai người ở đây chẳng lẽ đông lai phong cũng gặp đám người kia độc thủ tống thư cầm lên đóng t r à vì thẩm ngự lâu rót đầy chén t r à t h ở d à i nói chúng ta nghe nói tiểu lâu phong sự tình biết được thẩm minh xảy ra chuyện chúng ta cũng biết đám người kia mục tiêu kế tiếp liền là chúng ta đông lai phong ta cùng thi nhi thương lượng về sau liền quyết định lượng đông lai phong mọi người phân vàng bạc đi tìm chính đạo s i n kế tống thư nói xong n Cảm t h ụ đ ế n g phu nhân t nói g l n quá lời tự ta đến linh châu hai vị một mực đối ta chiếu cố cực kỳ ta cũng một mực bội phục thi lao trại chủ là người chỉ đáng tiếc lao nhân ra ông ta qua đời quá sớm không thể gặp gỡ và lại nói đám người kia võ nghệ phi phạm đối chúng ta cái này bà phong mười tám trại cũng làm lưu tính hồi lâu Chỉ sợ t i ể u lâu p h o n g đ ô ngự lai lợi sau, kia cái giá phong phong khuyết hồ không chỉ sợ cũng không tránh hạ Thầm báo dụng, cũng mạng tràng. n g về sợ có được tây trị mất lâu mở miệng c h ấ n an tống thư vợ chồng tống m ô cùng thi nhi đa tạ thẩm đại ca thông cảm tri tâm không biết thẩm đại ca sau này làm sao tính toán dùng đám người kia thân thủ như muốn báo thủ thẩm đại ca chỉ sợ một cây làm chẳng nên non tống thư tuy là một giới thư sinh nhưng là cũng tại linh châu lục lâm chấp trưởng một trại nhiều năm bây giờ gặp cố nhân gặp nạn tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới tống minh đệ cùng tống phu nhân cũng tính là nhân hoa đắc phúc mặc dù mất hàn sân trại cũng tính là thoát ly lục lâm thân phận từ đây có thể an tâm làm chút chính đáng sinh kế thẩm ngự lâu trong lòng biết tống thư c h â u nói muốn ra tay t r ợ chính mình b ả o thủ có thể đám người kia tâm n g o a n thủ l ạ n võ cảnh độ cao coi như mình cùng tống thị vợ chồng liên thủ cũng không có chút nào phần thắng cần gì lại liên lụy người khác Húng chi, chính mình nghe hướng phía chặn giết Bắc Cảnh Thống mình thể chuy người Đúng, người tướng vạn quân mà tới. Mình nếu giết được Bắc có kia kia tới, bí Bí trộm đám mật. mật? đám mà đem là là tống mặt mặt là là thư bưng lên trong tay chén trà hướng thẩm ngự lâu nói thẩm hinh tống mỗ mặc dù không biết võ nghệ nhưng đã từng cùng thẩm hinh ở trên tiểu lâu phong vỗ tay thân thể bây giờ vì tiểu lâu phong cùng ta đông lai phong huynh đệ cần tống mỗ vợ chồng thẩm hinh một mực mẩm miệng thẩm ngự lâu bị tống thư mấy câu nói kéo về tâm thần nghe tống thư lời từ đáy lỏng thẩm ngự lâu lập tức cũng hạ quyết tâm hướng tống thư ô m quyền một lên ó i tống huynh đệ thẩm mộ thoát thân lúc từng từ đám người kia trong miệng biết được một cái bí mật kinh thiên hai vợ chồng ngươi thật không dễ dàng theo linh châu lục lâm thoát thân vi huynh cũng không nghĩ tống huynh đệ vì thẩm mộ lại đi lẫn vào giang hồ ân cự sự tình ta có một pháp có thể vì chúng ta tiểu lâu phong báo thù cũng không nhượng chúng ta thân nơi h i ể m cảnh tống thị vợ chồng nghe thẩm ngự lâu lời nói mở miệng nói xin lắng nghe ta vốn cho là bọ mưu tính ba phong mười tám trại đã lâu có thể khả năng cũng không phải hướng phía chúng ta linh châu lục lâm bọn hắn dạ tập tiểu lâu phong cũng chỉ là nhất thời khởi ý bọn hắn tới linh châu mục đích là vì chặn giết một người thẩm ngự lâu thấp giọng nói ra tống thị vợ chồng không nghĩ tới chuyện này lại còn có ẩn tình thi thi hỏi thẩm đại ca có ý tứ là bọn hắn lấy ba chúng ta phong mười tám trại là vì chặn giết người kia làm chuẩn bị đến cùng là bậc nào đại nhân vật đáng giá những cao thủ này đều xuất mùng một tết phía trước có một vị đại nhân vật sẽ theo nhạn bắc thành hồi lương châu người kia liền là ta tể vân bắc cảnh thống tướng vạn quân thẩm lâu lời này vừa ra đem tống thị vợ chồng khiếp sợ yên lặng như sấm bên hai đám người này thật là đầy trời can đảm lại dám chặn giết vạn quân tống thư trước lấy lại tinh thần nhích lại gần trước bàn khe nói đại sự như thế thẩm minh trớn nên nói dẫn thẩm ngự lâu nghiêm mà nói tống h u y n h đệ ngươi thấy ta giống là nói dẫn sao ta ngã xuống sườn núi chạy trốn về sau đám người này lục soát không thấy thi thể của ta liền bốn phía lập trạm điều tra ta đành phải quay người tránh về tiểu lâu phong ám đạo bên trong không nghĩ tới đám người này hồi ngự lĩnh trại thương nghị sự t ì n h không biết ta đang núp ở dưới chân bọn hắn bởi vậy bọn hắn thương nghị chặn giết vạn quân sự tỉnh bị ta nghe rõ ràng tống thị vợ chồng tuy là lục lâm xuất thân nhưng bọn h ắ n biết vạn quân nhiều năm tại bắc cảnh thủ vệ biên cảnh quan thanh cực tốt những người này muốn giết vạn quân vậy liền là cùng b ắ c tấn bách tính đối nghịch lục lâm dù làm chút phạm pháp mánh khóe có thể tại đại nghĩa trước mặt tống thị vợ chồng vỗ bàn đứng dậy nói vạn tướng quân tại biên cảnh thủ vệ nhiều năm sao có thể chết tại âm mưu mánh khóe bên d ư ớ i thẩm đại ca ngươi có biện pháp gì như có phân phó hai vợ chồng ta l i ề u tính mệnh cũng tuân thẩm đại ca chi mệnh thẩm ngự lâu gặp tống thị vợ chồng tại đại nghĩa trước mặt không sợ hai chút nào lập tức nói lục soát không đến thi thể của ta đợi á cái phát thoát ám phái m đem người nhiên phong lộn trồng đến liền hiện thân tình nhiên người tung gó, kia tiểu Biết tiết diệt khẩu ta tra của ta, ta. tất lật tất truy tích sẽ sẽ sự sẽ đó, đạo. đ lâu lúc lộ, đến buổi tối ta liền tiếp tục hướng lương châu mà đi như có truy binh ta tự dẫn ra tống minh đệ cùng đệm mội có thể đi tới nhạn bắc thành nghĩ biện pháp thông chi vạn quân chặn giết sự t ì n h đến lúc đó trong quân ra mặt đám người này tự nhiên trốn không thoát thẩm ngự lâu đem trong lòng mình kế sách cáo chi tống thị vợ chồng kế này rất tốt chính là đám người k i ệ như truy xét đến thẩm minh tung tích chỉ sợ thẩm minh hai quyền khó địch bốn tay không bằng thẩm huynh cùng hai vợ chồng ta cùng đi báo tin mặc dù chúng ta lục lâm xuất thân nhưng là có báo tin chi công cũng có thể công tội bù nhau đến lúc đó lại mời vạn đại nhân còn chúng ta một cái trong sạch thân phận chúng ta an tâm làm dân không tốt sao tống thư nghe thẩm ngự lâu muốn dùng tự thân làm mồi dẫn ra truy binh lo lắng an nguy của hắn mở miệng nói ta cùng tống huynh đệ đồng hành như có truy binh chỉ sợ chúng ta không một người có thể yên ổn đến nhạn bất thành mà lại ta nói chính là xấu nhất tình huống h u ố n hồ đám người kia không nhất định phát hiện ám đạo sự tỉnh không có truy binh ta đương nhiên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng thẩm ngự lâu biết tống thị vợ chồng lo lắng cho mình thế là an ủi hai người nói không ngờ rằng mấy người kia nói chuyện nội dung đã bị nút ở trên nóc nhà cô tiêu xích thiên nay lâm nhi ba người nghe cái rõ ràng vừa rồi cố tiêu xích thiên n g a i mang theo lâm nhi một đường truy tung thẩm ngự lâu tiến vào một nhà khác khách sạn nhìn thấy thẩm ngự lâu nghe nóng một phen liền trộm tại một gian phòng khách trước cửa dừng lại hồi lâu thẳng đến thẩm ngự lâu tiến vào cửa phòng cố tiêu đám người nghĩ điều tra rõ người này đến cùng có phải hay không là xích thiên nhận phái tới thám tử ba người vận lên k i n h công lên khách sạn này nóc phòng xốc lên mạnh ngói lộ ra một khe hở mấy người lén lút dò xét lên trong phòng tình hình nghe trong phòng mấy người bắt đầu đối thoại xích thiên ngai đã biết là xích thiên nhận đám người giết linh châu lục lâm có thể xích thiên ngai vẫn không hiểu chính mình vị này thiên nhận sư huynh mục đích làm như vậy là cái gì thẳng đến nghe đến trong phòng người nói đến chặn giết vạn quân sự tình xích thiên ngai mới chợt hiểu ra tất cả những thứ này tự i giải thích thông vạn quân là người nào hắn rõ ràng trong lòng nghĩ muốn mệnh của hắn chỉ bằng lấy thiên nhận thủ hạ đám người kia t i ể u tính may mắn thành công cũng là tử thương vô số nếu là được chính mình tương trợ không chỉ đắc thủ sát xuất đề cao không ít dùng chính mình đối vị kia thiên nhận sư huynh lý giải sợ là các huynh đệ của mình muốn bị hắn dùng tới làm làm tự tìm đường chết người cố tiêu mặc dù không biết s í c h thiên nhai nộ ra s í c h thiên nhận nhu kế có thể hắn nghe qua vạn quân danh tự vị này t ề vân bắc cảnh thống tướng tự t ề vân khai quốc về sau t i ể u canh giữ ở nhạn bắc thành nhiều năm chặn giết sự tình nếu là thật sự vạn quân vừa chết tấn quốc tắc sẽ thừa cơ tập kích quấy dối bên cạnh đến lúc đó sinh linh đột h á n bách tính gặp nạn nghĩ đến đây cố tiêu không khỏi trong lòng giận dữ đám người này thật là đáng chết đang lúc cố xích hai người riêng phần mình trong lòng chấn kinh cái này nghe lén đến chặn giết vạn quân sự t ì n h lâm nhi cũng không biết ở trong đó lợi hại nhìn lấy cố tiêu cùng xích đại ca cái kia đ ầ y mặt bộ dáng k i ế p sợ tò mò liền nghĩ mở miệng dò hỏi để bọn hắn như thế giật mình đến cùng là nguyên nhân gì lâm nhi khinh công vốn là không bằng xích cố hai người thoáng di chuyển chút thân thể liền có chút dưới chân không vững thân thể lay động dưới chân mảnh ngói phát ra chút tiếng động rất nhỏ cố xích hai người đồng thời thân thủ đỡ lâm nhi thân hình sau đó hai người mang theo cảnh giác nhìn hướng trong phòng ba người chính thấy trong phòng ba người tựa hồ cũng không phát giác lúc này mới yên lòng lại chỉ nghe trong phòng người nói đã thẩm đại ca quyết ý như thế hai vợ chồng ta định toàn lực tương trợ chính là cái này trong đó rất nhiều công việc muốn thương nghị chữ thiên khách trọ người nói nơi này không phải nói chuyện địa phương ta biết cái này lĩnh lương bên ngoài trấn chỗ tây nam mười dặm có một chỗ thôn vắng giờ tí chúng ta đến đó lại tỉ mỉ thương nghị nói xong ba người ôm quyền hành lễ lúc chính thấy chữ thiên khách trọ người bờ môi khẽ động hai người khác tùy tâm khẽ gật đầu ra hiệu ôm quyền một lễ về sau cái kia lĩnh lương khách sạn chữ thiên phòng khách nhân liền mở cửa rời đi trên nóc nhà cố tiêu ba người Nhìn cố h chú ă m m tiêu chút, gặp n ư ờ kia h n h lương khách lại mi nói lúc trước chính là nghe thiên n g a i đại ca nhấc lên đám người này đã biến thành giang hồ tự sĩ thật không nghĩ đến bọn hắn lại dám đánh mệnh quan triệu đình chủ ý càng làm cho tiểu đệ lo lắng chính là xích thiên nhận đám người này là thu tiền làm việc vậy liền mang ý nghĩa phía sau hắn còn có sai sử người xích thiên ngai nói không sai ta không nghĩ tới xích thiên nhận mang theo ta mặc môn đệ tử dĩ nhiên làm lên chuyện như thế tới ta không thể ngồi xem không để ý tới lâm nhi thấy hai người ngươi một lời ta một lời cũng mở miệng nói ta không biết cái kia vạn quân là nhân vật bậc nào nhưng là qua nét mặt của các n g ư ờ i ta cũng nhìn ra được thiên ngai đại ca vị sư huynh kia nhất định là muốn làm chút thương thiên hại lý sự tình nhưng chúng ta làm sao ngăn cản hắn đây phá giải chuyện này không khó đều tại vừa rồi cái kia trong phòng ba người trên thân ba người thương nghị hướng linh lương khách sạn đi tới một cái khác trong khách sạn tống thư cùng thi thi đưa t i ễ n thẩm ngự lâu cẩn thận từng ly khép lại cửa phòng thi thi quay người ngồi đến trước b à n hướng tống thư thử cài ánh mắt tống thư lúc này mới lên tiếng nói phu nhân xác định nghe lén người đã đi không sai vừa rồi ta cùng thẩm đại ca đồng thời nghe đến đỉnh đầu đậm tĩnh lúc này bọn hắn đã đi tống phu nhân đáp q một chương bảy mươi chín thâm tình đại nghĩa dùng phu con chỗ nhìn vừa rồi trên nóc nhà nghe lén người có phải hay không là thẩm đại ca trong miệng đám người kia thi thi hỏi tống thư nhữ mày lại dùng tay vớt râu chấm tư chốc lát đối phu nhân nói ra trong mắt của ta vừa rồi người nghe lén người cùng tống h huynh trong miệng đám người kia không phải người một đường. Có thể lại không nghĩ ra vì sao bọn hắn sẽ nhìn chầm chầm chúng thẩm nhượng chúng ta kế hành sự. Có thể. h ẩ m miệng đám một vậy y trong người người đường. bọn Đúng trong nói ngữ ta. ta t ra rồi sao kia lại đại lời kế ca vừa Có có là vì sẽ sự, à, phu nhân không khỏi nói đến đây, m ặ thư lộ là ra vẹ k ó Tống t h minh bạch thẩm ngự lâu ám ngự chi ý hắn ở bề ngoài nói giờ tí ngoài trận mười dặm thôn vắng nói chuyện đơn giản là muốn đem đám kia nghe lén người dẫn ra để cho mình hai vợ chồng tiến đến nhạn bắc thành báo tin có thể nếu biết thẩm ngự lâu còn sống chính mình sao có thể trơ mắt nhìn lấy thẩm đại ca độc thân dẫn ra người theo dõi nhượng hắn tự mình đối mặt một trận suy xét về sau tống thư quyết định tâm tư hướng phu nhân mở miệng nói thi nhi thẩm hình ý tứ ta đã hiểu rõ có thể ta không thể trơ mắt nhìn lấy hắn tự mình gặp địch thi thi tự nhiên biết phu quân trong lòng suy nghĩ lý giải phu quân của mình là người mặc dù hắn chính là cái tay c h ó i gà không chặt người đọc sách có thể mảy may không ảnh hưởng hắn trong ngực giang hồ tình nghĩa tống thư mở miệng nàng liền biết hắn tâm tư phu quân là nghĩ giờ tý đi bên ngoài chấn trợ thẩm đại ca một chút sức lực không sai tống thư nhìn chính mình thế t còn là nàng hiểu rõ nhất chính mình ý nghĩ sau đó tống thư lo lắng nói mặc dù vừa rồi nghe lén người cũng không phải dết tiểu lâu phong đám người kia nhưng vừa rồi nghe lén người võ cảnh bọn hắn nghe lén hồi lâu nếu không phải không cẩn thận phát ra một chút tiếng vang t i ự u liền thẩm đại ca cùng thi nhi ngươi đều chưa từng phát giác bọn hắn võ cảnh tất nhiên tại thẩm đại ca phía trên tống thư lại kéo lên phu nhân tay nhìn chăm chú phu nhân mặt sau đó ánh mắt kiên định nói ta n g h ĩ phu nhân mang theo tiểu hoàng đám người tiến đến báo tin ta đi chợ tống đại ca một chút sức lực thi thi đương nhiên minh mạch phu quân là không nghĩ chính mình mạo hiểm ôn lu xoa lên tống thư khu đứng ở trong đám người là như vậy đặc biệt bây giờ khuôn mặt của hắn cũng dần sinh nếp nhăn phu quân ngươi không biết võ nghệ đám người kia không có ác ý liền thôi nếu là động lên tay ngươi không giúp được thẩm đại ca không bằng ta đi nếu thật là đạo thủ ta còn có thể ngăn cản một trận tống thư lắc đầu chính mình đã từ bỏ hàn sân trại lại sao có thể lại để thê tử đi mạo hiểm nếu là thi thi có chuyện bất chắc chính mình chết đều không có mặt mũi đi gặp dưới đất nhạc phụ đại nhân húng chi tiến đến nhạn bắc thành báo tin cần phu nhân võ nghệ chính mình tuy hành ngược lại liên lụy năm đó ta cùng ngươi thành thất lúc nhạc phụ đại nhân từng tặng ta một bộ hộ thân á n khí ta không biết võ dễ nhất để bọn hắn lòng sinh buông lòng cho nên ta đi giúp thẩm đại ca lại không gì thích hợp hơn tống thư gặp thê tử do dự không chịu lần nữa mở miệng nói vạn quân c h i mệnh liên quan đến tề vân bắc cảnh mấy trăm vạn bách tính tính mệnh chúng ta dù thân là lục l â m nhưng quốc gia hư vong ai cũng có trách nhiệm phu nhân đối tống thư tri ân tống thư tam sinh khó quên chỉ mong phu nhân nghệ t ì n h đại nghĩa tạm thời thả xuống vợ chồng tri t ì n h nếu là nơi này vô sự ta tự sẽ cùng thẩm hình đi nhạn bắc tìm phu nhân đến lúc đó chúng ta cùng nhau ẩm thế bạch thủ giai lão thi thi nghe tống thư lời nói biết trượng phu tâm ý đã quyết đem trong mắt nước mắt lao đi không muốn để cho phu quân lo lắng cho mình mở miệng nói phu quân yên tâm thi nhi dù không có đọc qua cái gì sách nhưng cùng phu quân thành hôn lâu như vậy cũng minh bạch thế gian này đạo lý ta này liền động thân đi tới nhạn bất thành tống thư gặp phu nhân minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ lập tức vớt ve phu nhân khuôn mặt nói phu nhân đại nghĩa vi phu rất ă n ủi nơi đây xong chuyện ta liền truy phu nhân mà đi tống phu nhân phóng ngựa ờ i phi nhanh tại lĩnh lương trấn bên trên qua đường khách thương nhao nhao né tránh tống phu nhân dư quang chính thoáng nhìn né tránh t trong đám người có ba người che lại miếng mũi ngăn cản vó ngựa sôi s ụ p lên cho đùi tiến bảo ba người này đều là hắc ý tình sam khuôn mặt lạnh lùng ba người đi tại trên đường không ngừng nhìn chung quanh bốn phía khách thương các tiêu sư đều bị ba người khí thế chấn n hiếp tránh ra tới trong đó sau lưng nghiêng cắm điếu thuốc túi nổi người mở miệng hướng hai người khác nói cái này máu tanh vị đến cái này chấn nhỏ liền đứt đoạn hai vị sư m i n h ta nhận định cái này thẩm ngự lâu tự i hởn n á u tại cái này trên trấn ba người này chính là một đường truy tìm thẩm ngự lâu tung tích mùi ương ba người liên tiếp mấy ngày môn ba ngày đêm không ngủ cuối cùng tại cái này lĩnh lương chấn bên trên theo chính mình vị này nó điếu sư đệ trong miệng đạt được khẳng định lời nói xích phục hư lạnh một tiếng nói cuối cùng đổi kịp kẻ này tìm tới hắn lấy hắn tính mệnh chúng ta cũng tốt trở lại hướng thiên nhận sư huynh giao nộp mùi lưng cũng lạnh lùng nói xích tín mau mau tìm đến cái kia thẩm ngự lâu no điếu gặp hai vị sư huynh cái này đằng đằng sát khí bộ dáng nết miệng chỉ có thể tận lực s i ê u tầm nhưng đột nhiên tại đường phố này bên trên trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc no điếu vội vàng lôi kéo xích phục cùng mùi lưng lách mình chui vào đám người mùi lưng cùng xích phục hai người không kiên n h ẫ n hất ra no điếu tay mùi lưng mở miệng nói làm sao chẳng lẽ ban ngày gặp mà kinh hoàng như vậy no điếu lúc này cái chán đều đã đổ mồ hôi hụt âm thầm chỉ trỏ đường phố một chỗ mở mi thiên ngai sư huynh cái gì mùi ưng cùng n õ điếu hai người không tại lom lấy mặt lạnh lùng kinh ngạc nói sau đó hai người đồng thời thò đầu ra hướng n õ điếu ngón tay phương hướng nhìn tới m ặ t hướng phổ thông hai mắt lại sáng ngời có thần nhiều năm không thấy hắn chính là hai mái thai có một chút hơi trắng nhưng vẫn là năm đó cái kia mặc giả thiên ngai lúc này hắn chính mang theo một cái thân mặc áo choàng thiếu niên cùng bích di thiếu nữ đi tại trên đường phố ba người may mắn nếu là bị thiên ngai sư huynh phát hiện ba người dùng bọn hắn những năm gần đây sợ tác sở vi chỉ sợ thiên ngai sư huynh bên đường liền muốn đập chết ba người mặc dù phản đội mặc môn nhiều năm nhưng là thiên ngai sư huynh cái k i a công bằng mà làm tính tình ba người hiểu rõ cùng thiên nhận sư huynh tùy tâm mà làm bất đồng thiên ngai sư huynh cẳng có một phái trưởng môn khí độ thuần theo s í c h thiên ngai chỗ đi phương hướng nhìn tới lĩnh lương khách sạn hấp dẫn ba người ánh mắt mà cái k i a thật muốn tiến vào khách sạn người cũng để cho s í c h tín hai mắt sáng ngời no điếu am hiểu liền là truy tung theo dõi cho nên vô luận nam nhân nữ tử thân hình no điếu xem qua là nhớ cái này nhân thân hình dù tại lĩnh lương khách sạn trước cửa chợt loẹ mà vào no điếu cũng đã đem hắn thẩm ngự lâu trùng điệp cùng một chỗ là hắn không sai no điếu đông nhiên mở miệm nói mụi lưng cùng xích phục ánh mắt vẫn rơi ở trên người xích thiên nhai nghe no đ i ề u ngữ khí hai người nhìn hướng hắn mụi lưng lúc này cũng hoàn toàn không có lệnh n h ạ t thần s á c cấp thiết hỏi ai thẩm ngự lâu tuyệt đối sẽ không sai cái kia vào lĩnh lương khách sạn người liền là thẩm ngự lâu no đ i ề u chắc chắn nói liền tại ba người đắm chìm tại tìm đến thẩm ngự lâu hành tung trong vui sướng chính thấy bọn hắn vị kia xích thiên nhai sư huynh mang theo cái kia áo choàng thiếu niên cùng bích di thiếu nữ sau đó cũng bước vào lĩnh lương khách sạn cái này có thể làm khó ba người vốn cho là mình tránh né thiên nhai sư huynh tìm một cơ hội tiến vào lĩnh lương khách sạn lấy thẩm ngự lâu tính mệnh liền có thể trở lại p h ụ c mệnh có thể thiên ý t r ê u người thiên nhai sư huynh thế mà cũng tiến vào cái này lĩnh lương khách sạn phải làm sao mới ở đây hai vị sư huynh đã phát hiện thẩm ngự lâu hành tung không bằng chúng ta t r u y ề n thư cho thiên nhận sư huynh cái này thẩm ngự lâu cùng xích thiên nhai cùng ở tại một gian khách sạn nếu là lúc này hạ thủ chỉ sợ sẽ dẫn tới thiên nhai sư huynh hoài nghi no điếu hướng ngùi ưng cùng xích phục nói ngùi ưng nói âm dương sư huynh hai người được thiên nhận sư huynh lệnh đi tìm xích thiên nhai mà giờ khắc này xích thiên nhai đã đến lĩnh trấn âm dương sư huynh hai người không biết hồi lĩnh châu không có xích phục lạnh lùng nói vô luận như thế nào cũng muốn lấy thẩm ngự lâu thủ cấp đã phát hiện tung tích của hắn không thể dễ dàng lại chạy thoát hắn n h ư hắn cùng xích thiên nhai cũng không quan hệ chúng ta liền chờ hắn ra khách sạn tìm một nơi yên t ĩ n h lại đậu thủ mùi hương nói t i ể u theo sư huynh kế sách hai người kế định nghiêng đầu nhìn hướng no điếu no điếu khổ sở nói thiên nhai sư huynh xuất hiện ở chỗ này chỉ sợ âm dương sư huynh đã chúng ta không bằng đi trước đi theo tùy ý giết người nếu là thiên nhai sư huynh biết được chỉ sợ lời còn chưa dứt thụ nghe đến xích phục ở bên lạnh lùng nói thế nào xích tín năm đó chúng ta theo thiên nhận sư huynh ly khai mặc môn lúc tiểu cùng cái k i a xích thiên nhai phân rõ giới hạn bây giờ ngươi như vậy t h o á i thác còn nghĩ trở mặt hay sao mũi hương thở dài một tiếng ngay sau đó c h ấ n an n ọ điếu nói sư đ ệ chúng ta những năm này làm hoạt động trong tay lây dính người vô tội máu tươi chỉ sợ tiểu tính hiện tại muốn trở lại mặc môn cái k i a xích thiên nhai cũng sẽ không lại thu chúng ta nghe ta chúng ta cùng nhau chấm dứt họ thẩm đầu kia nát mệnh cùng nhau theo thiên nhận sư huynh ăn ngon uống say không tốt sao no điếu tại hai vị sư huynh một người mặt đen một người mặt đỏ n ô n ngữ thế công bên giới đành phải k h ô đúng đáp lời số dưới xích cố hai người mang theo lâm nhi một đường theo chữ tiên phòng khách nhân hồi khách sạn đập vào khách sạn phía trước trong nháy mắt xích tiên nhai bước chân ngừng lại có chút như g đầu lâm nhi vốn đang chuyên tâm c h ấ n an trong ngực đ ạ p tuyết theo xích tiên nhai có chút như g đầu lâm nhi mắt hạnh một vệ tinh quang trật lõe mạ qua làm sao xích đại ca cố tiêu hỏi không có gì chúng ta vào tiệm lại nói xích tiên nhai vốn là người trong mặt môn mặc dù cũng không chuyên môn nghiên cứu theo dõi truy tung chi thuật nhưng là những cơ sở này cũng có đ ọ ạ qua t i ế n khách sạn phía trước xích tiên nhai rõ ràng cảm nhận được có người đang ngó chừng nhóm người mình có thể có chút n g h i đầu lúc lại cảm thấy cái kia theo dõi người đã ẩn vào đám người xích thiên nhai khỏe miệng khẽ cười hồi cố tiêu một câu vào tiệm về sau xích thiên nhai ba người gặp cái tia chữ thiên cửa phòng đ ã bế mang theo cố tiêu cùng lâm nhi đi tới gian phòng của mình đóng lại cửa phòng về sau cố tiêu biết xích thiên nhai khẳng định là phát hiện cái gì liền hỏi xích đại ca vừa rồi khách sạn trước cửa ngươi có phải hay không phát hiện cái gì bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ nút đằng sau xích thiên nhai cười nói xích đại ca thật là lợi hại nếu không phải xích đại ca hơi dừng lại đầu ta còn phát hiện không được đây lâm nhi nghe được thiên nhai đại ca y ở ngoài lời đem trong ngực đạp tuyết bùm ra nhét vào khối thịt khô cho nó mặc nó tự mình đi nhai cái kia thì khô nhìn lấy hai người một hỏi một đáp cố tiêu lúc này mới chợt hiểu nói xích đại ca cùng lâm nhi là nói có người đang theo dõi chúng ta lâm nhi nhìn lấy cố tiêu hậu c h i hậu giác bộ dáng cười nói ta lúc bắt đầu cũng chưa phát giác nói rõ người này truy tung công phu không yếu nhìn thấy xích đại ca cảnh giác t h ầ n s ắ c ta mới cảnh giác lên cố tiêu không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ lĩnh lương chấn trừ chữ thiên phòng người bí ẩn kia còn có người đang theo dõi bọn hắn không khỏi mở miệng hỏi đến xích đại ca truy tung chúng ta chính là người nào xích thiên ngai tại khách sạn trước cửa lúc Không chỉ c ả mặc g i môn đệ tử ai cũng có sở trường riêng s í c h an tổ sư năm đó du lịch thần châu đại lục đến công pháp mười trăm kỳ môn dị thuật vô số kể mặc môn đệ tử du lịch các quốc gia cũng không phải đều dựa vào vũ lực giải quyết tranh chấp bởi vậy mặc môn các đệ tử sẽ theo chính mình sở trường tới chọn lựa công pháp xích thiên ngai kiên nhận hướng cô tiêu cùng l ầ m n h ì hai người giải thích nói mặc môn cường thịnh lúc môn hạ đệ tử mấy ngàn tập v õ viết văn c h ữ a bệnh theo dõi ám sát ai cũng có s ở t r ư ừ n g riêng chính là về sau môn phái dần dần xa suốt đa số mặc môn đệ tử liền rất ít nghiên cứu võ nghệ bên ngoài bảng môn c h i pháp bất quá xích thiên ngai lời nói xoay chuyển tiếp tục nói năm đó ta mạch này bên trong có một cái sư đệ ngược lại là đối theo dõi truy tung rất có thành cựu năm đó xích thiên nhận phản bội mặc lúc vị sư đệ này cũng theo hắn mà đi bất quá dùng ta đối với hắn lý giải trong lòng người này còn là phân rõ thị phi đen trắng hắn lúc đó cũng là chịu tình hình bức bách ta cũng không trách hắn cố tiêu tựa như theo xích thiên ngai trong lời nói nghe được chút manh mối hỏi theo xích đại ca lời nói cái này ngoài khách sạn cái này nhìn chăm chú chúng ta người nếu không có gì ngoài ý mớn nên liền là ta vị kia xích tín sư đệ tại xích thiên ngai trong lòng vị kia xích tín sư đệ cũng không phải giống xích thiên nhận dạng kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hắn đơn giản là không nghĩ lại qua lo lắng để phòng sống trong cảnh đảo vong mới lựa chọn cùng xích thiên nhận cùng nhau ly khai mặt môn bây giờ lại gặp xích thiên ngai trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động cố tiêu gặp s í c h thiên nhai vẻ mặt biết hắn liền nghĩ tới mặc môn c h ỉ biến thế là đem chủ đề rời đến ra cái kia c h ữ thiên phòng khách nhân trên thân s í c h đại ca nếu là theo ba người kia trò chuyện chặn giết vạn quân lại trùng hợp như vậy s í c h thiên nhận muốn ngươi cùng chỉ tỷ tỷ tiến đến linh châu chẳng phải hẳn là s í c h thiên nhận cảm thấy chặn giết vạn quân dạng này đại nhân vật hắn cũng lực có k h ô n g bằng nếu như tăng thêm thiên nhai đại ca những nhân thủ này đ á c thủ khả năng liền sẽ gia tăng thật lớn thế là mới có lúc trước duyệt lai、like、khách sạn bên trong cái kia âm dương mặt hai người bức bách chỉ tỷ tỷ sự tình lâm nhi ở bên t r e o đùa lấy đ á c tuyết trong đầu đem những ngày này phát sinh chuyện tỉ mỉ suy nghĩ một lượn đem chuyện này sâu chuỗi lên liền đã hiểu rõ s í c h thiên nhận nhu tính lâm nhi cô nương thật là thông minh như thế tới vô luận là âm dương phán quan còn là bây giờ theo dõi người đủ loại này đều đã giải thích thông s í c h thiên nhai cười nói như thế nói đến bọn hắn liền là muốn mượn thiên nhai đại ca tay chặn giết vạn tướng quân cố tiêu hai mắt bên trong đã lộ ra s á c ý theo s í c h thiên nhai trong miệng biết đám người này làm ác cố tiêu trong lòng đã tức giận không thôi bây giờ đám người này thế mà còn nghị chặn giết bắc cảnh thống tướng thủ vệ bắc cảnh thống tướng mất mạng kể từ đó. Tề tấn kế sách hiện nay chúng ta cần trước theo cái kia chữ thiên phòng người thần bí trong miệng biết được càng nhiều chặn rết chi tiết thật sớm làm chuẩn bị xích thiên ngay gặp cố tiêu có chút không giữ được bình tĩnh mở miệng đem cố tiêu khuyên hồi chúng ta tùy tiện dò hắn chỉ sợ người kia sẽ không tin tưởng chúng ta cố tiêu tự biết có chút xúc động nghĩ kỹ lại xích thiên nhận ép buộc thiên nhai đại ca tiến đến linh châu không phải là vì gia tăng nhân thủ để cho chặn giết sự tỉnh có thể một k í c h mà chúng chính mình mới thật có chút dối loạn t ấ c lòng lần nữa ngồi xuống cố tiêu mở miệng nói ra trong lòng mình lo lắng t i ê u tính thiên nhai đại ca mang theo mọi người tiến đến linh châu cùng xích thiên nhận gặp mặt cái kia xích thiên nhận cũng sẽ không đem chặn giết sự tỉnh cao chi nếu muốn biết chi tiết chỉ sợ đều tại chữ thiên phòng người kia trên thân một huynh đệ chỗ nói cũng là trong lòng ta suy nghĩ chúng ta đến tìm một cái cơ hội cùng người kia trò chuyện một phen chứng tỏ thân phận kể từ đó ta nghĩ hắn cũng sẽ như thật bầm báo xích thiên ngai trong lòng lặng lẽ tính toán một phen tính toán hướng lên trời chữ phòng người kia chứng tỏ thân phận đang lúc cố tiêu cùng xích thiên ngai trong phòng thương nghị làm sao hướng chữ thiên khách c h ọ người bộc lộ thân phận lúc lại nghe được chữ thiên phòng cửa phòng mở ra thanh âm tiếp lấy tựu i nghe đến xuống lầu tiếng vang cố tiêu hướng phía lâm nhi thoáng gật đầu lâm nhi hiểu ý đem cửa phòng đẩy ra một kia nhìn xuống dưới thật là cái kia chữ thiên phòng khách nhân thân hình vội vàng ra khách sạn theo lâm nhi trong ánh mắt được khẳng định ngồi đáp cố tiêu cùng xích thiên ng nhìn lấy người kia trực tiếp hướng bên ngoài c h ấ n đi tới ngoài khách sạn một mực g ẩ n nấp trong đám người no điếu ba người chính thương nghị làm sao tránh né xích thiên nhai lấy thẩm ngự lâu trên cổ đầu người liền gặp trong khách sạn thẩm ngự lâu x à i bước đi ra hướng lĩnh lương c h ấ n tây nam phương hướng mà đi ba người gặp thẩm ngự lâu độc hành nhận định hắn cùng xích thiên nhai cũng không quan hệ ba người sau khi thương nghị cảm thấy lập tức trước lấy thẩm ngự lâu tính m ệ n h trọng yếu nhất thế là liền lại không xoắn suýt xích t i ê n nhai đám người ba người một đường theo thẩm ngự lâu mà đi xích t i ê n nhai tại trên khách sạn nhìn thấy chính mình quen thuộc ba gương mặt từ trong đám người hiện, hiện. trong lòng cũng đã hiểu rõ cái này chữ thiên phòng khách nhân nhất định là trong lúc vô ý biết được xích thiên nhận chặn giết vạn quân kế hoạch chính mình ba vị này sư đệ nhất định là chịu xích thiên nhận chi mệnh muốn diệt người này miệng thầm nghĩ đến nơi này xích thiên n g a i hướng cô tiêu mở miệng nói một huynh đệ ba người này tại mặc môn lúc tự chuyên làm chút theo dõi ám sát sự tình nếu như ta liệu không sai xích thiên nhận là muốn đem người k i a diệt khẩu không sai trước không bàn chặn giết sự tình có thể thành công hay không nếu ta là xích thiên nhận dạng này một cái nhân chứng cũng lưu hắn không được cố tiêu cũng đồng ý xích thiên nhai cách nhìn xích thiên nhai cười nói ngày trước mặc môn tại lúc ta chính tại trong môn cùng các sư huynh đệ động thủ l u ậ n b à n dạng này tính ra đã là nhiều năm không có cùng các sư huynh đệ so tài trọn vẹn mượn cơ hội này tới xem một chút ta ba vị này sư đệ có hay không tiến bộ đã thiên ngai đại ca muốn đi không bằng ta bồi đại ca đi một lần làm sao chúng ta muốn đem người này mệnh bảo vệ tốt một huynh đệ cùng ta đồng hành đương nhiên tốt nhất s í c h thiên ngai gặp cố tiêu muốn cùng chính mình cùng đi lập tức cũng hạ quyết tâm muốn bảo vệ cái k i a nhân tính mệnh vậy ta đây ta cũng muốn đi gom góp náo nhiệt lâm nhi thấy hai người ngươi một lời ta một lời tiểu thương định cứu người sự tỉnh dùng lâm nhi tính tỉnh lại sao có thể bỏ lỡ lần này xem náo nhiệt cơ hội đương nhiên cái này chính là nguyên nhân một trong lâm nhi trong lòng càng nhiều chính là lo lắng cô tiêu an h g u y dọc theo con đường này vô luận là khuyết thúc khuyết t h ầ m còn là s í c h đại ca chỉ tỉ tỉ nói không ít mặc môn c ố sự cùng lâm nhi nghe mặc môn bên trong tàng long hoa hổ vô luận là võ học còn là bàng môn t à đạo đều có đ o ạ qua bởi vậy lâm nhi nghe đến cô tiêu hai người muốn theo cái này theo dõi ba người trong tay cứu người trong lòng lo lắng cô tiêu liền nghĩ theo cùng nhau đi tới cô tiêu đương nhiên biết lâm nhi tính tình mở miệng khuyên nhủ ba người này đều là cao thủ ta cùng thiên ngai đại ca lần này đi chính là cứu người n g ư ơ i lưu tại nơi này cùng chỉ tỉ tỉ nói ta kẽ ta cùng thiên ngai đại ca cứu người phía sau tức khắc phản hồi lâm nhi nhìn lấy cô tiêu vẻ mặt nghiêm túc biết chuyện này cũng không phải xem náo nhiệt thời điểm lập tức ôm lấy đ á p tuyết gật đầu nói vậy ngươi hết thể cẩn thận chớ nên x í n h tưởng nhìn lấy lâm nhi quan tâm bộ dáng cố tiêu cũng không nhịn được bột miệng nói ra yên tâm ta tự ngẫm ngươi tại nơi này cũng muốn cẩn thận xích thiên ngai ở bên đem hai người vẻ mặt nhìn ở trong mắt này chỗ nào giống lâm nhi lúc trước nói bèo nước gặp nhau cùng chung trí hướng rõ ràng là một đôi lên lương tại lẫn nhau quan tâm khoe miệng không khỏi nhét lên xích tiên ngai mở miệng chế nhạo lâm nhi cô nương xin yên tâm dùng một huynh đệ thân thủ một người đối đầu ta ba cái kêu bất thành khí sư đệ cũng là dư x à i thú n g chi ta cũng cùng nhau đi tới c a m đoan trở về lúc trả lại ngươi một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh m ộ t nhất ca ca xích tiên ngai lời này vừa ra lâm nhi m ặ t sinh nhất thời đỏ bừng ôm lấy đạp tuyết liền đi cũng không quay đầu lại ra gian phòng thanh linh thanh â m sau đó chuyển tới ta mới không phải lo lắng hắn chẳng qua là náo nhiệt không có nhìn có chút có chút ủ rũ cố tiêu đang bị s í c h thiên nhai dếu cật lời nói nói không phản bắt được ngày thường nhanh mồm nhanh miệng mở miệng lúc cũng biến thành lắp ba lắp bắp thiên nhai đại ca ngươi ngươi hiểu lầm s í c h thiên nhai thấy thế cười ha ha một tiếng nói được rồi chúng ta nhanh chóng xuất phát lại không truy chỉ sợ không đ ổ i kịm nói xong hai người ra khách sạn vẫn lên khinh công nhìn lĩnh lương c h ấ n tây nam phương hướng đuổi theo thầm ngự lâu làm sao biết ở trong đó nội t ì n h chính nói sau lưng cái này ba cái truy tung chính mình chính là trong khách sạn nghe lén người lĩnh lương trấn tây nam phương hướng mười dặm năm đó nơi này cũng có một chỗ t h ô n trang khoảng một trăm hộ gia đình về sau trải qua tể tấn chiến đoạn thôn này bên trong phần lớn thôn dân chết tại trong chiến loạn may mắn còn sống s ó t bách tính cũng sau đó thoát đi thôn trang chỗ này liền thành hoàng phế chi địa năm đó thẩm ngự lâu trốn hướng lĩnh châu lúc từng đi ngang qua chỗ này thôn trang bây giờ thẩm ngự lâu kiên định hướng chỗ này hoàng phế thôn trang đi tới trong lòng minh bạch nơi này rất có thể chính là mình nơi t ă n g thân bất quá văn hạnh chính mình tại lĩnh lương chấn bên trên gặp đến tống huynh đệ vợ chồng hai người chặn giết vạn quân sự tình vợ chồng hắn hai người nếu là cáo chi đúng lúc chính mình cũng tính không có bạch, bạch đáp lên tính mệnh nghĩ đến đây thẩm ngự lâu chậm xuống bước chân có chút nghiêng đầu dưng đầu d ba người kia d ù mượn lấy chung quanh địa hình nhận nạp thân hình có thể thẩm ngự lâu biết ba người kia tựu càng ở sau lưng mình thẩm ngự lâu ngẩng đầu nhìn tới bóng đêm càng thâm trăng khuyết không biết lúc nào đã leo lên trời đêm chỉ có ánh trăng đổi tiếp chính mình cùng phó hoàng tiểu lộ không khỏi trong lòng v ẻ bị thương s ô n g lên đầu nghĩ đến chết đi các minh đệ lại nghĩ lên liều chết cứu chính mình đại minh h u y n h đệ ba người thẩm ngự lâu trong lòng ấ y n ấ y chính mình cuối cùng vẫn là không thể giữ được tính mạng tìm được cơ hội vì bọn hàn báo thủ nghĩ lại nếu như tống minh đệ vợ chồng nếu là có thể cứu và quân chính mình cũng tính là chết có ý nghĩa tự dễu khét người t h ẩ ngự lâu dừng bước lại, lúc phát hiện chính mình sớm đã đến cái kia hoang vu trong thôn xóm n g h e lấy sau lưng tiếng bước chân dần dần tới gần thẩm ngự lâu bỗng nhiên q u a y người sau lưng trắng ngần tuyết động tại ánh trăng làm nổi bật bên dưới phản xạ ra từng k i a hạ quan g không biết là ánh trăng còn là mặt đất tuyết động làm nổi bật ánh sáng chiếu thẩm ngự lâu khuôn mặt lạnh leo t ộ i cùng được rồi nơi này phương viên mấy dặm hoang tàn vắng vẻ nếu là há tử hiện thân tương kiến a thẩm ngự lâu sáng sủa mở miệng bi thương tiếng vang lại chống trải chi địa đặc biệt vác rội soát soát soát hai người người đeo đ ơ n ao một người trong tay nắm lấy một cây no điếu ba người lạnh leo ánh mắt s ẹ t qua thẩm ngự lâu gò má c ư ờ i lạnh một tiếng thẩm ngự lâu mở miệng nói nhìn ngươi ba người phong trần mệt mọi bộ dạng theo tiểu lâu phong một đường đổi tới ngược lại là vất vả ngươi ngược lại là thông minh chính thấy trong đó một cái mọc ra mũi ứ n g h á n tử lạnh lùng mở miệng nói đã ngươi đã biết chúng ta vì sao mà tới vương cổ chờ chết tửu tốt yên tâm đau của ta rất nhanh sẽ không có thống khổ khuôn mặt gầy gò nam tử áo đen nói thẩm ngự lâu tâm như chỉ thủy đối với hắn tới cái này đã chết qua một lần người tới nói tử vong cũng không có đáng sợ như vậy lúc này chỉ nghĩ lấy đem ba người này kéo đến càng lâu càng tốt nhìn v ề một người khác người kia lại không có giống hai người này chính là từ trong ngực móc ra cây châm lửa đem trong tay nọ điếu nhen nhóm lệch u xoạch lệch u xoạch hút như ngươi có thể ở dưới tay ta đi qua mười chiều ta liền mặc cho ngươi chạy ra chăm trượng lại truy làm sao trêu đùa con mồi đây là xích phục đi theo xích thiên nhận phía sau rất thích làm sự t ì n h nhìn lấy người sắp chết kêu j ề n x i n tha trong lòng mình cái kia thống khoái cảm giác mới có thể được đến thỏa mãn ở trên tiểu lâu phong xích phục liền gặp qua thẩm ngự lâu thân thủ bây giờ nghe hắn ăn nói ngưng cuồng liền lại lên trêu đùa con mồi c h i tâm thẩm ngự lâu thấy đối phương mảy may không đem chính mình để vào mắt trong lòng tức giận d ầ n sinh hét lớn một tiếng bình địa nhảy lên song quyền cường công đánh thẳng đối phương mặt mùi hương cùng no điếu biết rõ chính mình vị này xích phục sư huynh tính t ỉ n h thế là lui tới một bên nhìn hai người g i a o thủ no điếu trong lòng ngược lại là có chút bội phục trước mặt hán tử này mà lại không bàn hắn là như thế nào tại trọng thương bên dưới trốn xuống tiểu lâu phong t i ể u hướng hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng xin tha đã n h ư ợ n g no điếu thay đổi cách nhìn chính mình theo thiên nhận sư huynh trong giang hồ muốn chết sĩ những năm này no điếu kiến thức quá nhiều cái gọi là danh môn chính phái đánh lấy v ì dân trừ hại nguy trang đi chút cầu thả sự tình càng có bị một chút giang hồ nhân sĩ xưng là hiệp giả đang bị xích thiên nhận phế nội lực về sau q u xuống đất dập đầu nị no điếu liền cũng cảm thấy chính mình theo thiên nhận sư minh làm những này cướp bóc giết người sự tình không tính được cái gì đại ác gần đây gặp lại thiên nhai sư minh no điếu nghĩ tới còn tại mặc một lúc sư minh từng đối chính mình nói qua thế đạo này rất là mê hoặc nhân tâm lại nghĩ tới nhập một lúc chính mình từng đọc qua mặc giả mơ quy no điếu không khỏi ăn năn lần nữa hiện lên tập trung ý chí no điếu nhìn về trong tràng xích phục sư minh sau lưng đơn đao còn chưa ra khỏi vỏ thẩm ngự lâu đã chật vật không chịu nổi thẩm ngự lâu thấy đối phương người đeo đơn đao Liệu định đối ị n h đ phương là cái dùng đao cao thủ, liền nghĩ lấy đoạt công lên cái cao công trước, dùng nghĩ đao phía đoạt thủ, không nhượng đối phương đối có rút đao chút ơ ộ một i giao thủ, thẩm lâu là càng đánh càng kinh hãi. Đối có càng càng có c thể thủ, thẩm phen đánh phương không h ngự lâu là nào rút đao ý tứ chính là né tránh sau khi nhìn như tùy ý xuất chiêu chính mình cựu không thể không hồi chiều cứu rút thẩm ngự lâu vốn là trọng thương trí thể dựa lấy đan dược chữa trị mới có chuyển biến tốt so với chính mình lúc toàn thịnh còn không địch lại t h ú n g chi bây giờ chỉ có thể phát huy ra bảy thành công lực đối đầu xích phục cái này đăng đường cao thủ thẩm ngự lâu lại không tiện tay binh khí tự nhiên là bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay song quyền đánh ra đối phương người áo đen một ước thẩm ngự lâu liền lùi mấy bước góp chân chặn lại sau lưng một chỗ hoang phế thôn trạch tường đổ mới ngừng lại thân hình người không ngừng thở dốc thẩm ngự lâu cường hành đẻ xuống ngực quần quận ngai ngái cảm giác nhìn chăm chú trên mặt mang theo nghiền ngẫm ý cười người áo đen Chín chiêu, đây chính là người nói nhượng chúng ta người liên thủ. Xích phục bách còn nhượng thủ. phía tính, hồ nhân người nói người liên người đơn luận giang mạng tại đơn này tội tại dưới sau đầu đây đao, đào lấy tay là là là rút ta trở mất ba ra sĩ, vô vô xích phục còn tại treo đùa trước mặt thẩm ngự lâu thẩm ngự lâu chính muốn tiến lên l i ề u mạng lại nghe cái này tường đổ phía sau một cái thanh âm quen thuộc chuyển vào trong t a i thẩm huynh túi đầu không kịp mâm nghĩ thẩm ngự lâu vội vàng không người túi đầu chỉ nghe v ù một tiếng theo cái này bức tường đổ bên trong một như mũi tên gạo thét lướt qua thẩm ngự lâu đỉnh đầu thẳng tắp hướng xích phục mà đi vốn là ôm lấy treo đùa con mồi tâm thái xích phục nhấc lấy đơn đao thoải mái nhản nhã tới gần không nghĩ tới biến cố phát sinh con mồi bỗng nhiên túi đầu theo phía sau hắn bức tường đổ bên trong một căn mũi tên bay thẳng chính mình mặt Thoáng chốc. xích phục đã cảm thấy mũi tên mang theo tiếng xé gió mà tới đao quang chật lóe xích phục trong tay đơn đao đã nằm ngang ở mặt đao quang tiềm h động mũi tên cái chăn đao ngăn lại nhưng mũi tên này quá mức đột nhiên tuy bị ngăn lại mũi tên vẫn mang theo dư kình hướng phía trước xích phục vội vàng nghiêng đầu tránh né nhưng là mũi tên này vẫn là cọ sức xích phục gò má nhất thời máu tươi tuân ra thuận theo gò má nhỏ xuống trong tuyết như là tràn da màu hồng hoa tươi không những không giận mà còn cười xích phục phảng phất liếm lắc miệng vết thương sỏi đói lộ ra sâm bạch giam lanh không nghĩ tới còn có con mồi x í phục đơn đao quét ngang, ngăn cản chuẩn bị tiến lên hỗ trợ vừa dứt lời liền một trưởng đánh về phía nhà hoang bức tường đổ chỗ nhà hoang bức tường đổ vốn là rách nát không chịu nổi xích phục một trưởng cái này bức tường đổ trong nháy mắt lông xuống khói bùi kích thích từ trong lăn ra một người người kia không biết là bị khói bùi sặc đến còn là bị xích phục một trưởng dư kình bất chúng nằm trên mặt đất không ngừng được khó khăn một bên thẩm ngự lâu nhìn thấy người này đoạt tới tiến đến mở miệng nói tống minh đệ tại sao là ngươi ngươi này chính là tống thư lo lắng nghe lén người sẽ đối phu nhân bất lợi có thể thẳng đến trông thấy nhà mình phu nhân phóng n h a ra lĩnh lương trấn cũng không người khả nghi tống thư yên、lòng. tống thư e tại đông lai phong nhiều năm mặc dù là cái người đọc sách lại không có võ nghệ có thể luôn luôn gặp qua thi láo trại chủ đám người lây hay những n à y cơ quan am khí lao trại chủ tại thế lúc đã từng dạy tống thư một chút bây giờ vừa vẫn phát huy được tác dụng đem xuống núi lúc mang theo một chút kình nọ cơ quan tại cái này thôn vắng bên trong bố trí thỏa đáng tống thư cái này thư sinh thể chất sớm đã làm mệt m ỏ i thở hồng hộc lúc ở một chỗ nhà hoang bức tường đổ về sau tống thư lẳng lặng chờ đợi thẩm ngự lâu đến đây đêm xuống trời đông ra rét tống thư thư sinh thể chất lại bị đông hôn mê bất tỉnh thẳng đến thẩm ngự lâu bị xích phục đánh lui đụng đến cái này bức tường đổ bên trên phát ra động tĩnh mới để cho tống thư tỉnh lại gặp thẩm ngự lâu không đ ỉ n h lại tống thư lên tiếng nhắc nhở thẩm ngự lâu về sau đẩy ra căn này nhà hoang bên trong sớm đã bố trí tốt cơ quan phát ra tên nọ không ngờ tới cái kia hắc y kình s a n người tại khoảng cách ngắn như vậy dĩ nhiên tránh né tên nọ trở tay một trường cái này nhà hoang liền muốn sụp đổ tống thư tung người lật ra nhà hoang nhào tới trên mặt đất bị thẩm ngự lâu đỡ dậy tống thư cười nói thẩm h u n h ta một tiễn này thực là đáng tiếc không có muốn cái này tặc nhân tính mệnh thẩm ngự lâu vội vàng nói lúc ban ngày không phải đã dùng ngôi ngữ để ngươi ly khai thế nào ngươi lại chạy tới nơi này ta cùng thẩm h u n h vỗ tay đan thể giúp đỡ lẫn nhau thẩm h u n h vì đại nghĩa dùng m ệ n h làm mồi ta lại sao có thể n h ư ợ n g thẩm hình tự mình gặp địch mặc dù chật vật tống thư còn là lộ r a tiểu dung nói với thẩm ngự lâu tống h u n h đệ ngươi hồ đồ a thẩm mô cái mạng này chính là vì vợ chồng các ngươi có thể thoát thân báo tin mới ca ngồi bỏ ngươi làm hai o k h người chính lúc n g m nói g chuyện n g liên xích Thẩm hình yên phục sách lấy đơn đao đã gần nhìn thấy t ổ n g thư bộ kế bất cứ bộ dáng ngựa đầu cười lớn thẩm trại chủ đây chính là viện binh của ngươi sao nhìn hai vị hẳn là quen biết cũ ta đưa hai vị cùng phó hoàng tuyển cũng tính là trên đường có cái bạn a chỉ có tại lúc giết người xích phục mới sẽ nói nhiều như vậy nói xong xích phục trong tay đơn đao liền muốn vung hướng hai người theo s á t ta tống thư gặp xích phục đã bước vào chính mình lại một cơ q u a n chỗ hướng thẩm ngự lâu dặn d ò một tiếng về sau trong tay theo đất tuyết bên trong lại kéo ra một căn dây dài tống thư vừa rồi nào tới trên mặt đất lúc đã đem dây dài một đầu xít sao n ắ m ở lòng bàn tay vừa rồi một phen yếu thế chính là muốn dẫn người này tiến vào một chỗ k ắ c kình nọ tầm bắn dùng sức kéo động trong t a y dây dài bị con mồi chơi bửa nhuộm xích phục trong lòng tức giận của quận đem liên châu tiến vung lên về sau xích phục bay cao nhảy lên hoành bao một trạm chỗ này hoang trại cũng bị hắn một đao mà phá thư lạnh một tiếng xích phục sách đao đuổi theo thôn xóm cũng không lớn xích phục không nghĩ tới chính là tại cái này thôn vắng bên trong tuyết động bên dưới giải đầy trông sát còn tốt đuổi tới no điếu mở miệng nhắc nhở lúc này mới không có chúng chiêu cái này cũng triệt để chọc giận xích phục cùng mũi hưng liếc mắt nhìn nhau hai người tung người nhảy lên nhảy lên nóc phòng hai người tại mặt mỗi lúc tự phối hợp lẫn nhau lấy chấp hành một chút ám sát nhiệm vụ không bao lâu mũi hưng t i ể u thoáng nhìn hai người ẩn nó chi đ ị a hướng xích phục thử cái ánh mắt hai người tà hữu giác công lăng không nhảy xuống hai người song đao đều xuất rách nát không chịu nổi nhà ở trong nháy mắt long xuống ẩn thân trong đó thấm thư cùng thẩm ngự lâu hai người vội vàng nhảy ra nhìn thấy hai người mũi hưng cùng xích ph hai thanh đơn đao mang theo ánh trăng hàn mang trói mắt thẩm ngự lâu gặp đao quang trợt lóe liền tới đã tới không kịp đẩy ra tống thư xoay người đem tống thư bảo hộ ở sau lưng không biết võ tống thư chính thấy đao quang trợt lóe sau đó máu tươi dâng trào huyết dịch mang theo nhiệt độ bắn tung tóe tại trên đất tuyết không hổ là cái kẻ kiên cường thẩm ngự lâu dùng thân ngăn đao chính là cắn răng rên lên một tiếng nhất thời mất đi xích phục cùng mùi lưng hai người gặp thẩm ngự lâu đã là chúng đao cũng không ngừng chiều hai thanh đơn đao lần nữa chém về phía thẩm tống hai người tống thư mắt thấy tình thế nguy cấp hắc y nhân k lần này đến phiên tống thư xoay người bảo hộ ở thẩm ngự lâu trước người chính thấy tống thư quỳ một chân trên đất cả người thân thể ngựa ra sau trung môn mở rộng cái này khiến vung đao hai người cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước phía trước đủ loại nhìn tới cái này thư sinh trang phục người trung niên cũng không biết võ chính là tại cái này thôn vắng bên trong gần nó rất nhiều tên nỏ ám khí bây giờ gặp hắn bộ dáng này hai người nhất thời có chút do dự bất quá đao đã vung ra liền t ạ i sắp chặt tới người này lúc tống thư lôi kéo trong tay áo sợi tơ ngược dưới áo kích xả ra trăm viên châm bạc những ngân châm này như là ánh trăng chút xuống đồng dạng bắn về phía hai người dù là xích phục mùi hương hai người đã có chỗ đề phòng nhưng như thế khoảng cách gần bên dưới lại thế nào né tránh như mưa to gió lớn áng khí ngoài sân no điếu trận mắt mất mồm vạn vạn không nghĩ tới cái này không biết võ công trung niên thư sinh lại vẫn cất giữ như thế sát c h i ề u no điếu nhìn lấy rơi xuống đất không biết sinh tử mùi hương cùng xích phục sư m u n h ngây người nguyên đ ị a tống thư thấy mình một kích thành công không quan tâm hai người kia nhanh chóng kiểm tra thẩm ngự lâu thương thế dùng tay d ò tước Thư c、no、q một chương tám mươi hai lâm trận đào ngũ tống thư vừa rồi dùng da ám khí thật là đông lai phong lao trại chủ tặng cho con rể phòng thân đồ vật thi lao trại chủ cũng là năm đó ở hồ đầu trại hạ đao cứu một cái thụ thương đi ngang qua giang hồ khách người kia cảm nghiệm thi lao trại chủ thân cứu mạng tặng cái này gọi là mưa to gió lớn ám khí cho thi lao trại chủ lao trại chủ cả nữ lúc đem vật này tặng cho con rể tống thư hắn biết mình cái này con rể không có võ nghệ bên thân lại là một bộ thư sinh bộ dáng mưa to gió lớn ở trong tay hắn ngược lại càng có thể tê liệt đ ệ n h nhân đem ám khí kia phát huy đến c ự c hạng tống thư năm đó tiếp xuống vật này lúc trong lòng còn có nghi hoặc nho nhỏ mấy tấc vông đen nhánh trong hộp lẳng lặng nằm lấy trăm viên như tóc chân bạc cây kim phía trên tản da xanh biết qua mang dù là tống thư không biết võ công cũng biết đây là nhúng kịch độc ám khí cái này đen nhánh ngoài hộp riêng phần mình có một c n g cỏi sợi tơ xuyên qua đem vật này t i ế p thân đặt tại trước ngực sợi tơ xuyên qua ống tay háo thẳng đến ống tay nguy cấp lúc tùy thời khẽ động sợi tơ ngực đen nhánh hộp liền sẽ đem trong hộp c h â m bạc bắn ra thương địch không phòng bị vừa rồi chính là thẩm ngự lâu xả thân ngăn đao nhựa xích phục cùng múi ưng b u n g lòng cảnh giác này mới khiến tống thư nắm lấy cơ hội thả ra mưa to gió lớn một kích bên dưới hai người ngã xuống đất không dậy nổi ngoài sân no điếu lấy lại tinh thần tại nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn là bảo lưu cái này một tia thiện nhiệm thấy mình hai vị sư minh mất mạng tại thư sinh ă n khí bên dưới no điếu nội tâm thật thiên nhân giao chiến t h i ê nhận n sư huynh bàn giao muốn diệt thẩm ngự lâu miệng lúc này thẩm ngự lâu t i ể u n ắ m tại cách đó không xa thân thụ trọng thương sinh mệnh hấp hối thư sinh k i ế ám khí mặc dù uy lực cực mạnh nhưng không phải đánh lén ra tay cái k i ế ám khí đối chính mình tới nói cũng không thể ngăn trở mình lấy thẩm ngự lâu tính mệnh có thể nhiều năm l à m sát vô tội đã để n o điếu lòng sinh mệt mỏi h ắ n từ năm đó theo s í c thiên nhận phản bội mặc một lúc liền là chán ghét giang hồ báo thù sự t ì n h bây giờ s í c phục cùng mũi ưng đều vong chính mình không bằng như vậy thả hẳn mấy người rời đi mai danh nhận tích chẳng phải là càng tốt hơn cách đó không xa tống thư làm sao biết tay này cầm tẩu thuốc người tâm tư mắt thấy bên trong mưa to gió lớn hai người đổ vào trong đất tuyết không n ú p đ í c h trong lòng tính toán như thế nào giải quyết người cuối cùng kia t ố t nhanh chóng mang theo thẩm ngự lâu đi chữa trị liền tại tống thư đem l ự c chú ý đều đặt ở no điếu trên thân lúc bên hai chỉ nghe tiếng đao phá không trước mắt chỉ nhìn gặp đao quang t r ậ t lóe lại cuối l ầ u lúc song trưởng của mình đã cùng cánh tay phân ly rớt xuống đất lòng bàn tay còn xít sao nắm chặt phát động trước ngực mưa to gió lớn sợi tơ có lẽ là đao này quá nhanh tống thư không cảm giác đau đớn chỉ cảm thấy cổ tay tay tây d cô kia i xuyên t một đau đớn mới dâng lên. mới m lát sau tống thư chỗ cổ tay máu tươi tuân ra đem dưới chân tuyết đ ộ n g toàn bộ nhuộm đỏ tống thư đau lăn lộn đầy đất đau đến không muốn sống trong chấp nhoáng này biến số nó yếu thu hết vào mắt trông thấy mang theo cởi gắn xích phục theo mặt đất chậm dãi đứng dậy hướng mặt kia không hết u y sắc trung niên thư sinh cởi nói không nghĩ tới ngươi cái này tay c h ó i gà không chẳng người còn có như thế bà bối một hồi làm thịt các ngươi về sau cái này đổ vật nhi ta phải hào hào xem tường tận một phen xích phục nói xong lạnh lùng nhìn về bên chân mùi ương thi thể trong mắt không mang một tia tình cảm nguyên lai、like、vừa rồi tống thư dùng da ám k h lúc s í c h phục cùng mùi hương hai người đã tới không kịp biến chiêu thiên quân thời khắc s í c h phục linh quang c h ậ t lóe một tay kéo qua mùi hương che đậy dùng chính mình sư đệ thân thể đem ám khí toàn bộ ngăn lại giả vờ như chúng chiêu ngã xuống đất mà tống thư không biết võ nghệ cho là hai người chúng chiêu tất nhiên là không có chút nào phát giác đem lòng đề phòng toàn đặt ở ngoài sân no điếu trên thân thẳng đến s í c h phục nhìn thấy tống thư khoảng trống nắm lên mùi hương rơi xuống đất tuyết đơn nào song đao đề u xuất đem tống thư hai cổ tay cùng nhau chặt đức lúc này mới đứng dậy x í phục cũng không một đao muốn tống thư mệnh chính là hắm nữa thích nhìn những người này sắp chết cầu sinh hình d trông thấy sắc mặt như mặt đất tuyết động đồng dạng tái nhợt trung niên thư sinh xích phục cười gằn thoải mái đem trong tay s o n g đao dùng sức hướng mặt đất c ắ m xuống dạ bước tới tống thư bên thân lúc này tống thư đã đau như tôm đồng dạng không người cắn răng thật chặt trên mặt dính đầy trên đất tuyết động xích phục mang theo cười gằn ngồi sổn người xuống nhìn lấy cái này ở trong mắt chính mình đã là người chết con n g ồ i nắm lên hắn đứt cổ tay dùng sức nắm lấy tống thư lại không nhịn được tiếng kêu rên trong nháy mắt vang vọng thần vắng xích phục nhắm mắt ngầm đầu tựa như đang hưởng thụ sau đó lần nữa lên tiếng người thương sư đệ ta bất quá nếu là ngươi mở miệng c ầ u ta ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái thông khoái tống thư có lẽ là mất máu quá nhiều có lẽ là thời tiết lạnh lẽo chính là không ngừng run run dậy có thể trong mắt của hắn nhưng lại không có một tia sợ hãi phí sức cố nặn ra vẻ tươi cười run run dày dày mở miệng các ngươi l ớ p này xuất sinh xem mạng người như có rác ác gặp t h i ê n khiển lời còn chưa dứt xích phục tay đã dùng sức ấn lại miệng vết thương tống thư vốn là sắc mặt tái nhợt đã là có chút hiện xanh tại xích phục trong tay dùng sức bên dưới tống thư đã đau kêu không ra tiếng xích phục hai mắt bên trong đã tràn đầy điên cuồng t h ầ n sắc gặp cái này trung niên thư sinh ý thức đã có chút mê ly không có chút nào hết u y sắc đôi môi lẩm bẩm nói nhỏ cho là hắn cuối cùng là chịu không được muốn mở miệng xin tha vội vàng túi thấp thân thể muốn đi nghe hắn đến cùng nói cái gì kết quả xích phục chỉ nghe được cái này trung niên thư sinh hơi thở m o n g m anh mang theo tự d ễ cười lẩm bẩm nói tiên p h ậ t mênh mông hai chưa thành cực kỳ vô dụng là thư sinh xích phục nghe rõ lời của hắn đã khí khỏe miệng có rút thư sinh này lại không sợ chết để cho mình không có niềm vui quay người nhặt lên đơn a o liền muốn kết liêu hai người này tính mệnh nhắc lên đơn đ a o xích phục liền muốn hạ thủ chợt nghe một tiếng nổi g i ậ t quát bung ra phu quân của ta theo tiếng này nổi g i ậ t quát nữ tử một thân áo đỏ tung người nhảy tới còn chưa rơi xuống dài hơn một t r ư ợ n g roi đã như độc x à le lưới hướng xích phục đ á n h tới xích phục tại giang hồ nhiều năm c h é m g i ế t tất nhiên là không chút hoang mang huy động trong tay đơn đ a o bảo hộ trung môn dưới chân đạp đất nhảy lùi lại thẳng đến trường tiền cả thệ phạm vi ngoài vòng tròn ngừng lại thân hình nữ tử kiêm một chiêu bức lui xích phục rơi vào tống thư bên thân trông thấy hai cổ tay đều đoạn hơi thở mong manh tống thư trong hốc mắt phóng ánh rúng động có thể nàng cũng không như bình thường nữ tử khóc dòng dòng. mà là cắn chặt môi giới hai mắt chăm chú nhìn trượng bên ngoài cầm đao xích p h ủ nhẹ giọng hô hoán ó i phu quân phu quân tống thư vốn đã vô cùng suy yếu nghe được thanh âm này phí sức mở mắt ra thi thi thanh âm xuất hiện ở trước mắt tống thư suy yếu mở miệng nói phu nhân người làm sao tới tin tức k i a t chuyển chuyển đi a phu quân yên tâm ta đã suy nghĩ phương pháp lập tức là trước kết liễu kẻ này vì ngươi cùng thẩm đại ca chưa thương thi thi ở ngoài thành nhìn thấy cái này ba h ắ t y nhân vốn đi báo tin thi, thi thực là không yên lòng trong lòng của nàng có thể không quản được cái gì và quân cái gì thiên hạ bách tính chỉ có người yêu lúc này mới chạy tới mười dặm thôn vắng gặp phu quân hỏi tới khó tránh phu quân lo lắng liền thuận miệng lừa gạt mặc dù trong lòng lo lắng phu quân an nguy có thể hán tử áo đen kia thật là cao thủ ánh mắt không dám rời đi trong tay hắn đơn đao chỉ có thể mở miệng an ủi phu quân nói từ trong ngực lục lọi ra một bình c h ỉ huyết tán cắn mở nắp bình n ú t gỗ thi thi nhìn chăm chú người áo đen dùng dư quan t h o á n g nhìn phu quân đ ứ t cổ tay ra đem c h ỉ huyết tán rắc vào miệm vết thương dễ lên một tiếng thông thư cắn răng kiên trì hắn biết thi thi tính tỉnh đã tới cựu đại biểu nàng đã hạ quyết tâm lại nhiều khuy chính mình có thể làm liền là không nhượng thê tử phân t â m chỉ huyết tán quả là chữa thương chi dược rơi tại đứt cổ tay chỗ tức thời đã ngừng lại máu tươi dư quang lần nữa liếc qua phu quân đứt cổ tay nộ khí doanh ngực trong tay nắm chặt cây roi bước nhanh tiến lên phóng tới xích phục xích phục gặp lại tới m ớ i con mồi không khỏi hưng p h ấ n lên nghiêng đầu tránh né trường tiên xích phục thân hình trận l õ e đoạt vào nữ tử này trước người trường tiên đối địch ở chỗ cùng địch kéo dài khoảng cách dùng độ dài áp chế địch nhân chính là một tấc dài một tấc mạnh xích phục đ o t vào trong vòng trong tay đơn đao chuyên nhặt đối phương tất cứu chỗ chém vào chính là một tấc nữ tử đã rơi xuống hạ phòng chỉ có thể hai tay kéo hồi trưởng tiền chống đỡ đối phương k h o á đao đ ạ c công nhìn đối phương một đao phủ đầu b ổ xuống nữ tử nâng roi làm bộ đón đỡ không ngờ đối phương đao này chỉ là đánh nghi binh bàn tay trái biên quyền đoạt vào trung môn một quyền đánh trúng nữ tử b ả vai thi thi nhất thời cảm thấy cánh tay phải nhức mỏi có thể nhìn thấy đối phương đao thế lại tới đành phải lui lại t r á n h né có thể một bước này lui lại liền đã vô pháp ngăn cản đối phương đao thế chính thấy đao hoa kia kéo động như là đoá hoa nợ rộ thi thi chỉ có thể dựa vào đối địch kinh nghiệm từng bước né tránh xích phục thấy đối phương rơi vào hạ phòng đơn đ a o thẳng vào biến chém vào là đâm thẳng trực chỉ nữ tử trái tim nữ tử mặc dù rơi xuống hạ phòng thế nhưng chưa từng b ồ i rối gặp đơn đ a o thẳng tắp đâm tới đem tay phải t r ư ờ n g tiền cây roi ném tới tay trái cổ tay dồn dập dài hơn một t r ư i n g roi như là biển xoáy nước cuốn lên tầng tầng roi sóng đơn đ a o thẳng vào lúc thi thi tay trái dùng sức khẽ động t r ư ờ n g tiền roi sóng trận thu chặt đem trường đ a o tinh cả người k ê u cầm đ a o cánh tay xích sao cuốn lấy một kích thành công nữ tử không khỏi yên lòng có thể còn chưa từng thở lấy hơi liền gặp nội lực đối phương thẳng đến thân đau cái vây khốn đối phương đơn đào trưởng t i ề n phá t r ú c đồng d ạ o vỡ vụt ra xích phục thấy đối phương trưởng t i ề n đã bị chính mình đơn đào chỗ phá lập tức cũng không ngừng chiêu hướng phía nữ tử phủ đầu một đ a o nữ tử gặp tránh cũng không thể tránh dùng ra một chiêu tay không tiếp d a o sắc song t r ư ở n g c h ấ p tay tiếp được một đ a o kia có thể theo hai tay tiếp đ a o chính mình trung môn khoảng trống cũng bạo lộ ra xích phục cũng không r ú t đ a o mà là lăng không nhảy lên liền ra mấy chân nữ tử lồng ngực ngũ tạng liền trúng mấy chân nôn ra máu bay ngược ra ngoài thằng tắp đụng đến một chỗ tàn phá thôn trạch tường ngoài phía trên nhất thời ngất đi nhìn thấy nhà mình phu nhân theo rơi vào hạ phong đến bại vào người áo đen trong tay chính tại hô hấp tầm đó chỗ cổ tay miệng vết thương đã cầm máu tống thư cắn răng đứng dậy lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía chỗ kia xích phục nhìn lấy trong tràng mọi người không khỏi mở miệng cười gần nói cái này thế đạo vốn là mạnh được yêu thua t ố t cũng chơi c h á n đưa ngươi ba người cùng nhau lên đường nói xong xích phục s n lấy đơn đao ơ n đ từng bước một tiếp cận mấy người liền tại xích phục nâng đao đang m u ố n động thủ lúc chợt n g h e ngoài sân no điếu thanh em chuyển tới xích phục sư h u n h còn mời thủ hạ lưu tỉnh xích phục có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn tới chính thấy vị này trong ngày thường chính mình đều chưa từng nhìn tới mắt sư đệ sắc mặt ngưng trọng đi tới n g ư ờ i nói cái gì còn mời sư h i n h thủ hạ lưu t ì n h n、no、i điếu nghiêm mặt nói ta trong ngày thường ngược lại là xem nhẹ ngươi chúng ta đám người này sớm đã không phải năm đó xích gan tổ sư tọa hạ đánh mạnh giúp yếu mặc giả người này nói không sai chúng ta đều là x u ấ t sinh sớm m u ộ n át gặp tiên khiển n、no、i điếu ngẩng đầu nhìn lấy xích phục từ tốn ó i no điếu vốn là chưa quyết định tâm tư tựa như bị đứt đoạn hai tay tống thư mắm tỉnh gặp xích phục liền muốn động thủ giết người mở miệm ngăn chặn nhớ ì n t i ngươi ngươi tội tươi cười nói. điếu quên trên tay ngươi cũng dính đầy vô tội bách tính máu tươi nhà, ta xích tín nhạo Nọ sư máu tay ta đầy bách xích Xích phục đệ. vô lại ú c trước cẩn buộc cắm này ánh mắt đều đã trở nên kiên định, tung người nhảy vọt đến ngự người trước người, đem trong tay nọ điếu cẩn thận tốt, cắm ở sau lưng. Quy một chương 83, đồng môn đánh nhau. Nhớ mấy tay Quy thẩm mắt đem trở vọt tốt, đều đã điếu lâu sau ở l năm đó nhập mỗi lúc nhìn qua mặt môn bên trong ghi lại các triều các đại bên trong mặc giả nhóm vì dân hành hiệp ghi chép lại nghĩ tới những năm này chính mình sở tác sở vi nghiêng đầu nhìn về thân thụ trọng thương thẩm ngự lâu ba người mấy người kia tuy là lục lâm lại trọng tình trọng nghĩa riêng là nữ t ử áo đỏ đến đây cứu người ánh mắt mang theo ba phần tuyệt vọng lại mảy may không hối không chỉ nhượng nó、no、điếu nhớ tới năm đó bị chính mình đổ sát gia đình kia nữ chủ nhân năm đó trong mắt của nàng cũng là mang theo ba phần tuyệt vọng ba phần hận ý ba phần cầu sinh dục vọng chính mình những năm này đến cùng đi theo s í c h tiên nhận đều đã làm những gì nó、no、điếu biết vậy chẳng làm m ặ t môn tử đệ không phải nên hành hiệp trượng nghĩa đánh mạnh giúp yếu mới đúng sao phảng phất là nghĩ thông suốt lại quay đầu lúc nó、no、điếu trong mắt vẻ kiên định càng thêm đầm đầm nhìn lấy một mặt cười gắng x phục nó、no、điếu hai tay hơi rụ xuống chật hai tay phát lực hướng xuống r u lên hai cái hình mũi khoan dao ngắn theo trong tay h áo trượt xuống song trưởng nắm chặt dao ngắn đ o ạ à cối no điếu bảy trận đợi sẵn xích phục vốn cho là chính mình vị này no điếu sư đệ chính là sinh ra đồng tình tri tâm năm đó ở trong một lúc vị này xích tín sư đệ tính tình liền có chút vân dạng không cần nói giết người liền làm m ổ heo giết gà, xích tín đều sẽ không nỡ hạ thủ sau đó no điếu xích tín trong môn chấp hành theo dõi truy tung ám sát sự t ì n h liền xem như muốn giết chút giang hồ bại hoại vì dân t r ừ hại xích tín đều yếu đuối không chịu nổi không dám hạ thủ chỉ có thể từ đồng hành sư huynh đệ làm thay sau đó đi theo thiên nhận sư huynh phản bội mặt môn vì để cho đám này sư đệ lại không tuân thủ mặc giá q u ý củ thiên nhận sư huynh định xuống q u ý củ cướp bóc về sau tất yếu diệt khẩu đối với no điếu tới nói đây không thể nghi ngờ là đột phá hắn điểm mấu chốt mặc dù bị bước bên d ư ớ i no điếu còn là hạ thủ giết gia đình kia hơn mười nhân khẩu có thể từ đó về sau chính mình vị sư đệ này trong tay liền nhiều cái tàu thuốc cùng người trò c h u y ệ n lúc trong ánh mắt càng thêm né tránh tối nay xích phục lại đối đầu xích tín ánh mắt x í phục phát hiện chính mình vị sư đệ này ánh mắt đã thay đổi ánh mắt của hắn lại không né tránh thẳng tắp nhìn mình chằm chằm x í phục không khỏi có chút hoảng loạn. nhưng nhớ lại tại mặt môn bên trong lúc xích tín sư đệ cùng chính mình những sư huynh này luận b à n lúc hắn từ đầu đến cuối không địch lại chính mình thế là lại chấn định chút xích phục trên mặt lại lộ ra một tia cười nhạo nhìn tới sư đệ là ăn quả cân sát tầm vậy ta t i ể u thay thiên nhận sư huynh thanh lý môn hộ thôi nói xong xích phục chậm rãi đi tới mùi gương bên thi thể đem mùi gương đơn đao cũng từ dưới đất rút ra xong cầm đơn đao tay trái kéo cái đao hoa trở tay nắm chặt đơn đao tay phải đơn đao nghiêng dựng thân thể có chút nghiêng về phía sau đem nội lực rót vào nghiêng về phía sau trên chân một bên cổ tay huyết đã ngừng lại nhìn bảo hộ ở chính mình ba người trước người cái này người áo đen kình sang người không rõ vì sao hắn là đột nhiên đào ngũ muốn cùng chính mình đồng hành người đ n g thủ lại nghe được cái này che chở chính mình ba người người áo đen chậm rãi mở miệng mặc g i ả xích tín lĩnh giáo cố tiêu cùng xích thiên n g a y hai người một đường tìm tới hai người mặc dù võ nghệ cao cường lại đều không phải truy tung cao thủ tại giã ngoại hoang vu chuyển động một phen hai người phát hiện chính mình tựa hồ là mất dấu cố tiêu không khỏi hối hận sớm biết như thế liền mang theo tiết hổ đại ca dùng hắn lúc đó tại lương châu tiệm nghỉ chân bên ngoài truy tung chính mình công phu có hắn tại chính mình hai người tuyệt sẽ không giống bây giờ như là như rồi không đầu l o ạ n chuyển s í c h đại ca ngươi không phải mặc giả sao truy tung chi pháp ngươi cũng nên hiểu một chút ta cố tiêu lúng túng mở miệng s í c h thiên ngai t ắ c có chút ra mặt c h u y ể n hồng còn tốt cái này cảnh đêm che giấu không có bị phát hiện chính mình thân là mặc giả thế mà liền chính mình sư đệ đều mất g i ấ u một vinh đệ nói ra thật xấu hổ s í c h mộ s ắ c thực không am hiểu truy tung ta cái này s í c h tín sư đệ lại là chuyên tập đạo này cao thủ bởi vậy hắn càng hiểu che giấu hành tung bất quá cũng không thể trách cô tiêu cùng x í thiên ngai hai người no điếu vốn là cái am hiểu theo dõi truy tung cao thủ ba người bọn họ một đường truy tung t h ầ m ngự lâu no điếu cũng đồng thời tại ẩn giấu ba người hành tung bất quá hai người đang trộm nghe chữ thiên khách c h ọ người trò chuyện lúc nói tới tây nam mười dặm đã đuổi không kịp bọn hắn dứt khoát động thân đi tới bọn hắn nói tới lĩnh lương chấn bên ngoài mười dặm thôn vắng đi điều tra một phen cố xích hai người nghị định liền vận công hướng tây nam phương hướng mà đi hai người một đường không ngừng đem khinh công vận đến trình độ cao nhất một đen một mực hai người thân hình như là gió táp lướt qua mặt đất tuyết động kích thích tầng tầng bông tuyết xích thiên ngai củng cố tiêu từng tại duyệt lai lâu bên trong có q u a giao thủ dù lúc đó hai người một chi s í c h thiên ngai đã đối cố tiêu thân thủ rất là thưởng thức bây giờ hai người vẫn khinh công đồng hành s í c h thiên ngai trong lòng càng thêm kinh ngạc cái này mục nhất không chỉ nội lực tinh xảo khinh công càng trên mình nhìn lấy thiếu niên này mang theo tính trẻ con gương mặt s í c h thiên ngai đột nhiên cảm giác thấy nếu là chính mình mặc môn bên trong có cỡ này kinh tài tuyệt diễm nhân vật trẻ tuổi mặc môn trọng c h ấ n có hy vọng có thể ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua mặc dù mục nhất chưa từng đề cập b ự c này thiếu niên anh t u y ệ t sao sẽ không môn không phái nghĩ đến đây xích thiên ngai không khỏi lại có chút thủ rũ cố tiêu lúc này nhưng trong lòng thì cấp thiết từ lúc biết được s í c h thiên nhận nghĩ muốn chặn giết vạn quân sự tỉnh trong lòng của hắn như có một tảng đá lớn một mực g ắ p lấy mặc dù chính mình chính là một giới bình dân nhưng nếu là vạn quân bỏ mình tấn quốc tất nhiên sẽ lần nữa hướng tể vân dụng binh đến lúc đó sinh linh đ ổ thắng bách tính gặp nạn nếu muốn cứu vạn quân liền muốn trước đem cái kia chữ tiên phòng khách nghiên cứu nghĩ đến đây cố tiêu đem đạp tuyết lướt nước hai tìm vận đến trình độ cao nhất màu than áo choàng đón gió lướt lên cố tiêu thân hình dần dần hất ra xích thiên ngai xích thiên ngai đã sớm qua tuổi xây dựng sự nghiệp vốn không phải tranh cường hào tháng nhân k có thể duyệt lai lâu bên trong thi đấu công phu quyền cước t i ể u chưa tại cố tiêu trên thân chiếm được lợi bây giờ khinh công cũng bị đối phương hất ra ngược lại là khơi dậy xích t i ê n nhai so tài tri tâm cũng đem khinh công v ậ n đến trình độ cao nhất truy đổi cố tiêu mà đi nó điếu xích tín trên thân đã có mấy đạo miệng vết thương vừa rồi vì che chở thẩm ngự lâu mấy người nó điếu cùng xích phục giao thủ ban đầu động t h ủ lúc nó điếu ỉ vào xích phục hơi hơi khinh địch đoạt tiên cơ trong tay s o n g thứ đặt công chọc điểm sâu kéo chém vùng dắt bọc nâng đẩy xoắn gặt đâm chiêu chiêu thẳng bức yếu hại Nói、no、vốn là nghiên cứu truy tung chi thuật, dưới chân công phu tự nhiên lưu loát, mượn lấy đoạt công, lại có bước chân công, linh có điếu chi dưới lại chiêu chiêu đoạt đoạt cứu truy thuật, phu lưu lưu là loát, lấy thế, bước tự xích xuất động, thước xuyên x huy nhất. thước trong tay song thứ linh động phát huy đến trình động, đem động đến độ cảnh, song linh cao nhất. Xích phục biết mình vị sư đệ này công phu sâu cạn năm đó ở mặc môn bên trong liền là bại tướng dưới tay mình liền sinh lòng kinh thị bị no điếu kéo dài không dứt sát chiêu đoạt tiên cơ đành phải mà lại lui mà lại chiến trở tay đao cách lại s o n g thứ xích phục tức thời lật cổ tay xoắn một phát muốn mượn chiêu này đem xích tín trong tay xong thư xoắn rơi không nghĩ tới xích tín xong thứ đã là hồi chiêu tranh né xích phục tức thời tay thuận đao chém ngang muốn đoạt lại tiên cơ n、no、i điếu tự nhiên biết sư huynh tâm tư hồi c h i ê u lúc gặp đơn đao chém tới trong tay xong thứ dựng lên đón đỡ đ a o này đao uy dư kình đem n、no、i điếu cả người bắn ra n、no、i điếu tự biết một khi mất đi tiên cơ chắc chắn sẽ rơi vào sư huynh đao thế bao phủ bên dưới mặc dù bị đao kỉnh bắn ra n、no、i điếu thân hình khi lui về phía sau xoay người nhấc khuỷu tay theo d ư ớ i khuỷu tay cột lấy hai cái ống nhỏ bên trong kích xả ra hai viên hình châm am khí hướng phía xích phục g ế t hầu bay đi n ư ờ i lạnh một tiếng xích phục chở tay đao ra linh đương hai tiếng chở tay đao đem hai phát nhưng ngắn ngủi trong nháy mắt cũng đã vì nó、no、điếu thu được cơ hội thở dốc vì lần nữa đoạt xuống tiên cơ nó、no、điếu cũng không chờ lâu hai chân chạm đất liền lên nhảy vọt đến k h ô n g t r ú n g đem xong thứ cầm ngược song trưởng lăng không đ ẩ y ra nguyên lai、like, nó、no、điếu trong tay h á o cũng chứa đầy ám khí trong đồng chính thấy ngắn ngủi mấy tức nó、no、điếu song trưởng như là lăng không xuất trưởng trong tay h á o không ngừng bay ra hình châm ám khí đã từng chính mình hạ bút thành văn liền có thể nhẹ nhõm đánh bại sư đ ệ hôm nay như là gai nhím toàn thân gai nhọn n h u n xích phục đau đầu không thôi song đau vung nhanh xích phục dùng đao hoa đem trước người toàn bộ ba phủ chỉ nghe đinh đinh đang đang tiếng không dưới khuỳ tay thậm chí là trong miệng để dày toàn thân đều ẩn dấu ám khí dựa lấy không ngừng thôi phát ám khí nó、no、điếu lại lần nữa đoạt lại tên i cơ ước chừng qua thời gian uống cạn trung t r à nó、no、điếu trên thân ám khí bị xích phục toàn bộ ngăn lại xích phục bên thân trong tuyết lít nha lít nhít cắm vào mấy chục viên hình châm ám khí nó、no、điếu xoay người rơi xuống n g ư ờ không được thở dốc vừa rồi giao thủ nội lực tiêu hao quá lớn nó、no、điếu trở tay sở về phía sau lưng có chứa ám khí túi châm phát hiện túi châm đã không nghiêng đầu hướng sau lưng còn có thần trí tống thư nói ra nghị cách nhượng hai người tỉnh lại ba người các ngươi đi mau ta kéo không được bao lâu không đợi tống thư hoàn hồn. nó、no、điếu đã tung người nào về phía xích phục xích phục cười lạnh ta ngược lại muốn xem xem sư đệ còn có bao nhiêu ám khí có thể phát sau đó tung người nhảy lên cùng nó、no、điếu chiến làm một đoàn tống thư không biết người này vì sao muốn bày ra giúp đỡ nhưng có hy vọng sống sót ai lại sẽ ngoan ngoan chờ trước đây lảo đảo đi hô hoán hôn mê phu nhân cùng thẩm ngự lâu hai người trong vòng chiến xích phục s o n g đao lúc này lại như đòi m ã ác quỷ đao thế h u n g mãnh như là bách quỷ giả hành chiêu chiêu tương liên một đao thanh thế mạnh hơn một đao nó、no、điếu chiêu thức đã tận lúc này chỉ có thể bảo hộ yếu hại toàn lực ngăn cản hai người không chung chiến đấu song, song rơi xuống đao ảnh cùng s o n g thứ đâm ảnh đàn sen không ngừng mấy tức về sau chỉ nghe rên lên một tiếng hai người thân hình t r ợ t tách ra xích phục vẫn là bộ kia cười lạnh bộ dáng lúc trên thân hắc y kình sam đã bị dao ngắn rạch ra mấy chỗ lộ ra bên trong trái lại nó điếu b ả vai một đạo vết đao thâm nhập cuốt chính b ư ớ c lên màu tươi có thể nó điếu vẻ mặt s á c thực như là không thương đồng dạng cũng không nhìn ra thay đổi chút nào trong mắt kiên định nhìn xích phục sư đệ như ngươi lúc này thu tay lại cùng ta giết ba người kia ta còn có thể tại thiên nhận sư huynh cái kia thay người cầu tình xích phục mặc dù ngoài miệng nói như vậy có thể ngự khí lại như là thợ săn đùa bỡn con m no điếu cũng không mở miệng chỉ có thể thừa dịp thời gian này mau chóng điều chỉnh nội tức đã sớm nghe nói xích phục đao pháp tại mặc môn bên trong đã là đồng lứa đệ tử bên trong người nổi bật bây giờ nhìn tới xác thực không cách nào cùng hắn địch lại đến nghĩ một chút biện pháp dạng này chiến đấu đi xuống không cần m ộ t khắc chết người nhất định là chính mình những năm này t á n sát vô tội mình ngược lại là chết chưa hết tội chính là thẩm ngự lâu ba người này chính mình đã quyết định liền phải nghĩ cách bảo vệ bọn hắn mệnh n、no、ó i điếu trong đầu lóe qua những ý nghĩ này hai mắt liếc nhìn chu vi một chỗ phá rột nhà hoang đỉnh chóp sớm đã sụp đổ chỉ có hai chỗ tường họng vẫn đứng sừng sưng l xích phục đương nhiên biết no điếu đã vô chiêu có thể ra thấy đối phương không đ á p lời từ lạnh một tiếng ngay sau đó cầm đao nhào tới phía trước no điếu nhẫn nhịn trên vai vết đao kịch liệt đau nhức xoay người né tránh x o n g đao vừa đánh vừa lui đem xích phục dẫn tới chỗ kia tường đổ nghiêng đầu tránh né một đao về sau hướng tường đổ phía sau nhảy vào đem thân hình n h ậ n nó tường đổ về sau tường đổ bên ngoài xích phục chính nói là no điếu không địch lại vung vẩy xong đao liền muốn phụ cận tới gần tường đổ liền muốn nhảy vào trong đó lúc nghe đến tường đổ bên trong một tiếng thanh thúy rung động thầm nói không tốt x í phục vội vàng vùng đao bảo hộ trước người có thể đã muộn. chính thấy hai cái dao ngắn xuyên thấu cái này tường đổ phi đâm như châu chấu xích tín dùng trong tay dao ngắn binh khí xem như ám khí vận hết nội lực xuyên tường bắn ra ám khí thủ trọng tập kích lúc trước đất trống xích phục v ô cảnh vốn là cao hơn đối phương no điếu ám khí tự nhiên không có chiếm được lợi lần này no điếu đem xích phục dẫn tới tường đ ổ chỗ cự ly gần xích phục lại không phòng bị đương xích phục phản ứng lại vung đao hộ thân lúc đã muộn chính thấy hai cái hình mũi khoan đâm xuyên thấu tường đổ thẳng lướt qua tầng, tầng đạo ảnh xuyên vào xích phục thể nội q một chương tám mươi bốn nghìn cân treo sợi tóc xích phục bị xong thứ thấu thể cố nén trên thân đau đớn. s o n g đao chiêu số chưa ngừng lưới đao mang theo tiếng xé gió s ẹ t qua nhà hoang tường đ ổ như k h ó i đao mở ra đ ầ u hũ dễ dàng đao này tới cực nhanh chạm tại tường đổ phía sau no điếu trên thân no điếu dùng trong tay s o n g thứ xem như sau cùng áp khí thông qua vừa đánh vừa lui dẫn xích phục đến bên tường đổ một k í c h mà chúng có thể theo trong tay s o n g thứ bay ra no điếu cũng là không có sau cùng át chủ bài cái này hai đao chạm xuyên qua tường đổ chạm tại no điếu trên thân no điếu trên thân bị cố này đao kình dạch ra hai đạo sâu đủ thấy xương lưới dao sau đó no điếu cũng bị đao kình dư lại bị chạm n ử a mặt bay ngược ra ngoài xích phục vốn là ôm lấy trêu đ ù a tâm thái cùng no điếu giao thủ có thể theo cái này hai cái dao ngắn nhập thể cảm giác đến thương thế rất nặng cũng để cho cái này trong lòng sớm đã quên đi mặc giả thân phận giết chóc chi đồ phẫn nộ tới cực điểm dùng sức rút ra trên vai cùng ngực hai cái dao ngắn xích phục hai ngón ở trên người nhanh chóng điểm h u y ệ t cầm máu cái này s o n g thứ mặc dù thật sâu nhập thể còn tốt không thương đến chỗ hiểm sau đó h i ế p hai mắt lạnh lùng liếc nhìn đã bỏ người lên no điếu xách lấy s o n g đao đi tới mấy chỗ vết đao không ngừng chảy máu vô luận là thể lực còn là nội lực no điếu đã là nọ mạnh hết đả nhắm mắt chở chết tốt xấu trước khi chết lần nữa làm hồi mặc giả cũng không hưởng năm đó sư phụ giáo dục c h i ân chính mình đi sai b ư ớ c n h ầ m đi theo s í c h tiên h nhận làm sàng làm bậy nhiều năm tương lai d ư ớ i đất gặp sư phụ chi hy vọng sư phụ nể tình chính mình vô c h i còn nguyện nhận xuống chính mình tên lịch đồ này không khỏi lại nghĩ tới thiên nhai sư huynh mới nhập một lúc tương đối chính mình đủ loại chiều cố ngày ấy chính mình vì bản thân tư dục còn không thèm chú ý thiên nhai sư huynh khổ tâm kết liên dân đi theo s í c h tiên h nhận ly khai mặt môn thiên nhai sư huynh trong lòng đối với mình là có nhiều thất vọng cười khổ một tiếng dựa vào trong lòng chấp nghiệm đứng đấy no điếu há miệng mẹ ra một ngụm máu tươi ngay sau đó ngầm đầu nhìn lấy như diêm la đòi mạng đi hướng chính mình xích phục run d ẩ y nâng lên tay lục lọi theo sau e o rút ra tàu thuốc run d ẩ y nhồi vào sởi thuốc xích tín phí sức móc ra cây châm lửa nhen nhóm tàu thuốc thật sâu hút một hơi phun ra một ngụm sương khói xích tín l ặ n g lặng chờ đợi xích phục sư huynh s o n g đao đến đây đòi mạng xích phục n h xong đ à n đ â đ i mạng xích phục sư huynh xong đào đến đây đòi mạng nói sư lệ sớm biết như thế cần gì muốn can thiệt vào yên tâm không bao lâu nữa ta li xích phục bị no điếu gây thương tích nhưng đ a u thế vẫn là hung mánh dị thường mắt thấy no điếu đầu não liền muốn rời chỗ chợt thấy một đạo thân ảnh màu xanh trợt l ó e mà qua xích phục trong tay đơn đao rời khỏi tay xích phục kinh hãi gấp hướng phía sau nhảy ra chăm chú nhìn lại chính thấy xích tín trước người lại thêm một thân ảnh đợi đến hắn rơi xuống đứng v ữ n g mới gặp chân lưng dung mang theo tính trẻ con khuôn mặt may kiếm mắt sao sống mũi cao thẳng khoe miệng mỉm cười bên mép lúm đồng tiền hơi hiện một đầu đen tui tóc dài tùy ý xóa ở lưng bên trong mặt xanh đen n o thân khoác màu than áo choàng chính mình tiện c à người làm cho xích là là ha ha. p kia bay cao mấy trượng sau đó rơi xuống dưới chân mượn lấy thôn vắng tường hỏng phát lực sau đó lần nữa nhảy lên trong chớp mắt cũng đạp chí ít năm thân người bên cạnh một minh đệ đại ca ta còn tưởng rằng ngươi chính là nội công tăng minh không nghĩ tới so với nội lực ngươi cái này khinh công càng làm cho vi huynh k í n h nghệ hắc y kình s a m người sau khi hạ xuống trước là l i ế c nhìn đã hôn mê thẩm ngự lâu cùng gãy tay tống thư đ ắ n g người sau đó lại l i ế c nhìn một bên vết đao tận xương no điếu lông mày níu chặt hắc y kình s a m thân người hình k h ẽ động một tay đỡ lấy no điếu hai ngón tận ra liên điểm hắn mấy chỗ hệ vị sau đó từ trong ngực móc ra một bao p h ấ n trạng dư vợn cắn mở túi giấy dầu không bàn bao nhiêu toàn bộ rơi tại vết đao phía trên no điếu vốn đã nhắm mắt cho chết có thể ý thức mơ hồ lúc cảm thấy miệm vết thương một trận nóng bỏng tiêu đốt ngẩm đầu mở mắt đập vào mi mắt chính là sư hắn chính n h u lại mi vì chính mình cầm máu chưa thương no điếu vẻ mặt có chút kích động vốn đã ôm、um、lấy hẳn phải chết quyết tâm ra tay ngăn trở xích phục giết người bây giờ lực kiệt chờ chết lại không nghĩ rằng sư huynh s í c h thiên nhai lại xuất hiện ở chỗ này nhìn lấy s í c h thiên nhai trong mắt thần sắc cân cận no điếu phảng phất lại về tới mặt môn bên trong lúc mỗi khi gặp chính mình những sư đệ này mang theo thương phản hồi trong môn hoặc là chịu sư phụ trách phạt s í c h thiên nhai cũng giống như huynh trưởng chiếu cố đại gia no điếu ố c mắt t h n g đỏ kích động mở miệng nói thiên ngai sư minh không trưởng trưởng môn sư minh đừng nói chuyện người vết thương này thấu xương ta đã vì ngươi giải lên sinh tức tán ngươi khoanh chân v ậ t công trước chữ a thương xích thiên ngai vừa rồi trông thấy trong tràng tình hình đã hiểu rõ nơi này đại khái xảy ra chuyện gì chính mình cái này xích tín sư đệ bản tính không xấu bây giờ lãng tử hồi đầu còn có thể cứu vãn nghĩ đến đây xích thiên ngai lại hơi liếc nhìn đã rơi vào tà đạo không có thuốc chữa xích phục thường cô tiêu đang muốn mở miệng lại nghe cô tiêu thanh âm đã tới thiên ngai đại ca yên tâm vì bọn hắn mấy người chữa thương chính là nơi này tự có ta tới ứng phó nhìn lấy cô tiêu tinh n g ụ xích thiên ngai quăng đi một cái cảm kích ánh mắt lập tức lại không lên tiếng vị lấy nó điếu lui trị một bên chợ hắn khoanh chân chữ a thương lại chạy tới kiểm tra cái kia gãy tay thoi thóc trung niên thư sinh cùng cái kia chữ a thiên khách trọ người cùng cái kia nữ tự áo đỏ cố tiêu sau đó nhìn về cái kia đầy mắt để phòng thần s á t xích phục mở miệng nói ngươi chính là thiên ngai đại ca trong miệng xích thiên nhận người thiếu niên ta khuyên ngươi b ấ t lo chuyện bao đồng miễn cho tự dứt lấy h o ạ a xích phục hung tợn mở miệng nhưng trong lòng lại đã hơi sinh ý sợ hãi vừa rồi một đau tuy nói chính mình thụ thương chưa từng dùng ra toàn lực có thể thiếu niên này thân hình nhanh chóng chính mình liền nhìn đều không nhìn rõ trong tay đơn đau đã bị hắn luật đi lại nghe xích thiên ngai cùng hắn đàm luận nội lực, xích phục minh bạch trước mắt cái này người thiếu niên tuyệt không phải trong ngày thường chính mình gặp phải những cái kia giang hồ bao cọt như vậy dễ dàng đối phó k i n h công cũng không phải mình n g ắ m hiểu huống hồ xích thiên n g a i cũng ở một bên hôm nay nếu muốn trốn được tính m ệ n h nhìn tới chỉ có thể b u n g tay đánh một trận con người của ta trong ngày thường thích nhất xen vào chuyện bao đồng đặc biệt là ư ớ c hiếp mách tính lạm sát vô tội ác nhân ta như nhìn thấy là tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn người thiếu niên trên mặt mang theo ý cười có thể cặp kia tinh mục bên trong lại lộ ra từng trận xác ý thẳng bức xích phục không khỏi trái tim run lên xích phục cố giả bộ chấn định đem tay trái phản cầm đơn đao n hai mắt giống như là sói đói chăm chú nhìn cố tiêu thân hình sau đó lướt qua cố tiêu trông thấy chính tại vận công vì nó、no、điếu bốn người chữa thương xích thiên ngay trong lòng ác niệm trong nháy mắt sinh nhìn chăm chú thiếu niên gặp hắn tựa hồ cũng không phát giác ý nghĩ của mình xích phục khoẹ miệng lộ ra một vệt cười gằn chật xích phục động nhưng lại không phải hướng phía người thiếu niên xích phục thừa dịp vừa rồi người thiếu niên thưởng thức theo trong tay mình lấy đi đơn đ a u lúc liền đem m u b à n chân dùng sức đạp vào mặt đất tuyết động theo thân hình k h á động mũi chân phát lực đem trên mặt đất đoàn lớn tuyết động đá thiếu niên t ừ a dịp màn tuyết che giấu xích phục nhả trong tay đơn đao hướng chính tại vì mấy người chữa thương xích tiên nhai bổ tới không yên lòng liếp nhìn thiếu niên đứng thẳng chỗ màn tuyết rơi xuống nơi nào còn có thiếu niên thân hình quay đầu lúc liền gặp thiếu niên đã đứng ở trước người mình xích phục ngực vận hết nội lực trở tay đao ra đơn đao pha không từ trên xuống dưới n g h i ê n chém thiếu niên theo mặt đất tuyết động bay tới trước mặt lại đến tuyết động rơi xuống chính tại trong nháy mắt đã đến xích phục trước mặt đối mặt hắn trở tay một đao thiếu niên khỏe miệng mỉm cười trong tay đoạt tới đơn đao thân đao thuận thế mà ra cùng xích phục đơn đao lưới đao chạm nhau nay vốn h ẳ n là kịch li hai người thân hình cũng tại đôi đao này chạm nhau phía sau riêng phần mình t á c h ra cố tiêu lặp định trong tay đơn đao như kéo kiếm đứng ở sau lưng trái lại xích phục như bị vật nặng kích ngược đ ồ n g dạng sau khi hạ xuống liền lùi mấy bước ngừng lại thân hình hoàn toàn không cùng no điếu đánh nhau lúc không chút phí sức theo xích phục ngừng lại thân hình trong tay đơn đao theo trong đó đứt gây ra xích phục trong hai con ngươi lúc này đã chứa đầy sợ hãi vừa rồi một đao thiếu niên kia dùng đao dùng r a kiếm chiêu nội lực rót vào đơn đao thân đao dùng nội lực thâm hậu dính chặt chính mình đơn đao lúc này mới không có tiếng văn nào sau đó dùng hắ liền đã đánh văng chính mình bây giờ đa o đoạn người mệt tăng thêm cùng nó điếu dao thủ miệng vết thương cũng tại vừa rồi một chiêu bên dưới bị thiếu niên nội lực đánh rách tạt ơ i huyết đã từ từ thẩm tấu h v à o áo mắt thấy đánh lén không thành thiếu niên này võ nghệ càng là sâu không lường được xích phục trong lòng không ngừng kêu khổ nếu như chờ đến xích thiên n g a i thay mấy người chữa thương hoàn tất hai người này đồng thời ra tay chỉ sợ tính mạng mình khó đảm bảo xích phục chậm rãi di chuyển bước chân dư quan thoáng nhìn cách đó không xa mùi hương thi thể bên trên cắm đầy trung niên thư sinh kia á n khí một kế nổi lên trong lòng thiếu hiệp tham ạ n g tại hạng nhãn trâu xoay động xích phục thay đổi một bộ cầu xin thương xót bộ dáng hai đầu gối quỳ xuống nhìn lấy cố tiêu liền mái đang lúc xích phục dập đầu túi lâu lúc gặp hắn sau gây trong cổ áo lộ ra một đoạn sắt lưng túi đầu hoa t r ă n g nỏ xích phục túi đầu tên nỏ bắn ra đều tại đồng thời hứng cố tiêu hết hầu m à tới từ lúc tại duyệt lai lâu bên trong kem chút âm dương phán quan huynh đệ ám khí về sau cố tiêu đối những này yếu thế cử chỉ t i ể u có phòng bị thấy đối phương đột nhiên quỳ xuống xin tha cố tiêu trong lòng nhấc lên vạn phần cẩn thận quả nhiên không ra cố tiêu dữ liệu người này lại tại chính mình trong áo ẩn á o tên nỏ cùng cái tiêu đao quang trận lóe xích phục tự cho là tất nhiên đắc thủ một tiễn bị cố tiêu trong tay đơn đao chém xuống thừa dịp thiếu niên ứng phó tên nọ lúc xích phục hướng phản phương hướng vào h ư đ n g ra cố tiêu chém xuống tên nọ dư quang thoáng nhìn người kia đã chạy ra mấy chục trượng dưới chân đ ạ p tuyết mà lên dùng r a vân tung hướng người kia trốn chạy phương hướng đuổi theo máu tươi thuận theo và t á o nhỏ xuống trong tuyết xích phục đã không lo được che giấu chính là không ngừng hướng phía trước bỏ chạy trước kia thợ săn biến thành bây giờ con mồi xích phục cắn răng trong lòng và nói đợi ta bẩm thiên nhận sư hình các người đám người này đừng mơ có ai sống còn có cái k chuyện này đến sớm bẩm báo thiên nhận sư minh sớm làm đề phòng đợi đến tiểu tử này rơi vào trong tay mình định muốn hắn cầu sinh không thể muốn chết không được mang theo tâm tư này xích phục đem khinh công của mình đã v ậ n đến trình độ cao nhất lại xuyên qua một chỗ cánh rừng quay đầu nhìn tới sớm đã không thấy thiếu niên thân ảnh xích phục không khỏi thở dài một hơi tại một khoảng cây khô bên cạnh ngừng lại thân hình chuẩn bị điều chỉnh nội tức phía sau lại đi đường t r ố n chạy đang lúc xích phục chuẩn bị đem chính mình vết thương chảy mó băng b ó một phép lúc lại nghe được đòi mạng thanh âm sâu kiến còn sống tạm bỡ huynh đ à tại đồ sắt những cái kia người vô tội lúc có, thể từng nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay sao. n g ầ n đầu nhìn tới thiếu niên đứng trước tại ngọn cây rõ ràng khoe miệng m ỉ m cười trong mắt lại chứa đầy sắc ý nhìn chính mình xích phục đã sợ đến sắp nứt cả tim gan như là nhìn thấy kiếm ăn h ữ n g cô ứng con thỏ hoảng hốt chạy trốn nhưng vô luận xích phục làm sao trốn thanh âm thiếu niên kiểu gì cũng sẽ vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình cái này vùng hoang vu bây giờ tại xích phục trong mắt càng giống là thông hướng quỷ thành phong đô hoàng tuyệt lộ cố tiêu từ xích thiên nhai trong miệng biết được xích thiên nhận đám người này sở tác sở vi phẫn độ khó nén bây giờ nhìn thấy cái này thiên nhai đại ca trong miệng t ừ n g giết một cái thôn xóm hơn trăm người mệnh mắt cũng không nháy bao phủ nguyên bản có thể dễ dàng lấy tính mạng hắn c ố tiêu muốn thay những cái kia vô tội mất mạng người cha tấn hắn một phen nhượng hắn cũng thể hội một chút muốn chết không được cảm giác xích phục không biết chạy trốn bao lâu mệnh bở hơi thay đổ vào trong đất tuyết trông thấy thiếu niên nhấc lấy chính mình thành kia đơn đao mịm cười đi tới xích phục tinh thần cuối cùng sụp đổ t hướng cái này đòi mạng ác quỷ không ngừng g ầ m rú chỗ nào còn dùng đến võ công gì tiện tay nắm lên bên người cánh khô tuyết động khối đá không ngừng ném về phía ác quỷ tại trong tuyết toát ra huyết sắc cánh hoa xích phục trong cổ một chỗ vết đao cực nhỏ giống như lá liêu lướt qua lúc này chính phốc phốc buốc lên màu tươi xích phục hai mắt chừng căng tròn miệng mở lớn thật giống trông thấy đời này kinh khủng nhất cảnh tượng cái kia trống rông trong ánh mắt còn mang theo ba phần không cam lỏng bảy phần giải thoát cố tiêu nhìn lấy xích phục thi thể nhẹ nhàng thở dài những người này vốn đều là mặc môn tử đệ vốn đương tuân theo xích gan tiền bồi tê thế vi hoài mặc giả tinh thần bây giờ ngạnh xinh sinh bị xích thiên nhận biến thành giang hồ tử sĩ xích thiên nhận thật là đáng giận v ậ cùng cùng thiên n a i đại ca đến linh châu định không thể dễ dàng tha、hắn. cố tiêu theo xích thiên nhai trong miệng nghe nói xích gan dùng m ệ n h c h ạ m lòng c h u y ề n thuyết lại nghĩ tới bây giờ xích đám người này sở tác sở vi khó nén đôi xích thiên nhận phẫn nộ nghĩ đến người này cũng là thiên nhai đại ca đồng môn s ư đệ cố tiêu còn là không nghĩ hắn thi thể trở thành sói hoang no b ụ n g đồ ăn đương thời trưởng phong thôi động nhấc lên t u y ế t động sau đó biến t r ư ở n g thành t r ả o một cố lực hút theo lòng bàn tay dâng lên mà ra t u y ế t động bên dưới bùn đất bị cố này chân khí sốc lên sau đó đem xích phục thi thể chôn vùi trong đó trong tay đơn đao thâm nhập trong đất tính là vì hắn dựng một cái đĩa làm xong tất cả những thứ này cố tiêu lại không đợi lâu quay người hướng thiên nhai đại ca cho mấy người chữa thương c h i địa đi tới ta còn có thể là mặc m giả sao nó điếu cảm thụ đến s í c h thiên nhai dùng nội lực trị thương cho chính mình suy yếu mở miệng hướng s í c h thiên nhai hỏi trước chữa thương lại nói người thương thế này có chút nghiêm trọng như chữa trị không thích đáng tương lai sợ sẽ lưu lại bệnh căn s í c h thiên nhai nhữ mày tra hỏi s í c h tín theo nhập một lúc tự đi theo bên cạnh mình đối với hắn là người s í c h thiên nhai thật là lý giải bất quá hắn đi theo s í c h thiên nhận không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tỉnh mặc môn môn quy sâm nghiêm lạm sát vô tội người đương phế bỏ vó công trục xuất sư môn bây giờ nhìn thấy cái này năm đó đi theo chính mình người thiếu niên hoàn toàn tỉnh lộ dù cảm giác vui mừng nhưng môn quy không thể biến xích thiên ngai cũng không đáp ứng xích tín trở lại mặt môn có thể mở miệng ngự khí đã là ôn hòa rất nhiều gặp xích tín đã có thể tự mình vận công chữ a thương xích thiên ngai vội vàng tiến đến kiểm tra thẩm ngự lâu ba người nữ tử áo đỏ chính là chịu nhẹ nhàng nội thương c h o n g m à t h ô i cái này chữ thiên khách trọ người phía sau vết đ a u thật là nghiêm trọng bất quá sinh tức tán ngược lại cũng có thể chữa trị chỉ có cái này trung niên thư sinh hai cổ tay bị cháy nứt mất máu quá nhiều mặc dù đã là tạm thời cầm máu nhưng cần đúng lúc chạy chữa nếu không không chỉ hai tay chỉ sợ tính mệnh cũng khó đảm bảo bây giờ mặc dù không có hôn mê tái nhợt đôi môi đã để hắn thoạt nhìn không cách nào chống đỡ tống thư vừa rồi đã đem no điếu cố tiêu đám người xuất thủ tương trợ đều nhìn ở trong mắt trong lòng cũng biết xích cố hai người cùng truy sát thẩm ngự lâu không phải một đ o à n người h ả o hán chỉ sợ ta không chịu nổi còn mời h ả o hán đem phu nhân ta cùng thẩm đại ca khu khu cứu tống thư suy yếu mở miệng thiếu như r ồ i mũi ta sẽ tận lực đem các ngươi ba người đều mang về ngươi trước ăn vào đan g ư ờ n này xích t i ê n ngai lại móc ra một cái bạch ngọc binh nhỏ đổ ra mấy viên g ư ờ n hoàn trước cho tống thư ăn vào sau đó lại cho tống phu nhân cùng thẩm ngự lâu phân biệt ăn vào dược hoàn đan d ư ợ c vào miệng không bao lâu tống thư tái n h ậ n trên mặt cuối cùng có một tia huyết sắc mất máu quá nhiều chóng mặt cảm giác suy yếu cũng giảm bất chút cuối cùng tống thư không biết võ nghệ không cách nào dùng nội lực chữa thương xích thiên ngai liền khoanh chân ngồi xuống muốn dùng nội lực đi trước ổn định thương thế của h ắ n liền tại xích thiên ngai muốn vì tống thư truyền thu nội lực lúc một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên thẩm ngự lâu khoan thai tỉnh lại bất chấp sau lưng mình với tao thẩm ngự lâu trước vẫn ngắm nhìn c u n g quanh còn nhớ rõ chính mình tại hôn mê trước đó cái kia hai cái hấp y trông thấy một người trong đó thi thể tràn đầy ám khí ngựa mặt chết ở một bên lại nhìn tới chính thấy còn có một người đang ngồi ở tống minh đệ bên thân mà tống phu nhân thi thi cũng c h o n g ở một bên không biết sinh tử ác tặc thẩm ngự lâu gặp xích thiên nhai cũng thân mang hắc y k ì n h sam lầm tưởng hắn cũng là cùng truy sát mình người làm một đám tống phu nhân cũng gặp bọn hắn độc thủ hối hận phẫn nộ trong nháy mắt tràn ngập thẩm ngự lâu ngực bất chấp sau lưng mình với đ a u thẩm ngự lâu đột nhiên bạo khởi song trưởng vận nội lực hướng hắc y kính sam người sau lưng đành tới mắt thấy liền muốn đắc thủ cái kêu hắc y kính sam người quay lưng thẩm ngự lâu thân hình đ thẩm ngự lâu lại kịp phản ứng lúc phát hiện chính mình đã bị hắc y kỉnh xa người chế trụ xuống trường đối phương trường pháp cũng tới tại chính mình sau lưng chỗ á c tặc muốn giết cứ giết thẩm ngự lâu thấy đối phương một chiêu chế trụ chính mình đã biết người này võ cảnh viễn siêu chính mình không n g u y ệ n chịu đ ụ c thẩm ngự lâu liền nghĩ lấy tự đoạn kinh mạch tự minh đoạn không nghĩ tới đối phương liên điểm trên người mình mấy chỗ huyệt đạo trong n g á y mắt t i u mất đi hành động lực ngồi liệt trên mặt đất thẩm ngự lâu nghĩ muốn mở miệng nhục mạ đối phương muốn chọc giận đối phương giết mình lại nghe được tống thư suy yếu thanh em chuyển tới thầm huynh chớ nóng nội vị huynh đài này cùng người đi đường kia cũng không phải một đường là hắn cùng một cái khác tiểu h ì n h đệ xuất thủ cứu chúng ta thẩm ngự lâu bị điểm h u y ệ t không thể động đậy chỉ có thể dùng dư quang liếc người kia cũng là đồng dạng hấp ý kỉnh xam nhưng lúc này lại tại dùng nội lực cứu trợ tống phu nhân gặp nội lực hơi thêm truyền thu về sau tống phu nhân đã có thức tỉnh dấu hiệu người áo đen kia lại xoay người trở về vì tống thư chữa trị sau cùng thì đến, đến bên cạnh mình liền ra m ấ y cái trong trước mắt người áo đen đã vì chính mình giải khai h u y ệ t đạo huynh n à chúng ta đã giải trừ hiểu lầm ta muốn vì ngươi chữa thương ngươi bảo vệ tốt tâm môn vận khí đan điền liền tốt người áo đen cuối cùng mở miệng còn chưa chờ thẩm ngự lâu mở miệng hắc y kinh s a m người đã khoanh chân ngồi xuống song trưởng chặn lại thẩm ngự lâu sau lưng một cỗ chân khí truyền vào thể nội thẩm ngự lâu nhất thời cảm thấy trong đan điền chân khí t r à n đấy phía sau kịch liệt vết đau đau đớn cảm giác nhất thời giảm b ấ t rất nhiều thẩm ngự lâu nhắm mắt dồn khí đan điền một khắc đồng hồ về sau thở ra một ngụm trọc khí quay đầu nhìn tới cái kia hắc y kinh s a m hán tử liền làm mấy người dùng nội lực chữa thương đã đ đ ầ y mồ hôi huynh n à i thẩm ngự lâu lúc trước hiểu l ầ vô lễ xin hãy tha lỗi ân cứu mạng thẩm mộ không biết nên làm sao báo đáp thẩm ngự lâu vội ôm quyền một chân quỳ xuống hành lễ trong lòng biết cái này há lại là dăm ba câu có thể trả được nhân tình có thể lúc này chính mình thân không vật khác chỉ có thể hành lễ mà tạ thẩm huynh đệ không cần đa lễ cái này trong đó nguyên nhân không phải trong thời gian ngắn có thể giải thích chúng ta chờ ta cái kia huynh đệ kia trở về cùng nhau phản hồi lĩnh lương c h ấ n lại nói chuyện không mượn xích thiên ngai lúc trước tại lĩnh lương c h ấ n đã thăm dò mấy người kia biết xích thiên nhận chặn giết vạn quân như tính bây giờ chuyên trú tại toàn lực cứu trợ bên trên chỉ có biết được xích thiên nhận kế hoạch chính mình mới có năm chắc bảo hộ chính mình lớp này huynh đệ cùng đoạt lại mặc giả lệnh cơ hội nâng lên thẩm n ữ lâu xích thiên ngai chính mở miệng nói gặp sau lương thi thi cũng đã tỉnh lại xích thẩm hai người vội vàng đi đem tống thư cùng thi thi đỡ dậy thi thi cũng tương tự hiểu lầm xích thiên nai đặc biệt là còn tại một bên vận công chữa thương xích tín hắn cùng tập kích thẩm đại ca cùng nhà mình phu q u â n người là cùng nhau đến đây một bên thẩm ngự lâu lo lắng tống phu nhân cũng sẽ như chính mình hiểu lầm xích thiên nai vội vàng đem xích thiên nhai cứu mọi người sự tỉnh cáo chi thi thi thi thi trông thấy phu quân đức cổ tay nước mắt như đứt đoạn hạt châu không ngừng được rơi xuống chính muốn hướng xích thiên nhai hành lễ dùng tạ ân cứu mạng nghe đến thôn vắng bên ngoài tiếng tay á o vang lên người tới chính là giải quyết xích phục cố tiêu hắn một đường chạy、về. nhìn thấy mấy người đã tại thiên nhai đại ca cứu trị bên dưới tạm thời điều dưỡng thương thế thiên nhai đại ca cái kia ta đã xử lý cuối cùng người kia đã từng là s í c h thiên nhai đồng môn cố tiêu mở miệng hướng s í c h thiên nhai giải thích nói không sao một vinh đệ nơi này không phải nói chuyện địa phương bọn hắn đều còn có, có thương tích trong người kéo không được chúng ta trước hồi lĩnh lương c h ấ n s í c h thiên nhai biết xích phục lại s í c h thiên nhận dưới ảnh hưởng sớm đã rơi vào tà đạo không có thuốc chữa đương thời trọng yếu là mấy người thương thế liền mở miệng cáo chi cố tiêu cố tiêu hơi bàn bạc gặp mấy người thương thế nặng n ề nếu muốn đi bộ trở lại lĩnh lương chỉ sợ trên nửa đường liền sẽ mất mạng hơi chút suy nghĩ mở miệng nói thiên ngai đại ca chúng ta trong mấy người này coi như ta cước trình nhanh nhất không bằng d ạ n g này thiên ngai đại ca ngươi cùng bọn hắn còn tại nơi này đi trước dưỡng thương ta đi khách sạn mang theo xe ngựa đến đây tốt như thế liền vất vả một huynh đệ xích thiên ngai trong lòng biết đây là đương thời biện pháp tốt nhất cùng cố tiêu cũng c h ư a cần tràn g diện lời k h á c h khí liền mở miệng trả lời cố tiêu cùng xích thiên ngai đã thương định liền lại không nhiều lời hướng thẩm ngự lâu đám người gật đầu ra hiệu về sau liền vẫn lên tuyết bảy thẩm, linh lương chấn phương hướng mà đi tiểu lâu phong ngự linh trại trong phòng nghị sự đèn đ u ố c sáng trưng s í c h thiên nhận ngồi tại trường kia vốn thuộc về thẩm ngự lâu ba phong mười tám trại minh chủ ghế vị n bên trên mặt t n g trầm một đám tử sĩ chia dạy hai bên bọn hắn đều biết rõ s í c h thiên nhận tính tỉnh không người dám ở thời điểm này đi đụng s í c h thiên nhận suối quậy. âm dương phán quan huynh đệ hai người đi nhiều ngày tin tức hoàn toàn không có mấy ngày trước phái đi truy tìm thẩm ngự lâu hạ lạc no điếu mụi rừng xích phục ba người cũng là bặt v ô âm tín xích thiên nhận trong lòng đã là ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an đang lúc xích thiên nhận phiền một lúc thủ hạ một người vào phòng nghị sự đi đến bên cạnh kề th s í c h thiên nhận vốn là trên mặt â m trầm lộ ra một vệ tàn nhẫn thân sắc ngay sau đó hướng người kia nói mời bọn họ đi vào người kia được lệnh tiền đến không bao lâu liều phiêu phiêu cùng phí ngụy hai người ngẩng đầu vào phòng nghị sự nhìn thấy s í c h thiên nhận cùng đám này t ử sĩ liều phiêu phiêu tái n h ậ t khuôn mặt treo lên một vệ tiêu dung phảng phất ngày ấy trong rừng song phương chưa từng d ư ờ n g cung bạn k i a qua mấy ngày không thấy s í c h minh đệ tinh thần phân chấn đã thành cái này lĩnh châu ba phong một ư ơ i tám trại chủ nhân mấy ngày này liễu phí hai người tại lĩnh châu nội thành đem cái này lĩnh châu sự tỉnh thăm dò rõ ràng liêu phí hai người theo liêu trang mang ra ngân phiếu bên trong lấy ra mười vạn tiền đặt cọc sau đó liền chiếu theo s í c h thiên nhận ngày đó lưu lại liên lạc chi pháp tìm đến tiểu lâu phong bên trên cái này chặn giết ngày tới gần còn cần cùng s í c h thiên nhận tỉ mỉ thương nghị một phen liêu trang chủ lần tới có phải hay không là có tin tức mới s í c h thiên nhận một tay chống đầu mà tâm trầm hỏi ta hai người cũng đang chờ liên quan tới người kia tin tức lần này đến đây chuyên tới cùng s í c h huynh đệ lại thương nghị một phen liêu phiêu phiêu cười nói mười vạn định bạc mang đến sao xích thiên nhận đơn đao thẳng và hỏi liêu phiêu phiêu theo trong tay h áo móc ra một chương gấp đôi ngân phiếu trước mọi người mở ra chương này t ề vân quan phiếu bên trên b ố n g nhiên in lấy chuẩn đủ tuổi bạc mười v à lượng không chỉ có là s í c h thiên nhận mọi người ở đây trong mắt đều lộ ra tham lam t h ầ n sắc nơi nào còn có nửa phần tế thế vì dân mặc giả bộ dáng so sánh lúc trước cướp bóc được chia thủ lao lần này mười v à lượng mới để cho s í c h thiên nhận cảm thấy mình tuyển con đường này nhất định không sai tiếp lấy thủ hạ đưa tới ngân phiếu s í c h thiên nhận ánh mắt sáng rực đánh giá ngân phiếu nhiều lần thu vào trong ngực ngay sau đó mở miệng nói liêu trang chủ quả nhiên nói lời giữ lời yên tâm chúng ta đã thu bạc nhất định kiệ s í n h minh đệ thành sự về sau còn lại bốn mươi vạn lượng cùng lệnh bại kia liệu mộ tự nhiên chắp tay dâng lên liêu phiêu phiêu trong mắt lóe lên một k i a âm độc s í c h thiên nhận được định bạc trong lòng phiền muộn hơi đi thầm nghĩ lên chặn giết vạn quân sự tỉnh bị cái k i a đ à o tẩu thẩm ngự lâu nghe l ê n sự tỉnh nhãn châu xoay động cũng không đem việc này cáo chi liễu phí hai người chính là đứng dậy tiến lên phía trước nói liêu trang chủ chặn giết vạn quân sự tỉnh quá mức trọng đại hai người chúng ta đi chỗ khác lại tỉ mỉ thương nghị một phen Liêu phiêu phiêu cũng, cũng q một chương tám mươi sáu nhạn bắc nhạn bắc nhạn bắc thành là trong ngoài sơn hà tri địa kéo dài thế núi cảng thịnh linh châu nhạn bắc thành chu vi có tây long sơn cùng đồng kính, kính sơn thế núi cao dốc thầm thường chim nhỏ bày không qua nhưng mỗi năm xuân phân này chim nhạn bắc bay thành đoàn xuyên qua tây long đông kính núi sơn môn hùng vĩ tri cảnh nhuộm người nhìn má thang thở Có thể rất nhiều chim nhạn i chim, chim, chim, chim ề u h n bác ắ t quan h ngoại chim nguyên đều là du mục t h i địa bác người hung hãn thiên doanh triều phía trước đã quanh năm sinh hoạt tại quan ngoại có thể chính vì du mục ngày đông cỏ nuôi nhạn súc vật thiếu thốn liền sẽ xuôi nam cướp bóc bách tính t à i vận lương thực dùng làm qua đồng tác dụng sau đó thiên doanh nhất thống thiên hạ liền theo nhạn bắc m ư ờ i quận c h i địa xây dựng thành trì cùng đóng quân chỗ xây nhạn bắc thành dùng ngự bắc người phía sau tới triệu thị thay doanh thị thiên hạ phái tấn tông thị bắc phạt tông thị trải qua mấy lời nhất thống bắc địa được bàn cho tấn hầu nhạn b ắ c quan ngoại c h i địa là tông thị đất phong thừa kế đời đời thàng đến triệu sĩ hoa quốc tông thị khởi binh phạt triệu bị tệ vân đại thế tử bại ở vô quy sơn sau đó tông vọng tự lập xưng đế bắc địa từ đây trở thành tần quốc tri thổ nhạn bác trên cổng thành một người đầu đội hồ đầu kim khôi thân khoác vàng đồng long lân giáp, h ổ mi mắt báo dâu dài qua bụng phía sau hắn đứng thẳng hơn mười mặc giáp mãnh sĩ mắt ngưng tinh quang thần s á c lạnh lùng không cần ngẫm nghĩ liền biết mấy người kia đều là năng trinh thiện chiến trí tướng đầu kia mang kim khôi tướng quân mắt báo nhìn c h ă m chú nhạn bắc ngoài thành tấn thổ chi địa không người biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì báo một chuyên lệnh giáo h y nhanh chóng chạy lên thành lâu còn chưa gần tướng quân kia trước người tướng quân sau lưng hơn mười mặc giáp mãnh sĩ đã lách mình ngăn chở cái kia giáo hí đường đi tướng quân thu hồi nhìn chằm chằm phương bắc ánh mắt mắt báo liếc giáo hí một chút sau đó giữ tay ra hiệu hơn mười m tướng quân làm bộ muốn ngồi sau lương giáp sĩ hiểu ý trong đội ngũ đi ra hai người từ phía sau dơ cao đ ẳ n kích hai người lẫn nhau cầm đối phương k í c h thân vì tướng quân đắp lên t ọ a tới sau đó tướng quân vung lên giáp quần đối mặt giáo hí ngồi xuống dùng tay v ớ râu tướng quân u y nghiêm mở miệng nói tấu tới bẩm vạn tướng quân dương chỉ huy theo lương châu trở về giáo hí quỳ một chân trên đất dùng tay chống đất bẩm bảo nói ồ、oh, lao dương trở về đi đi xem một chút tướng quân này chính là chú đóng tề tấn biên cảnh nhiều năm quan tới bắc cảnh thống tướng vạn quân nghe dương hổ thần theo lương châu phản hồi vạn quân mừng rỡ trong lòng lập tức đứng dậy nhìn lấy thành lâu mà xuống tiếp lấy dẫn ngựa binh lính đưa tới dây c ư ờ n g vạn quân vung lên roi ngựa lái ngựa hướng trong thành phủ tướng quân mà đi dương hổ thần tự được vạn quân chi mệnh theo nhạn bắc thành tới lương châu trong thành các châu quận truyền lệnh một đường phong trần đi đường dương hổ thần cũng không phải là sợ tại vạn quân quan chức mà là năm đó vô quy sơn chi chiến về sau vạn quân được lệnh theo tể vân đại thế tử dẫn quân truy kích tan tác tông duyện tàn quân khi đó dương hổ thần vẫn chỉ là vạn quân dưới trướng tiểu tốt có thể dương hổ thần một lòng báo quốc đánh trận tới không sợ sinh tử l ự n vạn quân l a o mắt mà nhìn sau đó vạn quân cũng mấy lần cứu cái này không đáng chú ý tiểu tốt hai người dù thân phận có khác có thể trong quân hữu nghị không bàn quang giai mấy trận khánh công diệu về sau hai người cùng chung trí hướng tề vân sau khi l ậ p quốc vạn quân một đường mây xanh dương hổ thần cũng theo vạn quân quan tới phó chỉ huy sứ sau đó mới có vô luận tề vân bắc cảnh trong quân hoặc là nhạn bắc bách tính trong miệng người, người đều khen hổ hữu chỉ huy dương hổ thần đối với dương hổ thần tới nói vạn quân không chỉ có là ân nhân cứu mạng đối với hắn càng có dịu dắt c h i tình từ lúc biết được bệ hạ chuẩn vạn tướng quân hồi hương thăm nhà tấu thỉnh liền một đường khoái mã truyền lệnh không dám ngừng lại bây giờ bấm tay một thoáng thời gian vừa vặn theo kịp vạn tướng quân khởi hành trở lại nhạn bắc thành về sau liền tới đến phủ tướng quân b m báo biết được vạn quân đi thành lâu dương hổ thần liền sai người tìm tới truyền lệnh giáo uy tiến đến b m báo trong phủ chờ đợi vạn quân trở về dương hổ thần thâm nghĩ một hồi vạn tướng quân hồi phủ mình vô luận như thế nào cũng muốn cầu hắn để cho mình tùy hành hộ vệ tả hữu mới lạ đang suy nghĩ, nghe đến ngoài phủ tiếng võ ngựa vạn quân cởi mở tiếng cười vang vọng phủ tướng quân đến gần dương hổ thần bên thân hai tay nâng lên hành lễ dương hổ thần chặt chẽ vững vàng cho hắn một cái ô ốc hổ thần không phủ quân môn nhờ vả đã đem quân môn chi mệnh chuyển khắp các châu quận dương hổ thần nghiêm mặt trả lời vạn quân cười ha ha một tiếng vô vô dương hổ thần vai nói ra lại không phải quân tình làm gì làm như thế hốt hoảng lại nói liền là về chuyến nhà k mặt mặt hai người c ầ đi tại hành lang lúc vạn quân liếc mắt sau lưng một đám hộ vệ người đám kia hộ vệ bên trong một người đầu lĩnh thay thế giơ tay ra hiệu mọi người thoáng thối lui lẫn trượng gặp hộ vệ thoáng thối lui vạn quân lúc này mới hướng bên người dương hổ thần mở miệng nói hổ thần a ngươi đi lúc ta chưa từng nói cho ngươi không muốn đi trong nhà của ta thăm hỏi ngươi không nói là ngươi tấn r l quốc gần hai năm qua tại tề tấn biên cảnh no ngoe muốn động không phải là ta bỏ đại quốc vì tiểu gia mà là trong nhà lao mẫu thư tới nhựa ta năm nay ắt phải hồi hương một chuyến nếu không ta đoạn sẽ không ly khai nhạn bất thành sau đó vạn quân sắc mặt chấm xuống tiếp tục nói ta không tại nhạn bắc thành trong quân chư tướng quan ta chỉ có thể giao phó cho ngươi nói đến đây vạn quân dư quang nhìn về sau lưng một đám hộ vệ thấy bọn họ rời xa chính mình hai người lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói năm gần đây ta có thể cảm thấy vậy hạ đã đối u ta dần dần xa cách nhất là phái tới đám này tề vân ảnh vệ dương hổ thần kinh ngạc nói chẳng lẽ nói vậy hạ không phải lo lắng quân môn phái những này ảnh vệ đến đây chỉ là vì nhất thời minh bạch vạn quân ý ở ngoài lời vạn quân tầng tầng thở dài vớt dấu nói những chuyện này ngươi trong lòng biết là được chớ nên lộ ra m ặ khác ta không tại trong quân lúc ngươi muốn lúc nào cũng đ ề phòng một người quân môn phân phó không có không theo dương hổ thần trả lời vạn quân khẽ gật đầu ngay sau đó mở miệng ta không tại lúc ngươi muốn lúc nào cũng đ ề phòng lang châu chi châu cao liêm dương hổ thần nghi hoặc không thôi cái này lang châu chính là cung ứng nhạn bắc lương thảo trọng địa cái tiêu cao liêm phía sau càng đương triệu tả tướng phạm lưu tự tay tiến cử một lực nâng đỡ người vì sao quân môn muốn chính mình tại quân môn không tại lúc đề phòng cao liêm vạn quân tựa như nhìn ra dương hổ thần nghi hoặc mở miệng nói cao liêm năm đó chính là kinh thành đi thi thi rất thư sinh không biết phạm tướng đến cùng nhìn chúng người này cái gì một lực tiến cử người này sau đó càng làm cho hắn nhập chủ l à n g châu dương hổ thần nghi hoặc hỏi những này quá khứ ta đều có nghe thấy bất quá lang châu vô luận là cung ứng quân nhu còn là những k h á c chính vụ sự t ì n h chưa từng đ u n g lòng còn mời quân môn chỉ rõ không thể không thừa nhận người này tại xử lý quân nhu sự t ì n h bên trên s ắ c thực không lười biếng có thể gần đây hắn luôn luôn mượn lấy quân vụ sự t ì n h thăm dò chúng ta nhạn bắp mười quận bố phòng t ư ờ n g tận vạn quân h ổ mi cao lại nói cái gì bực này quân cơ sự tỉnh há lại là hắn cái này làng châu chi châu có thể thăm dò vì sao quân môn không tấu lên bệ hạ dương hổ thần ngay thẳng tính tình vừa nghe lời này tính tình nóng n ả y lập tức liền muốn phát tác vạn quân đã không phải năm đó nho nhỏ lương châu thủ tướng những năm này lịch luyện sớm đã minh bạch phong mang không lộ đạo lý ra hiệu dương hổ thần an tâm chớ vội mở miệng nói mà lại không bàn cái này cao liêm đến cùng dùng phương pháp nào nhượng tả tướng đại nhân đối với hắn tín nhiệm cực kỳ liền chính nói b ệ hạ phái tới những n à y tề vân ả n h vệ ta như xúc động thượng đấu chỉ sợ đổi lấy chỉ có bãi quan hồi hương thợ dài một phen tiếp tục mở miệng ta cũng không phải quan tâm cái này bắt tấn thống tướng quan chức chính là sau lưng ta chính là nhà bắc thậm chí tề vân ngàn mách tính nếu như ta bị bã Theo Cao Liêm tại tả tướng trong thế trừ thể Trường từ trải tả tướng thế chỉ chỗ hắn không khác. Minh, không như hạ như xem Cao Cao nào còn có có, cái cái cửa ra ai Quan xưa kia qua kia Liêm lòng là liền Liêm lại điểm người ải, Văn ứng. đáp vị, sợ bệ dương hổ thần thực sự không biết giống vạn quân môn dạng này trung thành bảo vệ tổ quốc trấn thủ biên cương gần hai mươi năm tướng quân tại sao lại đột nhiên tại bệ hạ nơi đó mất tín nhiệm chuyện này tạm thời không đề cập tới ngươi chỉ cần nhớ kỹ nhạn bác mười quận bố phòng đồ theo trong quân lệ cũ ta không thể mang đi ta không tại lúc ngươi muốn chặt chẽ canh gác vạn quân nói xong theo y giáp bên trong n ó c ra một viên lệ tiễn đưa cho dương hổ thần kim bài lệnh tiễn ở trong quân t i ự u mang ý nghĩa quân lệnh kháng lệnh người có thể ngay tại chỗ giết chết không cần bờ báo dương hổ thần thấy thế vội vàng muốn quỳ xuống t i ế p lệnh bị vạn quân một thanh c h ặ n lại như phát hiện bất luận người nào ngấp nghẽ nhạn bắt m ộ ư ơ i quận bố phòng đồ giết chết bất luận tội vạn quân trịnh trọng dặn dò quân môn yên tâm đồ tại ta tại đồ mất t a vong dương hổ thần giọng điệu kiên định tiếp xuống chi kia tượng t r ư n g cho bắc cảnh thống tướng lệnh tiễn vạn quân gặp dương hổ thần tiếp lệnh lại không nhiều lời giơ tay ra hiệu dương hổ thần lui ra gặp dương hổ thần đi xa vạn quân trong lòng mặc nhầm nói chính nguyện ta trong lòng lo lắ không khỏi nghĩ tới người kia anh tài vạn quân rơi vào hồi ức ngự thanh t ô g mã khoác mây xanh khải mày kiếm mắt sao bên mép lún đồng tiền hơi hiện hướng chính mình xuất linh an binh bất động lương châu lính canh cao r ộ n g hô to tấn quân mười vạn thiết kỵ đã bị ta phá lương châu chúng tướng sĩ cũng là nhiệt huyết binh sĩ các ngươi còn nghĩ nhìn thấy tấn chi thiết kỵ mấy năm về sau lại đến trà đạp gia viên của các ngươi làm n ụ c các ngươi thân nhân hải t ử sao ngay sau đó người kia lập tức cầm kích trong miệm hào nôn vang vọng chân trời có thể nguyện theo ta đuổi tới phía trước giết ra cái trăm năm an h a n g lương châu binh lính nhóm nghe người này hào nôn chỗ nào còn nhớ rõ chính mình cái này lương châu thủ tướng từng xuống qua không cho phép xuất binh quân lệnh nhao nhao rút kiếm phụ h o ạ danh chấn h o à n vũ chúng ta nguyện hướng q một chương tám mươi bảy ai là cứu non trở lại thư phòng vạn quân hạ nhân vội vàng tiến lên vì nhà mình chủ nhân cởi bỏ giáp trụ thay đổi một thân thường phục vạn quân liếc nhìn ngoài cửa bọn hộ vệ người đầu linh thấy thế liền có thể phất tay ra hiệu mọi người tàn g ra thủ hộ tại p h ủ tướng quân các nơi chính mình quay người mặt bên ngoài thủ hộ tại trước cửa thư phòng nghiêm thống lĩnh những ngày này các ngươi cũng vất vả không bằng cũng đi nghỉ ngơi một chút hôm nay chúng ta liền muốn động thân đi tới lương châu vạn quân hướng bên ngoài thư phòng hộ vệ đầu lĩnh mở miệng nói mặt tướng chịu h o à n mệnh hộ vạn tướng quân chu toàn không dám buông lỏng nghiêm thống linh hướng vạn quân túi đầu trầm giọng trả lời nghiêm thống linh sau đó tiếp tục mở miệng nói tướng quân hôm nay còn muốn đi đường đi trước nghỉ ngơi mặt tướng tự tại bên ngoài thủ hộ nói xong nghiêm thống linh vì vạn quân đóng lại cửa phòng tiếp tục thủ vệ vạn quân trong thư phòng trầm tư dù đã bàn giao dương hộ thần nhưng ẩn ẩn trong lòng luôn có chút bất an năm đó người kia tại lương châu ngoài thành chỉ bằng mấy lời liền nhượng lương châu nam nhi nhận hết xôi trào theo hắn truy kích tấn quân thẳng đến tấn quốc cảnh nội. vạn quân hồi tưởng đến mười tám năm trước trận kia truy kích chiến bên trong kinh tâm đọc khách nhắm hai mắt vạn quân l ẳ n g lặng hồi tưởng đến trận kia nhượng đại t h ế t ử tề l â n d a n h c h ấ n thiên hạ chi chiến thân là lương châu thủ tướng chính mình tại rất nhiều lương châu tướng sĩ xin chiến bên dưới chỉ có thể cùng tề l â n đại t h ế t ử hợp binh ra lương châu lương châu lính canh cùng tề vân tinh k ỵ hợp binh một chỗ cả thể hơn ba vạn người chúng tướng sĩ xuất phát ngày tiếp đến quân lệnh lên tới tướng quân xuống tới binh lính đều cởi bỏ trọng giáp chính lấy tiếp thân giáp nhẹ mỗi người chính mang theo mười ngày đồ ăn tân tiết kỹ dù thua chạy có thể binh lực cũng viễn siêu tể vân truy binh mà lại tể vân quân hộ quân tông sư cố kiếm nhất trọng thương chưa lành cũng không theo quân đi tới tại vạn quân nhìn tới tề lân lúc này truy kích tấn quân có thích việc lớn hám công to chi ngại theo tề lân dẫn quân đột nhập tấn quốc cảnh nội liền chiến liền thắng nhuộm vạn quân đánh đáy lòng kính nghề lên vị này thế t ử tới s u n g phong đi đầu sát phạt quả đoán dụ n g binh như thần mà tề lân không b u ô n g tha cũng triệt để khơi dậy người tấn l ử a giận t ấ n quốc danh tướng thuần vũ mãnh tại tông d u ệ n trong lều lớn thỉnh lệnh mà ra thu lại tấn quân năng chiến trí binh lại mời chỉ điệu tới chút v i quân ước chừng hơn sáu vạn chúng thuần chính mình dẫn lấy sáu vạn quân mã n g u y ê n mông quần c u ộ n hướng tề vân quân truy kích phương hướng nên kích m à đi thuần vu manh không hổ là tấn danh tướng biết do tề lân q u ỷ kế đa đoan chính mình sáu vạn quân mã dù gấp hai với địch nhưng mới vừa nếm mùi thất bại sĩ、si、khí chính suy trái lại tề vân thắng liên tiếp mấy trận sĩ、si、khí chính vượng nếu là lúc này cường đánh đừng nói gấp hai binh lực chỉ sợ gấp năm với địch cũng là không công chịu chết thế là phái trinh sát đi trước dò xét tề lân quân động tĩnh cùng tề vân quân tiến vào tấn thổ phía sau mấy trận chiến tình hình chiến đấu thuần vu manh nghe lấy thủ hạ quân sĩ t à báo tỉ mị phân tích tề l thay đổi trước đó quỷ kế chiến pháp mỗi trận tất dùng toàn lực để câu tập thắng mà trinh sát dọ xét đến hắn thắng về sau hàng đầu sự tỉnh liền là đem quân ta chiến mã thu lại thủ hạ quan tướng không hiểu tuy nói chiến mã có tử thương có thể thu lại nhiều như vậy chiến mã lại là vì sao thuần vũ mạnh cười nói đó là bởi vì hắn lần này đột nhập ta quốc thổ cũng không kéo đủ lương thảo chiến mã còn có thể ăn cỏ mà sống có thể tướng sĩ không có lương thực cũng không thể cũng ăn cỏ a sau đó chỉ t r ò xa bàn địa hình cười nói cho tới vì sao mỗi chiến tất dùng toàn lực là bởi vì ta tấn thổ đa số là bình nguyên tri địa tiểu tử này am hiểu quỷ kế phục binh tri pháp tại ta tấn thổ cái này không cách nào thi triển cho nên hắn chỉ có thể dùng quân sĩ chi mệnh tới đổi hắn năng trinh thiện chiến hư danh đáng tiếc nơi này cũng không phải triệu thổ cũng không phải hắn tề lân muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương thuần vũ manh t ư ợ n như năm chắc thắng lợi trong tay tướng quân phải chăng đã có phá địch kế sách quay lại tại xa bàn vừa các tướng quân gặp vị này tấn danh tướng trong lòng đã có dự tính mở miệng dò hỏi kế hoa binh một cái chữ kéo thuần v u manh run lên sau lưng áo choàng ngay sau đó trở lại chủ tướng tọa bên trên lấy ra một chi lệnh tiễn kêu gọi vương đấu dưới trướng một người ngang nhiên ra khỏi hàng mặt t ư ớ n g tại mệnh ngươi xuất tiền quân năm ngàn làm tiên phong t i ê u tính chiến tới sau cùng sau cùng một binh một tốt cũng muốn đem tể lần quân h ữ kéo tại sương châu ngoài thành thuần vũ vu manh vung ra lệnh tiễn vương đấu tiếp xuống lệnh tiễn hô to lĩnh mệnh mà đi sau đó thuần vu manh ngón tay kẹp ra hai chi lệnh tiễn lịch tiếng nói lưu quế lưu phong mệnh hai người các ngươi các dẫn kỵ binh năm ngàn một từ cánh trái một từ cánh phải binh ra từ dương cốc nêu h tới tể vân quân hậu phương cắt đứt đường về đợi đến tể lân binh bại thừa thế đánh lén được lệnh hai tướng dẫn lệnh bài tự đi ngay sau đó thuần vu manh đứng dậy nói chúng tướng còn lại theo ta xuất trung quân nên địch mấy ngày sau sương châu ngoài thành ba mươi dặm thấy chất đầy đồng máu tươi nhuộm đỏ thổ địa phóng tầm mắt nhìn tới chỉ nhìn gặp kềnh k ề n tại màuồng trên thổ địa mổ thi thể tể vân quân sĩ、si、chính tại quét dọn chiến trường chôn vùi tấn quân thi thể vương đấu năm ngàn tấn quân tiên phong không ai sống sót tề vân đại doanh chủ tướng trong trướng vạn quân ngồi tại dưới trướng nghe lấy trinh sát b và báo đại thế tử lần này l ĩ n h quân đến đây bị chúng ta toàn diện thật là thuần vu manh dưới trướng bị thiên tướng vương đấu mặt tướng đã thăm dò được thuần vu manh dẫn lấy trung lộ đại quân hướng sương châu mà tới ngày mai đại quân liền sẽ đổi tới thuần vu manh dưới trướng lưu quế lưu phong hai tướng đã dẫn hơn vạn nhân mã đường vòng mà đi đi tử dương cốc đoạn quân ta đ ư ờ n lui trinh sát lời vừa nói ra dưới trướng chư tướng ngồi không yên có nói l u binh có nói thẳng đến sương châu đợi thêm v i quân vạn quân lúc này cũng cảm thấy đến l u binh thời、điểm. thế là mở miệng khuyên đ ủ thế tử điện hạ bây giờ quân ta đã chiếm được không ít tiện nghi bây giờ chúng ta cô quân thâm nhập lại vô hậu vệ i n binh mà lại những ngày này chúng ta chính tại an địch nhân chiến mã lót dạng lại ác đầu đi xuống chỉ sợ toàn quân bị diện chủ tướng vị bên trên tề lân nghe l ờ i dưới thể mọi người tranh luận chính là mang theo tiểu dung một đôi tinh mục lập lòe cơ t r í q u a n mang nghe vạn quân lời nói sau đó ra hiệu vạn quân an tâm chớ vội đợi đến dưới trướng chư tướng tranh cai mệt mỏi đại gia lúc này mới nhớ tới thế tử điện hạ còn tại trong trướng n a o n a u nhìn hướng vị này vô quy sơn bên giới lấy ít thắng nhiều đánh tan tấn quân thiết đều nào mệt không nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi thế lân mang theo ấm áp tiếu dung ra hiệu đại gia ngồi xuống sau đó mở miệng nói những ngày này tất cả mọi người đi theo tại hạ cũng ăn khổ bất quá ta vì sao không nhượng đại gia ăn mang tới mười ngày đồ ăn chỉ nhượng đại gia giết địch người chiến mã lót dạng nghĩ đến mọi người cũng là cực kỳ n g h i hoặc dưới t r ư ớ n g rất nhiều quan tướng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mọi người xác thực không hiểu rõ ràng xuất binh truy kích lúc mang theo mười ngày đồ ăn có thể thế tử điện hạ lại chỉ nhượng đại gia lấy ra một số nhỏ lót dạng mà càng nhiều chính là nhượng mọi người ăn quân địch chiến mã lót dạng mặc dù không hiểu có thể những quan tướng này đều là tề vân hầu dưới trướng lao nhân cũng đi theo đại thế tử nhiều năm đương nhiên sẽ không chống lại đại thế tử quân lệnh bây giờ đại thế tử chủ động nhắc tới dưới trướng một cái m ạ n g hán tướng quân liền mở miệng hỏi thế tử liền hạ ngươi cũng biết lao trương ta là người thô kệch nói thẳng những ngày này chúng ta đám người này ăn thịt ngựa đều nhanh mẹ hắn ăn ra ma bệnh tuy nói trong ngày thường uống rượu ăn thịt luôn chê quăng cái kia bánh bao chay có thể mấy ngày này không ăn xác thực cũng có chút không chống nổi đại thế tử thương lính như con trong ngày thường liền sẽ cùng trong quân binh lính cùng ăn cùng ở trong quân hy vọng khá cao một tới hai đi lên tới dẫn binh tướng lĩnh xuống tới binh lính đều cùng thế tử hòa thành một khối thậm chí lẫn nhau mở đồ dỡn cũng là chuyện thường mọi người đều biết thế tử sẽ không bởi vì vài câu nghi vấn lời nói trách phạt đại gia lao trương lúc này mới lên tiếng hỏi lao trương lời này mới vừa ra chỉ nghe thế tử nhảy chân lên tới cười mắng ngươi mẹ h ắ n ngươi sẽ còn ăn ra ma bệnh hôm qua không biết là ai chúng ta phần kia thịt ngựa ăn còn chưa đủ nghiền còn muốn dôi tay đi bắt lao nô bị lao nô giáo hấn một trận lúc này mới thành thật lao trương bị thế tử đâm xuyên hôn qua hành vi nghe lấy dưới trướng các huynh đệ ổ vang tiếng cười mặt đỏ lên nói lầm bầm thế tử liên hạ trong a kia cái sức cái chỗ nào ăn đủ nó tới. Lao ngô lúc này cười gặp cả khối tới. người tới, vỗ bắc đùi nói, này ăn, nho nhỏ nào ăn nó Ngô này mấy thịt, Lao Lao t vỗ đủ gặp bắc ư ngươi ơ n g tiểu tử c h là ă vụn nháy i k ô n nhìn đến、sao. ngươi g hỏi một chút sao, một c c cái có cái chúng ngốc cùng. vị vô đang điện ra ta ngồi, nào không nhìn, ràng, người ngu Trương nghe nói như thế, xấu hổ xấu hổ vô cùng. Trong n giả giả g hiệu mọi thôi. là mà Lao thế hạ thế, hổ hổ rõ tử xấu xấu mắt đại gia tự quên mất vừa rồi còn tại tranh chấp tiến quân lui binh sự t ì n h vạn quân ở bên nhìn thấy đại thế tử dùng cái này trong quân lời thô tục trong nháy mắt cựu hóa giải thủ hạ quan tướng tranh chấp c h ẳ n g diện đem mọi người lại kéo về hòa thuận bầu không khí bên trong trong lòng không khỏi bội phục và ạ phần lại trông thấy dạng này tướng xoáy hòa thuận trắng cảnh trong lòng một trận hoảng hốt không khỏi c à n g h á i như chính mình cũng là cái này đại thế tử dưới trướng một tướng thì tốt biết bao đại gia như là huynh đệ đồng dạng ra trận giết địch nên có cỡ nào t h n g khoái chỉ đáng tiếc chính mình bây giờ đã nhận người khác làm chủ chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy trong chàng lẫn nhau cười nạo chúng tướng lời nói đùa nói xong ta không nhượng đại gia động mang tới đồ ăn liền là đang chờ hôm nay vạn quân trong lòng run lên chẳng lẽ tất cả những thứ này đều tại hắn mưu tính trong đó nhưng trừ này bên ngoài xác thực không những khác giải thích vì sao hắn không nhượng đại gia sử dụng tùy thân mang theo đồ ăn tấn quân dù bại có thể còn có sức đánh một trận tấn thổ năng chiến chi binh còn có mấy vạn mà ta tể vân quân ở trong nước vốn là chia binh cự địch cho nên ta mới một ý truy kích muốn đem cái này hậu hoạn vĩnh trừ nếu như chờ tông diện thở đều khẩu khí này dù tính tình của hắn chắc chắn sẽ tái khởi chiến tranh đến lúc đó ta triệu thổ bách tính lại muốn lại ham trong chi đại thế tử mày kiếm lên cao quét mắt một vòng dưới trướng chư tướng sau đó tiếp tục nói ta ra vẻ cô quân thâm nhập trạng chính là muốn dẫn tấn đem nhìn ra kẽ hở cho là ta t h ă n g công cô quân thâm nhập bọn hắn mới sẽ tụ năng chiến chi minh sau đó chia binh đi đoạn ta cô quân đường lui liền muốn lần nữa địa nhất cổ tắc khí giải quyết bọn hắn đại thế tử tinh mục trong hai con ngươi lấp lóe lấp lánh q u a n mang nhựa vạn quân không dám nhìn thẳng vị này thiên chi tiêu tử chỉ có thể có chút túi đầu nghe hắn tiếp tục mở miệng vạn tướng quân vừa rồi còn khuyên bạn thế tử cô quân thâm nhập không có hậu việ ta tại cái này nhưng muốn hướng vạn tướng quân cùng các vị tướng quân bồi lễ cũng không phải tề lần c ô ý dấu diếm chính là chiêu này quá hiểm t ề mỗi chỉ có thể trước dấu diếm đại gia bây giờ đã k ế y thành không ngại nói cho đại gia kiếm nhất hắn dù bị thương nhưng mang binh mai phục lại không có vấn đề chúng ta xuất chính lúc hắn đã dẫn quân ẩ n dấu hành tung bây giờ chính p h ụ c quân tại chúng ta lui quân phải qua trên đường chờ đợi tấn quân tự chui đầu vào lưới đây thuần vu manh am hiểu sâu dùng binh chi đạo tự nhiên sẽ nghĩ đến chiêu hao quân, quân ta lại phân một đường quân đi đoạn quân ta đường lui kể từ đó hắn xuất linh trung quân giết tới nữ ông đất lợi chẳng phải sung sướng có h ỉ đ á n thể ta đối với hắn hiểu rất rõ người này tự cho là đọc thuộc binh pháp chia binh tiêu hao lại chia binh đoạn ta đường lui bây giờ mang theo chúng quân đường dài buôn tập kích mà tới còn không bằng quân ta dùng khỏe ứng mệnh các vị ngày mai liền là tấn quân tan tắt lúc đại thế tử tế lân khỏe môi hơi vệnh bên mép lún đồng tiền hơi hiện vốn nghĩ vương đấu năm ngàn người có thể kéo lại tề lân không nghĩ tới vương đấu bại nhanh như vậy nếu là lúc này lưu quế lưu phong còn chưa tới kịp cắt đứt tề lân đường lui hắn chiếm tiện nghi thừa cơ thối lui chính mình cái này năm ngàn tướng sĩ chẳng phải là mất mạng vô nghĩa nghĩ đến đây thuần vũ manh trong tay roi ngựa v u n g vẩy dẫn quân phi nhanh đồng thời hạ lệnh như có chậm chế hành quân người quân pháp xử lý tấn quân quần quận chạy tới sương châu binh lính mệt m ỏ i đi đường hành quân bên trong mệt n h ọ c té xịu nôn mửa người vô số kể trái lại tề vân quân doanh trại lớn một phiến khói lửa khí quan hậu cần được tề lân quân lệnh canh năm sáng lên liền bắt đầu lên lò đ ố t lửa tề vân chúng tướng sĩ cùng cùng tới lương châu l í n h canh chính vây ở trước lò nắm chặt màn t ầ u bưng lấy cháo phối hợp t h ị ngựa nói nói cười cười đại thế tử tề lân cùng dưới trướng chư tướng tính cả và quân cũng cùng phổ thông binh l hồi lâu không có ăn đến bánh bao chay uống một ngụm ấm áp bao t ử c h ạ o nóng đám này binh lính trong mắt các tướng l í n h bây giờ đang theo dõi quan hậu cần trong tay cháo màn t à u nuốt nước bọn mẹ hắn những ngày này mỗi ngày chỉ ăn mấy khối thịt ngựa hôm nay đại thế tử có thể nói thoải mái cái b ụ n g ăn ăn no mới có g i n h giết địch lao trương kéo c u ố n g họng la lên lao trương tên trương hồ đức chính là tề vân vương dưới trướng hộ phấn trung nghĩa nhân dũng tín tề vân thất tử đứng đầu nghe nói trương hồ đức vì cái này tề vân thất tử khôi thủ chi vị năm đó bồi tiếp tề vân thất uống liền ba ngày ba đêm rượu tệ u y ê n uống tận hứng liền mở lên bàn rượu định trương hổ đức làm cái này t ề vân thất tử khôi thủ được khôi thủ chi danh trương hổ đức tại cái khác sáu người trước mặt tốt một phen khoe khoang sau đó nghênh ngang rời đi lưu lại còn lại lục tử ở trong gió lộn xộn gặp lao trương kêu la cùng là t ề vân thất tử phấn uy tướng quân ngô phấn cười n ạ o lao trương nói vậy thì tốt ta có thể rốt cuộc không cần vì thế tử cùng chính ta phần thịt kia lo lắng ta nói ngươi tiểu tử làm sao còn nhớ bên trên thủ ta lão trương hôm qua ăn ngươi một khối thịt ngựa hôm nay trả lại ngươi hai cái màn thầu chúng ta hòa nhau nói xong trương hổ đức liền nắm lên bên cạnh mình hai màn thầu ném cho lão ngô ai ta cũng không có nói, ta nói lao trương ngươi ăn thế nhưng là thế tử chả cũng nên trả lại thế tử mới là a nói ngô phấn đem trong tay màn thầu đưa cho một bên cười lấy xem trò vui lại thế tử t â lân tề vân thất tử cảm tình c ự tốt trương h ồ đức càng là lý giải ngô phấn hắn dù trong ngày thường ưa thích mở chính mình bờ dỡn thật đến chiến trường liệu mạng bọn hắn thế nhưng là có thể đem sau l ư n g giao phó cho đối phương người trương h ồ đức trông mong nhìn lấy màn thầu đến thế tử trong tay cười hắc hắc đầu to áp sắt tới thẹn mặt nói thế tử đến hạ ta cùng lao ngô nói đùa cái này màn thầu cái gì màn thầu không phải ngươi nhờ lao ngô trả lại cho ta sao hôm qua thị ngựa hôm nay màn thầu hai chúng ta không thiếu nợ nhau đại thế tử hướng lao nô nháy mắt nói thế tử điện hạ ngươi cũng đừng tới cười nạo lao trương ta khẩu vị này không ăn no nào có kình ra trận giết địch ga lần này nếu là không lập xuống cái đầu công sau khi trở về ta cái này t ề vân thất tử khôi thủ chi vị chỉ sợ muốn bị mấy người bọn hắn cướp đi trương hổ đức biết thế tử mềm lòng ngay sau đó xin tham ở miệng ngươi nói a ăn màn thầu đầu công ta có thể cho ngươi lưu tốt đại thế tử cười lấy đem màn t h u trả lại trương hổ đức tiếp lấy màn t h u phối hợp thịt ngựa chạm nóng trương hổ đức ăn kia gọi một cái hương vạn quân theo chư tướng ngồi vây quanh nhìn lấy cùng sĩ chư tướng binh lính cười đùa đại thế tử vạn quân cũng cảm thấy an càng hăng hái tướng sĩ đều đã lấp đầy cái bụng chính riêng phần mình tính dưỡng điều chỉnh vì sắp đến tới đại chiến làm chuẩn bị chợt thấy đại doanh bên ngoài một đội trinh sát khóe mã vào doanh đầu lĩnh kia trinh sát tung người xuống ngựa hướng đại doanh chạy đi nhìn lấy từng trương thấy chết không sờn gương mặt tề lân cưới lông quan thanh tông mã kiểm tra lấy bọn hắn vô luận là tề vân tinh kỵ còn là lương châu lính canh tề lân ánh mắt từng cái lướt qua bọn hắn khuôn mặt bọn hắn là người khác phụ thân là người khác phu quân nắm chặt trong tay nguyệt nha tố thiên kích đại thế tử t ề lân v ậ n hết nội lực hướng các tướng sĩ hô hào vận tề lân chi thiên cảnh nội lực thanh âm rõ ràng chuyển vào tại tràn g mỗi người trong hai ta từng tại lương châu dưới thành nói qua muốn giết một cái trăm năm an khang bây giờ chính là thời điểm chư vị theo ta phá địch phong tiêu mật hàm lại xuất hiện tại vạn quân trong đầu ngay sau đó đứng dậy vạn quân đi tới chính mình giường nằm bên cạnh túi người xuống vạn quân đi tới dưới giường tìm tôi một trận dùng sức nhấn một cái trên giường n ô lên một cái hốc tối vạn quân theo hốc tối bên trong lấy ra lấy ra một cái túi cầm nang từ trong lấy ra vân hương thảo về sau một trường đ ã ô vàng thư hàm lẳng lặng nằm tại trong túi cẩn thận từng ly theo trong cẩm nang lấy ra trường kia thư hàm phóng vào trong tay háo vạn quân đi tới bên cửa sổ nghiêm hai nghe hồi lâu sau đẩy ra một đạo cửa sổ nhìn về ngoài cửa sổ nghiêm thống linh vẫn là bên ngoài đứng thẳng nhìn không chớp mắt t i ế n lòng vạn quân nắm lấy trong tay háo thư hàm trở lại trước tư h án đem trường kia phát vàng thư hàm triển khai ai cũng không rút thư hàm bên trong bốn chữ này dù đã trải trải qua nhiều năm chữ viết y nguyên rõ ràng thư hàm bên trong chữ viết n g o i bút rắn giỏi khó lượng thu bút chỗ phong man tất l theo trên bàn lấy tới cây châm lửa g â y tâm hỏa quang nhảy động chiếu vào trong con mắt của hắn trong tay phong kia mật hàm chậm rãi tới gần h ỏ a quang chiếu vào vạn quân nhìn lấy nhảy động h ỏ a quang phản phất ngày ấy như màu tà dương lại nhớ lại trận đại chiến kia một trận chiến này thực là làm cho không người nào có thể quên mất theo đại thế tử tề lân chấn thiên n ộ giống hắn ghìm ngựa xoay người một k ỵ đi đầu hướng thuần v u mánh đại quân đánh tới thuần v u mánh là thật từng bước bước vào tề lân vì hắn bố trí cạm ấy theo bắt đầu tụ tập năng chiến chí binh lại đến chia binh đi chỉ hoãn chia binh đoạn đường lui lại đến bây giờ đường dài buôn t nhìn lấy vẻ vải không chịu nổi binh lính thuần vu manh không ngừng kêu khổ chính muốn phân p h ó hạ trại sửa soạn chính thấy hơn mười k ỵ k h o á i mã m à tới cách rất gần mới phát hiện người tới chính là chính mình phái đi cắt đứt tề lân đường lưu lưu quế lưu phong dưới trướng thiên tướng nhìn lấy mấy người ném mũ vứt giáp cả người là huyết bộ dáng chật vật thuần vu manh trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành lái ngựa tiến ra đón hướng phía một người trong đó q u á t lên xảy ra chuyện gì các n g ư ự i không phải đi đoạn đường lưu sao bẩm tướng quân ta chúng ta chúng kế một người trong đó như đưa đám và vai còn cắm vào một cắt tiễn cái kia chỗ kia Tề v â người quân sớm đã bố t r ta, ta Lưu Lưu kêu n máu â n me đầy mặt nghe chủ xoáy hỏi tới hai vị tướng quân nước mắt tràn mi mà ra hai vị tướng quân gặp chúng mai phục chỉ huy đại gia hỏa rời khỏi miệng cốc có thể miệng cốc đã sớm bị đại hỏa phong đường về tề vân quân loạn tiến cùng phát hai vị tướng quân chết tại loạn tiến bên dưới chúng ta hơn mười người tại cuối hàng hỏa thế chưa lên mới trốn được tính mệnh tới báo chủ soái thuần vu manh ngực phảng phất bị trọng truy kích ngực liền lùi mấy bước bị mọi người đ ỡ lấy mới miễn cưỡng ổn định thân hình lấy lại tinh thần thuần vu manh đột nhiên bừng tỉnh chính mình năm ngàn tiên phong bây giờ lại thêm trước đây đi đoạn đường lui hơn vạn người còn chưa khai chiến chính mình tự hao tổn bà thành binh lực lần nữa quay đầu nhìn tới chính mình còn lại binh lính nhóm tất cả đều bởi vì đường dài buôn tập huệ ả i không chịu nổi bây giờ chính lào đảo không vững chỉnh đ ồ lấy không tốt thuần vu manh đem cái này trước sau đủ loại sâu trở lên cuối cùng tỉnh lộ tấn quốc trí thổ phần lớn là bình nguyên theo trước đó giao thủ đến xem tề lân dụng binh cũng có kết cấu tuyệt sẽ không phạm vào cô quân thâm nhập tối kỵ trước đó chính mình cho là hắn thích việc lớn hám công to lúc này mới đuổi vào tấn thổ bây giờ nhìn tới hắn không những không phải thích việc lớn hám công to hàng người ngược lại làm ưu kế sâu xa nghĩ ở chỗ này giải quyết tấn quốc năng chiến chi binh bây giờ chính mình xuất linh chính là tấn quốc còn dư không nhiều tinh nguyện như có sai sót chỉ sợ tấn quốc khó giữ được báo một tiếng tờ báo đánh gây thuần vũ mãnh suy tư bẩm lên tướng quân cái kia tề lân biết đại quân ta đến đây lại chủ động ra trại bây giờ chính hướng quân ta buôn tập mạng do xét quân địch quân tình trinh sát t ớ i báo nguy thuần vu manh bất chấp những thứ khác trong lòng biết、ừ. rõ chiếu theo chính mình những ngày binh lính mệnh mọi chưa hồi phục chỗ nào là địch nhân đối thủ tốt một cái dùng khỏe ứng mệnh thuần vu manh lẩm bẩm nói nhìn chơi một bên một vệ đen chính nhanh chóng hướng phe mình đại quân m à tới muốn bảo vệ có thể chiến chi binh đây là thuần vu manh trong lòng duy nhất nghĩ cách đ ố n g nhiên quay đầu thuần vu manh hướng thủ hạ quan tướng phân phó các ngươi tự mang theo bản bộ binh mã mau lui vào sương châu thành sương châu thành cao tường dày vững như thành đồng thủ hạ quan tướng lính mệnh lại nhìn thu tướng quân đứng ở nguyên địa không chút nào có lui bước chi ý Chúng、tướng quan vội hỏi thuần vu tướng quân mau lui lại à cái này t ề vân quân thế tới hung m ánh ta thuần vu ra thế chịu bệ hạ long ân bây giờ ta khinh địch tiến ngựa h a o binh tổn tướng nào có mặt mũi hồi chiều gặp chủ các ngươi nhanh chóng tối lui ta tự mang thuần vu thiết kỵ đ o ạ n hậu thấy thủ hạ quan tướng không nguyện vứt xuống chính mình lúc này thời gian cấp bách đã không cho phép lề mề thuần vu manh rút kiếm tại tay cao giọng nói ý ta đã quyết ai lại nói b ậ y thiên tử kiếm trảng hắn thủ cấp các ngươi muốn bảo vệ ta tấn quân chủ lực phụ tá ta chủ lại đạp trung nguyên t h u n vu quân ở đâu t h u n vu mánh lại không nhìn thủ hạ quan tướng thuần vũ mạnh nhìn chăm chú càng ngày càng gần tề vân quân hướng sau lưng hơn ngàn tinh nhuệ thiết kỵ mở miệng nói chúng ta thuần vũ quân tại tấn luôn luôn là sung phong ở phía trước không sợ sinh tử bây giờ lại đến chúng ta vì tấn sông trận thời điểm thuần vũ mạnh sau lưng hơn ngàn thiết kỵ nhưng lại không có một người lộ ra lo lắng thần s ắ c sợ hãi những n à y hát giáp phủ thân bọn kỵ binh chính là yên lặng theo m ũ trụ kéo xuống màu đen che mặt kéo lên dây cương khống chế lại kích động chiến mã nhìn thấy thiết kỵ nhóm biểu hiện thuần vu mánh lại không nhiều lời theo chính mình m ũ trụ bên trong đồng dạng kéo xuống che mặt giáp trụ che kín khuôn mặt quay người gọi lại chính chỉ huy cái này đại quân rút lui thiên tướng đem trong tay tấn chủ bàn tặng thiên tử kiếm trở vào bao tỉ mỉ vớt ve thanh này tấn chủ tự tay giao cho mình thiên tử kiếm một phen hát giáp che mặt thiên tướng không nhìn rõ thuần vu mạnh biểu tình chính thấy vị này tấn danh tướng đem thiên tử kiếm giao cho mình sau đó g theo ta gặp gỡ vị này tề vân đại thế tử q một chương tám mươi chín thiết kỵ bita z thuần vu manh sau lưng hơn ngàn thiết kỵ tự phi nhanh xương châu lại đến những k h ắ c tấn quốc binh lính l ư u binh từ đầu đến cuối không nói một lời thẳng đến thuần vu manh nói ra muốn đi gặp gỡ tề vân đại thế tử tề lân đám này h ắ c giáp che mặt uy chấn tiên hạ tấn quốc thiết kỵ mới cùng kêu lên phát ra đình thai nước góc giết chữ thuần vu manh quay đầu nhìn về đã bắt đầu lui hướng xương châu tấn quốc binh lính lại lưu luyến không rời nhìn một chút xương châu thành thuần vu manh quay đầu tới thúc vào b ụ n ngựa tòa hạ con ngựa chậm rãi đạp bước tiến lên sau đó chiến mã biến thành chạy nhanh tư thế thuần vu manh nắm chặt mã sóc một kỵ đi đầu hơn ngàn thiết kỵ xít sao đi theo tại thuần vu manh sau lưng ngàn người ngàn kỵ t h ẳ n g giáo hướng phía trước hùng hồn tiếng v õ ngựa tại tấn quốc thổ địa tấu lên c u ồ n g loạn n h ị p m trống chiến mã kêu lên bi thương mà lại thương kình tấn chi thiết kỵ nổi tiếng thiên hạ một ngàn kỵ hướng ba vạn tể vân quân việt nghĩa chẳng từ nan s u n g phong mà đi l ù i hướng x ư ơ n g châu thành tấn quốc binh lính đều d ừ n g bước lại quay đầu nhìn lấy chủ soái vì bọn hắn mang theo ngàn kỵ đoạn hậu hướng gào thét mà đến tể vân quân xung phong mà đi chúng binh lính ngơ ng chứ tướng q u a n cũng hai mắt chứa lệ lúc này bọn hắn cũng muốn theo chủ xoáy s u n g phong mà đi có thể binh lính n g ư i n o à i chủ xoáy sắp đi lời nói càng ở bên thay bảo vệ có thể chiến chi binh phụ tá ta chủ lại đạp trung nguyên chúng tướng q u a n một vệ khỏe mắt dư lệ hướng q u ỷ lấy binh lính q u á t lên nhanh chóng lui vào sương châu thành quan tướng hạ lệnh lại gặp binh lính không một người động chính là q u ỷ lấy nhìn lấy thuần vu mánh đi xa bóng lưng các ngươi có thể biết thuần vu tướng quân vì các ngươi ca nguyện liều mình bận hậu chính nguyện các ngươi ngày sau có thể tại phụ tá ta quốc quân lại đạp trung nguyên trí địa các ngươi muốn để thuần vu tướng quân thất vọng sao một cái tuổi trẻ thiên、tướng. lái ngựa mà ra hướng binh lính nhóm quất lên Vì lấy binh lính nhóm tựa như bị người trẻ tuổi kia mắng tỉnh trước làm ộ t người từ trên đất đứng dậy quyết đoán q u a y người hướng x ư ơ n g châu thành mà đi sau đó mười 10 người trăm người thẳng đến n g à người n vạn người tấn quốc binh lính đều q u a y người nhanh chóng lui hướng x ư ơ n g châu thành tề lân một kỵ đi đầu tề vân thất tử trương hồ đức nộ phấn hai người xích sao bảo hộ ở bên thân tề vân quân dùng khỏe ứng mệnh thanh thế chính long qua trong giây lát đã tiếp cận tấn quân thế tử ngươi nhìn cái tia tấn quân thế nào lui trương hồ đức kéo tọa kỵ đang toàn lực theo tề lân lại nhìn thấy tấn quân thế mà lui binh thế tử ngươi nhìn đầu kia mang kim khôi thế nhưng là thuần vũ mãnh bên tay phải n ô phấn cầm trong tay trường thương xa xa một c h ỉ chính là suất ngàn kỵ đến đây chặn đánh thuần vũ mãnh nhìn thấy tấn quân bắt đầu lui hướng xương châu thành tề lân đã hiểu rõ thuần vũ mãnh tâm tư mở miệng hướng trương nô hai người nói thuần vũ mãnh không hổ là danh tướng mặc dù bị ta dùng kế lừa qua nhưng hắn lúc này cũng tỉnh ngộ lại chỉ bằng lấy bực này đoạn tay cầu sinh q u ả quyết tự xứng đáng danh tướng chi danh trông thấy cố này kỵ binh khí thế dù là tề lân cũng không khỏi kinh hãi xa xa nhìn tới ước chừng chỉ có hơn ngàn kỵ nhưng lại phát ra ngập trời khí thế, thấy đối phương ngàn kỵ buôn tập tề lân cũng bị đối phương khơi dậy huyết tính hô trương hổ đức nô phấn tại hổ phấn hai tướng ứng tiếng thuần vũ mãnh là muốn dùng cái này hơn ngàn kỵ tính mệnh ngăn trở quân ta sùng phong chi thế hắn muốn bảo vệ hắn chủ lực đợi đến bọn hắn chỉnh đốn hoàn tất khi đó quân ta tất rơi vào khẩu chiến không thể để cho bọn hắn lui vào x ư ơ n g châu thành hai người các ngươi xuất khinh kỵ tiếp tục hướng phía trước cho bản thế tử cản bọn họ lại không thể để cho bọn hắn lui vào sương châu đám này kỵ binh ta tự ứng phó được lệnh hai tướng nghe lệnh ngay sau đó lái ngựa tàn ra dẫn thể vân tinh kỵ g a tốc sung phong nói xong thế lân chậm lại chiến mã quay đầu hô to vạn quân mặt tướng tại vạn quân d ư ớ i h ô n g chiến mã không kịp t h ế lân l ô n g quan thanh tông mã cước lực nhanh chóng thế nhưng toàn lực đi theo sung phòng nghe đến đại thế tử hồ h á n vạn quân ứng tiếng lái ngựa đ ổ i kịp ngươi mang lương châu bản bộ binh mã theo ta cùng nhau nên địch t h ế lân dư quang nhìn lấy c ố kia khí thế ngập trời hát giáp kỳ binh không dám thất lễ kế đã thành tên đã trên dây không phát không được được lệ vạn quân theo tề lân điều chuyển phương hướng hướng sau lưng lương châu nam nhì quất lên các linh đệ theo thế tử điện h ạ n ê n địch zết hơn vạn lương châu kị binh q a y đầu ngựa lại trong nháy mắt t ề vân kỵ binh phân làm hai đường một đường phi nhanh phóng tới chính tại lui binh tấn quốc binh lính một đường chính diện nên đón thuần vu manh thiết kỵ thuần vu manh gặp tề lân lâm trận chỉ huy chia binh mà đi lập tức quyết tâm liều mạng đã lựa chọn chặn đánh tuyệt không thể thả t ề vân kỵ binh xông tới thuần vu manh đem mã xóc một chỉ giận dữ hết hạ cánh chính thấy hơn ngàn thiết kỵ lại hướng ngang tàn ra như là bạch hạc dương cánh ngăn ở hai đường t ề vân kỵ binh phía trước thuần vu manh vốn định dùng trường xà trận trung kích ỉ vào tấn chi thiết kỵ giáp g à y n g ự nhanh đem sông trận, trận mà ra về sau lại đi quấy dối không nghĩ tới đối phương lại không đem chính mình hơn ngàn thiết kỵ nhìn ở trong mắt chính chia binh hướng phía sau l ư n g chủ lực mà đi lúc này mới hạ quyết tâm kéo ra hạc dược trận ngăn lại bên địch đường đi gặp tuần h vu mãnh dùng ít được nhiều còn kéo ra hạc dược trận qua trong giây lát chỉ có trăm bước xa tề lân giống to thu thường tên nỏ lương châu khinh kỵ nhóm nghe lệnh nhao nhao đem trong tay trường thương kẹp vào yên ngựa chỗ từ phía sau lấy ra tên nỏ kẹp chặt bàn đạp cài tên để bắn trông thấy mưa tên đan sen cùng nhau vạch ra đường cong như là đầy trời mưa lưới mang theo tiếng xe gió hướng tấn chi kỵ binh gào thét mà tới hát giáp che mặt bên dưới thuần vũ mãnh lộ ra một tia cười lạnh chính thấy hơn ngàn tấn quốc thiết kỵ lại không tránh né cũng không nâng thuẫn phòng ngự tên n ỏ chính là kẹp chặt bụng ngựa nắm chặt mã sóc t ừ n g trận kim thiết tiếng va chạm về sau chính thấy cái k i a tấn chi thiết kỵ tại mưa tên này bên dưới vẹn vẹn hao tổn hơn mười kỵ nguyên lai、like、cái này kỵ binh cùng chiến mã đều k h o á t trọng giáp mà đột nhập tấn quốc vì truy kích chưa mang phá giáp tiễn phổ thông tên n ỏ căn bản bắn không xuyên cái này tấn quốc thiết kỵ trọng giáp mà cái kia hao tổn hơn mười kỵ cũng chỉ là bởi vì mất mạng t r o n bước xa cự t h ê quyết n ý dùng n hạc a n này dược trận sông trận thuần vũ mánh cùng tấn quốc thiết kỵ dù thiên hạ khó ngăn nhưng bọn hắn đối mặt dù sao cũng là gấp mấy chục với phe mình tề vân tinh kỵ cùng lương châu kỵ binh song phương kỵ binh đan sen mà qua một lượt xung trận tấn quốc hơn ngàn thiết kỵ đã hao tổn hơn nữa nhưng hạc dược trận cũng triệt để ngăn trở tề vân quân chi thế hắc giáp che mặt bên dưới thuần v u mãnh nhìn lấy nơi xa rất ngựa từ trận thuần vũ ra thiết kỵ trong lòng bi thương khó nhịn những n à y binh sĩ vốn nên xuôi nam rong ruội nam nhi chiến tử chiến trường vốn l à việc vui lại bởi vì chính mình kinh địch những n à y binh sĩ lại chết quá hoan hồng như thế cựu tính tề lân tinh g kỵ chiến mã lại nhanh cũng không cách nào đội kịp tề lân đồng dạng phát hiện tấn quốc binh lính đã vào sương châu biết mình nghĩ một khẩu khí nuốt vào tấn quốc năng chiến chi binh kế sách đã vô pháp thực hiện nhìn lấy cái kia kim khôi hắc giáp người tề lân mang theo kính ý mở miệng nói một mực nghe thuần vu tướng quân đại danh bây giờ tề m u dùng kế thắng may thực là hành động bất đắc dĩ nếu tướng quân nguyện quay về triệu quân dưới trướng tề lân nguyện dùng trên h n g cổ đầu người đảm bảo tướng quân tính mệnh không lo c ư ờ i lạnh một tiếng theo che mặt hắc giáp bên dưới chuyển tới thuần vu mánh đem trong tay mã s ó c lần nữa nhô lên hướng sau l ư n g tấn quốc thiết kỵ hô hào nói trường xạ sông trận đồng dạng là hắc giáp che mặt hơn năm trăm thiết kỵ vẫn là không nói một lời chính là lặng lẽ dùng thiết giáp bên dưới quần áo lao đi mã sóc bên trên tay cầm chỗ máu tươi để tránh sông trận lúc t r ư ở n g sau đó nhao nhao nhô lên mã sóc tướng tể vân kỵ binh triển khai sông trận chi thế nhìn lấy cái t i ê u kim khôi h ắ c giáp tướng quân tể lân tràn đầy kinh ý tinh m ô bên trong vẻ kiên định càng đậm nâng lên n g u y ệ t nha tố thiên kích cao d ọ g hô phương viên trợ tán tại vạn quân các lương châu kỵ binh kinh ngạc trong ánh mắt tể vân tinh kỵ đã nhanh chóng tản ra tránh lẽ tấn quốc thiết kỵ sông trận phong mang tể lân gặp thuần vũ mạnh dẫn quân một đầu sông vào phương viên trong trận quay lại chi thế đã thành hắn đã trốn không thoát ôm lấy không thể thả hổ về rừng nghĩ cách tể lân hướng vạn quân phát ra quân lệnh người xuất lương châu bản bộ quân mã đi tới sương châu dưới thành chỉ làm đánh nghi binh là được át phải đem lui vào sương châu nội thành tấn quân một mực đóng đinh tại sương châu không thể để bọn hắn phát binh cứu viện thuần vũ mánh mặt tướng lĩnh mệnh đi theo tề lân đánh một đường đánh trận vô luận hành quân b ạ y trận còn là lâm trận điều hành hoặc làm ư u trí q u ỷ kế v ạ n quân bất chi bất giác đã khuất phục tại cái này thiên c h i tiêu tử dưới chân trong lòng của hắn sớm đã quên đi trường tiêu mật hàm nghe đến đại thế tử hô hoán vội mở miệng tiếp xuống quân lệnh không làm do dự mang theo lương châu bản bộ quân mã liền hướng sương châu thành mã đi c ổ kim chiến sự vô số có thể mang theo lòng quyết muốn chết dùng quả địch c h ú n g đích thật là l ắ c đác thuần vũ mánh cùng hắn hơn ngàn tấn quốc thiết kỵ chính là một trong số đó rơi vào tề lân phương viên trong trận bên trái đột bên phải g i ế t bên cạnh mình thiết kỵ càng sông càng ít cái này phương viên trận lại theo phe mình thiết kỵ giảm b ớt trong v ư ơ n g ngoài tròn càng thu càng nhỏ mà nguyên bản ba tầng quay lại trận thế theo càng thu càng nhỏ quay lại số tầng lại càng vây càng nhiều dần dần thành r à o sát chi thế lại một cái tấn quốc thiết kỵ bị quay lại lên tới tề vân kỵ binh mấy cái trường thường xuyên t ấ u thân thể cuối cùng là chống không được ngã xuống ngựa tới thuần v bên người chỉ còn hơn m ộ ư ơ i kỵ hơn m ộ ư ơ i kỵ toàn thân h ắ c giáp cùng dưới hông chín mã đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ bọn hắn vẫn là không nói một lời có thể cầm mã xóc khẽ run tay cùng nhanh chóng chập trùng lồng ngực đều tỏ rõ lấy bọn hắn đã tiếp cận lực kiện kim khôi che mặt h ắ c giáp b ó n g ánh lẫn vào hết u y thủy nhỏ xuống không biết là mồ hôi còn là nước mắt vị này danh chấn thiên hạ thuần vu tướng quân bây giờ cũng cảm nhận được tuyệt vọng các ngươi đầu hàng đi kim khôi h ắ c giáp che mặt bên dưới thuần vu manh thanh âm từ trong truyền g a cái kê hơn m ư ơ i kỵ thiết kỵ đồng thời nghiêng đầu phán p h ấ t h ác giáp che mặt bên dưới vẻ mặt đều đã có chút ngạc nhiên vị này không sợ sinh tử dùng m ệ n h vì đại quân đoạn hậu tấn danh tướng thế mà muốn bọn hắn đầu hàng thiết kỵ sông trận còn sót lại hơn mười tấn quốc thiết kỵ từ hôm nay buôn tập đến dùng ít được nhiều cô quân đoạn hậu lần thứ hai mở miệng bọn hắn minh bạch tuần vu tướng quân không nguyện nhìn thấy bọn hắn mất mạng vô nghĩa mới nói ra vừa rồi lần kia đầu hàng lời nói nhưng bọn hắn là ai tấn quốc thiết kỵ nổi tiếng thiên hạ kỵ binh cho tới bây giờ chỉ nhượng địch nhân sợ hãi chưa từng k i ế p đảm lùi bước ưỡ ngực dùng ra sau cùng kh chỉ nghĩ nhượng thuần vu tướng quân nhìn thấy bọn hắn chưa từng l ù i b ư ớ c thân ảnh nhìn lấy sau cùng hơn mười thiết kỵ thân ảnh bị tề vân kỵ binh nuốt hết cái này phương viên trong trận thật chỉ còn lại thuần vu mánh một người nhìn lấy tiếp tục thu nhỏ phương viên trận đột nhiên cảm giác kim khôi h ắ c giáp che mặt có chút nhượng người ngạt tở thuần vu mánh đem trong tay mã xóc cắm ngược vào đất chĩa tay đem cái k i a tượng t r ừ n g cho tấn quốc võ tướng tối cao vinh quang kim khôi khởi ném tới một bên lộ ra khuôn mặt một chương hể phải không chịu nổi khuôn mặt hai mắt lại lộ ra lăng lệ xất ý chỉ bằng cỗ này xất ý Phương v q một chương chín mươi tướng quân gáy kích thuân vũ tướng quân ta tể lân bội phục người không nhiều bây giờ ngươi cũng tính một trong số đó đột nhiên chiến mãi nhao nhao lui lại phương viên trận chậm rãi quyết tán không bao lâu liền khôi phục thành thuần vũ mánh mới vào trận lúc ba tầng quay lại chi thế theo phương viên trận tản ra một cái lối vào một người một kỵ theo cái này phương viên trận lối vào chầm g ã i tới đầu người kia mang ngọc quan mày kiếm mắt sao bên mép l ú m đồng tiền hơi hiện thân k h o á t vân thiên khải dưới hông lông q u a n thanh tôn g mã x á c h ngược nguyệt nha tố thiên kích chính là tề vân đại thế tử t ề lân không nghĩ tới binh thư bên trên đơn giản nhất kêu binh kế sách d ụ địch thâm nhập dùng khoẻ ứng mệnh tại thế tử trong tay lại như là thần kế đồng dạng bản tướng quân còn ngông cuồng khoe khoang đọc thuộc binh thư tại thế tử trước mặt đều xấu thuần v u may mắt ngậm sắc ý nhìn chăm chú tế lân nhàn nhạt mở miệch nói thời gian trước cựu từng nghe nói đại nói đại thế tử dụng binh, binh như thần trận chiến ngày hôm nay, bản tướng quân tính là kiến thức đến cho tới cái này võ nghệ tuyệt luân bản tướng quân còn nghĩ kiến thức một phen thuần vu manh nằm thật chặt trong tay mã sóc giương mắt nhìn hướng tề lân vốn chỉ có sơ khuy cảnh hắn tại bây giờ dưới tuyệt cảnh ý niệm kiên định trong mắt chỉ có tề lân thâm không bằng vụ thấy rõ sinh tử cái này dần dần ngưng kết chiến ý lại tại thuần vu mánh lòng quyết muốn chết bên dưới n h ư ợ n g thuần vu mánh liên phá đăng đường khí nhân thẳng vào chi t h i ê n cảnh lăng lệ sát ý vạch phá bầu trời ngưng trệ không khí nhất thời bầu trời biến sắc mây đen quần quận dù là phương viên trong trận thân kinh bách chiến tề vân l a binh đều bị cỗ này mở đầu tề lân gặp thuần vu manh khí thế đột nhiên thay đổi tại trùng vây bên d ư ớ i lại lấy tuyệt cảnh làm dẫn dùng chính mình khai ngộ trong nháy mắt võ cảnh tăng lên sau cùng dẫn tới thiết tượng võ cảnh đạp vào chi tiên h cái này khiến tề lân kinh ngạc không thôi quay đầu trông thấy tề vân binh lính đều bị thuần vu manh khí thế chấn n hiếp thế là trong tay nguyệt nha tố thiên kích nhẹ nhàng vung lên ở trên bầu trời c u ộ n c u ộ n mây đen tựa như bị một chương bàn tay lớn đẩy ra n ắ n g c h i ề u như máu tái hiện trước mắt mọi người không nghĩ tới tướng quân dĩ nhiên mượn lấy như thế khối cục liên phá hai cảnh tề mô bội phục tề lân lái ngự phụ cận nhàn nhạt mở miệng nếu không phải đều vì mình chủ. tề lân trong lòng thật muốn cùng trước mặt vị này nổi tiếng thiên hạ danh tướng nâng cốc nôn hoàn một phen thuần vu manh lúc này trong lòng chiến ý bay lên đã tới cực điểm tòa hạ chiến mã tựa như cảm nhận được chủ nhân ngập trời chiến ý cũng nhửa mặt lên trời kêu lên thiết kỵ x ô n g trận trong miệng giống giận hóa thành thiên uy thuần vu manh tìm ngựa mà lên chiến mã móng trước bay vọt lên không như đạp thiên địa sau đó một người một ngựa một giáo hợp lại là một hóa thành một đạo màu đen t i ế chớp xông thẳng trong trận tề lân mà đi may kiếm nhữ chặt tề lân c u i người trấn an sao động bất an thanh tôn mã sau đó đột nhiên huy động trong tay nguyệt n h á kích nhất thời tà dương huyết sắc không trung vậy mà vang lên từng trận kinh lôi chấn động tiên h địa vân thiên khải thanh tông mã tố thiên kích hóa thành quần quận kinh lôi hướng phía chạy nhanh mà đến tia chớp màu đen mánh liệt mà đi hai người s o n g ngựa đồng thời nhảy vọt đến không t r u n g nương theo lấy quần quận tiếng sấm đan sen mà qua phương viên trong trận sớm đã tản ra tề vân tinh cũng kỵ nhóm chừng lớn hai mắt trương hổ đức trận tròn một đôi mắt hổ nhìn trong trận ngô phấn mặc dù đối thế tử có mười phần lòng tin có thể cái này thuần vũ mánh một kích này phản phất tận chứa thiên địa trí lực nhuộm ngô phấn cũng có chút lo lắng theo võ ngựa rơi xuống trong trận h thuần vu manh chỉ cảm thấy phần cổ mát lạnh đầu não nặng tượng nghìn cân sau đó tựu i cảm giác trời đất quay cuồng ánh mắt theo đó nhìn tới chính thấy một hắc giáp kỵ sĩ tay cầm mã sóc trên ngựa tại cách đó không xa chính là thủ cấp của hắn đã chẳng biết đi đâu tế lân quả nhiên danh bất hư truyền chết trên tay hắn thật là không ngừng đời này mang theo sau cùng tàn nghiệm thuần vu manh trượt xuống trên mặt đất thủ cấp chậm rãi nhắm lại hai mắt thân thể của hắn vẫn duy trì ngồi cưới tư thế ở trên ngựa sừng sững không ngã sau đó cái kia chiến mã cũng cảm nhận được chủ nhân chết đi thất giọng kêu lên phảng phất là vị này g i n h tướng hạ màn tấu một khúc bi ca người già thuộc đường, Nam trương hồ đức nỗ phấn, phấn đám người lúc này mới quay người trở lại hướng vẫn đứng sừng sức ở phương viên trận trung tâm tể lân chạy tới trương hồ đức cùng nô phấn v õ ngựa nhanh chóng tới gần thế tử trước người nhìn lấy thế tử mày kiếm n h ũ chặt hai mắt nhìn chăm chú phía trước kia là tể vân quân trở về nhà phương hướng trương hồ đức cùng nô phấn hai mặt nhìn nhau vừa rồi một trận chiến bọn hắn biết rõ nên là cảnh giới nào mới có thể đem vừa rồi thuần vu manh chém ở dưới ngựa đại thế tử không lên tiếng bọn hắn nơi nào dám mở miệng dò hỏi hai người giơ tay ngăn cản chính muốn vô ngựa đến đây tể vân kỵ binh chỉ sợ thanh âm này ở mỹ m ấ y nhiêu thế tử trương hồ đức thế tử nhìn chăm chú đường về hồi lâu lúc này mới chậm rãi mở miệm a thế tử hồ đức ở đây. lo lắng thế tử cũng không dám lại kéo hắn cái kia lớn giọng chỉ dám nhẹ nhàng địa lên tiếng người đi truyền lệnh mệnh vạn quân thu binh chậm rãi lui không thể để cho địch nhân nhìn ra chúng ta lui binh dấu hiệu thế tử trong thanh â m hiển thị rõ v ẻ v ả i đúng ta này liền đi trên miệng đáp lời có thể trương hồ đức gặp thế tử bực này không tầm thường bộ dạng nào dám ly khai nửa bước ngô phấn hướng trương hồ đức làm cái nháy mắt ra hiệu nơi này có hắn nhanh chóng tuân thế tử lệnh đi nếu không thế tử quân pháp xử lý trương hồ đức nhìn thấy ngô phấn ánh mắt trong lòng hiệu rõ lần nữa liếp nhìn thế tử tìm ngựa quay đầu mang lên một đội nhân m đi hướng chính tại sương châu ngoài thành làm bộ đánh nghi binh vạn quân cái kia truyền lệnh đi nô phấn thế tử tiếp tục mở miệng thế tử ta ở đây nô phấn cũng không dám cao giọng chính là ở bên nhẹ rộng dọ ứng với thuần vũ manh chính là thế gian danh tướng không thể chết không toàn thây ngươi đi lấy hộp ấm đem hắn thủ cấp h ả o h ả o thu liễm đ ổ i kịp con ngựa kia đem hắn thủ cấp cùng nhau đưa về sương châu dùng toàn ta kinh ý ý mới vừa mở miệng một ngụ máu tươi theo thế tử trong miệng p h ư n ra chính như cái tia tả dương huyết sắt đ ồ n dạng mắt thấy thế tử muốn từ trên ngựa rơi xuống nô phấn vội vàng từ trên ngựa nhảy lên tiếp được thế tử rơi xuống thân thể nô phấn sắc mặt đều đã tái nhận nếu là lý giải tề vân thất tử người nhìn thấy liền biết vị này phấn uy tướng quân muốn giết người những ngày người tấn lại n h ư ợ n g thế tử thụ thương dưới cơn nóng giận chỗ nào còn nhớ rõ vừa rồi thế tử phân phó vội vàng hô hoán trong quân y quan tiến lên chiếu khán thế tử chính mình đứng dậy nâng trong tay trưởng thương liền muốn mang binh đi công cái kia xương châu thành nô phấn tề vân thất tử là tính tình gì tề lân trong lòng tự nhiên rõ ràng mặc dù cùng thuần vu m a n h chi thiên cảnh một kích tương giao chính mình dùng toàn lực đem liên phá hai cảnh đạp cảnh chi thiên thuần vu manh chém ở dưới ngựa có thể chính mình cũng chịu hắn dốc sức một kích mang theo bực này thương thế tự nhiên không cách nào tiếp tục tác chiến thú chi tấn quân đã lui vào trong thành lại bị thuần vu m ạ n h khơi dậy đầu trí như cường hành công thành hậu quả khó mà lường được nhìn thấy ngô phấn xanh khuôn mặt thế tử biết ngô phấn hộ chủ u ấ t ruột thế là mang theo suy yếu thanh âm gọi lại hắn quân ta phen này tác chiến dù lấy thuần vu m ạ n h tính mệnh có thể chính là hắn lấy cái chết trì hoãn tấn quân lần này mới không thương căn bản bây giờ tấn quân đã lui vào x ư ơ n g châu sương châu thành cao từng g à y chúng ta vẹn vẹn hai ba vạn nhân mã không cách nào cầm xuống sương châu gặp phân uy tướng quân mặt lộ ra không cam l ò n g thế tử cố nén ngược tổn thương tiếp tục nói ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ dùng thuần vu m á n h đầu người bước tấn quân ra thành quyết chiến ngươi nên biết một tiếng chống tăng khí thế hai thì suy ba thì kiệt quân ta bây giờ khí thế đã đước không dễ tái chiến nhưng ư ơ i dùng thuần vu m á n h đầu người tiến đến khiêu chiến sẽ chỉ kích thích tấn quân sĩ khí đến lúc đó quân ta binh lực ít hơn đối phương mà tấn quân khí thế sụp s ô i bị thua nhất định là chúng ta ta để ngươi đi đưa về thuần vu m á n h đầu người thứ nhất là ta đối thuần vu tướng quân lòng mang tính ý thứ hai, đưa về thuần vu mánh đầu người mới sẽ không triệt để chọc g i ậ n tấn quân bây giờ chúng ta đã lấy không ít tiện nghi thừa dịp này lui binh mới lạ nhớ lấy ta thụ thương sự tình không thể truyền ra ngoài muốn trầm trầm lui binh đối ngoại chỉ có thể nói là phụ vương quân lệnh mệnh ta hồi quân nghe thế tử lời nói này nô phấn trên khuôn mặt màu xanh sớm đã thối lui thế nhân đều nói tề vân đại thế tử dụng binh như thần nhị thế tử trí kế vô song có thể tại nô phấn nhìn tới đại thế tử không chỉ dụng binh như thần trí kế cũng tuyệt không tại nhị thế tử bên dưới gặp n ô phấn lại không xúc động đại thế tử v ể vải hai mắt nhắm lại đang suy nghĩ nhắm mắt nghỉ ngơi chợt nghe được một tiếng kêu khóc đoạt vào bên thân cái kia cổ họng không cần mở ra hai mắt cũng biết là cho vạn quân truyền lệnh trương h ổ đức trở về thế tử đại thế tử ngươi thế nào mẹ hắn lao n ô theo ta điểm đủ binh mã vì thế tử báo thủ nguyên lai truyền lệnh xong trương h ổ đức lo lắng thế tử an n g uy truyền xong cất lệnh liền vỗ ngựa chạy về gặp thế tử điện hạ hai mắt nhắm chặn lao n ô ở bên sắc mặt tái nhật chính nói là thế tử tại vừa rồi đánh với thuần vu máy một trận bên dưới mệnh tăng hoàng tuyển đột nhiên gặp thế tử mỹ mắt có rút trương hổ đức lại cao giọng kêu la y quan nói thế tử còn chưa chết nhanh chóng cứu trợ vân vân hoàn toàn không để ý một bên lão ngô liệu mạng nháy mắt người mẹ hắn lão tử không chết đều sắp bị ngươi lay động chết một hồi đi lĩnh hai mươi con côn lại đến trong trướng gặp ta thế tử cuối cùng là không chịu nổi phí sức mở ra hai mắt suy yếu nói ra trương hồ đức nghe thế tử mở miệng lúc này mới phản ứng lại là chính mình hiểu lầm tâm tình hơi định mới nhìn rõ lao ngô dùng ánh mắt vội vàng vịn lấy thế tử nằm xuống ngượng ngùng nói thế tử không ngại không cần nói hai mươi quân côn hai trăm hai ngàn lao t r ư ờ n g ta cũng chịu nói xong l u n g lay đầu nao đứng dậy liền muốn đi lĩnh quân côn cái này b y khuất dạng nào đó thế tử nhìn tại trong mắt bất đắc di khép lợi nhưng thực là vô cùng suy yếu chỉ có thể nghĩ đến ngô phấn dùng cái n g ư ờ i đi làm ánh mắt sau đó lại nhắm mắt tính dưỡng lên mà hết thể này bị sau đó chạy tới vạn quân nhìn tại trong mắt trong hai tựa hồ lại nghe được chàng này lượng hắn nghe tên thiên hạ chi chiến phía sau khánh công nữa tiệc đại thế t ử cái kia k h ở i mở tiếng cười còn có hắn cái kia không thắng t i ể u lực bộ dáng chật vật chỗ nào giống như là cái kia vô quy sơn bên dưới bại tấn mười vạn thiết kỵ đơn kỵ chém xuống thuần vu manh danh tướng cầm lấy mật hàm tới gần cây châm lửa tay bỗng nhiên rút về vạn quân mắt báo bên trong lại lộ ra do dự thần sắc theo hỏa quang này động cuối cùng còn là đem cây châm lửa thổi tắt vạn quân đem mật hàm cẩn thận xếp lại chứa về trong cầm nang lấp đẩy vân hương thảo chứa về hốc sau nửa cách giờ vạn quân theo phủ tướng quân bên trong bước nhanh đi ra ngồi tại bên cạnh hắn chính là đám này hộ vệ thủ lĩnh hai bọn họ cũng đồng dạng đổi lại một thanh tầm thường bách tính phục sức đi theo vạn quân sau lưng người kia hướng phía một đám hộ vệ gật đầu một cái chúng hộ vệ đồng loạt lên ngựa sau đó vạn quân vẫn chưa ngồi vào xe ngựa mà là tiếp lấy hộ vệ đầu lĩnh dắt tới một thất phổ thông đại huyện mã dây c ư ờ n g tại chúng hộ vệ c r ú mục bên dưới chở mình lên ngựa hộ vệ đầu lính kia sau đó cũng xoay người lên ngựa túi đầu hướng vạn quân nói vạn tướng quân canh giờ không sai bị lắm xuất phát vạn quân mở miệng sau đó một đoàn người lái ngựa nhìn lấy nhạn bắc thành nam mà đi q một chương chín mươi một m ư ơ i năm t h ọ mệnh nhìn lấy xe ngựa đội xe chậm dai chạy ra nhạn bắc thành ẩn nấp tại nhạn bắc thành trong dân chúng một người t i ê n lặng rút về ánh mắt sau đó xoay người đi vào nhạn bắc thành một chỗ hoang vu ngó hẻm người này ngầm đầu nhìn về trên đầu tấm biển chính là một chỗ tiệm đồ cổ người này sải bước đi vào trong tiệm trong tiệm này cũng không khác nhân vắng vẻ đáng sợ có thể trưởng quỹ tia tựa hồ không thèm để ý chút nào chính là túi đầu một mực đang viết cái gì nghe đến có khách tới cửa trưởng quỹ ngẩng đầu lên trông thấy khách nhân diện mạo trưởng quỹ tựa hồ cùng khách nhân quen biết cũng không phát ra mời chào sinh ý lời nói chính là lặng lẽ theo cái k i a trong quầy đi ra dẫn khách nhân đến đến trong hậu viện tiêu đã lên đường khách nhân đến đến hậu viện hướng trưởng quỹ mở miệng trưởng quỹ k i ế n g h e yên lặng gật đầu một cái sau đó theo trong viện môi dưỡng trong lồng lấy ra một cái bổ câu đưa tin lại từ trong ngực móc ra c u ố n lại ước chừng ba bốn tấc thư hàm khách nhân kia thấy thế theo trong tay áo móc ra một phương nho nhỏ con dấu tại thư hàm trong đó trịnh trọng phủ xuống sau đó trưởng quỹ đem thư hàm cẩn thận c u ố n lại tốt cắm vào bồ câu đưa tin trên đ u ổ i cột lấy nho nhỏ trong ống trúc hai người cẩn thận từng ly cầm lấy bồ câu đưa tin đi tới sân nhỏ trung ương vung tay ra cái k i a bồ câu đưa tin dương cánh bay cao hướng phương nam bay đi lĩnh lương c h ấ n khách sạn phùng trưởng quỹ bó tay thỏa tập cái này một đám hắc y khách nhân chẳng biết tại sao cùng cái k i a chữ thiên phòng khách nhân cùng nhau hồi khách sạn nhìn như vậy chữ thiên phòng khách nhân còn bị thương không nhẹ hắn sau lưng cái k i a nổi bật đau thương t h o t nhìn mượn người nhìn thấy mà giật mình không chỉ như thế đám người này còn mang về một nam một nữ nữ t ử áo đỏ cũng còn tốt nhưng thư sinh kia bộ dáng người trung niên bị người khiên xuống xe ngựa thời điểm phùng trưởng quỹ nhìn rõ ràng cái kia hai tay tự chỗ cổ tay cùng nhau bị người chặt đứt xuống xe ngựa lúc đã m ặ t như g i ấ y trắng nhìn chút đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc vốn nghĩ báo quan phùng trưởng quỹ cẩn thận từng ly ra khách sạn có thể còn chưa đi ra trăm bước xa tự bị đám người áo đen kia đồng hành người thiếu niên cho khuyên trở về trưởng quỹ chúng ta vốn là cùng nhau buôn bán đồng bạn không nghĩ tới hắn trong đêm gặp tặc nhân tập kích bất quá chúng ta đã đem tặc nhân cưỡng chế di rời ngươi cũng biết chúng ta buôn bán người. nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện người thiếu niên nói t hướng phùng trưởng q u ỹ trong tay nhét vào một lớn thỏi bạc tiếp b ạ c phùng trưởng q u ỹ thiên đầu vạn tự ngăn ở trong lòng đoàn người này xem chừng liền biết là người luyện võ nói không chừng còn là chút giang hồ khách phùng trưởng q u ỹ kinh doanh khách sạn nhiều năm hạng người gì chưa thấy qua trên giang hồ chém chém g i ế t g i ế t hắn cũng hơi có nghe thấy những người này đã mở miệng không cần báo quan chính mình còn là không muốn xen vào việc của người khác tốt nếu không chỉ sợ chính mình cái này ngàn vạn gia tài chỉ có thể đến dưới đất đi hoa đúng không muốn xen vào việc của người khác chờ đưa tiến đám này khác nhân còn là nhanh chóng đóng khách sạn dọn đi lương châu thành a đến lúc đó mua chút người hầu lấy cái cô vợ sinh cái mập mạp tiểu tử mới là thượng sách phùng trưởng q u ỹ nghĩ đến đây nhanh chóng ngồi lên mặt mày tươi tán khách nhân nói đúng cái kia cái kia ta hồi tiệm đi a đuổi theo phùng trưởng quỹ chính là cố tiêu mười dặm thôn vắng cố tiêu vẫn lấy khinh công chạy về lĩnh lương khách sạn lo lắng mấy người lâm nhi một mực c h ư a n g ủ chờ đợi mấy người trở về gặp cố tiêu phong trần mệt m ỏ i chạy về khách sạn vội vàng ra đón hỏi nguyên nhân cố tiêu vốn là quay lại tìm xe ngựa gặp lâm nhi không ngủ nhanh chóng kéo lên đầu g ó mơ hồ lâm nhi nói thẳng không k hai người đang muốn đi lái xe lúc đúng lúc đổi kịp bụng đói xuống lầu tìm đồ ăn tiết hổ kết quả là còn chưa nhét một ngụm thịt tiết hổ tựu i bị lâm nhi chủ nhân cho hô lên làm phu xe đi ba người một xe hai n g ư ờ i liền đi m ư ờ i dặm thôn vắng còn tốt đ ổ i kịp mặc dù tống thư suy yếu nhưng còn chưa chết bất quá cái này ba cái trọng thương người cùng n ọ điếu đã đem xe ngựa ngồi đ ấ y mọi người thấy thế đành phải từ cố tiêu mang theo lâm nhi cùng c ư ớ i một ngựa đem một cái khác thất ngựa nhường cho thiên nhai đại ca cố tiêu áo c h à n g bên trong ấm áp như xuân cùng cố tiêu ngồi chung một ngựa lâm nhi đọ lên mặt sinh theo lương châu xuất phát lúc đều tùy thân mang theo không ít mọi người phản hồi tiếng vang cũng đem trong khách sạn người chỉ tô mai đám người đánh thức nhìn thấy một nhất cùng xích thiên nhai đám người mang về mấy cái thụ thương người lạ thế mà còn có nhiều năm chưa thấy được xích tín sư đ ệ chỉ tô mai biết xích thiên nhai làm việc tự có hắn phân tức lập tức không hỏi nguyên nhân liền lấy tới chút đau thương chi dược là mấy người chữa trị nữ tử áo đỏ chính là chịu chút nội thương tại xích thiên nhai củng cố tiêu nội lực điều tức bên liên giới đã không còn đáng ngại t h ầ m ngọc lâu mặc dù chịu xích phục song đao trọng thương nhưng tốt tại hắn m u ố n là cái sơ khuy cảnh cao thủ lại tại mười dặm thôn vắng được xích thiên nhai đúng lúc cứu trị tại chỉ tô mai một đám mặc giả băng bó về sau cũng không có gì đáng ngại đoàn người này bên trong thương nặ tại mười dặm thôn vắng cùng xích phục đám người giao thủ dù ỉ vào lao c h ạ y chủ thi bưu cho mưa to gió lớn g i ế t mũi ứng nhưng cũng bị giả chết xích phục chặt đứt hai tay bây giờ một đường tròng trành tăng thêm mất máu quá nhiều mới là trong nhóm người này thụ t h ư ơ n g nặng nhất mặc dù xích thiên ngai cấp cứu thỏa đáng nhưng tống thư đến cùng không có nội lực bên thân không bằng thi thi cùng thẩm ngự lâu thoát khỏi nguy hiểm tới nhanh một chút lúc này trong khách sạn đã là mặt như g i ấ y trắng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc sư muội chúng ta trong nhóm người này số người rất hiểu ý thuật dù ngươi nhìn chúng ta đến cùng nên như thế nào mới có thể bảo vệ hắn tính mệnh s í c h thiên ngai tại thôn vắng là tống thư dùng nội lực chữa thương lúc đã thăm dò người này không có nội lực mất máu quá nhiều đối với hắn loại này người bình thường tới nói rất là mất mạng cái này lĩnh lương chấn dù có chút đại phu có thể người này không phải sinh bệnh hoặc là những khác cái này cầm máu chi pháp sư huynh đã làm qua còn lại chỉ có thể nhìn chính hắn chỉ tô mai n h í u lại tú mi nếu là người này biết chút võ nghệ thân thể cường tráng vẫn còn coi là khá tốt bây giờ chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn s í c h thiên ngai nghe sư muốn nói trong lòng không khỏi nghĩ tới một người nếu là mặc môn người kia còn tại liền tốt hắn chuyên công ý thuật rất có thành tựu đáng tiếc năm đó mặc môn chỉ biến hắn cũng tán g thân tại trận kia đại hỏa bên trong sư h i n h ta có một vật có thể thử một lần có lẽ có thể cứu hắn tính mệnh liền tại mọi người vô kế khả thi lúc một thanh â m từ phía sau chuyển tới chính là no điếu xích tín hắn theo xích thiên nhai đám người phản hồi lĩnh lương khách sạn đoạn đường này đ i ề u t ứ c lại được xích thiên nhai thuốc trị thương chữa trị no điếu thương thế đã trở nên khá hơn không ít gặp xích thiên nhai đám người vì tống thư thương thế phát sầu no điếu suy yếu mẩm i ệ n g xích thiên nhai nhìn về no điếu mặc dù hắn hoàn toàn tỉnh lộ tại xích phục cùng mùi lương thủ hạ cứu ba người này tính mệnh có thể hắn cuối cùng đi theo s í c h thiên nhận làm không thiếu thương thiên hại lý sự t ì n h chiếu theo mặc môn quy củ chính mình nên phế nội lực của hắn đem hắn trục xuất sư môn một bên tỉnh lại thi thi cùng thẩm ngự lâu nghe đến cái này từng truy sát mình người áo đen mở miệng có pháp cứu người riêng là thẩm ngự lâu tống thư huynh đệ còn có thần trí lúc từng nói người này lầm trận đ à o ngũ theo hai người khác trong tay cứu chính mình ba người lúc này cũng lại không ghi hận no điếu kéo lấy thân thể bị trọng thương nhìn lấy s í c h thiên ngai cùng no điếu liền quỳ nói thẳng thẩm ngự lâu không dám yêu cầu xa vợi ân nhân chỉ nhìn ân nhân có thể cứu ta cái này huynh đệ tính mạng thẩm mẫu nguyện một đời một thế làm trâu làm ngựa hầu hạ ân nhân thi thi sau khi tỉnh lại cũng theo thẩm đại ca trong miệng biết mười dặm thôn vắng phát sinh tất cả sự tình bây giờ gặp đám người này không chỉ võ nghệ cao cường cứu chính mình ba người càng nói có pháp có thể cứu phu quân tính mệnh lập tức cũng theo thẩm ngự lâu quý xuống cầu ân nhân cứu cứu nhà ta phu quân thi thi cũng nguyện làm nô tỳ tỳ hầu hạ t à hữu chỉ tô mai thấy hai người quỳ hoài không dậy trong lòng cảm khái dối tay đỡ dậy nữ từ áo đỏ trấn an nói tỳ tỳ không cần như thế đây không phải mọi người đều đang nghĩ biện pháp mà lại nghe một chút ta cái này minh đệ phương pháp cố tiêu cũng nhanh chóng đỡ dậy một bên thẩm ngự lâu nói đúng vậy à đại ca không cần như thế ta vị này thiên ngai đại ca thủ đoạn rất nhiều ngươi mà lại nghe nhìn chút s í c h thiên ngai thấy mọi người đều nhìn chính mình nghĩ tới s í c h tín trong môn lúc xác thực cùng người kia quan hệ quen biết lúc này xác thực không cách khác có thể cứu thư sinh này trang phục người trung niên tính mệnh bây giờ chỉ có thử một chút liền mở miệng hướng n ó i điếu hỏi ngươi lại nói một chút ngươi biện pháp lúc thi hành nhiệm vụ người kia từng cho ta một bình cứu mạng dược hoàn gọi là diên mệnh hoàn no đ i ề u nói từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ bình tròn miệng rộng bên trong chính là diên mệnh hoàn d u n g tính tình của hắn sẽ còn chủ động cho người dược hoàn chỉ tô mai ngược lại là có chút kinh ngạc no đ i ề u nói tới người kia nàng cũng là biết đến trong môn lúc hắn dược từng cứu rất nhiều người có thể hắn chưa từng sẽ chủ động chữa trị trừ phi là sư phụ thế hệ trưởng bối người ra mặt hắn mới sẽ xuất thủ tương trợ tô mai lúc này không phải xoắn suýt những chuyện này thời điểm diên mệnh hoàn ta là biết đến thuốc này có thể khởi tử hồi sinh có thể xích thiên ngai nhìn về nữ tử áo đỏ muốn nói lại thôi xích tín cũng biết thuốc này có thể cứu người càng có thể giết người thế là mở miệng hướng nữ tử áo đỏ nói bây giờ cái này đại ca sinh tử chính tại một tuyến diên mệnh hoàng có thể để hắn khởi tử hồi sinh nhưng tuy nói ăn diên mệnh hoàng người không bàn thương nặng cỡ nào đều có thể khỏi bệnh bất quá bất quá chỉ có thể kéo dài mười năm thọ mệnh mười năm về sau hẳn phải chết không nghi ngờ l i ê n tại xích tín còn tại hướng mọi người tường thuật diên mệnh h à lúc tại chiếu khán tống thư lâm nhi phát hiện thư sinh này bộ dáng người trung niên đã là thở ra thì nhiều h í c vào thị nhanh chóng mở miệng nói thiên ngai đại ca ngươi mau tới nhìn người này sợ là không được mọi người thấy thế nhanh chóng vây lên tiền đến xích thiên ngai tìm tỏi tống thư nội tức mạch đập yếu dần cũng đã đến thời khắc sinh tử xích thiên ngai đối cố tiêu nháy mắt một cái cố tiêu lập tức minh bạch thiên ngai đại ca ý tứ hai người đồng thời ra tay đem tống thư đỡ dậy hai người đồng thời vật công hai luồng chân khí trực thấu tống thư thể nội thi thi thấy hai người dùng chân khí vì phu quân tụt bệnh nhưng phu quân sắc mặt càng ngày càng kém mắt thấy chân khí cũng không cách nào cứu trở về p u quân tính mạng lập tức tú mi ngưng lại quyết định chủ ý đi tới no điếu trước người hướng no điếu một lê nói các hạ ân tình hai vợ chồng ta k h ắ c trong tâm khảm t h ư ờ n g đàn tri ân ngày sau định báo đa tạng n điếu thấy thế biết cái này nữ t ử áo đỏ đã là quyết định chủ ý lập tức liền đem cái k i a diên mệnh đan bình nhỏ đưa cho nữ t ử áo đỏ cố tiêu cùng xích thiên n g a i hai người hợp lực hướng tống thư thể nội vận chuyển lấy c h â n khí nhưng lại như là c h â u đất xuống biển không thấy chút nào khởi sắc liền tại hai người không có biện pháp lúc nữ t ử áo đỏ đã cầm lấy diên mệnh đan dược bình nhỏ đi tới phu quân bên thân mở ra nắp bình một cố dị hương trong nháy mắt tràn ngập trong phòng muốn cho phu quân đốt xuống đan dược có thể tống thư cắn chặt h ẳ n rằng chính là sắp chết dấu hiệu nữ tự áo đỏ thấy thế. Lấy ra r hai viên i ê n q một chương chín mươi hai thương nghị đối sách cùng là nữ tử chỉ tô mai cùng lâm nhi đám người lập tức minh bạch thi thi tâm tư chỉ tô mai ngậm lấy lệ nhìn lấy cái này dùng tỉnh cực sâu nữ tử chậm chạp chưa mở miệng lâm nhi càng là nghiêng đầu sang chỗ khác len lén lau chùi trong mắt nước mắt t một một thi thi thi thi chư vị ân nhân thầm đại ca không cần dạng này vẻ mặt ta đã gả cho phu quân ngày lấy lên tự quyết định chủ ý cùng hắn đồng sinh cộng tử ta nghĩ nếu như lúc này nằm tại đây là ta nhà ta lao tống cũng nhất định đối đại với ta như thế thi thi trên mặt mang theo thoải mái tiếu dung nói ra mọi người im lặng vô ngữ không biết nên làm sao mở miệng khuyên bảo cái này dùng tình cực sâu nữ tử diên mệnh đan thật có công hiệu khởi tử hồi sinh đan dược này vừa mới vào bụng tống thư đã có hoặc khí sắc mặt cũng dần dần chuyển biến tốt cố tiêu vội vàng tiến lên điều tra thư sinh này bộ dáng người trung niên đã tại diên mệnh đan dưới tác dụng ổn định nội t ứ c quả nhiên như là tiên dược đồng dạng tuy nói chỉ có mười năm thụ mệnh nhưng có thể n h ư ợ n người khởi tử hồi sinh chế được thuốc này tiền bối thật là ngút trời kỳ tài cố tiêu cảm thán nói x í thiên nhai nghe cố tiêu cảm thán thân xác cảm đạo t sau, thư sau cùng rời đi cố tiêu là chính tại chiếu cố tống thư thẩm ngự lâu cùng thi thi nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng buôn ba một ngày dù là cố tiêu có nội lực thâm hậu hậu thể cũng cảm thấy mệt mỏi khó n h ă n chính muốn trở về phòng nghỉ ngơi cố tiêu thoáng nhìn lâm nhi ôm lấy đạp tuyết một người tự mình ra khách sạn trải qua cùng xích thiên nhận thủ hạ đám kia sớm đã biến thành giang hồ tử sĩ mặc g i ả giao thủ cố tiêu lo lắng lâm nhi an nguy đem đẩy ra cửa phòng lại lần nữa đóng lại tung người nhảy vọt đến lầu một cố tiêu cũng đuổi theo khách sạn ra khách sạn cố tiêu lúc này mới phát hiện lâm nhi cũng không đi xa chính là tại khách sạn trước cửa ngơ ngác nhìn lấy trời đêm trong tay vô quy sơn bá chủ một trong đạp tuyết lúc này phản phất cũng cảm thụ đến lâm nhi nội tâm cũng không ồn ào chính làng lặng, lặng địa có quắp tại trong n ự c của nàng cố tiêu nhìn lấy cái này dưới bóng đêm bích đi bóng hình xinh đẹp tại ánh trăng tôn lên bên dưới đặc biệt động lòng người trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng chính là đứng ở nguyên địa ngơ ngác nhìn lấy lâm nhi bóng lưng xuất thần ngoài khách sạn dưới t r ă n g thiếu niên thiếu nữ liền như thế một chiếc một sau đứng đấy ước chừng qua một nén hương thời gian thiếu nữ khoan thai thở dài mở miệng nói ngươi ngược lại là cái thực sự người nhân ra đi ra thưởng cảnh đêm nếu là ta không động ngươi chuẩn bị đi theo đứng bao lâu à? cố tiêu bị lâm nhi mở miệng đánh gậy suy nghĩ bị phát hiện l i ế c trộm nhân ra quả thật có chút lúng bước nhanh về phía trước đứng nhìn lấy trời đêm gật đầu khẳng định mở miệng nói ta cũng cảm thấy hôm nay cảnh đêm không sai chuyên tới ngắm cảnh không nghĩ tới anh hùng sở kiến lượt đồng gặp đến ngươi lâm nhi quay đầu nhìn về cố tiêu rõ ràng là lo lắng cho mình lại không có ý tứ mở miệng vớt đạp tuyết t i ê n nhưng k h ẽ cười sau đó hai mắt lại lộ ra chút đau b u ồ n ngẩng đầu nhìn về bầu trời môi anh đào khẽ n h ả xa cách chân trời vân sáng trong triệu thời nguyện cố tiêu chấn động trong lòng nhìn về lâm nhi trong mắt mang theo chút dạng khác vẻ mặt nhưng sau đó thần tình kia biến mất thu hồi ánh mắt cố tiêu khỏe miệng hơi vệnh lúng đồng tiền lại hiện chững chạc đàng hoàng mở miệng đau khổ trên đất thật dậy trên đất tuyết phấp thiếu nữ không khỏi cười ra tiếng cười không ngừng cười run dậy hết cả người tự liền thiếu nữ trong ngực đ ạ p tuyết đều dùng hai cái chân trước đem chính mình tam giác đầu nao che lậy tựa hồ cũng tại vì chính mình chủ nhân đối bài thơ này cảm thấy mất mặt ngươi người này võ nghệ như thế cao sư phụ của ngươi định không phải thường nhân thế nào ngươi cái này ngươi cái này được rồi được rồi dưới trang thiếu nữ cười thẳng không đứng dậy tới liên tiếp xua tay sư phụ ta có thể lợi hại bất quá lúc nhỏ hắn dạy ta những này trong sách chữ từ lúc ta thường lười biếng vì thế không ít chịu lao nhân ra ông ta trách phạt thiếu niên v à đầu cười khổ nói ta đã nói rồi có thể đem ngươi v õ nghệ dạy tốt như vậy thế nào không h ả o h ả o dạy dấu ngươi tiền nhân lưu lại thi tử thiếu nữ đứng thẳng lưng lên đột nhiên trong hai con ngươi ý cười biến mất chính là l ặ n g lặng nhìn qua cố tiêu nhìn lấy thiếu niên hai mắt thuần túy sáng lời lại mang chút xấu hổ tựa hồ còn đang vì vừa rồi bài kia thơ bên dưới khuyết cảm thấy h ả o não thiếu nữ thu hồi ánh mắt nghiêng đầu sang chỗ khác thay đổi n ở nụ cười nói mỗi lần tâm tình không tốt còn tốt luôn có ngươi tại bất quá lần sau lâm nhi ngươi cần đối thơ thời điểm ta nhưng không phục bồi quá mất mặt ánh mắt của thiếu niên già h o ạ sau đó chuyển thành vẻ hào não tốt thời gian cũng không sớm. sớm chút nghỉ ngơi đi rảnh rỗi ta nhưng muốn h ả o h ả o dạy dỗ ngơi thi tử ở trước mặt ta mất mặt ngược lại không quan trọng tương lai gặp đến ngưỡng mộ trong lòng cô nâng ra vạn nhất cần ngâm thơ tắt đối khi đó lâm nhi ném cho cố tiêu một cái ngươi h i ể u ánh mắt chật xoay người hướng khách sạn đi tới thằng đến lâm nhi thân ảnh biến mất trong khách sạn cố tiêu trong mắt xấu hổ thần sắc hoàn toàn không thấy chính là nhìn lấy trong khách sạn ngơ ngác xuất thần trong miệng lẩm bẩm nói nguyên lai、like、như thế mấy ngày này xích i ê n nhai đám người cũng chưa tiếp tục khởi hành thứ nhất là là thẩm ngự lâu ba người chết thương mà tới thông qua ba người trong miệng manh mối vững tin xích thiên nhận như thế nóng vội triệu tập bọn hắn mục đích thật là vì chặn giết vạn quân mà thẩm ngự lâu ba người cũng thông qua xích thiên nhai lý giải đến nguyên lai、like、đám kia hắc ý kình xăm người cùng xích thiên nhai cái này ân nhân chính là một môn học nghệ cái này liền giải thích thông vì sao quần áo bọn hắn tương tự thẩm ngự lâu đương nhiên biết xích thiên nhai đám người này cùng đám người kia cũng không phải bạn cùng đường liền đem chính mình thăm dò liên quan tới chặn giết vạn quân một chuyện thản nhiên cho biết xích thiên nhai lúc trước theo thẩm ngự lâu ba người trong miệng nghe lén đến đoạn này giết vạn quân tin tức xích thiên nhai không thể tin được xích hiện tại thế mà đánh lên mệnh quan triều đ ỉ n h c h ủ ý hơn nữa còn là vì dân vì nước còn tốt dẫn không kèm được s í c h thiên ngai tại tinh tế suy tư một phen về sau đi tới cố tiêu trước cửa trần trừ lưỡng lự còn là gõ cố tiêu cửa phòng thiên ngai đại ca mau mau mời vào cố tiêu gặp s í c h thiên ngai vẻ mặt buồn t chịu không cần suy nghĩ nhiều liền biết là vì vạn quân sự t ì n h đến đây Một đệ, trình, tại tới trước, ta Thiên biết từ vinh cái đi cái cái kia lần này lĩnh hành này này lĩnh lương chân rằng là cái kia Sích thiên nhận không châu phía cho Sích chỗ đệ, đều là thế nhưng là nhưng nhượng chúng ta ở chỗ này vô tình gặp thẩm đại ca một đ o à n người biết được xích thiên nhận chân chính ý đồ cố tiêu tiếp lấy lời nói tới không sai ta lần này vốn còn đối bọn hắn ôm lấy một tia hy vọng có thể khuyên bọn họ quay đầu là bờ có thể từ lúc nghe thẩm hình đệ ba người lời nói xích thiên nhận đã là chân hãm h ù n sâu xích thiên n g a i thở dài nói cố tiêu gặp xích thiên nhai muốn nói lại thôi bộ dáng liền biết hắn muốn nói chút gì thiên n g a i đại ca một mực mở miệng chính là cần ta làm chút gì vạn quân thủ vệ nhạn bắt thành nhiều năm mặc dù cùng chúng ta người trong giang hồ qua lại không nhiều có thể phía sau hắn chính là ngàn vạn tề vân máy tính n h ư hắn vừa chết bắc cảnh tất loạn đến lúc đó chỉ sợ xích thiên ngai nhữ mày nói ra không sai bọn hắn có thể đối vạn quân hạ thủ đủ thấy đã hoàn toàn bất chấp thiên hạ thương sinh nếu là thiên ngai đại ca cần ta xuất thủ tương trợ một mực mở miệng cố tiêu mở miệng nói nếu muốn ngăn cản xích thiên nhận liền muốn t ư ờ n g biết hắn mưu tính chuyện này chỉ sợ chúng ta còn muốn lại hỏi một chút xích tín mới tốt xích thiên ngai nói cố tiêu bừng tỉnh ngay sau đó mở miệng nói đúng thiên ngai đại ca sư đệ kia hắn chịu ra tay cứu thẩm đại ca ba người nói do hắn lương tâm chứa mất nếu là theo trong miệng hắn biết chút t h tình chúng ta đối đầu xích thiên nhận cũng tốt tùy thời ứng biến cố tiêu cùng xích thiên nhai đã thương định hai người liền tới đến no điếu trong phòng no điếu vốn là võ nghệ không tệ mấy ngày này được xích thiên nhai cùng chị tô mai đám người cẩn thận chiếu cố thương thế tốt hơn nhiều lúc này hắn chính tại trong phòng mình ảo nao chính mình đi theo xích thiên nhận lúc sở tác sở vi gặp trưởng môn sư huynh cùng cái kia thân thủ rất cao thiếu niên thăm hỏi no điếu mang theo ý xấu hổ đem hai người nhượng vào trong phòng ngồi no điếu tự m ờ i dặm thôn vắng lần nữa tự xưng mặc giả t h i u theo trong lòng đem xích thiên nhai xem như trưởng môn bây giờ trưởng môn cùng thiếu niên ngồi no điếu không được trưởng môn bằng lòng tự nhiên là b u ô n g tay đứng ở một bên chờ đợi xích thiên nhai răn g dậy nhìn thấy no điếu bộ kia hảo n á o bộ dáng cùng trong tay hắn cây kia tẩu thuốc nguyên bản nghị k h i ể n trách một phen xích thiên nhai t ầ n g t ầ n g thở dài một hơi mở miệng nói sư đ ệ không cần ta nói ngươi nhập môn chuyện thứ nhất chính là tụng đọc một quy những năm này ngươi làm chuyện ác ta đã có nghe thấy bình một tiếng no điếu quỳ gối xích thiên nhai trước mặt túi đầu nói trưởng môn sư huynh năm đó xích tín hồ đồ chính nói là theo xích thiên nhận liền có thể từ đây thoát ly trong lòng treo mật bị người đuổi rét thời gian không nghĩ tới hắn lại mang theo chúng ta đám người này đi làm giang hồ tử sĩ những năm này làm sự t ì n h xích t í n biết mình đã không xứng làm cái mặc giả chỉ hy vọng trưởng môn sư h i n h nhìn tại sư h i n h đệ một trận tình cảm bên trên n h ư ợ n g xích tín có thể đi theo đ ạ i g i a làm châu làm ngựa cũng tốt đánh xe gồng gánh cũng thế xích t í n tuyệt không nói nhiều môn quy liền là môn quy mặc dù ngươi hoàn toàn t ì n h lộ nhưng mặc môn môn quy ở trên ta là tuyệt chứa không nổi ngươi chiếu theo mặc môn môn quy ta đương phế ngươi đan điển chụp ngươi ra cửa xích thiên nhai trầm giọng nói nó điếu tự nhiên biết rõ xích thiên nhai cương trực công chính tính cách lập tức cho xích thiên nhai gõ tầm tầm ba cái khấu đầu nói trưởng môn muốn làm sao xử lý xích tín xích tín không một câu h á n hận chính là lập tức lại chuyện gấp gáp xích tín phải bẩm báo trưởng môn sư huynh xích thiên ngai tự nhiên biết no điếu muốn nói là cái gì c ù n g cố tiêu quen biết liếc mắt về sau mở miệng nói ngươi hay nói những năm này xích thiên nhận sớm đã không thỏa mãn làm giang hồ t ử sĩ kiếm chút liếm máu trên lưới lao bạc mấy ngày trước có cái người thần bí truyền tin cho hắn sau đó hắn mới mang theo tất cả đang đường cảnh bên trên người đi linh châu no điếu như thật bẩm báo sau đó tiếp tục mở miệng xích thiên nhận coi trọng ta truy tung công phu lúc này mới phá lệ mang lên ta chỉ là chúng ta đến linh châu về sau hắn coi trọng lĩnh châu lục lầm ba phong mười tám trại địa thế lúc này mới mang theo mọi người ra tay diệt thẩm ngự lâu tiểu lâu phong hắn vốn định diệt tiểu lâu phong cùng đông lai phong về sau lại đem tây khuyết phong hồ báo cùng nhau diệt có thể trong đó ra chút biến cố xích thiên ngai cùng cố tiêu nghe hai mặt nhìn nhau mặc dù bọn hắn đoán được xích thiên nhận nếu là không người chỉ thị tuyệt sẽ không tùy tiện đi chặn giết và quân có thể nghe nọ、no、điếu xích tín nói đến còn là kinh hãi có thể xuống n à y thu bút n h ộ m xích thiên nhận một đoàn người ra tay chặn giết và quân đến tột cùng là người nào xích thiên ngai sau đó mở miệm nói ngươi lại nói tiếp q một chương chín nó điếu nhớ lại ngày ấy tiểu lâu phong bên dưới trong rừng hai người kia một phen nhữ mày suy tư phía sau tiếp tục mở miệng nói ngày ấy xích thiên nhận mượn lấy l ĩ n h châu lục lầm tây khuyết phong nhân thủ dạ tập tiểu lâu phong phía trước từng mệnh ta lại tiểu lâu phong c h â n n ú i chờ hai cái l ĩ n h châu người tới xích thiên ngai c ủ n g cố tiêu nghe đến nơi này tức thời đã minh bạch hai người này mới làm mưu tính chặn giết vạn q u â n người sau lưng xích thiên ngai đương thời mở miệng trầm giọng hỏi hai người kia là gì ăn mặc nó điếu nỗ lực suy tư mở miệng nói hai người khác ước chừng ngũ tuần tuổi tác tướng mạo xấu xí dâu tóc ít đeo nghe i ê n đồng g lấy đấu một màu đ n nghĩ, No Suy đến i u u lại bổ s g một câu, đ ú no g cùng người từng gọi gương người gì Trang Nghe về sau hai kia chuyện Liêu Sích lúc, cái cái Chủ. Thiên nhận nhật trò chuyện lúc, từng cứ gọi cái tái nhận gương mặt này đến n、no、làm điếu nói ra l i ê u trang chủ ba chữ cố tiêu trong lòng kinh ngạc vội vàng mở miệng hỏi l i ê u trang chủ một người khác phải trăng họ phí no điếu gặp thiếu niên này cao thủ bột miệng nói ra láo giả kia dòng họ ngược lại có chút kỳ quái chính muốn mở miệng lại nghe được xích thiên nhai hương thiếu niên cao thủ nói ra một vinh đệ hai người này chẳng lẽ là từng cùng ta nhấc lên những n à y đồng hành thời gian đến nay Cố theo i ê u cũng đem Liêu t những cáo chi sích h i t nghi vấn này giải ve khai cố tiêu trong lòng lại sinh ra mới nghi vấn đã liêu trang trang chủ cùng cái kê họ phí lao giả làm mưu tính chặn giết vạn quân kẻ sau màn liêu trang tại lường châu cũng tính là có tiền có thế vì sao muốn đối vạn quân hạ thủ chính mình đi chợ lâm nhi thoát khốn lúc đưa tới h o à n thế theo l i ê u trang nhiều như vậy hộ viện là tuyệt sẽ không dẫn đốt toàn bộ l i ê u trang có thể hết lần này tới lần khác l i ê u trang bị một mồi l ử a tiêu h cái này trong đó lại có gì r ì n h dáng s í c h thiên nhai gặp cố tiêu ánh mắt lấp lóe ngậm miệng trầm tư hoàn toàn không có nghe thấy chính mình nói thế là lại để cao chút âm điệu kêu gọi một huynh đệ à thiên nhai đại ca vừa rồi nghe vị huynh đài này chỗ nói ta nghĩ đến một số chuyện phân thần cố tiêu bị s í c h thiên nhai hô hoán đánh gây suy nghĩ mở miệng trả lời hồi một huynh đệ mà nói cái t i ê mặt khác lao giả thật là họ phí nói điều đưa ra khẳng định đáp án phía sau tiếp tục nói ta tiếp đến hai người này về sau tại tiểu lâu phong bên dưới cùng s í c h thiên nhận gặp mặt hai người này mới nói do ý đồ đến dùng năm mươi vạn lượng cùng mặc giả lệnh là thù lao nhuộm chúng ta chặn giết tể vân bắc cảnh thống tướng vạn quân s í c h tín nói xong đoạn này giết vạn quân tin tức lại trông thấy thiên ngai sư minh cùng thiếu niên kia chưa hiện hiện vẻ mặt kinh ngạc mà là một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng s í c h thiên ngai trong lòng biết s í c h tín bị s í c h nhận bức bách phạm vào rất nhiều chuyện ác dù không phải bản ý của hắn có thể sai lầm lớn đã đất thành liền mở miệm nói xích tín vẫn là câu nói kia trong tay ngươi lây dính người vô tội máu tươi mặc môn không thể tha ngươi nể tình ngươi như thật bẩm báo vạn quân sự tỉnh lại tại mười dặm thôn vắng hoàn toàn t ì n h ngộ cứu thẩm ngự lâu mấy người ta không phế ngươi võ công nhưng ngươi cũng không thể lại đi theo chúng ta nhìn lấy vẫn quỳ thẳng không nguyện đứng dậy xích tín thở dài một hơi xích thiên nhai trong ánh mắt không nỡ cuối cùng vẫn là biến thành kiên định từ hôm nay c h ú n ngươi ra sư môn không đồng ý ngươi lại dùng mặc giả tự xưng nhìn ngươi sau này nhiều làm việc thiện để bù đắp ngươi phạm vào sai lầm nếu là ngày khác ta nghe đến liên quan tới ngươi làm ác tin tức vô luận ngươi giấu đến chân trời góc biển ta tất lấy tính mạng ngươi dùng chính một uy xích tín nghe đến thiên nhai sư huynh dứt khoát lời nói biết rõ thiên nhai sư huynh tính tình xích tín cũng không mở miệng năn nỉ h chính là mang theo thoải mái vẻ mặt mở miệng nói ta sớm biết sẽ co hôm nay nhưng ta không hối hận tối thiểu tại đứng tại xích phục trước mặt cái k i a trong n y mắt ta đã tìm về đã từng mặc giả xích tín không còn là cái k i a xích tiên nhận thủ hạ đồ sát vô tội cướp bóc bách tính no điếu xích tín tầng tầng cho xích tiên nhai gõ ba cái khấu đầu mở miệm nói xích tín một đời lại không hy vọng xa vời có thể trở lại mặt môn hôm nay từ biệt nh n g à y khác trọng trấn mặc mỗi lúc xích tín cũng sẽ ở phương xa xa trúc nói xong xích tín không dám lại ngẩng đầu nhìn về xích t i ê n nhai ánh mắt về sau quyết đoán đứng dậy rời đi một mực ở bên cố tiêu không biết nên làm sao mở miệng dù sao cũng là mặc môn việc nhà chính thấy xích t i ê n nhai đứng ở trong phòng nhìn lấy xích tín rời đi phương hướng hồi lâu sau thở dài một tiếng t r ậ t đ ố i c ô tiêu nói một huynh đệ không sợ ngươi chê cười xích tín là ta nhìn lớn lên ta vốn nên phế hắn đ ă n điển có thể hắn cuối cùng được rồi như hắn từ đây có thể đi chính đồ cũng không hưởng ta hôm nay làm việc thiên tư một hồi lo tiêu an an ủi nói hắn có thể dừng cương c h ứ c vực cũng không hưởng thiên ngai đại ca đối lớn dạy bảo bây giờ hắn đã tình ngộ nghĩ đến cũng sẽ không lại đi sai bước nhầm gặp s í c h thiên ngai vẫn là một bộ tâm sự nặng nề địa bộ d á n g cố tiêu đem chủ đề chuyển hướng nói ra theo s í c h tín lời nói cái kia s í c h thiên nhận lần này triệu tập thiên ngai đại ca mục đích đã không cần đến chúng ta lại suy đoán không sai cái này liền nói thông s í c h thiên nhận trong tay đột nhiên xuất hiện mặc giả lệnh lại vì sao như thế nóng vội triệu tập chúng ta đi tới linh châu s í c h thiên ngai theo xích tín rời đi trong cảm xúc rút về suy nghĩ cố tiêu mở miệng nói xích đại ca vậy chúng ta phen này tiến đến linh châu ngươi l ạ i như thế nào tính toán vạn quân có công với xã tắc chúng ta tuy là người trong giang hồ nhưng cũng không thể nhìn lấy xích thiên nhận như thế mưu hại trung lương bất quá theo xích tín châu nói xích thiên nhận lần này đi linh châu đem đ á m kia phản bội mặc môn đăng đường cảnh bên trên cao thủ đều mang theo bên người trái lại chúng ta chỉ có một huynh đệ cùng ta tại đăng đường cảnh bên trên miễn cưỡng lại tính đến tô mai cùng k h u ê thẩm lại không đăng đường cao thủ xích thiên ngai lo l ắ n g nói cho nên chỉ có thể dùng trí không thể dùng lực cố tiêu tiếp lấy lời nói tới một huynh đệ biết rõ ta tâm bây giờ s í c h thiên nhận cũng không biết chúng ta đã biết được hắn mưu tính lại càng không biết chúng ta tại dưới cơ duyên xào hợp cứu thẩm ngự lâu đám người mà âm dương phán quan cùng s í c h phục mấy người đã đền tội đương thời chúng ta không bằng chia binh hai đường một đường chạy tới nhạn bắc thành n g h ị cách cáo chi vạn quân chặn giết sự t ì n h một đường khác thì đi lĩnh châu giả ý t i ế p lệnh kể từ đó ổn định s í c h thiên nhận sau đó tại hắn chặn giết vạn quân lúc chúng ta hợp lực bắt giữ người này giao cho vạn tướng quân xử lý s í c h thiên ngai đem trong lòng mưu tính nói cùng cố tiêu xích đại ca kế này rất tốt bất quá thẩm ngự lâu ba người tại linh châu đã là quên mặt nếu muốn đi nhạn bắc thành lĩnh châu là chỗ phải đi qua. xích đại ca muốn cho ai đi nhạn b ắ t thành báo tin cố tiêu mở miệng nói xích thiên ngai có chút ngượng ngùng mở miệng chúng ta người đi đường này bên trong bàn về cước c h ỉ n h cùng kinh công chỉ sợ còn cần một huynh đệ xuất mã tiến đến nhạn b ắ t thành báo tin ta mang theo đại gia đi linh châu kéo lại bọn hắn cố tiêu cũng cảm thấy đây là đương thời thỏa đáng nhất ăn bài có thể nghĩ đến xích tín châu nói cái kia hai cái giao phó chặn giết nhiệm vụ cho xích thiên nhận người nếu thật là liêu trang chủ cùng họ phí l a o giả chính mình từng cùng hai người này giao thủ qua biết rõ mình nếu là tùy tiện ly khai chỉ sợ x í thiên ngai đám người tại linh châu như gặp nguy nan rất khó thoát thân thế là liền mở miệng nói với s í c h thiên ngai mấy ngày trước ta đã hướng thiên ngai đại ca nói tỉ mỉ liêu trang sự t ì n h tạm thời không đề cập tới liêu trang đại hỏa chỗ kỳ lạ ta đêm tối thăm dò liêu trang từng cùng liêu trang chủ cùng cái kia họ phí lao giả trước sau giao thủ cái kia liêu trang chủ cũng là đăng đường cao thủ mà cái kia họ phí lao giả đã đạp khí nhân cảnh thật là năng giải như s í c h tín nói hai người thật là hai người này mà nói hai bọn họ dù chưa từng nhìn thấy ta chân dung nhưng là bọn hắn gặp qua lâm nhi dung mạo ta như cùng thiên ngai đại ca chia ra hành động vạn nhất tại linh châu cùng bọn hắn không nể mặt mũi hoặc là bọn hắn nhận ra lâm nhi hai người này cùng xích thiên nhận đám người liên thủ chỉ sợ xích đại ca một cây làm chẳng nên non cố tiêu nói đến chỗ này hơi chút suy nghĩ tiếp tục mở miệng ta tùy tiện đi nhạn bắc thành bái phòng v ạ n quân hắn nhưng là tề vân bắc cảnh thống tướng tại tề vân bắc cảnh dưới một người chúng ta người trong giang hồ có thể hay không nhìn thấy hắn còn là không biết chiếu theo mùng một tết thời gian suy tính chỉ sợ cái kia vạn quân đã động thân tới lương châu trên đường nói đến chỗ này cố tiêu lời nói xoay chuyển không bằng thiên ngai đại ca giả ý tiếp xuống mặt giả lệnh cùng xích thiên nhận đám người lá mặt lá trái ta cùng lâm nhi ẩn thân tại đội ngũ của ngươi bên trong đợi đến chặn giết này chúng ta đảo ngũ một kích, thứ nhất bắt tặc bắt tăng vận ngay trước vạn quân mặt nhượng hắn càng có thể tin chúng ta lời nói thứ hai còn có thể thừa cơ vì thiên ngai đại ca đoạt lại mặc giả lệ không biết thiên ngai đại ca ý như thế nào cố tiêu nói ra cái nhìn của mình một huynh đệ biện pháp càng thêm thỏa đáng như người ta lại chia ra hành động vạn nhất cùng s í c h thiên nhận đ á g người đọc thủ thật là khó làm tựu theo một huynh đệ biện pháp một hồi ta thiệu triệu tập đại gia bàn giao đi xuống s í c h thiên ngai suy tính về sau cảm thấy cố tiêu nói tới càng thêm thỏa đáng thế là theo cố tiêu kế sách lập tức triệu tập mọi người đem nguyên do sự tỉnh táo chi mọi người nghe chuyện này đều kinh ngạc không thôi thợ rèn cùng khuê thúc khuê thẩm càng là khi biết s í c h thiên nhận đám người sở tác sở vi về sau tức giận không thôi chỉ tô mai ngược lại là biểu hiện rất bình thản duy nhất nghe đến s í c h thiên nhai nói đến cô tiêu cùng lâm nhi ẩn nấp tại trong đội ngũ lúc mở miệng nói ta trưởng môn sư h i n h nếu là người bình thường coi như bỏ qua lâm nhi cô nương tại chúng ta đoàn người này bên trong càng là nổi bật s í c h thiên n g a i nghe nói c ư ờ i nói cái kia còn phải xem sư m ộ i thủ đoạn cố tiêu cùng lâm nhi hai người nghe lấy sư h u n h hội hai người kẻ sướng người họa cũng không biết bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì lâm nhi trong ngày thường thường thường quấn lấy khuê thẩm nói cố sự bởi thế cùng khuê thẩm quen biết lập tức liền nhẹ g i ọ n g mở miệng hỏi khuê thẩm nói khuê thẩm chỉ tỉ tỉ cùng thiên ngai đại ca đang nói cái gì thủ đoạn khuê thẩm trải qua những ngày này chung sống cũng rất yêu thích cái này thích nghe chuyện xưa bích di thiếu nữ gặp nàng hiếu kỳ đặt câu hỏi lén lút mở miệng nói ta mặc môn người chồng sớm mấy năm trong giang hồ hành tẩu vì không bị người nhận ra liền thường xuyên dùng chút dịch dung chi pháp để che giấu chân dùng tô mai nha đ ầ này am hiểu nhất đạo này theo thiên ngai trưởng môn phương pháp chỉ sợ muốn hủy khuất ngươi một đoạn thời gian lại có mới l ạ đồ chơi vậy ta nhưng muốn thỏa thích nhìn một chút một hồi đợi mọi người thương nghị xong ta liền đi tìm chỉ t ỷ t ỷ nhìn một chút cái này dịch dung chi pháp thích n g h e giang hồ chuyện xưa bích di thiếu nữ chỗ nào cảm thấy bị khuất trực giác thú vị chơi vui chỉ mong lấy nhanh chóng thương lượng xong t ố t tới chỉ t ỷ t ỷ kiến thức một chút cái kia dịch dung chi pháp xích thiên ngai đem các chuyện từng cái dặn dò mọi người về sau liền mang cố tiêu cùng lâm nhi đi tới chỉ tô mai chỗ lâm nhi mang theo ba phần chờ mong bảy phần hiếu kỳ gặp chỉ tô mai theo bọc hành lý bên trong lấy ra hai cái mỏng như cánh ve mặt nạ giao cho mình cùng cố tiêu hai người Quy một chương 94, dịch dung chi pháp. mặt nạ này chế tác cực kỳ tinh xảo mỏng như cánh ve cầm ở trên tay không cảm giác được bất kỳ p h â n lượng cố tiêu cùng lâm nhi đều hiếu kỳ nhìn chăm chú mặt nạ này càng là lâm nhi như lấy được trí bảo tấm tắc lấy làm kỳ lạ xích thiên ngai hướng chỉ tô mai khẽ gật đầu sau đó mở miệng hướng cố tiêu cùng lâm nhi mở miệng nói đây chính là tô mai sở trưởng t u y ệ t chiêu tự liền mặc môn người trong đều không dễ phát giác thiên ngai sư h u y n h thế nhưng là quá khen còn không phải người nào đó năm đó ở sư phụ trước mặt nói tô mai sư ngồi hành tàu giang hồ quá mức trói mắt bất lợi che giấu thân phận cầu sư phụ chuyển môn công phu này cùng ta chỉ tô mai che miệ s í c h thiên ngai nghe đến c h ỉ tô mai dếu cợt chính mình lại năm đó cầu sư phụ cho nàng truyền dịch dung thuật tình hình mặc dù tuổi tắc dần tăng bây giờ nghĩ đến còn là có chút l u n g túng c h ỉ tỉ tỉ cái này đ ồ vật nhi nên làm sao sử dụng đây lâm nhi cầm lấy mặt nạ này trong lúc nhất thời không biết làm sao hạ thủ mở miệng đánh gãy s í c h thiên ngai suy nghĩ c h ỉ tô mai cũng không lại nói nhiều chính là mỉm cười sau đó b ồ i tiếp lâm nhi tại trước bàn ngồi xuống lại quay người theo bọc hành lý bên trong lấy cái gương ngay trước cô tiêu đám người mặt mở ra gương chính thấy trong đó chỉnh tề bảy đặt mấy cái miệm rộng bình nhỏ tính cả một chút trang điểm vật dụng lấy ra cái bình nhỏ mở ra nắp bình một trận hương thơm nước mũi chỉ tô mai đầu ngón tay khẽ động theo cái này bình nhỏ bên trong lấy một chút chất lỏng đều đặn bôi lên tại mặt nạ này phía trên sau đó đem mặt nạ nhẹ nhàng c h e ở lâm nhi mặt sinh phía trên sau đó lại lấy ra mấy cái khác bình nhỏ tại đã mang lên mặt nạ lâm nhi trên mặt một phen bôi lên không bao lâu một vị phổ thông thiếu nữ khuôn mặt xuất hiện tại cố tiêu cùng xích t i ê n nhai trước mặt thiếu nữ trên gương mặt mang theo một chút tàn nhang chỉ có cặp kia mắt hạnh đặc biệt dẫn người c h ú n m ụ xích t i ê n n a i biết chỉ tô mai thủ đoạn không cảm thấy kinh ngạc ngược lại là cố tiêu một mặt không thể tin vòng quanh lâm nhi chuyển mấy v tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói quả nhiên là tinh xảo vô cùng vô luận đứng xa nhìn còn l à nhìn gần lại nhìn không ra bất kỳ kỳ quặc chỉ tỷ tỷ dịch dung chi quả thực lợi hại lâm nhi cảm thấy mang lên mặt nạ này phía sau cũng không bất kỳ khó chịu cảm giác hoàn toàn không cảm giác được mặt nạ này trọng lượng gặp cố tiêu vây quanh chính mình một phen dò xét lại không ngừng tán thưởng lập tức cũng đứng dậy đi tới trước bàn trang điểm cầm lấy trên bàn gương đồng chiếu lên trong k í n h chỗ nào còn có thể nhìn thấy cái kia x i n h sắn thiếu nữ khuôn mặt thay vào đó chính là cái phổ thông gò má nhanh chóng g ư ơ n g mắt h â m y mỉm cười bĩ môi một phen biểu tình về sau phát hiện mặt nạ này tựa như cùng khuôn mặt tiếp làm một thể. lâm nhi không khỏi lấy làm kỳ nói chỉ t ỷ t ỷ cái này dịch dùng chi pháp quả thực thần kỳ không đợi chỉ tô mai mở miệng đáp lời tinh quái bám thân cố tiêu sớm đã kìm nén không được thiếu niên chơi tâm nói chỉ t ỷ t ỷ cũng giúp ta mang lên mặt nạ này à trên mặt mỉm cười xích thiên ngai nhìn lấy đôi này thiếu niên thiếu nữ phảng phất lại về tới năm đó mặc môn thời gian chỉ tô mai tựa như cũng co i đồng cảm quay đầu ngắm nhìn xích thiên ngai bốn mắt n h ì nhau n phảng phất đều nhìn ra đối phương tâm tư hai người bên mép đều lộ ra hiểu ý tiêu dùng tại cố tiêu tràn đầy mong đợi thúc giục bên dưới chỉ tô mai một phen sửa soạn về sau cái kia mày kiếm mắt sao tuấn tú thiếu niên cũng không thấy cái này trong phòng lại có thêm một cái gò má mang sẹo nam tử trên gương mặt vết sẹo đem hắn làm nổi bật ra ba phần tà khí ba phần không chịu gò bó vừa lúc cặp kia tinh mô bên trong còn mang theo ba phần tính trẻ con chỉ tô mai mới vừa là cố tiêu dịch dung hoàn thành liền gặp cố tiêu sớm đã kìm n é n không được đứng dậy nhảy lên cầm gương đồng lên xem tường tận dùng tay tốt một phen tìm tỏi về sau lần nữa tán thưởng lên chỉ tô mai dịch dung thuật tới một điểm cảm giác đều không có phản phất đây chính là khuôn mặt của ta đồng dạng. Chỉ thị thị. nếu không phải ta đã c o sư phụ định muốn bái ngươi làm thầy tập biết cái này dịch dung chi pháp dịch dung chi pháp cũng không khó học một huynh đệ ưa thích tấm mặt nạ này tự đưa cho ngươi cũng không sao đợi chút ta cho ngươi chút đặc chất nước thuốc về sau muốn ẩ n t à n g thân phận thời điểm chỉ cần đem nước thuốc đều đ ặ t bôi lên tại mặt nạ này bên trong nhẹ nhàng che ở trên mặt là được những ngày này chung sống c h ỉ tô mai đã sớm đem lâm nhi củng cố tiêu xem như chính mình đệ đệ cùng mội đồng dạng mặc dù dịch dung chi pháp không thể khinh chuyển nhưng đưa mấy chương mặt nạ chỉ tô mai còn là làm đến ngươi người này thế nào không biết xấu hổ đây n g h ĩ muốn liền lớn lại còn dùng chút bái sư c h i tử đi lừa gạt chỉ t ỷ t ỷ đưa người mặt nạ tàn nhang thiếu nữ hướng mặt thẻo nam tử nói sau đó một đôi mắt hạnh chuyển hướng chỉ tô mai trong ánh mắt tràn đầy trờ mong k é m chút quên chúng ta lâm nhi muội muội bộ này mặt nạ t i u đưa cho mội mội bản thân làm sao chỉ tô mai thẳng đến trông thấy tàn nhang thiếu nữ ánh mắt trong nháy mắt minh bạch lâm nhi ý đồ không khỏi che miệng cười nói được rồi cái k i a mội mội ở chỗ này liền đà tạ t ỷ tàn nhang thiếu nữ vội vàng tiếp xuống lời nói tới hướng chỉ tô mai một lễ sau đó nhìn về mặt thẻo hát ử chính thấy hắn cặp kia tinh mục bên trong mang theo một chút khinh、mỉ. nghiễm n h i n nói ngươi cũng không so với ta tốt nơi nào hướng mặt theo hán tử t r ê n cái m ặ t quỷ lâm nhi xoay người hướng s í c h thiên nhai mở miệng nói thiên nhai đại ca kể từ đó ta cùng m ộ t nhất tự không người có thể nhận ra a s í c h thiên nhai chống cằm trầm tư chốc lát mở miệng nói đã không sai b i ệ t lắm bất quá cái này ăn mặc còn là phải sửa đổi lâm nhi cô nương thân hình, cùng tô mai tương tự, một đệ thân hình cũng cùng ta không sai bịt lắm dạng này tô mai người ta riêng phần mình mang cái này hai bọn họ đổi thân chúng ta phục sức dạng này giấu ở trong đội ngũ liền sẽ không làm người khác chú ý tự tính xích thiên nhận đám người kêu hỏi tới chúng ta cũng có thể tùy ý biên những cái lời nói mang qua là được chỉ tô mai cúi đầu tán thành tùy thời hai người riêng phần mình mang theo cô tiêu cùng lâm nhi đi đổi lại mặc giả trang phục bỏ đi thanh sam áo choàng đổi lại toàn thân áo đen kính sam tại phối hợp trường tiêu mang theo vết sẹo khuôn mặt lúc này không cần nói là l i ê u phiêu phiêu phí ngụy lắm người chỉ sợ liền lý thuốc đứng tại cố tiêu trước mặt cũng không nhận ra đây là cái kia vô quy sơn tinh q u á i thiếu chủ đổi lại chỉ tô mai phục sức lâm nhi theo chỉ tô mai đi tới khách sạn lầu một lúc này mọi người đều tại riêng phần mình dọn dẹp bỏ hành lý chỉ có tiết hổ mang theo đạm tuyết điểm chậm rãi một bàn rượu thịt một măng hán một m é o trộn đang tự mình ăn lấy ăn để trông thấy chỉ tô mai mang theo cái tàn nhang thiếu nữ xuống lầu tiết hổ cũng không để ý vẫn là ôm lấy trong tay v ị t quay ăn trong lòng của hắn trừ chủ, chủ nhân lâm nhi tựa hồ chỉ có rượu thịt này mới có thể nhất hấp dẫn hắn t r ú m ụ ngược lại là đạm tuyết dừng lại nhấm nuốt tư thế tựa hồ là người thấy quen thuộc mùi vị dựng lên thân thể trợt lấy đen nhánh mắt to tại chỉ tô mai sau lưng tàn nhang thiếu nữ trên thân tốt một phen dò xét tựa như mang theo nghĩ hoặc sau đó lại ôm lấy trào bên trong đồ ăn bắt đầu ăn chính là cặp lâm nhi bước nhanh theo kịp chỉ tô mai vén lên cánh tay của nàng thấp giọng nói chỉ tỉ tỉ mặt nạ này thật là ẩn nấp thân phận đồ tốt thế mà liền tiết hổ cùng đạp tuyết đều chưa nhận ra ta tới chỉ tô mai mỉm cười cười nói kia chẳng phải năm đó các ngươi thiên nhai đại ca vì để cho sư phụ chuyển ta cái này dịch dung chi pháp thế nhưng là tại lão nhân ra ông ta trước cửa quý ba ngày ba đêm này mới khiến sư phụ phá lệ chuyển ta tay này công phu hai người chính nói chuyện lúc gặp xích thiên nhai cũng mang theo cái mặt thẻo hán tử theo dưới cửa phòng tới cái kia mặt thẻo hán tử cũng mặc cùng mọi người tương đồng trang phục trải qua tiết hổ cùng đạp tuyết, bên thân lúc lại nhượng đạp tuyết tam giác đầu á o tốt một phen nghi hoặc trong khách sạn dạo qua một vòng thấy mọi người đều chưa phát giác trở lại trong phòng xích thiên n g a y cùng cố tiêu mở miệng thương nghị đến nói kể từ đó chúng ta t i u có thể theo lúc trước thương lượng kế sách hành sự thầm n ự lâu một đoàn người làm sao đây bây giờ bọn hắn đều có thương tích trong người cái tiêu tống đại ca cũng vì chuyện này đứt đoạn hai tay cố tiêu mở miệng hắn đương nhiên biết lĩnh châu ba phong mười tám trại tình huống mấy người bọn họ quen thuộc nhất như có bọn hắn tương trợ ngăn cản xích thiên nhận chặn giết vạn quân sự tỉnh sở trường gấp rưỡ nhưng bây giờ mấy người kia mới thoát ra miệng hổ lại sao tốt mở miệng để bọn hắn lại v à hố lửa đang lúc, mấy người thương nghị lúc nghe đến ngoài cửa tiếng gõ cửa vang lên xích thiên nhai mở cửa phòng nhìn thấy khôi phục tinh thần thẩm ngự lâu đứng ở ngoài cửa sau lưng chính là tống thư vợ chồng cố tiêu thấy là thẩm ngự lâu mấy người thăm hỏi liền đi trong phòng lấy xuống mặt nạ dùng phòng thẩm ngự lâu đám người h i ể u lầm thẩm ngự lâu ba người vào trong phòng trông thấy cố tiêu cùng xích thiên nhai hai người khấu đầu lại b á i tống mỗ một giới dân gian được hai vị ân nhân toàn lực cứu giúp ta cùng phu nhân đều mang ơn đội nghĩa hai vợ chồng ta chỉ có c h ú t vàng bạc t h vật chỉ mong ân nhân không bỏ thu xuống hai vợ chồng ta tâm ý tống thư đức cổ tay nói xong lời nói này, hướng thi thi liếc mắt ra hiệu. trước ố n g đây nhìn trộm hiệu lầm ta sớm đã hướng tống phu nhân giải thích rõ ràng tống huynh thương thế mới vừa có chuyển biến tốt bây giờ nên nghỉ ngơi thật tốt mới là gặp thẩm ngự lâu ba người còn muốn tiếp tục mở miệng xích thiên nhai thoại phong nhất chuyển nói như mấy vị thật nghị báo ân ta có một điều t h ỉ n h cầu như ba vị có thể xuất thủ tương trợ xích mộ tất nhiên là vô cùng cảm kích thẩm ngự lâu cùng tống thư nhìn chăm chú một chút tùy thời mở miệng nói chỉ bằng vào phân phó phân phó không dám thẩm huynh tống huynh so sánh cũng biết đêm đó tập tiểu lâu phong người thật là theo chúng ta bên dưới phản bội phản đồ mà lại bọn hắn sớm đã bất chấp đạo nghĩa giang hồ bây giờ càng là cả gan làm loạn nghị muốn đối mệnh quan triều đ ỉ n h hạ thủ ta nghĩ mượn cơ hội này thanh lý môn hộ đồng thời cũng vì tề vân bắc cảnh m á c t í n thu thập cái này áp tặc bất quá linh châu thế núi phức tạ liền muốn lý giải địa thế bởi vậy nghĩ mời thẩm minh tống minh nói ký linh châu địa thế xích thiên n g a i đem chính mình mời nói ký mấy người thiên n g a i huynh lòng mang đại nghĩa cần gì nói kỹ ta ba người cùng thiên n g a i huynh lại như một lần linh châu lại có làm sao có ta ba người chỉ đường có thể n h ợ n g thiên n g a i huynh đệ mọi người có thể lại linh châu như giống trên đất bằng đám người kia võ nghệ không yếu ta ba người tùy hành cũng có thể t r ợ thiên n g a i huynh một chút sức lực thẩm ngự lâu cùng tống thư nghe xích thiên n g a i mở miệng nói muốn đi linh châu mấy ngày này đã sớm biết được nội tỉnh thẩm đưa hai người liền mở miệng muốn theo xích thiên nhai cùng nhau đi tới ba vị hảo ý tại hạ tâm lĩnh chính là tống huynh vết thương trên người vừa mới có chuyển biến tốt đoạn đường này b n ba tại hạ không đành lòng mà lại thẩm huynh theo bọn hắn cái kia thăm dò vạn quân chi bí nếu là cùng bọn ta cùng nhau đi tới chỉ sợ đến lúc sẽ đánh cỏ động r á n xích thiên ngai thật có qua mang theo mấy người cùng nhau đi tới linh châu ý nghĩ có thể nhìn mấy người thương thực là không đành lòng thẩm ngự lâu nghĩ kỹ lại xác thực như xích thiên ngai lời nói tống huynh đệ vốn cùng phu nhân thoát đi chàng này thị phi toàn bởi vì chính mình mới lại bị dính dáng vào lập tức mở miệng nói thiên ngai huynh đệ chỗ nói rất đúng lần này t i ế đến trong mắt của ta tống huynh đệ vợ chồng hai người có thể lưu tại lưu tại không chờ mấy người mở miệng thẩm ngự lâu đứng dậy hướng mấy người liền bái mọi người không hiểu vội vươn tay đi đỡ đây là tại sao thẩm huynh nam nhi dưới đầu gối là vàng ân cứu mạng không thể không quỳ bây giờ thẩm ngự lâu chỉ vì lại đi linh châu vì hắn cái kia trong trại chết đi huynh đệ báo thủ quỳ hoài không d ậ y thẩm ngự lâu cố ý không d ậ y nổi một lòng muốn theo xích thiên nhai đám người lại vào linh châu q u y một chương chín mươi lăm n ố t tướng u ấ n cờ một cái b ù câu đưa tin từ bắc mạc tới tựa như bay nhiều ngày thẳng đến biện kinh lúc này mới chậm xuống tốc độ khi nó đến thành biện kinh bên ngoài một chỗ rộng rãi chi địa lúc này mới đáp xuống nhìn xuống nơi đây mấy chục tòa phong ốc theo địa thế xây lên tràng trị hấp dẫn tầng tầng tiến dần lên mười bước một phòng trăm bước một đỉnh đông tây nam bắc bốn các phân biệt đứng thẳng t r u tước huyền vũ thanh thương bạch hổ bốn cái thần thú càng có hành lang liên thông trong đó b ố câu đưa tin đ ắ p xuống bay qua nơi đ â y cánh bắc sơn môn sơn môn này ngay phía trên treo lấy sơn vàng tấm biển trên viết kim đao môn ba cái rắn rọi chữ lớn không người biết kim đao môn là như thế nào có thời người trong giang hồ chính là cảm giác cái này kim đao môn chỉ dùng ngắn ngủi m ư ờ tháng đã danh chấn giang hồ kim đao môn môn chủ vương nhan mấy tháng lúc dựa vào trong t liên liền tiếp bại tề vân bắc cảnh mười thời, tại biện tên Vân Cảnh danh chấn nhất hắn Tề thủ, Bắc cao mấy sau đó kim n bên ngoài khai tông h khai phái. i k lập đao môn chủ vương nhan tự kim đao môn danh chấn tề vân bắc cảnh đến nay không chỉ đem một chút tiểu môn tiểu phái nhập vào trong đó càng làm mở rộng phái môn thu nạp giang hồ nhân tài rất nhiều người trong võ lâm giành chức bái nhập kim đao môn những người này vàng cao lẫn lộn trong đó không thiếu một chút giang hồ bại hoại có thể vương nhan cũng không thèm để ý chút nào chỉ cần võ cảnh đủ cao dù cho người này làm nhiều việc á c cũng chiếu thu không lầm chính là tại vương nhan cái này bất kể thiện áp bên dưới kim đao môn mất quá thời gian hai năm cựu n g h i ệ m nhiên thành trong giang hồ lại một đại phái từ đây cái này một tự một quan hai kiếm hai đao tể vân trong trốn võ lâm liền lại thêm một đao đó chính là kim đao môn trong hai năm qua kim đao môn thanh thế vậy mà đổi s á t vọng ly sơn trang thậm chí có ẩn ẩn áp đảo chi thế sau đó vương nhan theo thu nhập môn giang hồ khách bên trong để bạt bắt đại hộ đao t r ư ở n g lão phân biệt c h ấ n thủ chu tước huyền vũ thanh cương bạch hồ b ố n c ắ t mà chính mình lại cư trú tại cái này kim đao môn đ ồ n g chu tức các bên trong cái này bồ câu đưa tin vũ cánh cuối cùng rơi tại cái này chu tức các bên trong một chỗ trên cửa hiên bồ câu đưa tin ngừng lấy chân. Đang lúc h ắ này dùng mỏ t r hắn chính dùng một cái cực kỳ thoải mái nửa nằm ráng ngồi tựa vào trường kêu hoa cúc lê ghế vị bên trên không treo chân chính đạp ở một t h ư ơ n g hoàn chỉnh địa y phía trên nhìn k ỹ đ i ị u ý nghĩa mới biết đây là nguyên một chương gia hồ chế thành người này chân chính đạp ở hồ đầu phía trên cái kia theo bắc mà đến bồ câu đưa tin chính đu thuận tại người này trong tay người này vớt ve bồ câu đưa tin một phen sau đó theo thư này bổ câu trên đùi ống trúc bên trong lấy ra c u ố n lại bí hàm sau đó vung l ỏ n g bàn tay cái kia bồ câu đưa tin cảm thấy c h ó i buộc chính mình lực lượng biến mất vỗ cánh cấp tốc bay ra ngoài cửa sổ hướng phương bắc không bao lâu liền biến mất ở chân trời người kia triển khai một quyền này mật tín phía trên lit nha lit nít viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ nếu không p ụ cận hoàn toàn không nhìn thấy viết chút gì mà mật t í người thanh niên, niên bước nhanh đi đến phụ thân bên thân nhẹ giọng mở miệng nói phụ thân có gì phân phó người kia không nói chuyện chính là đem trong tay trường kia nho nhỏ mật tín đưa cho nhi tử người thanh niên tiếp lấy mật tín tỉ mỉ đọc một phen chắc tay đem cái kia thư hàm chỉnh trả lại cho phụ thân sau đó mở miệng nói còn là phụ thân có biện pháp cái này vạn quân lòng cảnh giác quá nặng cao liêm năm lần bảy lượt đều chưa từng đắc thủ lần này hắn cuối cùng là tạm rời nhạn bắc thành vạn quân trấn thủ nhạn bắc thành nhiều năm t i ê u tính hắn không tại nhạn bắc chỉ sợ cái kia nhạn bắc m ộ ư ơ i quận biên cảnh bố phòng đồ cũng không phải tốt như vậy đắc thủ người kia tiếp lấy nhi tử đưa hồi mật tín đi đến trong phòng bùng cháy chính vượng bên lò sưởi vững lỏng bàn tay cái kia mật tín chậm rãi bay xuống trong lửa trong nháy mắt bùng cháy hóa thành cho người thanh niên trong mắt để lộ ra một tia tàn nhẫn hương phấn thần sắc mở miệng nói tiêu tính không dễ kiếm tay lần này vạn quân tính mệnh cũng tất nhiên lưu tại linh châu cũng không buồng ta kim đao môn đáp lên liêu trang hằng nhi ngươi nhớ kỹ vạn quân mệnh cũng không trọng yếu thậm chí trong kinh thành người kia mệnh cũng không trọng yếu trọng yếu là chúng ta phụ tử cuối cùng sẽ có một ngày muốn trợ ta chủ ngựa đạp tề vân người kia đứng chắc tay làm nổi bật tại trong mắt hỏa quang nhảy động cực kỳ loa mắt có thể phụ thân cái này chặn giết vạn quân mệnh lệnh không phải là trong kinh vị kia nhậu tam ra già truyền tới sao chúng ta không phải cũng là một mực nghe lệnh bởi trong kinh vị kia、sao. t h a ngay h h niên n k ô hiểu. Người i k liếp lộ kia mắt mắt một tử, trong như ánh mắt để lộ ra để ê nguyên u quá nhiều. thương, tùy thời mở miệng phân phó nói, cái này trong phân phò nhân, dính miệng nói, này dáng quá nhiều. Ngày cái mở đó khác cha tại cùng ngươi tinh tế nói đến hàng nhi ngươi lập tức chuyển thư đi linh châu ngựa phí ngụy cùng liêu phiêu phiêu nghĩ cách thăm dò ra vạn quân h à n h t u n g chặn giết sự t ì n h vẫn muốn theo trong kinh vị kia lệnh đi làm mặt khác lại hướng nhạn bắt thành truyền ta lệnh đi xuống mệnh bọn hắn dò xét phủ thống tướng tìm ra bố phòng đồ nói xong những n à y người kia tựa như lại nghĩ tới cái gì gọi lại sắp rời đi nhi tử làm xong những n à y lại đi chuyến lang châu cho cao đại nhân truyền một cái lời nhắn liền nói ta ngày khác tiến đến bái hội đúng phụ thân ta này liền đi xử lý người thanh niên tùy thời già khỏi phòng rời đi người kia nhìn lấy nhi tử rời đi thân ảnh trong mắt đều là vẻ vui mừng sau đó dạo bước tới bên cửa sổ đẩy cửa sổ nhìn về phương bắc chính là tấn quốc phương hướng chuyện cũ và m ả n g tại người này trong đầu hiện lên ngày ấy sương châu trong thành tiếng khóc còn tại bên thai v a n g vọng thuần vu tướng quân chỉ có thân thể nghị lực ở trên ngựa chậm dai hướng sương châu thành mã tới tấn quốc binh lính nhóm vị, vị này tấn danh tướng rơi lệ t lúc trước lui vào sương châu lúc ngoài thành đáng khuyên binh lính vị kia trẻ tuổi tướng lính nhóm g xương bách nhấc lên thuần vu tướng h quân lợi nói còn tại bên thai bảo vệ có thể chiến trí chi binh phụ trợ ta chủ lại đạp trung nguyên trẻ tuổi tướng l ĩ n h lao đi trong mắt nước mắt đối thuần vu m a n h thi thể âm thầm thể cuối cùng sẽ có một ngày chính mình nhất định hoàn thành thuần vu tướng quân c h i nguyện sau đó trẻ tuổi tướng lĩnh đang đọc binh thư chuyên cần luyện võ nghệ ngày đêm không ngừng cuối cùng một ngày có một người tới đến hắn trong phủ giơ tay đỡ dậy vị này đang muốn quỳ xuống trẻ tuổi tướng lĩnh tùy thời lui mọi người mở miệng nói vương nhan tướng quân bản cung tùy tiện thăm hỏi còn mời vương tướng quân nhiều hơn l ư ợ n g thứ trẻ tuổi tướng lĩnh thấp thỏm lo âu bởi vì người trước mặt chính là tấn thái tử t h ư n g vọng lúc này quốc chủ thông duyện tự binh bại quy tấn về sau nghe thương thế ngày càng nặng nề chỉ sợ đã là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc nếu là quốc chủ Liền là tông vọng nghe trẻ tuổi tướng lĩnh lời này cao giọng cười to sau đó tự đi trẻ tuổi tướng lĩnh trước bàn sách ngồi xuống nhìn lấy trên bàn binh thư tán loạn tông vọng lại tự thân động thủ đem tán loạn ở trên bàn binh thư từng cái hợp lên lần lượt cất kỹ vương nhan vội vàng quỳ dạp trên đất sợ hay nói hàn xá lộn xộn bấy nhiêu thái tử còn mong thái tử điện hạ thứ tội tông vọng cười ha ha d ư giữ mắt lại gặp bên cạnh b à n phân biệt đặt lấy một b à n cờ tướng cùng cờ vây tàn cuộc cờ du bất đồng cờ thế s á c thực đ n g dạng đều là kéo dài thế rằng có tông vọng cũng không mở miệng chính là ngồi tại bên cạnh b à n quan sát v ắ n cờ vương nhan dập đầu bái phục trên mặt đất tông vọng không mở miệng hắn nào dám đứng dậy chỉ có trong thai nghe đến lạch cạch lạch cạch l ạ c t ừ thanh âm tuy chỉ qua c h u n t r à c a n h giờ vương nhan lại cảm giác đã qua mấy ngày mồ hôi thấm ớt sau lưng cuối cùng là nghe đến tông vọng cười khé mở miệng nói vương tướng quân xin đứng lên vương nhan sau khi đứng dậy lại thoáng nhìn cái kia trên bàn cờ, cái kia nghe thái tử nhắc t lên thuần vu tướng quân vương nhan lồng ngực không khỏi chập trùng kịch liệt vội vang lại quy sát đất dập đầu hành lễ thái tử tông vọng đem vương nhan cử động đều nhìn vào mắt mà lui về phía sau mở mắt thần chậm rãi mở miệng nói thuần vu tướng quân đã từng dạy ta dùng bình chi đạo chỉ đáng tiếc hắn đã lâu ngủ dưới đất bất quá hắn từng ở trước mặt ta tiến cử qua ngươi. Thuần quả qua hắn ngươi. ở cử vương t ớ n quân từng tiến g ta. cử v ư nhan có h chút l hoảng hốt lại nghe thái tử tông vọng tiếp tục mở miệng nói bản cung vốn là nghĩ để ngươi tiếp tục nghiền ngẫm đọc binh thư đợi đến ta tấn quốc có năng lực lần nữa xuất binh lúc ủy người dùng trọng trách trong mắt khẽ rời liếc nhìn vương nhan tông vọng tựa hồ muốn nhìn thấu trước mặt cái này trẻ tuổi tướng lĩnh đồng dạng qua hồi lâu gặp vương nhan chính là lặng tiếng quỳ mọt tông vọng khẽ thở dài chính là nước ta trải qua vô quy sơn c h i ể n ến dịch tổn thương căn bản mà lại tấn quốc binh lính đối cái k i a tể lần đã có sợ hai chi ý tương lai mấy năm nước ta đều không thể lại dùng binh thoáng nhìn vương nhan vẫn là túi đầu không nói tông vọng cầm lên trước mặt quân cờ chậm rãi bên dưới ra một tử tự mình nói ra không vào h a n cọp làm sao bắt được có con bản cung ngược lại là có cái qua sông quân tốt chỉ bất quá quân tốt qua sông về sau cũng chỉ có thể tiến lên không thể lui lại nếu muốn bố thành s ắ t cục chính thấy vị này tương lai tấn chi quốc quân đem trong tay viên kia con ngựa nhẹ nhàng rơi xuống chỉ gặp qua sông tốt dùng mệnh dẫn đối phương ăn con trong tay con ngựa thuận thế mà xuống bên địch tan quân tốt lại tự đoạn đường lui đem xoáy từ đường lui đoạn tuyệt hình thành nốt tướng s ắ t cục lại không hồi thiên c h i lực tông vọng ngẩm đầu nhìn chăm chú vương nhan dội ra ngón tay đem viên kia con ngựa vân vệ ở trong tay thưởng thức một phen sau đó đem viên kia con ngựa đưa tới vương nhan trước mặt mở miệm nói không biết vương tướng quân ý như thế nào vương nhan giờ mới hiểu được tông vọng chi ý muốn cho chính mình đi làm cái k i a mất mạng một k í c h con ngựa lập tức dập đầu nói vương nhan lĩnh mệnh tốt bản cung không có nhìn lầm người năm đó ta từng tại tề vân sắp xếp một tên gián điệp bây giờ người này theo quan chức càng cao bản cung cảm thấy càng ngày càng khó mà trừ ư ở khống phen này ngươi đi ta chỉ truyền m ệ n h với hắn để ngươi phụ tá với hắn hắn tự sẽ minh bạch bản cung dụng ý có thể ngươi cần nhớ kỹ trừ bản cung thời khắc mấu chốt mệnh của hắn đều có thể tùy ý bỏ không cần bờ báo ngươi lần này đi một mực vì ta chịu thu nạp nhân tài dùng làm tương lai nội ứng còn có ngươi có lúc mà làm ra chút khác người sự t ì n h dùng quan sát cái kia quân tốt phản ứng như hắn giăn dậy với ngươi nói do hắn còn có chút trung tâm như hắn bỏ m ặ t với ngươi ngươi có thể lập trạm có thể n h ớ kỹ vương nhan nguyện làm cái kia nhốt tướng con ngựa phụ trợ ta chủ lại đạp trung nguyên tại kim đao môn chu tức các bên trên hướng bắc mà nhìn vương nhan hồi ức đến đây chậm rãi theo trong tay áo mỏ ra một quân cờ quân cờ này đã sớm bị vớt nhẹ bóng loáng chính là cờ tướng bên trong một viên ngựa quay đầu nhìn tới một người thân khoác áo c h o n xuất hiện tại vương nhan sau lưng chính là phạm n ư u trong phủ vương còn ra thúc yên tâm không cần ngươi nói Ta mấy ngày này liêu phiêu phiêu tìm khắp trong thành thầy thuốc vì liêu giật chữa trị đần độn triệu chứng có thể tới đại phu không phải lắc đầu thở dài liền là liên xưng không cách nào quả thực nhuộm l i ê u phiêu phiêu nổi trận lôi đình phí ngụy đem tất cả những thứ này đều nhìn tại trong mắt trong lòng của hắn vô luận liêu trang liêu phiêu phiêu hoặc là liêu cao thị tính mệnh nếu là môn chủ tâm tình tốt nói không chắc chính mình còn có thể theo bạch hồ các trực tiếp tấn thăng làm t h à n h thương các hộ đao trường lão dạng này chính mình cự ly kim đao môn bên trong cao nhất chu tức các lại tới gần một bước đã sớm nghe bạch hồ các một vị khác hộ đao trường lao nói qua vào chu tức các không chỉ đan dược mặc cho lấy trong cấp các, các tỷ nữ cái xinh đẹp như hoa mà lại môn chủ hàng tháng đều ban thưởng vàng bạc vô số đây đều là phí ngụy một mực truy cầu bây giờ cái này l i ế u phiêu phiêu cuối cùng đem cái này chặn giết sự t ì n h tử sĩ là định phí ngụy trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống cả ngày chính tại trong phòng đ i ề u tức nội lực vì chặn giết sự t ì n h chuẩn bị sẵn sàng chỉ có phí chính ngụy rõ ràng dùng thiên tư của hắn cùng tuổi tác đăng đường cảnh đã là cực hạn của hắn chính mình bất quá là dựa lấy môn chủ bàn tặng phá kính đan cường hành tăng lên võ cảnh lúc này mới đạp vào khí nhân cảnh trong ngày thường khí nhân cảnh nhân khí hợp nhất mặc dù do người nhưng lúc trước tại liêu trang cùng cái kia thần bí khách ra thủ chính mình cường hành tăng lên võ cảnh thai hại lỗ rõ cái kia liễu trang người thần bí tuy là đăng đường cảnh nhưng lại nội tức vững chắc cùng chính mình giao thủ lúc không hề rơi xuống hạ phong một chút nào lại thêm hắn cái kia quỷ dị thân pháp chính mình lại không chiếm được bất kỳ tiện nghi nghĩ đi nghĩ lại đến ngày ấy ban đêm liều trang bên ngoài cái kia thần bí khách đột nhiên phát ra quỷ dị khí tràng nếu không phải đột nhiên bị cái kia đồng bọn cứu đi đối mặt mình chỉ sợ là một trận á c chiến trong lòng t ậ m nghiệm nhựa ư phí ngụy không cách nào tập trung tinh thần một mực ngưng tụ chân khí tại vận chuyển lúc cũng không cách nào chiếu theo tâm ý của mình vận chuyển quanh thân ngoài phòng cái kia đần đội liễu giật còn tại trong viện đuổi theo một đoàn mái hiên rơi xuống cạnh băng thỉnh thoảng phát ra hắc hà càng làm cho phí ngụy cảm thấy phiền muộn không chịu nổi n ộ than một tiếng phí ngụy đành phải lui công như thế lòng có tạp n h i ệ m tại cường hành tu hành chỉ sợ sẽ rơi đến cái tàu hỏa nhập ma hạ tràng tức giận dâng lên phí ngụy kéo mở cửa phòng đang suy nghĩ khiển trách l i ê u giật một phen nhượng hắn có thể liên t ĩ n h chút lại trông thấy liều phiêu phiêu vòng tay ô ngực dựa cửa mà đứng chính một mặt cương t r i ề u nhìn lấy nhi tử dư quang thoáng nhìn phí ngụy theo trong phòng mang theo tức giận đi ra liều phiêu phiêu cũng không ngăn chặn nhi tử tùy ý làm bậy nơi này không cách nào tìm tới thuốc tốt chữa trị chỉ có chờ chặn rét sự tình một mượt nghe nói cái kia chu tức các bên trong đan dược không ít đã không cách nào mượn lấy xích thiên nhận đám người kia thoát ly kim đa môn bây giờ chỉ có đem chặn g i ế t vạn quân sự tình làm tốt tại hồi kim đa môn lúc tranh thủ một cái hộ đao trưởng lao chức vị lại từ vương nhan trong tay cầu một viên đan dược tới chữa trị nhi tử đần độn triệu chứng phí ngụy nhìn thấy liêu phiêu phiêu như vậy tư thế cũng biết lúc này không phải cùng hắn c h ở m ặ t lúc lập tức ép lại trong ngực tức giận giả trang ra một bộ tiết hận bộ dáng mở miệng nói ai liêu công tử là một nhân tài thật là đáng tiếc liêu huynh đệ yên tâm linh châu không có lương ý, ý đợi đến chặn rết sự tỉnh thành chúng ta trở lại biện Kinh, vì l i ê u công tử tìm một danh y trần trị như y nguyên không cách nào vậy lao phu liền đi cầu môn chủ khai ân đi chu t ứ c cắt bên trong lấy một viên đan dược ban cho lệnh lang đến lúc nhất định đan đến bệnh trừ l i ê u phiêu phiêu sao sẽ không biết phí ngụy trong lòng tính toán nhỏ trong lòng cười lạnh có thể trên mặt vẫn là giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng hướng phí ngụy chắp tay một lễ nói phí trưởng lão có thể vì khuyển tử như thế đệ tâm liễu mộ vô cùng cảm kích phí trưởng lão yên tâm chặn giết sự tình như thành phí trưởng lão đại công liễu mộ chắc chắn sẽ như thật trình báo môn chủ ha, ha vậy liền đa tạ liễu trang chủ còn có lệnh phu nhân lộ hại một chuyện. Phí nhìn g g y n e Liếu kỹ vật này chính là một thanh nho nhỏ kim đao chính là kim đao môn độc môn am khí lúc này cái này trên kim đao cải lấy một quyển mật tín liêu phiêu phiêu cũng nhìn thanh am khí kia biết đây là trong môn hội âm cũng liền vội vàng áp sát tới phí ngụy cẩn thận từng ly từng tí theo cái này kim đao ám khí bên trên lấy xuống quyển kia mật tín triển khai nhìn kỹ hai vị gian khổ ta tự biết bây giờ phương bắc thư tới tiêu đã ra thành nhìn hai vị hộ chi ngắn ngủi mấy lời lợi ít mà ý nhiều chữ như người dù mật tín nho nhỏ mấy tớp lại viết cương mánh vô cùng thế bút bên trong lộ ra vô thượng đ a u ý chính là kim đao môn chủ vương nhan tự tay viết thư tay liễu phí hai người duyệt xong vương nhan chú tự tay viết thư chú t a h hai người biết là thời điểm đi tìm xích thiên nhận vẫn là khối kia kinh lịch gió thổi nhật thực mang theo đao chém kiếm đâm l ĩ n h châu cột m ú c biên giới một đội xe ngựa chậm rãi phóng qua cột m ú c biên giới đoàn người này đều là hắc ý kinh trang theo bọn hắn mỗi người động tác nhìn tới đều là mang theo mười phần cảnh giác nhìn xung quanh hai bên đường dẫn đầu một người ngồi trên lưng ngựa thân sắc cũng còn nhẹ nhõm cặp k i a sáng ngời hai mắt cũng là không ngừng dò xét bốn phía tựa như tại đ ể phòng cái gì tại người dẫn đầu này bên thân còn có bốn người theo sát phía sau một cái tàn nhang thiếu nữ một cái khuôn mặt mang sẹo nam tử một cái râu quai nón đại hán còn có một cái râu dài khách mà bốn người bọn họ sau lưng hơn mười người cùng một chiếc xe ngựa tùy hành bốn người này cũng như người đầu lính k i a đồng dạng không ngừng còn nhìn lấy xung quanh hoàn cảnh xa xa nằm ở trong cỏ tây k h u y ế t phong lâu la lúc này chính nhìn rõ ràng khuỷu tay lén lút đập đập một bên thật đánh lấy chợp mắt t r ư ơ n g hai to trương đại ca ngươi nhìn n g ư ơ i đi đường kia tựa như là trại chủ phân phó nhuộm chúng ta nhìn chẳng người chương hai to buồn ngủ khó ngăn mới l ờ i nhác nghe lâu la ồ nào không nhịn được nói người nào không người đừng làm trở ngại lao từ ngủ nghỉ cái này từ ngày nhìn chăm chú cái gì sức lực lâu la t h ấ y thế lại mở miệng nói không phải à trương đại ca ngươi nhìn đ á m người kia xuyên cùng giúp trại chủ quét bằng tiểu lâu p h o n g đ á m g kia cao nhân giống như lúc cái gì chương hai to trong nháy mắt buồn ngủ toàn bộ tiêu tán xoay người m à lên ngưng thần nhìn tới dưới ánh trăng đám người kia hắc y k ì n h xam thật là như là xích cao nhân đám người kia đồng dạng càng là cái kia dẫn đầu người một đôi bảng hiệu dưới ánh trăng làm nổi bật bên dưới đặc biệt nổi bật đi nhanh đi báo cho trại chủ xích xích lão đại muốn chờ người tới chương hai to thấp giọng phân phò nói lĩnh châu lục lâm tiểu lo â u p h lắng thấp thỏm cảm giác tại nguyên bản trong lòng đã có dự tính xích thiên nhận trong lòng dần dần phóng đại bây giờ phiền muộn đã không chỉ là vì cái kia chặn giết nhiệm vụ còn có mấy cái này đắc lực người hạ lạc mặc dù tại xích thiên nhận trong lòng bọn hắn cũng có thể tùy ý có thể quăng quân cờ bất quá lúc này chặn giết sự tình nhật gần chính mình cần nhân thủ dù đã để hồ báo tại linh châu nam chính ư mình vị này tiên nhai sư minh rất là tuân theo mặc môn mặc giả quy củ gặp cái kêu mang theo mặc giả lệnh h ấn tín thư hàm nhất định tuân mệnh mà tới s í c h thiên nhận tại cái này trong phòng nghị sự dạo bước hồi lâu thầm nghị đến chỗ này mới thoáng an tâm cho tới no điếu ba người dùng bọn hắn vó cảnh giang hồ lịch duyệt sẽ không gặp phải việc khó gì đơn giản là còn chưa truy tìm đến cái kia chạy trốn cựu non mà thôi xích thiên nhận trong lòng tự mình ă n ủi quay đầu nhìn tới đi theo chính mình đám này mặc môn tử sĩ bây giờ đang lẳng lặng ngồi tại trong phòng nghị sự nhiều năm mặc môn kiếp sống để bọn hắn sớm đã gặp biến không kinh xích thiên nhận ánh mắt từng cái lướt qua đám người này đều là đang đường cảnh bên trên không khỏi an tâm có những người này ở đây nghiêng dù là gặp được chi thiên cao thủ chính mình cũng có thể toàn thân mà lui đang lúc xích thiên nhận trong lòng hết thẻ suy nghĩ lúc ngự linh trại bên ngoài hồ báo mang theo xích huy í c h hưu hai người vội vàng chạy tới tê mở cửa trại hồ báo cũng không n ừ n g lại cùng xích vi xích l ư u hai người chạy vào trong phòng nghị sự xích đương ra tới tới hồ báo thở hồng hộc nói ra ai tới người nói rõ ràng chút xích tiên h nhận nghe đến hồ báo lời nói trong lòng r u lên không biết hắn nói tới là xích tiên h nhai hay là v ạ n quân ứng nên là người muốn ta nhìn chăm chú theo lương châu phương hướng người tới hồ báo không lo được thở dốc vội vàng đem thủ hạ tìm đến tin tức nói cùng xích tiên h nhận người đi đường kia ước chừng mười mấy hai chục người tuy là trời tối nhưng ta nhuộm trong trại nhãn lược huynh đệ tốt nhất nhìn t r o n chú đây đám người kia mặc cùng xích huynh đệ cùng đám này hảo huynh đệ tương đồng phức x ư c ta nghĩ tới nhất định là s í c h v i n h đệ phân phó muốn chở đám người kia hồ báo thở đều khí đem tất cả thủ hạ dò xét được đến tin tức như thật nói ra người dẫn đầu là bộ dán gì g s í c h thiên nhận nghe đến tương đồng phục sức bốn chữ âm điệu nâng cao mấy phần hồ báo gãi khỏa kia ngu xuẩn đầu não nỗ lực hồi tưởng sau đó vỗ đầu một cái chắc chắn mở miệng nói người dẫn đầu đúng đầu linh kia người khuôn mặt ngược lại là phổ thông nhưng một đôi bảng hiệu lại là đặc biệt sáng ngời thủ hạ ta cái kia nhai con nhìn rõ ràng xích thiên nhận nghe đến hồ báo nói lên cặp kia sáng n g i ánh mắt nhận định liền là xích thiên nhai không thể nghi ngờ không khỏi vỗ tay cười to mang theo tiếng cười đắc ý truyền khắp trong phòng nghị sự không sai không sai ha ha thật là ta vị kia thiên nhai sư huynh tới hồ báo nghe đến cái này dọa người tiếng cười không khỏi sưng sở tại nguyên chỗ không biết cái này xích minh đệ đến cùng là vui hay b u ồ n đặc biệt là trông thấy trong phòng nghị sự đám này vẫn luôn lạnh nhạt mặc hắc y kình sang người nghe đến xích thiên nhận trong miệng thiên nhai sư huynh thế mà cũng hơi biến s ắ c nghiêng đầu nhìn về phía mình hồ báo càng ngày càng cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quặc nguyên bản hắn đây là cho rằng đám người này bất quá là coi trọng tiểu lâu phong cũng là chính lục lâm tranh đấu mà thôi bây giờ nhìn thấy lại một đám tương đồng phục sức người chạy、tới. dù là hồ báo lại xuẩn cũng nhìn ra chút manh mối nhìn thấy s í c h thiên nhận càng cười càng điên cuồng hồ báo trong lòng tựu càng hoảng mang theo ba phần cẩn thận ba phần định bỡ mở miệng nói s í c h minh đệ chúng ta bước kế tiếp làm sao đây đông nhiên thu lại tiểu dung s í c h thiên nhận trong mắt còn lưu lại vừa rồi điên cuồng t h ầ n sắc thẳng tắp nhìn lấy hồ báo thẳng c h ầ m c h ầ m đến trong lòng của hắn r u n dậy đi đã lâu không gặp đi nhanh đón chúng ta vị kia thiên nhai sư huynh xích thiên nhận thu hồi ánh mắt tuy thời sài bước đi ra phòng nghị sự nghe đến xích thiên nhận muốn đi gặp người đi đường kia hồ báo vội vàng ba chân bốn tảng đổi tới phía trước phía trước dẫn đường trong phòng nghị sự mọi người nhìn thấy s í c h thiên nhận đi tới mọi người cũng thu thập tâm tình ngao n h a o đứng dậy đi theo q một chương chín mươi bảy dùng võng nên đón đội kỵ mã chính là tự lĩnh lương chấn mà đến s í c h thiên nhai cùng cố tiêu một b ằ n người ngày ấy thẩm ngự lâu quỷ gối s í c h thiên nhai đám người trước mặt vô luận như thế nào khuyên bảo cũng không chịu đứng dậy s í c h cố hai người chỉ tốt đáp ứng thẩm ngự lâu tùy hành c h i tỉnh h hai người lại phí hết một phen m i ệ n g lưỡi cuối cùng là đem tống thị vợ chồng khuyên ăn n h ư ợ g hắn hai người lại không cố chớp từ bỏ lại hồi linh châu tâm tư xích cố hai người mới lòng tống thư đức cổ tay tổn thương cùng hắn tùy hành người cũng cần cho an vừa vạn lương châu thành duyệt lai lâu còn chưa xử lý chỉ tô mai lập tức liền đem cái này duyệt lai lâu khế nhà khế đất lấy ra tặng cho tống thư vợ chồng dùng làm chỗ a n thân vốn là đối chính mình vợ chồng hai người có ân cứu mạng bây giờ càng là dùng duyệt lai lâu đưa tặng cái này khiến tống thư vợ chồng sao có thể thản nhiên cùng chịu hai vợ chồng liên tiếp mở miệng cự tuyệt nói thẳng ân cứu mạng đã vô pháp báo đáp như thế trọng lễ sao có thể tiếp nhận mọi người khuyên bảo có thể tống thị vợ chồng đoạn không chịu thu bất đắc dĩ chỉ xích hai người chỉ tốt đổi giọng xưng một đoàn người đi hướng linh châu duyệt lai lâu không người c h i u khán xin nhờ tống thị vợ chồng thay mặt quản lý đợi đến một đoàn người lĩnh châu xong chuyện lại hồi lương châu lúc lại đến lấy hồi nghe lời này tống thị vợ chồng lúc này mới chịu thu xuống khế nhà khế đất vợ chồng hai người nói nhất định dùng tính mạng mình là xích thiên nhai đám người bảo vệ tốt duyệt lai lâu chỉ chờ phản hồi này g của về chủ cũ thế là cái này lĩnh lương chấn xong chuyện tống thị vợ chồng tự tại trong c h ấ n dưỡng thương đợi đến khỏi bệnh tự đi lương châu duyệt lai lâu kinh doanh hai vợ chồng dù kinh lịch bực này chắc trở có thể trung quy vẫn là thoát ly lục lâm thân phận từ đây đi lên chính đồ cũng tính là toán thi lão trại chủ nguyện vọng đây là nói sau tạm thời không đề cập tới đã thẩm ngự lâu muốn cùng mọi người đồng hành tự nhiên muốn vì hắn che giấu khuôn mặt nếu không không trở đến s í c h thiên nhận đám người phát giác vào lĩnh châu địa giới cái này lục lâm mọi người người nào không biết vị này đã từng lĩnh châu lục lâm ba phong mười tám trại tổng minh chủ muốn nói ẩn nấp thân phận tự nhiên còn cần chỉ tô mai ra tay bất quá chế tác dịch dung mặt nạ cần canh giờ quá lâu bây giờ s í c h thiên n g a y cùng cố tiêu đã quyết ý muốn chạy tới lĩnh châu ngăn cản s í c h thiên nhận chặn giết vào quân tự nhiên là không có thời gian lại vì thẩm ngự lâu chế tác dịch dung mặt nạ bất quá cái này đều không làm khó được chỉ tô mai nàng ngay tại chỗ lấy tài liệu theo tiết hổ trên mặt l Lại theo chính mình cái k i a trong c h á p lấy cái bình nhỏ đi ra tại thẩm ngự lâu trên mặt một phen sửa soạn không bao lâu một cái trên mặt mang theo c h ồ n g d â u mắt nhỏ hán tử liền xuất hiện ở trước mặt mọi người khuôn mặt này biến h ó a chi lớn không chỉ có là xích thiên nhai đám người không nhận ra cựu liền tống thư vợ chồng đều liên xưng ơ không nhận ra lập tức hết t h ả xong chuyện mọi người lúc này mới xuất phát đi tới linh châu thẩm ngự lâu có thương tích trong người mọi người vốn muốn cho hắn ngồi xe ngựa đồng hành có thể cái này thiết cốt hán tử cố ý muốn đi theo ân nhân tả hữu mọi người thực sự không lay chuyển được hắn sau cùng cũng chỉ có thể theo hắn đi thế là liền có t r ư ơ n g hai to mấy người trong mắt người dẫn đầu bên cạnh bốn cái t ù y hành người bức họa tiến bảo lĩnh châu giới bên trong một đoàn người đều biến cẩn thận rất nhiều t i u liền đạo tuyết cũng an tĩnh nằm tại t à n nhang thiếu nữ trong ngực lại không nhảy loạn tiểu gia hỏa này tựa hồ so với người đều thông minh lanh lợi dù trong khách sạn bị dịch dung cố tiêu cùng lâm nhi tạm thời lừa qua có thể không cần nửa canh giờ tiểu gia hỏa này t i u nhận ra dịch dung hai người t r ư ơ n g hai to đám người n ú t ở một bên nhìn trộm động tĩnh có thể lừa gạt được người khác nhưng không giấu giếm được xích thiên nhai củng cố tiêu hai vị này đang đường cảnh tao thủ hai người nghe đến nơi xa sau cây có sột soạt sột s o động tĩnh hai người lẫn nhau liếc mắt ra hiệu đều từ đối phương trong mắt nhìn ra dùng bất biến ứng vạn biến ý tứ sau đó liền giả bộ vô sự phát sinh tiếp tục tiến lên thẩm ngự lâu đối với lĩnh châu địa thế không thể quen thuộc hơn được hắn cũng nghe đến động tĩnh cuối cùng tại lĩnh châu lục lâm làm một đoạn thời gian minh chủ biết đây là lĩnh châu lục lâm thăm dò hành tung phương pháp vốn định nhắc nhở s í c h thiên nhai cùng cố tiêu hai người cẩn thận đề phòng có thể thoáng nhìn hai người ánh mắt thẩm ngự lâu biết bọn hắn cũng phát hiện theo dõi người liền mậm lại không nhiều lời chính là cẩn thận đề phòng xung quanh đội kỵ mã lại đi ước chừng nửa canh giờ đang lúc xích thiên nhai một đo Từng、tiếng ừ n g t tiếng tay háo tại cái này tĩnh mịch trong đêm đặc biệt trói thai sau đó chính là lộn xộn bước chân v ă n g vọng lúc này không chỉ có là s í c h thiên ngai cố tiêu tự liền những khác mặc giả cũng đều cảm giác được có đại đội nhân mã tới gần s í c h thiên ngai cùng cố tiêu lập tức đi ngựa s í c h thiên ngai giơ tay ngừng lại đội kỵ mã tiếp tục tiến lên ngay sau đó tung người xuống ngựa trong ngựa cơm t h ẩ m nhấc lên chân khí dùng ứng đôi sắp đến tới khách không ngợi mà đến thiên ngai đại ca theo thẩm đ ạ i s a p đến tới khách không ngợi mà đến c ố t i ê u cũng ngưng thần đề phòng đi đến s í c h thiên ngai bên thân mở miệng nói ước chừng mười mấy hai chục người nội tức trầm ổ n nhìn tới rời đi khoảng thời gian này ta vị sư huynh này không ít bỏ công sức s í c h thiên ngai cảm giác đến người tới phát ra cười lạnh một tiếng thiên ngai đã lâu không gặp s í c h thiên ngai cùng cố tiêu chính lúc nói chuyện cái kêu mười mấy hai chục người tiếng tay háo đã tới theo đó mà đến chính là s í c h thiên nhận âm lanh thanh âm chân đạp thân cây lăng không nhảy lên xoay người mà xuống cái này mấy chiêu có cảng xích thiên nhận trong t r ớ c mắt thân theo tiến tới đứng ở xích thiên ngai hơn trượng có hơn theo xích thiên nhận đã tới Theo sát phía sau, mười mấy ngược ó i i t ế n âm t ừ lại là ngươi nhiều năm làm ác còn như thế thản nhiên không sợ sau khi chết rơi vào a tỷ địa ngục sao s í c h thiên ngai còn chưa mở miệng chỉ nghe sau lưng trong xe ngựa một nữ tử mở miệng đánh trả câu câu thẳng c h ọ c xích thiên nhận trái tim không hề rơi xuống hạ phong một chút nào xích thiên n g a y nghe đến nữ tử mở miệng khoe miệng cười l ạ n h biến thành hiểu ý ý cười lập tức liền lại không lên tiếng cùng xích thiên nhận xính miệng lưỡi chi khoái ta tưởng là ai nguyên lai là tô mai sư muội nhà nhiều năm chưa gặp còn lại như thế nhanh mồm nhanh miệng chính thấy một khuôn mặt mềm mại đáng yêu nữ tử tử trên xe ngựa nhẹ nhàng mà xuống thân mang một thân mặc giả trang phục mềm mại đáng yêu tư thế bên trong mang theo ba phần hiên ngang chỉ tô mai hiện thân xích thiên nhận sau lưng một tốp mặt lạnh mặc giả tự sĩ cũng không khỏi nhiều nhìn mấy lần năm đó còn tại thấm mến theo đuổi nàng người nhưng không tại số ít bây giờ gặp lại nàng còn l ạ như năm đó như thế động lòng người xích thiên nhận nghe đến chỉ tô mai lời nói cũng không đồng í chính là cười lạnh mở miệng trong một lúc ngươi tiểu đối thiên nhai sư đệ có tình cảm bất quá ta vị này thiên nhai sư đệ quan tâm nhất ta cái k i a đoàn m ệ n h sư phụ bây giờ chỉ sợ tô mai sư mội vẫn là khuê nữ a dạng này ngôn ngữ chính là kích thích chỉ tô mai đáy lòng thống khổ lại trước mặt nhiều người như vậy điểm phá chỉ tô mai, đáy lòng bí mật, chỉ tô mai nhất thời mặt sinh nhường đỏ cả giận nói con người gì sự tình chữ còn chưa mở miệng chính thấy một đạo hàn mang mang theo tiếng xe gió bắn nhanh về phía xích thiên nhận đất h ậ u chính là chỉ tô mai độc môn ám khí tinh thần tiêu cái này tiêu phát vừa nhanh vừa chuẩn chính tại qua trong giây lát liền muốn lấy xích thiên nhận tính mệnh chính thấy xích thiên nhận cũng không kinh hoàng chắp sau lưng hai tay không động chỉ dùng mũi chân nhảy lên một khối trong tuyết động đá vụn quay người một cước dùng bàn chân kích đá hòn đá tuyết như là mũi tên bay ra khối đá cùng tinh thần tiêu tại không trung va chạm tinh thần tiêu đến cùng là mặc môn đỉnh tiêm ám khí một trong khối đá trong nháy mắt bị tinh thần tiêu đánh nắp ấy có thể đúng là có khối đáng ngăn cản nguyên bản nhắm chuẩn xích thiên nhận h ế t hầu mà phát tinh thần tiêu lệch khỏi q u ý đạo rồi k ề sát đứng chắc tay thân hình không động xích thiên nhận bên thai lướt qua xích thiên nhận sau lưng mọi người nao nao né tránh chỉ nghe được một tiếng văng trầm cái kia tinh thần tiêu thật sâu không vào xích thiên nhận đám người sau lưng cây khô thân cây bên trong vươn tay ra nhẹ dọn vỗ tay xích thiên nhận cười nói từ biệt nhiều năm tô mai sư m g ụ i tinh thần tiêu vẫn là như vậy ngoài dự liệu bất quá tới mà không hướng vi lễ cũng vừa mở miệng liền gặp xích thiên nhận thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ chỉ tô mai thầm nói không tốt kịp liền gặp xích thiên nhận trong tay dao găm đã gần chính mình nhất hầu chỉ tô mai vội vàng n g ử a ra sau dùng lực keo khống chế lại thân trên có thể nơi cổ họng còn là cảm giác đến cái tia dao găm hàn ý tiếp cận một bàn tay liền như thế bỗng dưng xuất hiện bắt lấy xích thiên nhận dao găm v u n g hướng chỉ tô mai trong cổ cổ tay ngay sau đó đơn quyền thẳng ra đánh thẳng xích thiên nhận môn u hộ chính là nhìn thấy sư mội gặp nguy hiểm xích thiên nhai ra tay ngăn cản xích thiên nhận tựa như đã sớm dự liệu đến xích thiên nhai xuất thủ cực rút xích thiên nhận hừ lạnh một tiếng tay trái vừa lật lại một thanh dao găm xuất hiện tại lòng bàn tay chuyển đao trượt hướng x liền như thế dễ dàng phá vỡ s í c h thiên nhận tay trái dao găm gặp không cách nào ngăn cản quyền thế s í c h thiên nhận đành phải tay trái xào kình đem cái kia dao găm q u ă n g lên tay trái tả ra chế trụ s í c h thiên ngai hướng c h u n g môn mà đến đấm thẳng đầu gối phải khẽ nâng đỉnh hướng s í c h thiên ngai trái tim s í c h thiên ngai sớm đã dự liệu đến s í c h thiên nhận biến chiêu đấm thẳng bị khóa đầu gối phải gấp ra đem s í c h thiên nhận cái kia ra tới một nửa tất kích ngăn trở dư quang lại thoáng nhìn xích thiên nhận vừa rồi ném tại không trung dao găm như là bù mẹ dạ một nửa thẳng hướng chính mình sau lưng chỗ mà tới xích thiên ngai bây giờ hai tay bị đối phương xích sao c ò lấy nhưng đồng d ạ n g hai tay của đối phương cũng bị chính mình v â y khốn xích thiên ngai không nghĩ ra xích thiên nhận là như thế nào không chế cái này giao găm không chung cải biến phương hướng mang theo sát chiêu đâm tới có thể mắt thấy cái kia giao găm đã tới xích thiên ngai có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất liền là chính mình nỗ lực tránh né yếu hại xinh xinh chịu xuống một đau kia lại tính toán sau xích thiên ngai tùy hành mọi người đều chưa từng nghĩ đến xích thiên nhận có một chiêu này mà lại biến chiêu cực nhanh đã tới không kịp xuất thủ cứu rút chỉ tô mai chỉ có thể nỗ lực đem chính mình k i n h công vận đến nhanh nhất muốn dùng chính mình thân thể ngăn cản một đau kia đinh đương một tiếng, tiếng trong trẹo giao găm lại tại không trung bị một vật tách ra đao g ã y mang theo dư kỉnh miễn cưỡng gạch phá xích tiên nhai quần áo nhìn thấy sau lưng sát chiêu uy hiếp đã trừ xích tiên nhai trong lòng đại định lập tức nội tức phát lực hai tay dùng sức tránh thoát đối phương khóa chiêu tức thời một chiêu quay người d o i quyền truy hướng xích tiên nhận thái dương h u y ệ t thái dương xích tiên nhận gặp không biết người nào ra tay phá sát chiêu của mình xích tiên nhai tránh thoát về sau biến chiêu cực nhanh lập tức không lại dây dưa dưới chân phát lực hướng phía sau gấp nhảy né tránh xích tiên nhai quyền này liên bọn ra mấy bước xích tiên nhận trở lại người mình trước người run lên tay áo bên trên cho bụi đuổi c ư ờ i lạnh mở miệng nói s í c h thiên n a i nhiều năm c h ư a gặp công phu của ngươi cũng chưa thấy tiến bộ thu người tài năng ngược lại là dần t ă n g a s í c h thiên nhận bị người pha chiêu tự nhiên muốn tại miệng lưỡi bên trên tìm về chút mặt mũi ánh mắt cũng tại s í c h thiên nhai tùy hành người trong còn nhìn lấy k h u ế thúc k h u ế t h ầ m thợ rèn đám người kia đều là quen thuộc gương mặt bây giờ chính t r ậ n mắt mà nhìn nhìn chằm chằm chính mình chỉ có bốn người chính mình chưa từng tại mặc môn bên trong gặp qua một cái như tháp sắt dâu quai nón đại hán một cái trên mặt mang theo tàn nhang thiếu nữ một cái mắt nhỏ hán tử còn có gò má mang sẹo nam tử bốn người này đều là mặt không biểu tình nhìn chính、mình. q một chương chín mươi tám can quang ngọc l u a dâu quai nón đại hán tựa hồ hoàn toàn không để ý trong sân tranh đấu chính là bồi tại tàn nhang thiếu nữ bên thân xích thiên nhận tỉ mỉ quan sát mấy người kia ánh mắt lướt qua dâu quai nón đại hán cùng tàn nhang thiếu nữ rơi tại một bên mắt nhỏ hán tử trên thân bất quá h á n tựa hồ trên thân có tổn thương hành động bất tiện ra tay nên không phải h á n cái kia còn lại chỉ có cái kia gò má mang sẹo nam tử xích thiên nhận lạnh lùng nhìn tới người kia tựa như cảm nhận được xích thiên nhận ánh mắt hai mắt nhìn về xích thiên nhận cảm nhận được tới từ cái kia mặt thẹo nam tử lăng lệ chi ý trong lòng chắc、chắn. vừa rồi ra tay phá giải chính mình sát chiêu chính là người này xích thiên nhận hừ lạnh một tiếng mở miệng nói vị huynh đài này nhìn lấy lạ mặt xem ra là xích thiên n g a i những năm này mới chiêu nhập môn cái kêu mặt thẹo nam tử chưa mở miệng chính là đứng ở nguyên đ ị a khoe miệng cười lạnh cũng không mở miệng vị huynh đài này xích thiên n g a i vô luận nhận lời ngươi chỗ tốt gì ta đều ra gấp đôi xích thiên nhận mở miệng nói ngay sau đó nhớ ra cái gì đó tiếp tục mở miệng như các hạ nhìn chúng chính là ta mặc môn vậy ta nhưng muốn hảo ý nhắc nhở xích thiên nhai cũng không phải ta mặc môn chính tông mặc môn mặc giả lệnh trong tay ta s í c h thiên nhận chắc chắn nam tử này là s í c h thiên nhai tùy hành người trong cao thủ thế là liền nghĩ mở miệng lôi kéo lôi kéo lời nói vừa ra khỏi miệng mặt kia gò má mang s ẻ o nam tử mở miệng nói chuyện gấp đôi dùng ngươi những cái k i a dính đầy hết u y người vô tội máu tơi ư bạc hay là dùng ngươi phản đồ thân phận lời này vừa nói ra không chỉ có là s í c h thiên nhận sắc mặt đại biến s í c h thiên nhận sau lưng mặc môn bọn phản đồ nhao nhao như đầu nhìn về cái mặt này gò má mang s ẻ o nam tử đúng thế ta nói một đại ca lại không nói bọn hắn dùng những này mang huyết bạc ngày n à y tâm không được ăn chỉ sợ sau khi chết cũng sẽ chị hoan hồn dây dưa mà lại nói đến cái này mặc môn chính tông ai là chính tông ai là phản đồ sợ không phải cái kia nho nhỏ mặc giả lệnh có thể chứng minh a cái kia trên mặt mang theo tàn nhang thiếu nữ chậm rãi đi ra đám người cũng thuận theo cái kia mặt thẹo nam tử câu chuyện mở miệng cười nhạo xích thiên nhận nói nói đúng lắm cái này sau khi chết ngày ngày chị hoan hồn dây dưa suy nghĩ liền nhượng người sợ hãi ta còn là hành thế i tốt nếu không tựa như chị tỷ vừa rồi nói nói cái gì a mặt thẹo nam tử kết quả thiếu nữ lời nói tới vào đầu chầm tư vĩnh đọa tỷ địa n g ụ người cái này chỉ nhớ thế nào kém như vậy tàn nhang thiếu nữ cười nhạo nói đúng ngươi nhìn ta chi nhớ này đúng ta nghe nói rơi vào cái kia át t ỷ địa ngục bên trong ngày ngày chịu lấy liệt hỏa đốt người chi hình nóng đứng vào thân thống khổ sắt lỏng tới thân chi phạt miệng n u ố t sắt hoàn nỗi khổ chật chật chật mặt thẹo nam tử trên mặt giả trang ra một bộ thống khổ t h ầ n sắc thiếu nữ cũng đi theo cái kia mặt thẹo nam tử cùng nhau quay đầu hai người kẻ s ư ớ n g người họa lại mang theo đồng tình thần sắc nhìn về s í c h thiên nhận một đ o à n người s í c h thiên nhận chờ m ặ t môn phản đồ bị hai người này một phen miệng lưới khí cái một phật xuất thế hai phật thang thiên xích thiên nhận sớm ấ t ngày thường chờ một bộ dáng lồng ngực kịch liệt chập trùng thái dương gân xanh h ả o h ả o x í n h miệng lưới chi khoái lao tử trước đưa các ngươi đi cái kia cắt lưới địa ngục xích thiên nhận lửa dần dâng lên chỗ nào còn quẳng cần xích thiên nhai mấy người tới làm chặn giết vạn quân phá hôi chỉ nghĩ lấy róc xương lóc thịt trước mặt một nam một nữ này bước về phía trước một bước xích thiên nhận hai thanh dao găm tại tay sau lưng mặc môn phản đồ cũng bị cái này mặt thẹo hán tử cùng tàn nhang thiếu nữ khí quá sức gặp nhà mình đại ca muốn đậu thủ cũng nhao nhao lộ ra binh khí gặp cái kia xích thiên nhận miệng lưới không chiếm được lợi gì liền muốn đối cố tiêu cùng lâm nhi đậu thủ xích thiên nhai đám người tự nhiên sẽ không, ngồi yên không để ý đến. xích thiên ngai tung người nhảy lên trong nháy mắt tới cô tiêu bên thân vẫn lên nội lực chân khí ngưng thần đề phòng chỉ tô mai nhẹ nhàng lay động ống tay á o cái k i a khuyên thai lớn nhỏ lưu tinh tiêu đã kẹp ở nón nà ngón tay ngọc nhọn khuê thúc khuê thẩm tự nhiên riêng phần mình v ậ n công ở bên t r ợ t r u n thợ rèn mấy người cũng là lộ ra binh khí mang theo mọi người đề phòng cái này mặc môn hai bang nhân mã các sáng binh khí trong lúc nhất thời chỗ này túc sát chi khí tràn ngập đại chiến hết sức căng thẳng song phương rằng co cách đó không xa trong rừng trong tuyết hồ báo mang theo một đám hổ đầu trại lâu la chính nằm ở trong tràng thế cục hồ báo vốn là đem xích thiên nhận đám người xem như là chính mình xưng bá linh châu lục lâm chỗ dựa tại ngự lính trại bên trong gặp xích thiên nhận trong lòng đã có dự tính mang theo mọi người muốn đi nên đón cái gọi là sư minh đệ hồ báo ôm lấy t r ợ trận lộ mặt tâm tư liền mang hổ đầu trại mọi người hào hứng theo tới t r ợ trận không nghĩ tới tại trong rừng nhìn thấy xích thiên nhận cùng xích thiên nhai một lời không hợp tựu ra tay đánh nhau lại trông thấy cái k i a mặt thẻo nam tử một chiêu liền phá xích thiên nhận s á t chiêu hồ báo bị h ù trong lòng đại loạn vội vàng giơ tay ra hiệu nhựa sau lưng giơ lấy bó đúc rêu dao bọn lâu la an tính lại diện bó đúc nằm ở dẫn tới thai h o a n g ậ p đầu nhìn chăm chăm một hồi gặp cái này hai nhóm người liền muốn động thủ hồ báo không khỏi lo lắng chính hắn là bao nhiêu c â n lượng chính hắn là rõ ràng nhất xích thiên nhận đám người này thắng còn tốt nếu l à bại chỉ sợ chính mình cái này l ĩ n h châu lục lâm thanh đầu ghế v i ệ n chỉ sợ cũng ngồi không lâu không được đến nghĩ cách còn phải dựa vào đám người kia tới củng cố chính mình l ĩ n h châu lục lâm địa vị hồ báo đong đưa hắn khỏa kia ngu xuẩn đ ầ u to nhìn chung quanh vươn tay khuỵ tay đập đập nằm ở một bên chương hai to lao trương trương tiên trọng nghĩ cách không thể để cho bọn hắn đánh lên t r ư ơ n g hai to cũng là tham sống sợ chết chủ lúc này chính đem hắn đầu não nhét vào trong tuyết liền hắn cái k i a hai phiến cái lỗ thai lớn bao trùm lên nghe đến nhà mình trại chủ phân phó đem đầu não theo trong đất tuyết rút ra vẻ mặt đau khổ nói đại ca ngươi cũng biết ta ta luôn luôn đều là nghe ngươi lệnh làm việc ta nào có cái gì biện pháp mau mau cút lao tử nuôi giữa ngươi có cái gì dùng hồ báo một bàn tay đem trương thai to k h ỏ a k i a đầu não lại quạt hồi trong đất tuyết sau đó chuyển hướng một bên khác thấp giọng hỏi n ô lao thất lao thất ngươi chờ đút ngươi, ngươi đi, đi xích thiên nhận cái tia hai nhóm người bên trong đem bọn hắn khuyên nhủ lạc nô lao thất tựa hồ dự liệu đến hồ báo một khi hướng t r ư ơ n g thai to hỏi kế không thành tất nhiên sẽ sai xử chính mình chính thấy ngô lao thất giả trang ra một bộ thai điếc bộ dáng để cao chút cổ họng a c h ạ y chủ ngươi nói cái gì ta ta không nghe thấy vừa rồi đi đường trong t hai thật giống tiến vào tuyết hồ báo gặp ngô lao thất kéo cuống họng tiêu to chỉ sợ dẫn tới trong tràng người chú ý vội vàng dối tay một tay bịt ngô lao thất miệng đẻ thấp giọng nói nói ngươi mẹ hắn đừng kêu gọi nếu là dẫn tới đám người kia chú ý ngươi mẹ hắn cút ngay cho ta đi sang một bên được rồi n ô lao thất trơn trượt đáp ứng một tiếng tại trong đất tuyết trở mình lăn mấy cái lan đến một bên đi liếc mắt hồ báo lại liếc sau lưng mọi người một chút ánh mắt lướt qua vô luận là tiểu đầu mục còn là bọn lâu la nhao nhao cúi đầu chỉ sợ nhà mình c h ạ y chủ bắt lính bắt đến chính mình hồ báo tức giận ngón tay lần lượt từng cái điểm qua mọi người nói lao tử dưỡng các người đám phế vật này cả ngày chỉ biết ăn nhậu cơ bạc thời khắc mấu chốt một cái đều không tác dụng cắn răng kiên trì hồ báo theo trong đất tuyết bỏ dậy chậm dại hướng phía trước chuyển đi thầm nghĩ nếu là đám người này ly khai linh châu lục lâm chính mình sớm muộn cũng sẽ chết ở phía sau người đến trên tay còn không bằng liều mạng nếu là có thể khuyên đến hai nhóm người dừng tay có đám cao thủ này t ỏ a c h ấ n chính mình tốt xấu tại cái này lĩnh châu cũng có thể xương bá nhất thời nói hay không tính cái kia cũng không sao cả mang theo tâm tư này hồ báo rón rén hướng hai nhóm người tới gần nghĩ đến phía sau mình còn mang theo khoảng một trăm người vạn nhất động thủ chính mình còn có thể ỉ vào người nhiều chạy trốn tính mệnh thế là nhìn chăm chú cái kia hai nhóm người động tĩnh hướng sau lưng với tay ra hiệu bọn lâu la theo kịp lại tới gần chút hồ báo lần nữa với tay lại nghe sau lưng không có động tính chút nào bay đầu nhìn tới cái này trong đất tuyết nơi nào còn có nửa cái bóng người chỉ có chính mình lẻ loi trơ t r ọ một người Ta ngươi, hồ báo khí tròm dâu cũng hơi n h ấ t lên trong ngày thường uống rượu ăn thịt bọn da hỏa này một cái đỉnh ba cái sống còn toàn mẹ nó chạy nghĩ tới không thể để người chú ý cái này mắng chửi người thô tục vừa ra khỏi miệng một nửa t ự bị hồ báo xinh xinh nuốt trở vào có thể hắn cái này nhẹ giọng hai chữ còn là đưa tới s í c h thiên nhai cùng s í c h thiên nhận hai nhóm người chú ý s í c h thiên nhận gặp cái kia hồ báo vốn sớm nên đổi tới bây giờ chậm chạp không lộ diện liền biết là cái này có đầu tường tham sống sợ chết n g h e đến sau l ư n g động tính tự nhiên biết là kẻ này phát ra tới nhưng xích thiên nhai một đoàn người lại cho rằng là xích thiên nhận phục binh chính thấy xích thiên nhai có chút n g h i ê n g đầu khuê thẩm lập tức hiểu ý giỡ tay vung ra trong tay h áo một viên châm bạc hướng trong rừng vào tới hồ báo chính quay đầu chửi mẹ vừa mới vặn quay đầu lại chỉ nghe một tiếng s ắ c nhọn mà tới tuy là cái bao cỏ có thể hồ báo cối u cùng thân ở lĩnh châu lục lâm nhiều năm trực giác nói cho hắn có nguy hiểm vội vàng lách mình nằm xuống vun một tiếng ngân châm kia kể sát hồ báo ra đầu mà qua đinh một tiếng chui vào phía sau hắn thân cây trong đó khuê thẩm một chiêu ám khí đem nước tiểu đều dọa đi ra tại cái này băng thiên tuyết đ i ệ trong nháy mắt ngưng ra vụ băng vì sức đứng dậy hồ báo chân đều mềm nhún g ba phần chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhún lập tức liền trượt đến trên mặt đất chỗ này vốn là một sân dốc hồ báo dưới chân mềm nhún t h u ậ n theo sân dốc lộc cộc lộc cộc lăn xuống tới xích thiên n g a y cùng xích thiên nhận hai nhóm người vốn đang khẩn trương rằng co tự nghe đến động tĩnh khuê thẩm một viên châm bạc về sau theo cái kia dốc nhỏ bên trên lăn xuống một người ngược lại đem nguyên bản khẩn trương bầu không khí làm dịu một hai dù mặt đất có tuyết động nhưng từ sân dốc lan xuống hồ báo còn là lăn cái mặt mũi bầm rập mi chân còn bị cái này trong tuyết động nhánh cây hoa nở một cái lỗ hồng chính phốc phốc bốc lên máuốc lên máu hồ báo cũng không lo được đầu tráng mắt hoa mắt nổi đong đóm chỉ sợ đối phương đem mình làm trợ trận người ra tay muốn mạng nhỏ mình vội vàng chắp tay hào hán hào hán ta là ta là hổ đầu trại trại chủ còn mời thủ hạ lưu t ì n h đều nói biến chiến tranh thành t ơ lụa húng chi mọi người đều là đều là đồng môn hồ báo nơi nào sẽ khuyên cái gì giá bất quá lúc trước từng nghe xích thiên nhận nói lên đồng môn cái khó lo cái khôn vội vàng chắp tay mở miệng nhưng đợi đến trong mắt kim tinh tiêu tan mới phát hiện chính mình khuyên nhầm phương hướng ở trước mặt mình chính là xích thiên nhận liền vội vàng xoay người hồ báo lại hướng xích thiên nhai một phương chắp tay nói hào hán cái kia, kia cái gì đều nói tình đồng môn đúng không xích huynh đệ hảo ý mời các người đến đây t i ê u tính không niệm tình xưa cũng cùng đi uống chén rượu nhạt đúng hay không Kia cái gì thiên nhận huynh đệ người đã mời ngươi các sư huynh đệ đến đây tự nhiên là muốn tận tình địa chủ chúng ta t r ư ớ c thả xuống binh khí cùng về sơn trại như thế nào tuy nói cái này hồ báo không hiểu khuyên can lời nói có thể chính là hắn đánh bậy đánh bạn n h ư ợ n g xích thiên nhận cùng xích thiên nhai đều bình tĩnh lại xích thiên nhận nghĩ chính là còn cần dựa vào đám người này xung làm chặn giết vạn quân tử sĩ không cần thiết hiện tại cùng hắn sẽ rách mặt mũi độc thủ khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương xích thiên nhai nghĩ chính là tới đây mục đích là vì cứu v ạ n quân càng là vì mặc giả lệnh mà tới nếu là hành sự lỗ mãng chỉ sợ đánh cỏ động r á n không bằng đi trước kế hoa minh cố tiêu cũng lo lắng xích thiên nhai vì mình chậm trễ cứu người đại kế lập tức tại xích thiên nhai bên thân nhẹ g i ọ n g mở miệng nói thiên nhai đại ca chúng ta còn là đi trước kế hoa minh mỏ rõ kế hoạch của bọn hắn lại làm thương nghị hồ báo tại hai nhóm người ngựa bên trong gặp hai vị người đầu lĩnh trên mặt sắt ý hơi lui còn tưởng là chính mình lời nói có tác dụng nhanh chóng mở miệng nói đúng đúng đúng, đúng. đại gia biến chiến tranh thành tơ lụa tất nhiên là thiên ngai, đã tới. còn là cùng đi uống một chén làm sao người ta sư huynh đệ hai người cũng tính là nhiều năm không thấy xích thiên nhận hoàn toàn không có đem hồ báo để ở trong mắt tự mình mở miệng nói với xích thiên ngai cũng tốt ta cũng muốn cùng đại gia hỏa c âu chuyện xích thiên ngai nghe theo cố tiêu đề nghị sắc mặt hòa h o a lại giơ tay ra hiệu mọi người thu bình khí xích thiên nhận lập tức cũng bình tĩnh lại tính toán kế hoạch của mình lập tức cũng ra hiệu mặc môn bọn phản đồ đem bình khí hạ thấp ngay sau đó mở miệng nói muốn uống rượu cái kia tốt nhất mời xích thiên ngai cùng cố tiêu hai người liếc mắt nhìn nhau liếc mắt ra hiệu cố tiêu hiệu ý sau đó xích tiên h ngai một đ o à n người tại xích tiên h nhận dẫn đường bên dưới nhìn lấy tiểu lâu phong m à đi q một chương chín mươi chín ngươi lửa t a gạt đội kỵ mã chính tại suốt đêm đi đường tuy là đêm khuya gió lạnh tấu xương có thể đội này người không chút nào nhận đến gió lạnh cản trở ý nguyên lái ngựa tiến lên những người này đều là tầm thường bách tính phục sức có thể nhìn kỹ xuống tới trên ngựa các kỵ sĩ đều mắt ngưng tinh quang vẻ mặt lạnh lùng nhìn chút t i ể u không phải phổ thông bách tính mà bọn hắn bên hông treo lấy đơn đao càng l à biểu lộ bọn hắn hộ vệ cái này đội kỵ mã hậu phương cái tia trong xe ngựa người mục đích. Cái này tầm t đi tại n leo g đội ngũ t n hàng chức n n g đi a nhất g i người trẻ tuổi hai mắt cảnh giác một thân bách tính phục sức che không được hắn cái kia kiếp người khí thế hắn quay đầu trông thấy một đoàn người tọa hạ con ngựa đều đã mệt mỏi ngay sau đó giơ tay ra hiệu sau lưng mọi người chậm lại tốc độ cảnh giác đảo mắt một vòng xung quanh hoàn cảnh về sau ngay sau đó thúc ngựa quanh người hướng xe ngựa đi tới vạn tướng quân chúng ta đã nhanh đến linh châu giới liên tiếp mấy ngày b u ờ n ba con ngựa cũng có chút mệt mỏi có thể hay không chỉnh đốn một phen lại đi xuất phát đầu lĩnh người trẻ tuổi cũng không hướng xe ngựa mở miệng chính là nghiêng đầu hướng bên cạnh xe ngựa cưới ngựa người mở miệng b m báo nghiêm thống linh vất vả đại gia vì hộ vệ v ă n mẫu liên tiếp mấy ngày đi đường xác thực đã mệt mỏi hôm nay chúng ta liền tìm một chỗ chỉnh đốn một phen ngày mai lại vào l ĩ n h châu xe ngựa này bên cạnh cưới ngựa người mở miệng nói người này hổ mi mắt báo râu dài qua bụng dù là mặc tầm thường bách tính phúc sức nhưng vô luận ngồi cưới tư thế vẻ còn là khác hẳn với thường nhân dung đều không phải bách tính phục sức có thể che đ ợ i lại người đi đường này chính là rời nhạn bắc thành cải trang hồi lương châu tham viếng tề vân b ắ c cảnh thống tướng vạn quân một nhóm vạn quân yêu dân không nguyện lao sư đậm chúng càng không nguyện trong quân binh lính hộ vệ ở bên bày ra một bộ b ắ c cảnh thống tướng phô t r ư ờ n g lúc này mới lựa chọn đơn giản nhất hồi h ư ơ n g phương pháp mà hộ vệ ở bên chính là hoàng đế thân phái vân ảnh ti hộ vệ tại bách quan nhìn tới vân ảnh ti bên trong nghiêm gia tử đệ chính là tinh anh trong tinh anh trong ngày thường chính hộ vệ hoàng thân quốc thích mà làm bảo hộ vạn quân thánh thượng một phái liền là mười người mỗi cái đều là nghiêm n h ư ợ c hải thủ hạ đệ tử bên trong người nổi bật mà lại đám này hộ vệ thủ lĩnh nghiêm bân chính là nghiêm n h ư ợ c hải đệ tử bên trong rất là hàng đầu tồn tại nghiêm bân tuổi còn trẻ đã đạp vào sơ khuy cảnh một tay du long trường pháp đã ẩn ẩn có nghiêm n h ư ợ c hải mấy phần t h ầ n tư rất được nghiêm n h ư ợ c hải coi trọng từng nói người này cùng nhi tử nghiêm thanh xuyên nhưng là du long nguyên lần trường tốt nhất truyền nhân nghiêm gia xem như hoàng đế sùng t í n nhất rất dựa dẫn một trong b ệ hạ phái nghiêm ra mười người hộ vệ và quân có thể nói là hoàng đế ân sùng tột đỉnh nghe đến vạn quân chỗ mệnh nghiêm bân đơn quyền kích n g ự đi quân lễ ngay đến t nghiêm ó bân phái ra dò xét hộ vệ tờ báo cách đó không xa phát hiện một chỗ nhà hoang có thể tránh i o qua đêm vạn quân thu hồi suy nghĩ cười khổ một tiếng lập tức hạ lệnh đi chỗ đó nhà h o à n g qua đêm nghiêm bân thật là cẩn thận như tơ đợi đến vạn quân đi tới nhà h o à n g lúc nơi này xung quanh nghiêm bân sớm đã thăm dò tốt không chỉ để cho thủ hạ bọn hộ vệ đem nhà h o à n g quét dọn một phen liền trước sau viện nhỏ đều đã an bài nhân thủ hộ vệ ở bên vạn tướng quân nhà hoang đơn sơ còn mời đại nhân tạm chấp nhận một đêm ngày mai chúng ta tiến vào linh châu giới liền tốt c h ú t ít nghiêm bân nhìn lấy trước mắt cái này gánh vác t h vân bắc cảnh an nguy tại vai nam nhân tự thế vân vương cùng đại thế tử bị hại tại triệu đô đương kim thánh thượng diệt triệu tự lập tấn quốc dù ở bề ngoài đánh lấy ngừng chiến cờ hiệu nhưng trong tối kiểu gì cũng sẽ dụng binh dò xét biến cảnh càng thường dùng cố nhỏ du kỵ vượt cảnh tập kích quấy dối b á c h tính vạn quân tại nhạn bắc nhiều năm dùng quyết đoán tư thế thủ vệ biến cảnh những năm gần đây vô luận là đối mặt tấn quân dò xét còn là du kỵ tập kích quấy dối chỉ huy thỏa đáng đem tể vân biên cảnh một mực canh giữ ở sau lưng mình tại nghiêm bân trong lòng vạn quân phân lượng đã là cùng vị kia quanh năm chú đóng sơn hải quan chiến thần vương điểm cùng lao quốc sĩ tiêu tướng cùng xương quốc chi trụ cột tồn tại chính là như vậy một vị lòng mang bách tính tướng quân nghiêm bân thực sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao tại nhóm người mình xuất phát đi tới nhạn bắc thành phía trước trưởng môn nghiêm nhược hải đem dặn dò chính mình cái kia bốn chữ giám thị vạn quân nghiêm bân vốn là cô nhi may mắn được nghiêm nhược hải thu vào du long môn h ạ lại truyền thụ một thân vạn sự càng là tại nghiêm nhược hải tiến cử bên dưới quan tới vân ảnh ty thống lĩnh mang theo cảm ơn nghiêm bân đem nghiêm n h ư ợ c hải phụ tử xem như chính mình phụ huynh đối đãi nếu là nghiêm n h ư ợ c hải chi lệnh nghiêm bân dù không hiểu vì sao như thế đối đãi vạn quân nhưng vẫn là cần tuân nghiêm n h ư ợ c hải chi lệnh đem vạn quân mọi cử động như thật hồi báo cho nghiêm n h ư ợ c hải nghiêm thống lĩnh không cần như thế vạn mộ ở trong quân nhiều năm bực này khổ không tính được cái gì ngược lại là nghiêm thống lĩnh tuổi con trẻ tự rất được thánh thượng tín nhiệm lại là nghiêm đại nhân đắc lực người tiền đồ bất khả hà lượng vạn quân tựa hồ so tại nhạn bắc thành lúc nói nhiều chút mở miệng đánh gãy nghiêm bân suy tư hạ quan kinh hoàng vạn tướng quân nhiều năm vì thánh thượng thủ nhạch b vạn quân giơ tay ngừng lại nghiêm bân tiếp tục mở miệng ngay sau đó tự rêu khét lời mang theo uy nghiêm nhàn n h ạ t mở miệng nói bên ngoài trời lạnh nơi này nơi nào sẽ có cái gì nguy hiểm nhuận mọi người đều đi vào nghỉ ngơi đi à đây là quân lệnh nghiêm bân dù tại nhạn bắt thời gian không lâu thế nhưng biết vạn quân lệnh ra phải làm tính tình lập tức mở miệng lại không nhiều lời ra nhà hoang truyền lệnh đi vạn quân nhìn lấy nghiêm bân bóng lưng vớt vớt dâu dài mắt báo hiếp lại không biết trong lòng suy n g h ĩ cái gì tiểu lâu phong ngự linh trại trong phòng nghị sự đèn đốt sang trưng xích thiên ngai cùng xích thiên nhận song p ư ơ n g nhân mã tại hồ báo đánh bậy đánh bạ bạ song phương tại hồ báo dẫn đường xuống tới đến tiểu lâu phong ngự lĩnh trại bên trong song phương tuy là dừng đấu có thể tại cái này trong phòng nghị sự một cỗ khẩn trương bầu không khí tràn ngập trong đó hồ báo cẩn thận từng ly bồi tại trong phòng nghị sự trong lòng đã là vô hạn hối hận chính mình lại muốn ló mặt bây giờ c u ố n vào cái này thị phi bên trong tiến tối lưng nan gặp song phương ngồi hồ báo nhãn châu xoay động nghĩ đến phương pháp thoát thân nhanh chóng cười theo hướng xích tiên nhận mở miệng nói xích minh đệ ta đi vì mọi người chuẩn bị chút tự thủy các người đồng môn gặp nhau nhất định có nhiều chuyện muốn tán gấu nói xong lời này hồ báo hướng trong sảnh mọi người một lễ không đợi mọi người phản ứng lại liền vung ra bước chân một đường chạy ra phòng nghị sự muốn đi lấy rượu chật nghe được có người t h ấ p giọng hô hoán quay đầu nhìn tới chính thấy chính mình hổ đầu c h ạ y trương thai to đang nuốt ở chỗ tối hô hào chính mình trại chủ trại chủ trương t hai to áp lấy thanh âm xua tay la lên mẹ hắn lão tử đang chỉ ngươi nhìn thấy vứt bỏ chính mình chạy trốn trương thai to đám người hồ báo giận không chỗ phát tiết lập tức tiến lên liền muốn phát tác trương t hai to cùng nô lao thất đám người thấy thế vội vàng xin tha mở miệng trại chủ chớ độc khí chúng ta là đi trong trại chuyển cứu binh muốn đi cứu ngươi thời điểm lại nhìn thấy ngươi dẫn cái kia hai nhóm người tới ngự lĩnh trại cho nên chúng ta mới một đường bám theo mà tới bây giờ các huynh đệ đều tại ngoài trại mai phục hồ báo gặp trương thai to cùng ngô lao thất thần sắc thành khẩn lại thoáng nhìn ngoài trại nhân ảnh vội vàng lập tức hòa hoãn sắc mặt nói lao tử tự tin các ngươi một hồi đi tìm những người này tới thay lão tử chuyển rượu còn có còn lại người đều tàn đi đi các ngươi trại chủ ta dựa vào một thân bản sự đã nhượng hai phe cao thủ dừng đấu nếu là có thể khuyên giải bọn hắn chúng ta hổ đầu trại xương bá cũng không chỉ là linh châu lục l ô n hồ báo ly khai trong phòng nghị sự đã không ngoại nhân s í c h thiên nhận p h ả n phất tại l i n h châu cột mốc biên giới châu vô sự phát sinh đồng dạng đổi lại một bộ mặt mày tươi tán hướng s í c h thiên ngai mở miệng nói thiên ngai đã ngươi ta đoàn tụ không bằng đại gia tâm bình khí hỏa ôn chuyện làm sao lần này đến đây ta là theo m ặ t môn q u ý c ũ cũng không phải cùng ngươi lời ông tiếng ve thường ngày tới bây giờ ta đã tiếp lệnh mà tới ngươi lấy mặc giả lệnh đi ra a xích thiên ngai trong lòng biết s í c h thiên nhận dùng mặc giả lệnh triệu tập nhóm người mình đến đây cần làm chuyện gì nhưng vẫn là giả trang ra một bộ lệnh nhạt biểu tình mở miệng nói xích thiên nhận lời này vừa ra ngược lại là vượt quá xích thiên nhai dự liệu có thể chính mình thấy rõ ràng cái tia thư hàng bên trong có mặc giả lệnh phụ xuân ân tín lập tức giận dữ đứng dậy cái gì không tại ngơi ư tay xích thiên nhận cùng xích thiên nhai đồng môn nhiều năm biết rõ xích thiên nhai tính tình lập tức mở miệng c h ấ n an thiên nhai an tâm chớ vội mặc giả lệnh dù không tại ta tay có thể ta xác thực nhìn thấy mặc giả lệnh mà lại mặc giả lệnh liền tại linh châu lúc này mới mời thiên nhai sư đệ đến đây linh châu xích thiên nhận gặp xích thiên nhai sắc mặt hơi h o á n liền tiếp tục mở miệng nói ta có một vị bằng hữu trên giang hồ dù không biết hắn từ chỗ nào được đến mặc giả lệnh nhưng ta xác thực tại hắn cái k i a tận mắt nhìn thấy mặc giả lệnh xích thiên nhai hừ lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói nếu như thế cần gì mời ta đến đây ngươi tự giút cái kia mặc giả lệnh không phải c xích thiên nhận thấy mình vị sư đệ này đã là vào tròng liền mở miệng cười nói nói thế nào ta cũng là mặc môn người trong mặc môn thất lạc trưởng môn tín vật ta cũng muốn thu hồi trả lại cho ngươi n ữ khí ngừng lại gặp xích thiên ngai một bộ không tín nhiệm bộ dáng ngay sau đó mở miệng nói chính là ta vị kia giang hồ bằng h ư u cần ta giúp một việc nhỏ mới nguyện trả lại mặc giả lệnh có thể cái này bận điệu ta những người này sợ lực có không bằng bất đắc dĩ đành phải làm phiền thiên ngai sư đệ xuất thủ tương trợ ngươi năm đó mang theo đám này phản đồ ly khai mặc một lúc đã không phải ta mặc môn người trong ngươi không cần dùng mặc giả tự xưng xích thiên nhai không chút nào giữ thể diện hai người ngôn ngữ giao phong xích thiên nhai sau lưng tàn nhang thiếu nữ ở bên nghe lấy lặng lẽ hướng một bên mặt thèo hán tử liếc mắt ra hiệu phảng phất tại nói thiên nhai đại ca đã m u ố n cứu người còn tại chỗ này cùng xích thiên nhận nói cái gì tình nhi sảng khoái đáp ứng mới là mặt thèo hán tử đọc h i ể u tàn nhang thiếu nữ ánh mắt cũng nhìn nhìn trong phòng nghị sự xích thiên nhận lại hướng xích thiên nhai chỗ n h ư mày phảng phất trả lời giả vờ cũng phải giả vờ giống một điểm nếu là dễ dàng như vậy đáp ứng xích thiên nhận loại kia lao ra hồ sao có thể không lên nghi ngờ tàn nhang thiếu nữ tựa hồ là đọc hiểu mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh thân sắc ngay sau đó nhìn về trong t r à n g n g h e đến s í c h thiên nhận ý nguyên không độc khí chính là cười nói liền xem như vị mặc môn ta nghĩ ngươi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn a s í c h thiên ngai gặp làm nền không sai biệt lắm chỉ sợ chính mình lại nói móc đi xuống chính mình cùng s í c h thiên nhận lại m u ố n binh đao tương k i ế n lập tức giả trang ra một bộ trầm tư bộ dáng s í c h thiên nhận gặp s í c h thiên ngai tựa như bị chính mình mặc môn hai chữ nói động tâm lập tức trong lòng cười lạnh một tiếng liền biết chính mình vị sư đệ này sẽ không thả xuống mặc môn hai chữ thiên ngai không quản ngươi ta tầm đó có gì ân o á n có thể mặc môn sự tỉnh ngươi ta đương cộng đồng cố gắng h Thu hồi m ặ c giả lệnh, làm sao? t ố t vậy liền t h ả xuống n g ư ơ i ta â n đoán, t r ư ớ c t h hồi u m ặ c giả linh ệ n h l ạ ó i n khác. tiết h ê n ngai gắng gượng miệng ứng. chương mà làm mở miệng đáp ứng. Quy một đáp Quy t lộ hành tung lĩnh châu ngoại thành hai thân ảnh chính tại hướng tiểu lâu phong phương hướng chạy tới hai người này thân hình đàn sen qua lại như thoi tại trong rừng rậm chính thấy hư ảnh nhìn không rõ khuôn mặt thằng đến ánh trăng chiếu vào hai người này trên mặt mới nhìn đến rõ ràng một người tái nhợt gương mặt một người râu tóc thưa thất tướng mạo xấu xí hai người này trên quần áo sớm đã phủ lên một tầng g à y đặc tuyết động có lẽ là đi đ ư ờ n lâu tầng này tuyết động đều đ ạ đóng băng kết lên một tầng lên mỏng n m hai vụ băng. h người này chính là biết được vạn quân ly khai nhạn bắt thành tin tức l i ề u phiêu phiêu cùng bạch hổ các hộ đao trưởng lao phí ngụy hai người đã đến môn chủ bí lệnh suy tính tin tức này canh giờ chiếu theo thời gian suy tính cái này vạn quân nếu là tới nhanh mấy ngày này liền sẽ đến linh châu liền tức khắc đ ộ n g thân nhìn tiểu lâu phong phương hướng mà tới mắt thấy đã đến tiểu lâu phong bên dưới l i ề u phiêu phiêu ngừng lại thân hình đi theo sau đó phí ngụy hiếu kỳ nói l i ề u h u n h đệ vì sao dừng bước bây giờ theo chúng ta tiếp đến thư tay mật tín canh giờ tính cái kia vạn quân đến linh châu liền tại mấy ngày này chúng ta có thể chỉ hoán không được vạn nhất chạy thoát vào quân người ta không cách nào hướng môn chủ bàn giao liêu phiêu phiêu nội lực bung ra đem trên quần áo dày đặc vụn băng toàn bộ đánh tan ngay sau đó quay đầu cùng phí ngụy nói phí trưởng lão chúng ta trước đây đã cho đám người này mười vạn định bạc lần này lại đến đã là động thủ thời điểm đám người này đều là giang hồ tử sĩ khó tránh bọn hắn tại chỗ nâng giá một hồi ngàn vạn không thể biểu hiện ra cái gì nóng vội bộ dạng cái này lao phu tự nhiên bớt liêu hinh đệ yên tâm một hồi ngươi mở miệng lao phu chính tại bên cạnh vì ngươi áp trợt tuyệt không nhúng tay phí ngụy biết liêu phiêu phiêu dặn dò chính mình chính là sợ chính mình nói lung tung lập tức chặn giết nhiệm vụ trọng yếu nhất phí ngụy cũng không quan tâm chi thức khác lập tức nhận lời nói liêu phiêu phiêu gặp phí ngụy đầy miệng đáp ứng biết cái này hộ đao trưởng lão bây giờ vì chặn giết nhiệm vụ đã là vì chính mình mệnh là theo lập tức hạ thấp giọng giả trang ra một bộ lo lắng t h ầ n s ắ c than g khẽ liêu huynh đệ bây giờ chặn giết sự t ì n h vạn sự sẵn sàng vì sao còn lo lắng thở dài phí ngụy chính muốn động thân thoáng nhìn liêu phiêu phiêu phen này thân xác không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi liêu phiêu trong lòng tính toán chính mình dựa vào những n à y tử sĩ thoát ly kim đao môn như tính rơi vào kho những người này đã không thể vì chính mình sử dụng chính mình chỉ có thể dựa vào lần này chặn giết nhiệm vụ trở lại kim đao môn tranh thủ một cái hộ đao trước trường lão vậy liền không thể lưu lại đám người này chặn giết vạn quân về sau tất nhiên sẽ dẫn tới các phương truy t r a nếu là thuận theo đám người này truy xét đến chính mình đến lúc đó hậu hoạn vô cùng lập tức mở miệng nói phí huynh ta vốn là muốn mượn lấy đám này tử sĩ xem như chặn giết vạn quân phá hôi đợi đến chặn giết sự tình về sau lại đem những người này toàn bộ d i khẩu dùng tuyệt các phương truy cha manh mối có thể ta không nghĩ tới x í thiên nhận thủ hạ có nhiều như vậy đang đường cao thủ tựu tính người ta liên thủ chỉ sợ cũng không có thể đổi tận giết tuyệt phí ngụy nghe đến liêu phiêu phiêu lời này lập tức k h ẽ gật đầu nói liêu huynh đệ lo lắng rất đúng lao phu chỉ nghĩ đến cái này chặn giết sự tình cũng chưa từng nghĩ đến chặn giết sự tình phía sau nên như thế nào khắc phục hậu quả dùng liêu huynh đệ cao kiến chúng ta nên như thế nào đem cái này phần đôi xử lý sạch sẽ để tránh dẫn cái này vạn quân chết hỏa thế thiêu thân liêu phiêu phiêu thở dài nói ta có thể nghĩ tới liền là tại chặn giết sự tình về sau đem đám người này toàn bộ diệt khẩu dạng này người ta mới có thể hái sạch sẽ môn chủ mới có thể gối cao không lo liêu h u n h đệ quả nhiên kế sâu xa có thể đám người kia p h í ngụy â m trầm c h ú t vột miệng nói ra, l ạ i đem nửa câu sau nuốt sau câu trở vào. liêu phiêu phiêu kể thai tiến lên hướng phí ngụy nói ra trong lòng mình ngự tính đã lâu phương pháp không bằng như vậy như vậy như thế như thế phí ngụy mới đầu chính là câu mày cái kia vốn là xấu xí ngũ quan xích sao gom lại cùng một chỗ như là cái kia bánh bao nếp nhăn đồng dạng có thể theo l i ế u phiêu phiêu kể thai mấy lời phí ngụy gấp gom lại ngũ quan dần dần mặt g i ã n ra ra không ngừng gật đầu cười nói l i ế u huynh đệ quả nhiên ngữ kế hay pháp này rất tốt cựu theo l i ế u huynh đệ kế này hai người kế định liền lại không đợi lâu nhìn lấy tiểu lâu phong ngự lĩnh trại mà đi xích thiên nhận gặp xích thiên nhai khi nghe đến liên quan tới mặc giả lệnh về sau cuối cùng làm miễn cưỡng nhận lời xuống dưới lập tức trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống xích thiên n a i thủ hạ lớp này mặc giả dù võ cảnh không bằng phe mình nhân thủ có thể dùng để làm cái kia tự tìm đường chết quân cờ xác thực đã đủ chính tại xích thiên nhận trong lòng đắc ý lúc nghe đến xích thiên s í c h thiên nhận đã ta đã đáp ứng ngươi vậy liền cáo chi chúng ta muốn làm chuyện gì ngươi cái k i a giang hồ bằng hữu mới bằng lòng trả lại mặc giả lệnh xích thiên ngai mở miệng nói s í c h thiên nhận tựa như sớm đã dự liệu đến chính mình vị này theo khuôn phép cũ đồng môn sẽ có câu hỏi như thế hướng trong phòng nghị sự mặc môn bọn phản đồ liếc mắt ra hiệu mọi người hiểu ý lặng lẽ đứng dậy rời khỏi trong phòng nghị sự mà chỉ tô mai thấy thế cũng biết lúc này s í c h thiên nhận muốn cùng thiên n h a i sư huynh đơn độc táng gấu thế là cũng đứng dậy hô hào k h u y t húc k h u y t h ẩ m cùng thợ rèn đám người đi trước lui ra hóa thân mặt thẻo nam tử cùng tàn nhang thiếu nữ cô tiêu cùng l lúc này biết xích thiên nhận muốn dùng nói lao tới gạt thiên ngai đại ca dùng che giấu chặn giết vạn quân sự tỉnh liền cũng hướng lâm nhi cùng dịch d u n g phía sau thẩm ngự lâu liếc mắt ra hiệu mấy người theo chỉ tô mai cùng nhau rút lui phòng nghị sự nhìn lấy mọi người n h a u n h a u rời khỏi phòng nghị sự xích thiên ngai mở miệng nói được rồi lập tức chỉ còn hai người chúng ta ngươi một mực nói đến không cần phải lo lắng xích thiên nhận mở miệng nói chuyện này đối n g ư ơ i ta tới nói cũng không phải việc khó chỉ cần giết một người ta vị kia giang hồ b ạ n cũ liền sẽ đem mặc giả lệnh chắp tay dâng lên xích thiên ngai lẳng lặng mở miệng giết một người tự nhiên là không khó bất quá ta mới biết người này là thân phận gì lại vì sao mà nó giết ta tuyệt không giết người vô tội s í c h thiên nhận hiểu rõ nhất chính mình vị sư đệ này đã sớm dự liệu hắn có câu hỏi này lập tức giả trang ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng mở miệng nói ta dùng tính mệnh phát thể trong tay người này dính đầy máu tươi cũng không phải người vô tội thiên n g a i sư đệ nếu là không nghĩ trong tay dính huyết đợi đến ngày ấy chỉ cần dẫn người ra tay kéo lại hắn tùy hành người cái này giết người sự tình do ta tới làm tuyệt không nhượng sư đệ khó xử xích thiên nhai đã sớm biết chặn giết sự tình lúc này chính là lẳng lặng, lặng nhìn xích thiên nhận giết kịch biểu hiện ra do dự bộ dạng xích thiên nhai giả trầm tư dư quang liếc nhìn s í c h thiên nhận gặp s í c h thiên nhận đang mục quang sáng rực nhìn chính mình lập tức thở dài một tiếng s í c h thiên n g a i mở miệng nói mặc giả lệnh chính là ta mặc môn trưởng môn tín vật ta nguyên lai tưởng rằng hắn sớm theo năm đó trận kia đại hòa tiêu tán bây giờ có cơ hội thu hồi lập tức ánh mắt kiên định nhìn về s í c h thiên nhận t ố t đợi đến ngày ấy ta tự sẽ dẫn người kéo lại ngươi muốn giết người tùy hành người chuyện này kết thúc về sau ngươi muốn đem cái kia mặc giả lệnh giao ra t u t cái kia mặc giả lệnh tự nhiên là giao cho ngươi mà ta cũng tính là tận mặc môn đệ từ trái tim cái này trong phòng nghị sự sư huynh đệ hai người tính là thương định tại phòng nghị sự bên ngoài chờ đợi hai nhóm nhân mã lẫn nhau mắt l ạ n h nhìn đề phòng đối phương bầu không khí có chút vi d i ệ u mặc dù là đã từng sư huynh đệ có thể qua nhiều năm song phương đi là hoàn toàn khác biệt con đường bây giờ gặp lại lại như là cựu địch đ ồ n g dạng một phương sớm đã thích giết chóc thành tính biến thành t ử sĩ một phương tắt tuân theo sơ tâm song phương liền như thế rằng co hồ báo phân phó bọn lâu la tại cái này ngự linh trại bên trong lật ra chút hũ lớn rượu ngon lại sai người chuẩn bị chút thịt hạ chính muốn đưa vào phòng nghị sự gặp hai nhóm người theo phòng nghị sự đi ra chỉ còn lại hai cái đầu lĩnh tại trong sảnh nói chuyện liền dôi tay ngăn lại chuẩn bị tiến đến đưa rượu thịt bọn lâu la mặc dù là cái lục lâm mang hán hồ báo có thể tại l ĩ n h châu sinh tồn lâu như vậy tự nhiên là có chút tâm tư hắn biết lúc này hai cái đầu lĩnh nhất định là đang nói chuyện quan trọng đối với hắn mà nói bất quá là muốn mượn đám người này vũ lực xưng bá linh châu lục lâm cũng không nghĩ bởi vì không cẩn thận nghe đến chút không nên nghe đến sự tình đưa tính mệnh xích thiên nhận thủ hạ đám người kia hồ báo đều đã nhận biết có người sống đến đây hồ báo là một cái lục lâm theo thói quen quan sát cái tia tên là s í c h thiên nhai thủ h ạ n g người giặc cướp ánh mắt tự nhiên so với thường nhân muốn thông minh lanh lợi chút nếu không làm sao phát hiện đi ngang qua khách t h ư ờ n g phải t r ă n g mang theo đáng giá tài vật ánh mắt từng cái lướt qua những người này theo trang phục đến bỏ hành lý thẳng đến ánh mắt rơi tại s í c h thiên nhai mang đến một cái mắt nhỏ t r ò m dâu khách t r ê n thần hồ báo nguyên bản lười biếng ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc người này một mặt trống dâu một đôi nhỏ hẹp hai mắt vốn là phổ thông bộ dáng có thể hồ báo lướt qua người này lúc người tia tựa như cảm thụ đến hồ báo ánh mắt nghiêng đầu liếc qua chính mình người sống ánh mắt chạm nhau vốn là vừa chạm mà qua, bình thường cực kỳ. có thể hồ báo rõ ràng theo người này trong mắt cảm nhận được mãnh liệt hận ý không có tới một trận sợ hãi hồ báo sững sờ tại nguyên chỗ trong lòng tận lực hồi tưởng đến chẳng lẽ chính mình từng cướp đoạt người này không đúng nha chính mình thật là lần thứ nhất nhìn thấy người này mang theo nghi hoặc hồ báo không khỏi cẩn thận quan sát người này nhìn chăm chú hán tử kia nhìn hồi lâu hồ báo càng xem càng cảm thấy người này thân hình khí chất có chút quen thuộc nhưng chính là nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua người này đã nhớ không nổi vậy liền không nổi có thể mắt nhỏ hán tử lại không biết là bởi vì trời lạnh còn là vốn là có bệnh tại người nhẹ giọng ho khan hai tiếng chính là cái này hai tiếng ho khan nhượng hồ báo chấn động trong lòng thanh âm này hồ báo rất quen thuộc hồ báo lại chăm chú nhìn lại cái kia mắt nhỏ hán tử tựa hồ tận lực né tránh lách mình chui vào trong đám người thầm ngự lâu không sai vừa rồi thanh â m kia quá giống hắn hồ báo trong lòng chắc chắn có thể người kia lại chui vào đám người hồ báo nguyên bản bị cái này hai tiếng ho khan sợ đến hồn bay cựu tiên có thể định thần nghĩ đến chính mình có hồ đầu trại lâu la ở bên cẳng có xích thiên nhận rất nhiều cao thủ tại trảng lập tức cường hành để cho mình chấn định lại có thể người kia tướng mạo cùng thẩm ngự lâu t r ê n lệch quá lớn hồ báo còn nghĩ xác nhận một phen có thể người kia đã ẩn nấp trong đám người hồ báo nghĩ tới nghĩ lui trông thấy sau lưng lâu la trong tay bưng lấy rượu thịt trong đầu linh quang trận lóe ngay sau đó vây tay một cái mang theo mấy cái bưng lấy rượu thịt lâu la tiến lên mở miệng nói các vị các vị hồ mẫu biết các vị đường xa mà tới nhất định mệnh mọi khó ngăn mà lại ta thiên nhận huynh đệ trước đây tự phân phó muốn chuẩn bị chút rượu thịt chiêu đãi đại gia vừa rồi ta nhuộn ta hổ đầu trại các huynh đệ chuẩn bị cẩn thận một phen rượu thịt này đều đã chu hai vị này đương ra còn tại bên trong nói sao trong m i ệ n g nói ánh mắt cũng không ngừng địa liếc nhìn chị tô mai sau lưng mọi người hướng từ đó tìm tới vừa rồi cái k i a mắt nhỏ hán tử thân hình